16 tháng 1, mưa to phong nhật thành thật lâu không có xuống mưa lớn như vậy như chút nước đồng dạng đ ầ y trời đều là tế bạch dây dài diện tích nước không có qua mu bàn chân cũng may thoát nước mương đầy đủ ra s ứ c không phải trong thành không cần một canh giờ liền có thể thành trạch quốc t h ầ n chính lúc thẩm hạo đi vào thiên hộ sở nghị sự đường nơi này hôm nay cả buổi trưa đều sẽ để chống chuyên môn cho hắc kỳ doanh dùng bất quá sau khi đi vào lại chỉ thấy lê thành tổng kỳ trần tiên vẫn cùng thổ khuê thành tổng kỳ lưu k h a n đang ngồi tham kiến đại nhân ngồi triệu thiên lương cùng từ chức còn chưa tới đúng không vậy chúng ta chờ một chút bọn hắn t h ầ m hạo tựa hồ tâm tình hết sức tốt thấy bình thuận thành cùng đàm thành hai tên tổng kỳ chưa tới thế mà cũng không thấy khí cười t ủ n g t ì m ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần cái này chờ đợi dòng d ã nửa canh giờ thẳng đến tị chính lúc triệu thiên lương cùng từ chết mới khoan thai tới chậm thuộc hạ tham kiến đại nhân mưa lớn trên đường không dễ đi trì hoãn trong chốc lát tùy ý chắp tay coi như bắt c h u y ệ n qua một điểm không có chế tự giác ngược lại cười tủm tỉm không có sợ hãi thậm chí ngôn ngữ thanh n m khá lớn giống như là đang cố ý triều thẩm hạo khiêu khích không đợi thẩm hạo nói chuyện triệu thiên ương cùng từ chết liền phối hợp đi tới phòng nghị sự kéo ra cái ghế ngồi xuống thân thể cũng tựa lưng vào ghế ngồi rất là tùy ý lưu khoan trong lòng thầm nghĩ đây có phải hay không là quá phách lối chút họ t h ầ m dù sao cũng là cấp trên như thế không lưu mặt mũi chẳng phải là vào chỗ chết đắt tội triệu thiên ương cùng từ chết làm việc như thế không lưu chỗ chống sao bên này triệu thiên ương cùng từ chết vừa ngồi xuống lưu khoan trong lòng suy nghĩ cũng mới dạo qua một vòng ngồi ở chủ vị thẩm h ả o m ở m miệng trần thiên vấn có thuộc hạ trước đó gọi ngươi mang người mang đến sao mang đến hết sức tốt bây giờ gọi bọn hắn tiến đến đem triệu thiên ương cầm xuống vâng hai người ngươi một lời ta một câu vừa dứt lời trần thiên vấn liền chào hỏi ngoài cửa tiến đến năm người r i ê n g phần mình trong tay nắm bắt một t r ư ơ n g ngự lôi phủ thành vây kín chi thế cấp tốc đem còn chưa làm rõ ràng tình trạng triệu thiên ương vây quanh đại nhân đây là làm gì cầm xuống trần thiên vẫn không nhìn triệu thiên ương ngôn ngữ vung tay lên thủ hạ năm tên lược sĩ cùng nhau ném ra ngự lôi phủ căn bản không cho nửa điểm cơ hội ẩm ẩm trong phòng tiếng sấm liên tiếp năm vang dù là triệu thiên ương tụ thần cảnh nhất trọng tu vi cũng không thể tránh đi chỉ có thể chống lên chân khí hộ thuẫn ngày k h á n g hai đạo lôi đình liền phá triệu thiên ương chân khí hộ thuẫn nhưng khi mặt khác ba đạo liền muốn bổ tới trên người hắn lúc một t ầ n g vàng nhạt v ầ n g sáng từ hắn ngực đột nhiên xuất hiện thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem còn lại ba đạo lôi đình toàn bộ cả lại chỉ có dư ba chấn động đến triệu thiên ương một ngụm lao huyết nhưng vẫn chưa bị chế trụ vô ý thức liền chiều ngoài cửa sổ chạy đi muốn chạy ấm vang triệu thiên ương vừa vọt tới bên cửa sổ một bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện ở bên cạnh hắn ba thức chỗ chính là thổ đột mà đến thầm hạo n h ã n tích đao ra khỏi v từ d ư ớ i đi lên lưới đao như linh dương n ó c sừng tốc độ cùng góc độ nắm đ ỉ n h phong hoàn toàn không đợi triệu thiên ương phản ứng liền đã từ hắn trên đùi phải một đao xẹt qua v ọ tới t trước tư thế triệu thiên ương t r ợ t ngã xuống đùi phải tận gốc chặt đứt máu chảy như trụ lưu tổng kỳ nghe nói ngươi am hiểu ngũ hành l ử a thuật có thể hay không giúp triệu thiên ương dừng một chút máu thầm h ạ o thu đao quay đầu cười tủng tìm t r i ề u đã nhìn mắt choáng lưu khoan hỏi c h ư n một trăm sáu mươi dao nhau tiếng kêu thảm thiết dẫn tới ngoài cửa thị vệ lại nhìn thấy lưu khoan chính run dẩy đánh ra một đám lựa trụ lấy thiêu đốt phương thức giúp người cầm máu, cái này. Tiếp năm tên lê thành tới lực sĩ chính đem trấn linh phủ cùng bản khóa cho triệu thiên lương mặt lên mà lúc này triệu thiên lương sớm đã bởi vì động mạch chủ gia máu quá nhiều tăng thêm đằng sau thiêu đốt cầm máu bạo ngược đãi ngộ mà đã hôn mê trần thiên vẫn lớn tiếng tuyên bố triệu thiên lương tội ác đồng thời xuất ra một phần hồ sơ cho sắc mặt tái n h u t n từ chiết đều là phá án một tuyến huyền thanh vệ nơi này nhìn không ra những này kỳ thật đều là chút việc nhỏ bình thường đều có dấu vết nhưng lại chưa bao giờ để ý qua bởi vì trước tiêu căn bản cũng không có người có quyền lực tra được huyền thanh vệ trên đầu đến cho nên những này việc nhỏ căn bản không người quan tâm nhưng ai biết bây giờ lại thành muốn mạng dây thường thật chặt ghìm chặt cổ của mình một tháng qua thẩm hạo làm sao có thể giả chết không động đậy xem ra do hêm sóng lặng nhưng vụ trộm thẩm hạo lại là động tác không nớt đầu tiên là phi long tại lê thành hắc kỳ doanh trợ giúp hạ cấp tốc chiếm lĩnh bình thuận thành bên kia chợ đen đồng thời tìm hiểu nguồn gốc đem dính đến bình thuận thành vệ sở bên trong một chút việc nhỏ toàn bộ nắm chặt ra đồng thời coi đây là chỗ đứng lập quyền điều tra và giải quyết đồng thời thẩm hạo cũng tại khuyên bảo lê thành hắc kỳ doanh t h ư ơ n g hạ trước đó sở hữu dấu vết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ thu thập người khác cũng đừng quên thu thập mình cho nên trước, trước sau sau mới có thể tiêu xài một tháng thời gian trước đó tất cả mọi người coi là thẩm hạo giá chết nhưng bây giờ mới hiểu được có thể bỏ lên trên vị trí này người làm sao có thể sẽ là hạ người vô năng không động đậy không phải sợ mà là đang chờ đợi một k í c h trí mạng triệu thiên đ ương phế đ u ô i phải tận gốc mà đức tăng thêm lại bị l ử a thuật thiêu đốt đoạn mất sở hữu khả năng trị liệu bất quá xem ra sau này cũng lại nhìn không đến hắn t r â n thiên vấn triệu thiên đ ương bản án từ các ngươi dị địa làm người cũng từ các ngươi dị địa bắt giữ ta cho các ngươi lâm thời quyền q u ả n hạt hồ sơ theo báo thuộc hạ lĩnh liền phân phó năm tên l ự c sĩ đem đã bị khống chế triệu thiên đ ư ơ n g lập tức áp giải về lê thành hắc kỳ doanh tạm giam cái này một loạt cử động thẩm hạo một điểm không có tị ý người t r u n g quanh nhìn ngốc lưu khoan doa ngốc t ử c h ế t càng làm cho nghe hỏi chạy tới vương nhất minh một mặt phiên m u ộ n hắn phát hiện thẩm hạo đối với phong nhật thành hắc kỳ doanh thượng hạ hoàn toàn không có nửa điểm tín nhiệm bọn hắn ngay cả khi công cụ nhân tư cách đều không có hôn mê triệu thiên đ ư ơ n g bị áp giải đi trong phòng nghị sự như cũ thẩm hạo muốn làm sự tỉnh còn chưa xong xuôi chỉ bất quá so với trước đó bầu không khí lúc này đã hoàn toàn không giống tràn ngập lạnh lẽo trong không khí còn có lưu gây mũi mùi màu tươi trước đó có việc trì hoãn cho nên chậm chạp không có cùng các ngươi thông khí bất quá bây giờ xem ra hẳn là cũng không tính là muộn đúng không không ai dám xác nhận đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc sống lưng ngồi thẳng tắp hai tay đặt ở trên đầu gối nhìn không chớp mắt nhìn thẳng phía trước lưu khoan tiểu tâm c a n đều nhanh nhảy ra không ngừng ở trong lòng hô to may mắn hắn vốn là nghĩ đến hôm nay nếu là thẩm hạo bị dễu cợt hắn liền phản bội ngang nhảy đến triệu thiên ương bọn hắn bên kia đi không còn cho họ thẩm hợp lý nội ứng có ai nghĩ được đến thời gian trong nháy mắt triệu thiên phản bội lưu khoan đánh chết cũng không dám lại có ý nghĩ thế này về phần từ c h ế t bàn chân tâm đều giữ chặt hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là một giây sau có phải là liền đến phiên hắn bị chém rụng đùi u xét thấy triệu thiên lương sự tình ta cảm thấy cần thiết nhằm vào chúng ta nội bộ tới một lần tự t r a đặc biệt là trải qua thời gian dài dưỡng thành một chút thói quen thừa dịp cơ hội lần này đều trị một chút nếu có ưu ác tính liền cùng nhau ngóc xuống triệu thiên lương chỗ bình thuận thành trước mắt hắc kỳ doanh tổng kỳ trước tạm thời trước như thế chống không trần thiên vấn người tổ chức nhân thủ đi cha rõ bình thuận thành cái kia một đám vương nhất minh người tổ chức thiên hộ sở hắc kỳ doanh nhân thủ đi lê thành cha trần thiên vấn sạc hàng bị gọi vào danh tự hai người liền vội vàng đứng lên lĩnh mệnh thổ khuê thành bên này liền từ từ tổng kỳ phụ trách như thế nào thẩm hạo cười nói thuộc hạ lĩnh mệnh từ chức liền vội vàng đứng lên xác nhận trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn hắn thấy hắn đi thổ khuê thành cái kia thổ khuê thành tổng kỳ lưu khoan tự nhiên là sẽ giao nhau đến hắn chỗ đ à n thành lưu k h a n là người một nhà mới không lo lắng bị cha ra vấn đề gì tới quả nhiên thẩm hạo nói tiếp đ à n thành bên kia liền từ lưu tổng kỳ đi một chuyến vâng lưu khoan trong lòng hoa lương hoa lương hắn vừa rồi nhìn thấy thẩm hạo trong mắt một màn kia ý vị thâm trưởng biết mình lần này đoán chừng muốn trở thành đao thẩm hạo rất hài lòng nhẹ gật đầu đứng lên nói vậy liền trước như vậy đi các ngươi xuống dưới riêng phần mình chuẩn bị ngày mai liền lên đường đi ba ngày sau ta muốn nhìn thấy các ngươi trực tiếp hồ sơ đúng trần tiên h vấn triệu tiên lương bản án ngươi cũng đừng vung lòng chậm giá cha cẩn thận cha hiểu chưa nói xong thẩm hạo cũng không quay đầu lại rời đi nghị sự đường sau đó trần tiên vấn cùng vương nhất minh cũng đứng dậy rời đi cùng n cha cha đi đi hô lưu tổng kỳ lần này huynh đệ coi như dựa vào ngươi chúng ta giúp lẫn nhau trước tiên đem cửa này vượt qua lại nói họ thẩm không phải thứ gì thế mà như thế hưng hát chúng ta không thể cứ như vậy được rồi lưu khoan mặt ngoài ứng phó trong lòng lại không biết tại làm gì dự định ngay tại lưu khoan cùng từ chiết tâm tư dị biệt vội vàng chạy về r i ê n g phần mình vệ sở thời điểm phong nhật thành thiên hộ sở bên trong đã sôi trào cái này hơn nửa tháng đến nay bị bậc thầy rêu cợt hắc kỳ doanh bách hộ thẩm hạo đột nhiên tại nghị sự đường nổi lên tại chỗ chặt xuống một tổng kỳ chân đồng thời có thể bắt được vào tù chợt bắt đầu nội bộ tra xét hơn nữa còn là giao nhau tiến hành thủ đoạn cay độc h ô n g ác một chút đem hắc kỳ doanh một tháng qua quả hồng mềm tên tuổi quét vào trên mặt đất chí ít tạm thời đến nói không có người dám lại khinh thường vị k i a tân nhiệm hắc kỳ danh o bách hộ quan lưu khoan vội vội vàng vàng sau khi trở về vẫn bận đến đêm khuya mới từ công giải trong phòng ra vừa tới cửa nhà liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại cổng đèn lồng phía dưới là ngươi tiểu nhân gặp qua lưu tổng kỳ có việc đây là thẩm đại nhân nhờ ta giao cho người thư tín rất cấp bách cho nên tiểu nhân liền suốt đêm tới q u á i một bên nói một bên đưa tới một phong không có ấn ký phong thư c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt giao phong n ô trường hà nhìn xem trong tay hồ sơ chân mày hơi nhữ lại lật hết một trang cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt thẩm hạo chính là những n à y tội danh đúng thế trước mắt nắm giữ chứng cớ xác thực chính là những thứ này bất quá căn cứ thuộc hạ phán đoán triệu thiên lương trên thân khẳng định còn có vấn đề có thể tiến một bước điều tra và giải quyết bất quá tự mình mua buôn bán đan dược và pháp khí cũng tội không đáng chết ta nghe nói ngươi đem triệu thiên lương nhốt tại lê thành hắc kỳ doanh trong địa lao ngày ngày nghiêm hình tra tấn đây có phải hay không là qua rồi thẩm hạo không người giải thích nói đại nhân nói cực phải triệu thiên lương lúc đầu chỉ là trọng tội không đến chết nhiều lắm là chính là bãi miễn về sau thụ chút lao ngục chính là nhưng hắn lại tại tối hậu quan đầu kháng cự cầm nạ ý đồ chạy trốn mà lại bởi vì thân phận thuộc về cố tình vi phạm hai tướng điệp ra tội thêm tăng đẳng bây giờ đã đủ mất đầu không giết triệu thiên lương thầm hạo nhưng nuốt không trôi khẩu khí này mà lại ngô trường hà cũng quá tự cho là đúng dựa vào cái gì cảm thấy hắn mở miệng thầm hạo liền phải cho hắn mặt mũi bỏ qua triệu thiên lương hừ cái tiêu bình thuận thành hắc kỳ doanh tổng kỳ quan không thể một mực chỗ chống a thuộc hạ coi là tạm thời chống chỗ vị nghi vừa vặn mượn cơ hội này đem bình thuận thành bên trong một chút ngày xưa không có được coi trọng mau bệnh toàn bộ trị một chút chờ đều r ớ t thuận lại phái người xuống dưới nhậm chức cho thỏa đáng hy vọng sẽ không kéo quá lâu đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định mau chóng hoàn thành nội bộ nghiêm túc tình huống cụ thể cũng sẽ tùy thời hướng người b ẩ m báo ừ m đi xuống đi thuộc hạ cáo lui nếu là bình thường nhậm miễn nô trường hà là có thể trực tiếp sai khiến nhưng dính đến hắc kỳ doanh biên chế lại là không được hắc kỳ doanh quan viên nhậm miễn cần thiên hộ cùng hắc kỳ doanh bách hộ quan nhất trí đồng ý mới được nếu như ý kiến không thống nhất có thể lên báo chấn phủ sứ nha môn định đ o ạ n bất quá chấn phủ sứ nha môn sẽ tự thân dạy ai một chút nô t r ư ở n g hà không cần nghĩ cũng biết ba ngày sau bốn phần hồ sơ cơ hồ cùng một thời gian đưa đến thẩm hạo trước mặt lấy trước lên vương nhất minh báo lên cái kia một phần nội dung bên trong như thẩm hạo sở liệu trần thiên v ẫ n bởi vì sớm xử lý tốt dấu vết cho nên lê thành hắc kỳ doanh mặc dù có chút không đau không ngứa vấn đề nhỏ nhưng tuyệt đối không có chạm đến luật pháp lỗ hổng toàn bộ hồ sơ cũng rất đơn giản thậm chí vương nhất minh còn tại hồ sơ bên trong đối lê thành hắc kỳ doanh các mặt lớn thêm tám thường đập lên mông ngựa đến một điểm không gặp không lưu loát đối với vương nhất minh thẩm hạo không dám tùy tiện dùng chỉ có thể từng bước một từ từ xem hắn bản tính hơi có gì bất bình thường hắn cũng sẽ không để người này tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn bao quát thiên hộ sở bên trong một đám hắc kỳ doanh quân sĩ đồng dạng còn cần một cái tín nhiệm quá trình vung xuống vương nhất minh báo lên hồ sơ cầm lấy trần thiên vấn cái kia một phần chỉ là độ dày liền có thể nhìn ra được trần thiên vấn l ầ n n à y là lĩnh hội tới thẩm hạo ý đồ không nói đổi tận giết、tuyệt. trần thiên vấn trọn h vẹn lĩnh một cái tổ nhân thủ quá khứ võ trang đầy đủ dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết bất quá bình thuận thành bách hộ còn không đến mức vờ ngớ ngẩn ước thúc thủ hạ đồng thời bày ra phối hợp tư thái thật không có đôi trần thiên vấn điều tra cản trở đương nhiên trần thiên vẫn cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào bình thuận thành hắc kỳ doanh khác hắn sẽ không còn nhiều về sau cầm lấy từ chiết báo lên liên quan tới thổ khuê thành hồ sơ cũng như thẩm hạo sở liệu một mảnh khen ngợi tri tử nhưng hồ sơ các hạng chi tiết đều hết sức thô giáp vừa nhìn liền biết căn bản không dụng tâm đi điều tra chỉ là qua loa qua loa cho xong từ chiết thật đúng là tại cho lưu khoan đánh i ể m trợ đâu đáng tiếc ngu xuẩn đến cùng là ngu xuẩn sớm đã bị bán còn không tự biết cuối cùng lưu khoan báo lên quyển tông tài là thẩm hạo mong đợi nhất mở ra lật hai trang thẩm hạo niết miệng lên ám đạo lưu khoan cái này chân tiểu nhân đích xác hiệu chuyện trước đó giết gà dọa khỉ vẫn là hù đến đối phương chuyện lần này làm được xinh đẹp từ chiết tại thổ khuê thành mặc dù động tác qua loa nhưng lại thực sự tại giúp lưu khoan đánh n h i ệ m trợ nhưng lưu khoan đã sớm bán đứng từ chiết chạy đến đàm thành về sau mặt ngoài ai cũng không làm khó dễ nhưng vụ trộm lại đem đàm thành hắc kỳ trong doanh trại không ít vấn đề toàn bộ làm rõ cùng nhau báo cáo cho thẩm hạo không thể không nói lưu khoan năng lực làm việc vẫn là rất không tệ thẩm hạo muốn chính là những n à y việc nhỏ không đáng kể vấn đề không cần trực tiếp trí mạng có thể ngăn chặn từ chiết là được người tới cho từ chiết đi lạnh đầu để hắn sáng sớm ngày mai tới thấy ta ngoài cửa thị vệ vội vàng ứng thanh đi làm từ c h ế t cầm tới lệnh đầu về sau trong lòng hoảng phải một nhóm vừa nghĩ tới trước đó triệu thiên lương hạ tràng hắn nói thật có chút muốn chạy bởi vì hắn không rõ ràng chính mình có phải hay không cũng bị bắt được bím tóc vạn nhất họ thẩm chức muốn một mẹ hốt gọn hắn đi không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao nhưng chạy lại có thể chạy đến nơi đ â u đâu không đến hẳn phải chết thời điểm từ c h ế t cũng không dám chạy sáng sớm hôm sau liền chạy tới phong nhật thành thiên hộ sở cổng trở lấy nhìn thấy thẩm hạo thời điểm từ c h ế t đầu đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất đi tâm can rung động hắn luôn cảm giác hôm nay mình phải ngã nấm ốp xem một chút đi thâm hạo dẫn từ chết tiến công giải phỏng không nói hai lời trực tiếp liền bị hôn qua lưu khoan đưa tới cái k i a phần hồ sơ ném tới từ chết trước mặt so với triệu thiên lương ngươi từ chết tại đàm thành làm được cũng không khá hơn chút nào chuyển tiền trang hiệu đổi tiền đầu này liền có thể cách chức ngươi quan đem ngươi hạ ngục chớ nói chi là ngươi còn giúp đàm thành thương đội mở giả quân nhu bằng đầu để bọn hắn miền thuế những n à y thêm một khối ngươi nói một chút có thể nuốt ngươi bao nhiêu năm nếu như còn muốn tính đến cố tình vi phạm từ trọng nghiêm trị ngươi cảm thấy có đủ hay không chặt đầu ngươi từ chết đều kinh ngạc đến ngây người nhịn không được chửi ầm lên Cái người à y đ á n chết l bên ngoài chỉ h i ể u được huyền thanh vệ đại lao khủng bố nhưng từ chết loại này nội bộ người mới minh bạch đâu chỉ là khủng bố a trước i đại ế n huyền thanh vệ đại lao lột ba tầng lột lao ba vệ a ra Nam tay mới muốn mơ. ngoài. có chết, thể Thầm từ hạo đầu, xuống. sống bên hông trên đao lấp đem đó triệu thiên ương còn vẫn có dũng khí đào tẩu cái này từ chết lại chỉ hiểu được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có chút để người xem t h ư ờ n g bất quá bây giờ chính là lúc dùng người trước đó cầm xuống triệu thiên ương là vì lập uy lại đem ngươi cũng xử lý lại không quá phù hợp khó tránh khỏi có người nói ta quá bá đạo đại nhân thuộc hạ biết sai thuộc hạ biết sai sau này thuộc hạ nhất định vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyết không dám hài lòng còn xin đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội thầm hạo trầm mặc hồi lâu nhìn xem từ chiếc cái chán trên mặt đất đập phải tất cả đều là máu mới chậm rãi mở miệng nói ra đứng lên đi về đàm thành đi đem lên xử lý đều xử lý nếu là nếu có lần sau nữa liền không có tốt như vậy nói chuyện chương một trăm sáu mươi hai phá cục hắc kỳ trong danh o bộ nghiêm túc như là một cố gió tới không có dấu hiệu nào đi phải cũng không có gợn sóng duy nhất lòng người bàng hoàng chỉ là bình thuận thành bên trong có h ạ n mấy người tỷ như những cái tia cùng triệu thiên ương quan hệ chặt chẽ ba tên tiệu kỳ quan toàn bộ bị một cách trước đến cùng hạ địa lao đây ồ đồng n cùng triệu thiên ương dạng còn huyền thanh không n g giam. thời triệu tạm Trừ chốt bách hộ h cái lại cái có ra, vệ đều địa đó dị n viên biến động, càng không có dính đến địa phương hân nửa tin nhậm doanh quan cũng không cũng không lăng thanh nha. vị điểm kia mới phải cái gì cũng đều không hiểu bách địa đều đầu đ hộ gì có hoặc tức. chức hắc là kỳ ra quý Xem là trước đó lo lắng cái kia một bộ phận người hiện tại phổ biến tâm lý an không ít đương nhiên cũng có tâm lý không thoải mái đó chính là các nơi vệ sở bên trong chủ sự bách hộ quan cùng thiên hộ ngô trường h ạ trong đó lấy bình thuận thanh bách hộ nhất là nổi giận trước đó k cũng có làm đã nói ngô trường t hà cùng phía dưới các vệ sở bách hộ tại hắc kỳ doanh cái này việc sự tỉnh thượng là thiên nhiên minh hữu cho nên đối thẩm hạo bất mãn đồng rạng quanh quẩn tại ngô trường hà trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng khi thẩm hạo đem nội bộ chỉnh đốn hoàn tất hồ sơ bảy ở ngô trường hà trên bàn lúc ngô trường hà lần thứ năm hỏi thăm bình thuận thành hắc kỳ doanh tổng kỳ bổ nhiệm ngữ khí bất thiện đại nhân an bài chính là thuộc hạ đối này không có ý kiến ồ thẩm bách hộ không có nhân tuyển thích hợp đại nhân mắt sáng như đốt hoàn toàn không phải thuộc hạ có thể so sánh bình thuận thành hắc kỳ doanh tổng kỳ nhân tuyển vẫn là đại nhân định ra tốt vượt quá ngô trường hà dự kiến vốn cho rằng thẩm hạo cố ý kéo dài nhiều ngày như vậy là vì cầm xuống bình thuận thành hắc kỳ doanh bách hộ nhầm miễn nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là vậy được rồi ta sẽ xét làm cái k i a thuộc hạ cáo lui ừ từ ngô trường hà công giải phóng ra thẩm hạo trong lòng không có chút nào gọn sóng hết thệ cũng bắt đầu thượng quỹ đạo hắc kỳ doanh bốn cái tổng kỳ trước mắt có ba cái đều là hắn bên này người lưu một cái cho ngô trường hà thì thế nào lật không nổi sóng lại có thể hòa hoãn một điểm cùng ngô trường hà khẩn trương quan hệ cớ sao mà không làm mục đích không phải tranh đấu tranh đấu chỉ là thủ đoạn mục đích là cầm tới mình cần quyền hành liền đủ thầm hạo về một chuyến mình công giải phòng sau đó cầm lên một phần trước đó nội bộ nghiêm túc nguyên bản hồ sơ lại ra cửa hắn chuẩn bị đi hoàn thành một chuyến giai đoạn tính tiến triển sau khi hoàn thành cần cho ở trước mặt cho phía trên nói một tiếng sau đó tại triển khai động tác kế tiếp nhưng vừa ra cửa lại bị đã trở lại thiên hộ sở vương nhất minh gọi lại đại nhân người trước đó để chú ý túi chữ vật có tin tức tiếp theo kỳ phong nhật thành đấu giá trong sở sẽ có một kiện năm thước vông số lượng dự trữ trên túi chữ vật đ ậ m người nếu là cần ta có thể để đấu giá chỗ liên hệ người bán tự mình giao dịch có thể trước liên hệ đi nhìn một chút đối phương báo giá việc này liền làm việc ngươi đối với v i ệ c tư thẩm h ạ o vẫn phải nói tạ ơn đại nhân ngại không cần không k h á c h k h í người đây là muốn ra ngoài ừ n đi một chuyến hoàn thành ngươi mau lên không dùng đi theo ta mang lên hai tên thị vệ thẩm hạo đi hoàng thành đã quen thuộc x u ấ t trận pháp truyền tống tại bên cạnh liền có mấy nhà rất lớn x a mã hành thuê một cỗ xe ngựa liền hướng tính tây c h ấ n phủ x ứ nha môn đi giống như lần trước cổng ngừng thật dài một trôi xe ngựa rất nhiều đều là lai lịch không nhỏ đương nhiên cũng không ít như thẩm hạo dạng này thuê xe ngựa qua cổng bên trong trong phòng trà đồng dạng kín người hết chỗ ngồi đều lạc quan thẩm hạo cái này một thân bách hộ cẩm b à o ở đây là không chút nào thu hút tiểu nhân vật dựa theo lệ cũ thẩm hạo vẫn là đi trước gặp khương thành nhìn thấy khương thành thời điểm đã buổi chiều nhanh hạ sai lại làm chờ đã hơn nửa ngày Lần trước đó ta nghe nói ngô trường hà bên kia tại cho ngươi chơi ngang chân nhanh như vậy liền giải quyết rồi đúng vậy đại nhân một chút vấn đề nhỏ đã xử lý tốt thầm hạo một chút cũng không hiếu kỳ khương thành vì cái gì biết ngô t r ư ở n g hà cho hắn chơi ngáng chân sự tỉnh nói đùa người ta tại phong nhật thành làm bao lâu chủ sự quan nếu muốn biết tin tức gì còn không đơn giản khương thành đọc nhanh như gió đem hồ sơ xem hết đằng sau bộ phận hơi nhìn thật c ẩ n thật chút khép lại hồ sơ ngẩng đầu lên cười nói ngô t r ư ở n g hà trước kêu phong bình còn được nói hắn có tài cán mà lại có thủ đoạn nhưng bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ đồng rằng thôi cũng không biết là ai nói khoác ra được rồi ngươi xử lý như vậy cũng được mặc dù ôn hòa chút nhưng cũng không phải không có chỗ tốt chí ít lưu c h ú t mặt mũi về sau không đến mức lại chạy tới kéo ngươi chân sau bất quá ngươi an bài cái kia phi long thật có thể tin được không việc này bây giờ nhìn lại chưa đủ lớn về sau một khi dựa theo ngươi ý nghĩ trải rộng ra vậy thật khó lường hắn có thể đảm nhiệm đại nhân yên tâm phi long người này mặc dù ác liệt nhưng hết sức tức thời tâm tư mặc dù tạm thế nhưng biết tốt xấu chỉ cần có đầy đủ lợi ích cùng c h ấ n nhiếp hắn là không có hài lòng mà lại về sau sạp hàng trải rộng ra còn cần chúng ta hướng bên trong bổ sung nhân thủ đến lúc đó phi long không có khả năng một tay che trời khương thành nghe vậy từ chối cho ý kiến chỉ là đạo chính ngươi n ắ m chắc vạn vạn xuất không được đừng rẽ thuộc hạ minh bạch còn có kinh phí phương diện ngươi bây giờ là mình tiếp hầu bao dạng này không tốt thứ nhất không có nhà nước chiếm ngươi tư nhân tiện nghi thuyết pháp thứ hai vốn là công sự vẫn là phân chia ra tương đối tốt về sau trong sổ sách ta sẽ thông báo xuống dưới cho ngươi bổ trở về tiền bạc đoán chừng ngươi cũng không muốn liền cho ngươi bù một chút đan dựng đi như thế nào thẩm hạo biết đây là khương thành đang biến tướng cho hắn khen thưởng liền vội vàng không người nói tạ t i â n b g thuộc hạ nhất định mau trong chứng i u c thực trong lòng có chuyện nhưng thẩm thạo không dám nói kế hoạch của hắn bước đầu tiên vẫn là tại phi long trên thân bước thứ hai cần phi long bên kia trải rộng ra về sau lại bắt đầu chuẩn bị nhưng khương thành xem ra lại chờ không đội Phía trên đã trực tiếp lệnh, thẩm hạo ra trên trực cũng đã khi ô n hoãn. g dám Sau hạ Sau s a đó bóp lấy điểm tới tìm thiết hậu hiền, đồng dạng đem đối tới thiết hiên, tiến triển nói một lần, tại đối phương qua loa trong lời nói tìm một thẩm trong tử, hậu phương qua dạng lần, hạo loa cáo về ộ i lại vàng v trở p h ò nhà g n ậ t t h n nhà h hoạch. Khi Trước kế về nhà đã trong đêm thẩm hạo đi ngang qua phường cửa thời điểm nhìn thấy mấy cái tuần tra ban đêm nha dịch ngay tại đ ố i mấy cái quần áo tả tơi người quyền đấm cướp đá thì vệ đi lên hỏi mới biết được là lưu dân gần nhất từ an đường đều muốn thu không dưới đầy tính tây bên trong tòa thành lớn đều có so ngày xưa nhiều rất nhiều bình thường lưu dân chịu làm sống còn tốt luôn có thể tìm tới sinh kế thật có chút lại là bùn não không làm người sự tình cả ngày lắc lư dựa vào từ an đường c h á o tế x ố n g qua loại này lưu dân nhất là bị người xem thường trước đó gia đình kia chính là bọn hán trộm không rõ ràng nha dịch đăng tra người nếu là không yên lòng chúng ta có thể đem bản án nhận lấy được rồi địa phương thượng sự tình vẫn là bớt can thiệp vào v ề a n một bát hạ nữ nấu tay lau ký mặt ngồi trong thư phòng lật ra hồ sơ lại không thể nào hạ bút kế hoạch bộ phận thứ nhất hết sức thuận lợi từ phi long cái này chợ đen bên trong gương mặt quen ra mặt lại âm thầm phối hợp lê thành hắc kỳ doanh nhân thủ cấp tốc chiếm lĩnh phong nhật thành hạ lập hơn bốn mươi thành chợ đen đứng giữa số định mức tận lực làm được sở hữu giao dịch đều muốn từ phi long con đường bên trong qua một vòng đương nhiên đây là thẩm hạo cuối cùng quy hoạch đến lúc đó toàn bộ phong nhật thành phạm vi bên trong vụ n trộm sở hữu giao dịch cùng tiền bạc hướng chạy đều chạy không khỏi hắc kỳ doanh con mắt một bộ này đồ vật nếu là vớt thuận đem cho toàn bộ huyền thanh vệ trong khống chế mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất đây cũng là khương thành ủng hộ thẩm hạo dự tính ban đầu đây là kế hoạch bước đầu、tiên. bước thứ hai là đem hắc kỳ doanh ánh mắt từ dưới đi lên rời ý đồ đem hắc kỳ doanh x ú c giác lan tràn tiến những cái kia vọng tộc tường đỏ ở trong đây là thẩm hạo t h a m dò tính đề nghị đem ra cũng là bước lên nguy hiểm lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ bị khương thành trực tiếp đánh nhịp đồng ý phải biết đây chính là hết sức phạm vào kỵ hủy động tác nguyên kế hoạch là chờ bước đầu tiên áp dụng hoàn thành đồng thời mới gặp hiệu quả về sau lại làm dựa vào chậm rãi thôi động bước thứ hai kế hoạch nhưng khương thành chỉ thị lại làm cho thẩm hạo không thể không tăng tốc động tác người môi giới tựa hồ đích thật là cái không sai bắt đầu điểm thẩm hạo gõ mặt bản trong đầu tính toán trước đó k h ô n g thành bất quá muốn mở ra người môi giới cửa cũng không dễ dàng nói lên người môi giới đây là một cái trong t í n h cựu chiều phi thường đặc thù một nửa quan phương cơ cấu người ở bên trong cũng lạc quan nhưng lại làm sao dân gian tổ chức cấu kết cực sâu t ỷ như nói tính cựu chiều bên trong các lớn nô lệ hiệu b u ô n mà nô lệ hiệu b u ô n phía sau không đơn giản có quân ngũ cái bóng còn có các lớn hơn quý cái bóng thậm chí có thể nói mỗi một cái cỡ lớn nô lệ hiệu b u ô n đều là toàn bộ t í n h cựu chiều bên trong nhất đương quyền cái t i ê một bộ phận người công cụ cho nên người môi giới đồng dạng không hiển sơn không lộ thủy nhưng ai cũng không dám đi t r e o chọc càng sẽ không chạy tới ý đồ đưa nó kéo vào mình phe phái bởi vì nó quá phức tạp không có khả năng bị k h ô n g chế sáng sớm hôm sau thẩm hạo liền đem vương nhất minh gọi vào công giải phòng người môi giới người bên kia ngươi nhưng nhận biết nhận biết mấy cái q u ả n sự chủ sự quan lại không quen cha một chút mấy cái kia ngươi quen thuộc q u ả n sự thẩm hạo dọc theo vương nhất minh con mắt nhàn nhạt đột nhiên buốc lên một câu như vậy ngài là nói cha phương diện nào có chút n g â y người nhưng vương nhất minh vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng chỉ là không xác định thẩm hạo nói cha là cha phương diện nào điều tra thêm cái mông của hắn phía dưới có thứ gì chuyện xấu xa tốt nhất là có thể để cho hắn rơi đầu cái chủng loại kia hiểu không thế nhưng là người môi giới không đợi vương nhất minh nói xong thẩm hạo ngắt lời nói ngươi có thể hay không cha có thể cha cho ngươi năm ngày thời gian ta muốn nhìn thấy hồ sơ chú ý giữ bí mật n ô thiên hộ bên kia công vụ bệ bụn cũng không cần đi quay hắn chúng ta hấp kỳ trong danh o bộ cũng là không muốn trường dương hiểu ý của ta không thuộc hạ minh bạch thuộc hạ sẽ không để cho đại nhân thất vọng ừ n đi thôi ta chờ xem ngươi kết quả vương nhất minh chắp tay lui ra trong lòng lại là không khỏi nhảy nhanh thêm mấy phần thật lâu mới khôi phục tới hắn hiểu được lần này thẩm hạo cho hắn nhiệm vụ là một lần dò xét nếu là hắn hoàn thành tốt vậy coi như là nhập thẩm hạ mắt sau này nói không chừng liền có thể chậm rãi bị phát chút quyền hành cho hắn thế nhưng là cha người môi giới cái này hết sức khó giải quyết ta vương nhất minh là hoàng thành người trong nhà lại là vọng tộc biết rất nhiều liên quan tới người môi giới nội tình biết rõ đây tuyệt đối là không thua tại huyền thanh vệ một cô ẩn tính lực lượng cô lực lượng này chỗ lợi hại là tại thể chế bên ngoài là bị kết xù sinh ý củng cố ra lợi ích thể cộng đồng kiếm tiền sự tình ai cũng không chê cho nên đi gây người môi giới chính là đoạn người tài lộ đây là muốn kết tử thủ cũng không biết tại sao phải đột nhiên đi thăm dò người môi giới vương nhất minh trong lòng khó hiểu hắn nhớ được thẩm bách hộ lý lịch bên trong cùng người môi giới không dính dáng nha người khác nơi này chọc tới hắn sao bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc vương nhất minh còn muốn tiếp tục tại hắc kỳ doanh làm mà không phải bị thẩm hạo kiếm cớ điều đi như vậy hắn nhất định phải đem chuyện này làm tốt kỳ thật vương nhất minh cũng một mực chờ đợi một cơ hội như vậy trước đó trần giật vân ở thời điểm hắn từng chiếm được tín nhiệm trong tay cũng có một nhóm người có thể dùng trở về mình công giải phòng về sau vương nhất minh liền bắt đầu bắt đầu đem điều tra phân công x u ố n g dưới trọng điểm nhằm vào một cái hắn cảm thấy có khả năng nhất giấu dếm bó lớn c h u i một q u ã n sự triển khai thầm hạo hạ kém khi về nhà từ trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài trên đường kẻ lang thang tựa hồ lại nhiều đặc biệt là phường ngoài cửa cách đó không xa tòa kia cháo tế cảng là kín người hết chỗ sợ là vây không dưới ba mươi bốn mươi người cái này hết sức không bình thường nhiều như vậy lưu dân cùng kẻ lang thang nhất định là gặp hai nhưng đến hiện tại cũng chỉ là trên phố lại nói phía đông có thai nhưng cụ thể tình huống như thế nào lâu như vậy đi không gặp quan báo lên nửa câu nhỏ thai nhỏ thai cũng không đến nỗi nhiều như vậy l y biệt quê hương khi lưu dân a đi t ì m lưu dân tới ta có việc hỏi bọn hắn thị vệ tuân lệnh đi cháo tế bên kia rất nhanh l ĩ n h trở về một cái sắc mặt thấp thỏm cao gầy hán tử cái này người tuổi tắc xem ra bất quá ba mươi nhưng làn da ngăm đen thô giáp mà lại hai mắt lõm vằn v ệ n tiêu máu một bộ thất vọng khốn đốn dáng vẻ thiểu nhân gặp qua đại gia thành thành thật, thật cách xe ngựa một trượng đứng vững túi đầu không dám nhìn thẳng tên gọi là gì chỗ nào người t i ể u nhân gọi vương ngũ thạch bàn c h ấ n người thạch bàn c h ấ n cái kia a a là vạn hà khẩu hướng bắc hơn sáu mươi dăm điện thầm hạo xuống xe đi đến vương ngũ trước mặt cười hỏi đ ừ n g sợ đợi lát nữa hỏi xong ta mời ngươi ă n gà nướng dừng một chút tiếp lấy lại hỏi vạn hà khẩu là bình thuận thành bên kia chạy thế nào phong nhật thành đến rồi cái này cũng chạy quá xa đi đại gia gặp thai nha chúng ta không còn biện pháp nào a dọc theo đường nha môn căn bản tiếp tế không được nhiều người như vậy chỉ có phong nhật thành bên này đủ lớn chúng ta chạy tới tốt xấu có thể kiếm miếng cơm ăn cái gì thay nha nghe ngơi ư khẩu khí bên kia đ ợ i không ngừng rồi một cái thôn một cái thôn chết nha căn bản không dám đ ợ i trừ thực tế chạy không được có thể nhúc nhích đều đi ra người chết t h ẩ m hạo nghe vậy có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng là ruộng đồng thay bây giờ nghe lại không phải chuyện như vậy đúng nha đại gia chết thật nhiều người đều đang đồn chuyển chuyển cái gì chuyển hẳn là khởi ôn ôn ô dịch c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn tình hình t a i nạn phi long tiếp vào thẩm hạo thiên lý âm phủ thời điểm còn dọa nhảy m ộ t c á i tưởng rằng cái đại sự gì kết quả cầm lên xem xét tức g i ậ n đến tay run chỉ dám ở trong lòng nhắc tới thật đúng là đem lão t ử khi huyền thanh vệ thuộc hạ sai s ử rồi cha tình hình hai nạn không đi huyền thanh vệ con đường tìm chúng ta làm gì trong lòng nói t h ẩ m cốt nhưng lại không dám chỉ hoãn phi long hiện tại càng là phong quang nội tình bên trong liền càng hoảng bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ cục diện là xây dựng ở cái gì phía trên một khi thẩm hạo lật qua thủ đoạn hắn liền sẽ rơi vào chỗ vạn tiếp bất phục cho nên thẩm hạo chiếc thuyền này trước mắt hắn là không có cách nào xuống tới cùng ngày phi long liền an bài nhân thủ hướng bình thuận thành lấy đông vạn hà khẩu đi sở tình huống cái gọi là rắn có rắn đạo chuột có chuột nói mặc dù so ra kém huyền thanh vệ hoặc là nha môn như vậy quang minh chính đại nhưng phi long bây giờ tại bình thuận thành bên này lớn nhỏ cũng coi là cái nhân vật muốn sở rõ ràng một ít chuyện vẫn là rất nhẹ nhàng bất quá cái này nhất đẳng liền đến đêm khuya phi long uống rượu lông mày dần dần n h ă n lại hắn mặc dù không quá ưa thích bị thẩm hạo đến kêu đi h ế t nhưng hắn càng không thích thủ hạ người hiệu suất làm việc thấp như vậy dòng dã một ngày thế mà ngay cả không hề có một chút tin tức nào chuyện gì xảy ra mắt thấy muốn tới giờ dần hậu viện cửa mới bị đẩy ra hai cái toàn thân lướt xuống hán tử hơi có vẻ m ệ t m ỏ i đi đến chính là phi long cứ gọi đi sở tình huống hai người trở về làm sao đi lâu như vậy phi long ca chúng ta cũng không nghĩ chỉ hoãn thực tế là thực tế là ai lao trần ngươi nói một người trong đó một mặt s u ố i quậy không muốn nói một người khác nói tiếp vạn hà khẩu bên kia trên quan trường nói là phát thủy thai chỉ một chút địa phương trên thực tế mặc dù có nhưng không nghiêm trọng lắm không đến mức thành h o ạ đây là địa phương nha môn loại báo chúng ta một đường hướng bắc sở đến thạch bàn chấn nơi đó trên cơ bản đã không mười hộ chín hộ đều trốn còn lại mấy hộ già yếu tàn tật nhìn xem thê lương căn cứ thạch bàn chấn bên trong những người còn lại nói lại hướng bắc chính là t hai bên kia bên kia lên ôn phi long nghe vậy trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên đi vào mấy bước trầm giọng nói lên ôn rồi các ngươi xác định ta cùng lao trần chính là vì xác nhận tin tức mới lại đi thạch bàn chấn mặt phía bắc sâu dò xét đi vào kết quả một đường đều là người chết có bị trôn cũng có trôn một nửa lộ ở bên ngoài một nửa còn có t r ồ n g chất tại trong hố căn bản không có trôn chỉ là chúng ta nhìn thấy thi thể đều không dưới ngàn người mà lại hơn nữa nhìn đi lên đều là chết bệnh trên thân rất nhiều màu đen điểm lầm thấm hết sức rất như là lên ôn kiểu chết không thấy người sống không có qua thạch bàn c h ấ n quan đạo liền phong tỏa nhà dịch đeo đao trông coi chúng ta trộm đạo đi vào bên trong đi hơn hai mươi dặm không thấy người sống lại đi đến chúng ta không dám đi dám ở hai trong đất tìm một chút liền đã xem như gan to bằng trời phải biết ôn dịch cái đồ chơi này nhìn không thấy sợ không được tu vi không đến tụ thần cảnh căn bản là không có cách xác định có thể hay không bị nhiễm lên khác nhau chỉ là ở chỗ tu sĩ muốn so người bình thường cẳng có thể chịu coi như nhiễm bệnh c h ế t mất tỷ l ệ c ũ n g k h ô n g lớn. Phi l o nhường g mau n hai người này đi đem chính bọn hắn làm sạch sẽ quần áo quần toàn bộ tiêu hủy về sau phi long cầm lấy thiên lý âm p h ụ cho thẩm hạo đem tin tức truyền trở về không có thêm mắm thêm mối chỉ là đem dưới tay mình ở phía trước nhìn thấy cùng nghe được nói rõ về phần đằng sau như thế nào phán đoán phi long không muốn can thiệp thẩm hạo đồng thời cũng tại suy nghĩ chính mình có phải hay không rời đi trước bình thuận thành đến địa phương xa một chút tránh đầu gió ô n dịch cũng không phải đùa giỡn m thẩm hạo một bàn tay đập nát cái ghế tay vị hắn vừa rồi thu được phi long truyền về tin tức trong lòng một trận nổi giận quả thực ngồi không ăn bám thai họa đều là thai họa thẩm hạo vạn vạn không nghĩ tới vạn hà khẩu bên kia địa phương nha môn thế mà gan lớn đến dám lên báo hư giả tình hình thái nạn đồng thời tự tiện phong tỏa tin tức tùy ý thai lão bách tính tự do hướng chạy các nơi nếu quả thật chính là ôn dịch cái k i a thượng thời kỳ ủ bệnh bây giờ tính tây nhiều như vậy trong thành đều có lưu dân ai biết trong bọn họ bao nhiêu người nhiễm ôn đến lúc đó nếu như bộc phát thẩm hạo nghĩ đến cái tia đáng sợ tràng diện không khỏi l ư n g phát lệnh thẩm hạo cũng không lo được nhiều như vậy hắn trong đêm đi ra ngoài t r ự đại nhân thuộc hạ vừa rồi nhận được tin tức bình thuận thành lấy đông vạn hà khẩu khả năng phát sinh lớn diện tích ôn dịch mà vạn hà khẩu địa phương nha môn lại báo cáo sai nói là thủy thai đồng thời đem thai một tuyến tự tiện phong tỏa nhưng đối với nạn dân nhưng không có thu nạp quản chế ngược lại tùy ý thứ tư chỗ chạy nạn c h ờ một chút ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao đúng vậy đại nhân thuộc hạ có xác thực tình báo nói vạn hà khẩu bên kia đích xác cực khả năng đã lên ôn ngô trường hà nhìn thật sâu thẩm hạo một mắt hắn không có vấn đề thẩm hạo cái gọi là tình báo là thế nào đến bất quá lại có thể khẳng định h ắ c kỳ doanh tại huyền thanh vệ tin tức con đường bên ngoài đã thành lập mới mạng lưới tình báo đôi này ngô trường hà mà nói ngược lại là mới mẹ sự tình bất quá ôn dịch chuyện lớn hắn cũng không dám phớt lờ thấm bách hộ trước mắt bất luận là bình thuận thành nha môn vẫn là huyền thanh vệ chốt đều không có nhằm vào vạn hà khẩu phương hướng tình hình h a i nạn tin vắn theo ý ngươi nếu như nói là vạn hà khẩu phương diện phong tỏa tin tức có phải là bình thuận thành phương diện cũng thông đồng làm vậy không bài trừ loại khả năng này cho nên thuộc hạ coi là vẫn là từ thiên hộ sở trực tiếp hạ thủ can thiệp đầu tiên muốn xác định là không phải lên ôn nếu như không phải vậy liền vạn sự đại cát nếu như là lên ôn vậy liền nên tranh thủ thời gian khai thác biện pháp tương ứng chí ít không thể để cho người nơi đó nạn dân tùy ý chạy nạn nô trường hà đứng dậy vừa đi vừa về đỗ bước thẩm hạo ý kiến hắn là tán đồng nhưng tương tự cũng minh bạch làm như thế phong hiểm nói nhỏ chuyện đi là đối địa phương không tín nhiệm nói lớn chuyện ra chính là vượt quyền đại nhân huyền thanh vệ có tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt trước quyền tình hình thai nạn như lửa bây giờ đã bị trì hoãn đã lâu lại kéo không được địa phương thượng c á i c ỏ công phu ngài là biết đến chuyện này chỉ có thể dựa vào đại nhân ngài mới năng lực xoay chuyển tình thế thẩm hạo đã không lo được hắn cùng n ô trường hà ở giữa có chút ít cựu toán đại sự trước mắt hắn nguyện ý cho đối phương một bậc thang mà lại sự thật cũng là như thế chỉ có n ô trường hà cường lực can thiệp mới có thể nhanh nhất biết rõ ràng sự tỉnh cũng tăng thêm khống chế n ô trường hà phất phất tay để thẩm hạo trở về hắn muốn cân nhắc một chút thẩm hạo không cách nào chỉ có thể đi đầu trở về bất quá sáng sớm hôm sau hắn liền bị ngô trường hà gọi vào công giải phòng ôn dịch chuyện lớn tuyệt đối không thể qua loa đầu tiên cần xác định tin tức của ngươi có phải là thật hay không ta sẽ điều một trăm h thiên hộ thân vệ cho ngươi tăng thêm các ngươi hắc kỳ doanh nhân thủ lập tức tiến về vạn hà khẩu xác minh tình hình thực tế như gặp ngăn cản nhưng tự hành quyết đoán nói xong một phần ngô trường hà thân bút ký tên lệnh đầu liền giao đến thẩm hạo trong tay bất luận có phải là lên ôn nên chúng ta làm sự tình vẫn l à muốn làm Nô trước n trường g Hà thâm ý vị thẩm hạo cầm Nô thạo r ư n g à Thành lệnh đầu điểm đủ nhân mã lập tức liền lái nhân hướng Bình Thuận lái đi. Xuất phát trước thẩm h đầu điểm đủ đi. mã tức Xuất trước lần thứ nhất nhìn thấy phong nhật thành bên này hắc kỳ doanh nhân thủ cùng khu quản hạt bên trong vệ sở đồng d ạ n g phong nhật thành hắc kỳ doanh kỳ thật cũng là một cái tổng kỳ biên chế chỉ bất quá không có tổng kỳ quan sự vụ này g thường đều là phó quan cũng chính là vương nhất minh cái này thì bách hộ đang phụ trách quản lý một cái tổng kỳ biên chế không sai biệt lắm một t r ă người những người này cùng vệ sở hắc kỳ doanh khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn hắn tất cả đều là tu sĩ tu vi thấp nhất luyện khí nhị trọng cao nhất luyện khí tứ trọng tiểu kỳ quan tu vi luyện khí sáu đến bắt trọng thực lực tổng hợp so khu quản hạt vệ sở hắc kỳ doanh cao hơn không ít mà lại trọng yếu nhất chính là những người này phụ lục phối trí rất đủ mỗi cái tiểu kỳ biên chế nhiều phối trọn vẹn năm tấm ngự lôi phủ mà lại bên hông còn có nỏ ngắn phối hợp phá phát tiễn mà cái kia một trăm tên thiên hộ thân vệ liền cường thế hơn hắc kỳ doanh phối ngự lôi phủ bọn hắn phối chính là bôn lôi phủ mà lại chỉnh thể tu vi cũng muốn cao hơn trong đó tụ thần cảnh cao thủ cũng không dưới năm người dẫn đầu cũng là một thí bách hộ gọi trần vũ là ngô trường hà từ trước kia nhậm chức địa phương mang tới tâm phúc một nhóm gần ba trăm n g ư ờ i lao thẳng tới bình thuận thành từ trận pháp truyền tống bên trong r a lúc dọa sợ cao minh đến tin tức vội vàng chạy tới bình thuận thành h u y ề n thanh vệ bách hộ cùng nơi đó nha môn chủ sự quan bọn hắn coi là lại là đến thanh vệ kết quả được cho biết để bọn hắn hộ tống cùng một chỗ tiến về vạn hà khẩu bình thuận thành huyện thanh vệ bách hộ một mặt mộng hắn căn bản không rõ ràng thiên hộ sở đại động can qua như vậy là muốn làm gì vì sao phái nhiều nhân mã như vậy tới sớm nhưng căn bản không cùng hắn bắt chuyện qua chuyện này chỉ có thể nói rõ thiên hộ sở muốn làm sự t ì n h khẳng định có khả năng dính đến hắn đây là cần hắn tránh hiềm nghi chỉ là đi theo cùng nhau đi tại trong đội ngũ bình thuận thành nha môn chủ sự quan s á t mặt có chút khó coi đặc biệt là nghe nói thẩm hạo một nhóm mục đích là vạn hà khẩu thời điểm càng là s á t mặt t r ắ n g bệnh t h ẩ m đại nhân muốn đi vạn hà khẩu tự đi chính là b ả n quan trong nha môn còn có chuyện quan trọng chưa xong liền không ngồi đại nhân tiến về chờ đại nhân trở về, về sau bạn quan lại vì đại nhân đón tiếp nói liền muốn chạy trầm đã bởi vì trước khi đến ngô đại nhân cố ý đã thông báo sự tình dính đến địa phương nha môn chúng ta huyền thanh vệ cũng không có trực tiếp xử lý quyền lực cho nên còn xin lý đại nhân cùng đi quan đi một c h u y ế n tốt đừng lo lắng hạ quan lần này nhân thủ mang rất đủ đợi lát nữa để người cho lý đại nhân làm cỗ xe ngựa tuyệt sẽ không mệt mọi đại nhân thế nhưng là người tới che chở điểm lý đại nhân thầm hạo làm sao có thể để vị này bình thuận thành chủ sự quan t r i rồi vạn nhất đối phương thấy tình thế không ổn chạy làm sao bây giờ coi như về sau bắt trở lại với hắn mà nói cũng là không thể tiếp nhận chỗ bẩn vẫn là ở cùng một chỗ tốt mà lại vừa vặn có thể cho chức quyền phạm vi đánh một tiềm hộ một màn này rơi vào bên cạnh bình thuận thành huyền thanh vệ bách hội trong mắt càng là kinh ngạc nhưng cũng có chỗ dự cảm suy đoán hôm nay việc này phải cùng địa phương nha môn thoát không được quan hệ bất quá là sự tình gì đâu chờ cả đám đuổi tới vạn hà khẩu thời điểm thẩm hạo lập tức để người tìm đến vạn hà khẩu trong nha môn lớn nhỏ con nhân báo vạn hà khẩu trong nha môn quan nhân hết thể bốn mươi năm người trong đó sáu người ý đồ chạy trốn bị tóm còn lại đều đến đông đủ xem trọng bọn hắn tiếp tục hướng thạch bàn trấn phương hướng tiến lên Phái ra lúc đầu tháng tử, như gặp tháng như chống cự tự hành ra trí. lúc cự đầu tử, tự xử vâng vương nhất minh lớn tiếng xác nhận sau đó xuống dưới an bài làm việc đâu vào đấy rất có làm đại sự phong phạm để thẩm hạo phát hiện người này trên thân ưu điểm kỳ thật không ít trước mắt duy nhất khiếm khuyết chính là độ tín nhiệm cái này muốn nhìn đối phương đối người môi giới sự kiện kia kết quả xử lý đến vạn hà khẩu bên này quan nhân đều bị mời đi qua tất cả mọi người biết xảy ra chuyện xuất đại sự từng cái dọa đến rung chân bị quân tốt mang lấy đi lên phía trước trên đường lưu dân nhiều như vậy đều là nạn dân sao nhiều như vậy nạn dân vì sao không hướng phong nhật thành cầu viện cũng không thấy quan báo lên nửa điểm tin tức bình thuận thành cách vạn hà khẩu cũng không coi là xa xôi đối này cũng hoàn toàn không biết gì sao vạn hà khẩu nha môn chủ sự quan đã sợ đến mất đi giống như chó chết bị kéo lấy đi xuyên qua cửa thành chuyển tới hướng bắc một đường mấy chục dặm đến trước đó phi long để người giỏ xét qua thạch bàn chấn lúc này trên trấn chỉ có mấy tên g i à yếu tàn tật bị lúc đầu thám tử mang đi qua đại nhân chúng ta đi không được trong nhà không có lương có thể hay không đổi điểm lương a một cái quẻ chân lao hắn vẻ mặt xanh sao lại sợ hãi nhìn xem thẩm hạo muốn cả lâm không có người muốn chết dù là tự biết hạ chàng đáng lo đi làm điểm lương thực tới phát hạ đi thẩm hạo quay đầu c h i ề u vương nhất minh phân phó nói bất quá việc này lập tức bị bình thuận thành huyền thanh vệ bách hộ tiếp tới hắn có chút minh bạch hôm nay việc này trong lòng hiểu được như thế nào tuyển đại nhân ngài là người tốt cũng đừng hướng phía bắc đi người bên kia đều chết hết đi liền bị bệnh tu sĩ lao ra đều miễn không được thẩm hạo cười cười không cùng vị này quẻ chân lao hắn nhiều trò chuyện chỉ là để người coi chừng bọn hắn sau đó mấy người kia chính là không thể thiếu nhân chứng chứng minh nơi đó nha môn căn bản không làm ngồi không ăn bám chẳng những dấu báo sự thật ngay cả lao bách tính sinh tử đều không để ý tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền nhìn thấy trước đó phi long truyền tin tức nói qua cửa ải bây giờ mấy cái đeo đao nha dịch đã bị lúc đầu huyền thanh vệ thám tử cho chế trụ nằm dạp trên mặt đất hai tay trói tay sau lưng mặt mũi b ầ m d ợ p vì cái gì thiết lập trạm thầm hạo nhìn xem bị bắt giữ lấy trước mặt hắn một cái nhà dịch hỏi bên trong bên trong lên ôn người đi vào muốn chết cho nên thiết lập trạm ở trong đó người chạy đến các ngươi không có còn sao nhiều lắm không còn được mà lại trong mấy ngày nay không có người nào chạy đến lên ôn trừ sớm có chuẩn bị tâm lý thẩm hạo bên ngoài người còn lại đều sắc mặt soát một chút biến tái nhuận đều biết ôn dịch đại biểu cho cái gì nháy mắt cũng minh bạch vì sao phong nhật thành huyền thanh vệ lại đột nhiên đại động can qua như vậy Xong xong trong bình thuận thành cái này nhất hệ người đều ở trong lòng nhắc tới chữ này. Bọn hắn xong đời, một khi ôn đời. đều đời, cái tới khi Sở sự ở hữu hệ chữ dịch thật, ba một là thậm chí bình thuận thành huyền thanh vệ cũng có sai lầm xem xét chịu tội nhìn nhìn lại bình thuận thành vị k i u bị cùng đi đến chủ sư quan đã sủi lơ trên mặt đất sắc mặt như tờ giấy rõ ràng vị này chủ sư quan đối vạn hà khẩu chuyện bên này cũng không phải là hoàn toàn không biết rõ tình hình không tu vi người nguyên địa chờ đợi phân ba đội ba phương hướng tiến vào diên phần mình mở ra chân khí hậu thuẫn mang lên trước đó chuẩn bị ra dê găng tay không thể tùy tiện cùng thi thể tiếp xúc không thể tùy tiện tiến vào ốc xá không thể một mình hành động như gặp người sống không muốn cùng hắn thân thể tiếp xúc nhưng muốn bảo đảm đối phương an toàn đồng thời mang về chuẩn bị vẫn là hết sức vội vàng nhưng cũng may trong thế giới này tu sĩ có được xa so với người bình thường càng cường đại tố chất thân thể lại nhiều chú ý một chút sẽ không có vấn đề quá lớn thẩm hạo cũng không có để lại hắn nhất định phải tự mình vào xem mới có thể yên tâm chỉ cần xác định là ôn dịch đằng sau mới có thể đi vào một bước động tác chương một trăm sáu mươi sáu đốm đen cùng theo ba tên thầy thuốc mới là chuyến này trọng yếu nhất một cái khâu bọn hắn đồng thời cũng là phong nhật thành thiên hộ sở bên trong đan phòng tu sĩ chẳng những có thể lấy trị người cũng có thể luyện đan thuộc về loại kia có đặc thù kỹ nghệ huyền thanh vệ chức vụ không cao nhưng chức vụ và quân hàm lại hết sức cao đối với ôn dịch loại này có thể thai họa quốc triều căn cơ thai nạn các tu sĩ vẫn luôn đang nghiên cứu nhưng thành quả giải rác d u n g mờ mị tu hành hệ thống muốn đi giải thích v ì mô sinh vật hệ thống cái này vốn là hết sức miết cưỡng đối này thẩm hạo cũng không giúp được một tay hắn cũng không thể đi nói cho những tu sĩ này cái gì gọi là bệnh độc cái gì gọi là vi khuẩn a chính hắn đều nói không rõ ràng bất quá nếu như xác định ôn dịch lại là có thể làm được từ thạch bàn chấn bên ngoài cái kia đến phong tỏa cửa hải đi đến ba đội nhân mã phân ba từng cái phương hướng thăm dò thẩm hạo mang theo một đội dọc theo quan đạo hướng bắc vương nhất minh mang theo một đội rời đi quan đạo hướng đông mà thiên hộ thân binh vị kia t h í bách hộ lĩnh một đội hướng tây mỗi một đội đều phối hữu một thầy thuốc rời đi cửa hải vẹn vẹn hai ba dặm đã nghe đến thi s ú vị đi lại mấy bước liền thấy quan đạo hai bên tàng hố có lớn có nhỏ nhưng đều phi thường đơn sơ thậm chí có chút thi thể chỉ là bị r ộ i lên thật mỏng một tầng đất căn bản là không lấn át được hư thối mùi loại địa phương này sẽ không thiếu ăn mục nát đồ vật to lớn chuột còn không sợ người chừng trong mắt ghé vào trên thi thể hướng phía đi ngang qua thẩm hộ ra hương bị một người quân sĩ một cước bị đá nát nhử chú ý một chút những thứ kia đoán chừng cũng không sạch sẽ có thể không dính lên đều đường dính bên trên người đem giày làm sạch sẽ đường dính đến tay những người này đối với ôn dịch hết sức kinh dị nhưng đối với như thế nào để phòng nhiễm bệnh lại cơ h ộ i chống không người thầy thuốc kia nhìn thấy tảng hố về sau liền dừng lại bước chân tìm đến một cây gậy gỗ lật ra thật mỏng tầng đất móc ra ngoài một bộ đã hư thối thi thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng là nữ nhân toàn bộ thi thể đều có chút khí sưng làn da hiện xám phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng màu đen điểm lầm t ấ m những này đốn đen không phải bình thường thi thể biểu hiện thầy thuốc xuất ra một cái pháp bàn liên tiếp ấn quyết về sau pháp bàn bắt đầu ông ông tác hưởng sau đó một đạo kim mang bắn vào thi thể nội bộ một lát sau lại trở về pháp bàn ở trong về sau pháp trên bàn liền xuất hiện một chuỗi dài thẩm hạo xem không hiểu ký hiệu như thế nào thẩm hạo thấy thầy thuốc nhữ mày không nói nhịn không được mở miệng hỏi thăm là ôn dịch nhưng không phải trước kia phát hiện bất luận một loại nào giải thích thế nào đây là ôn cha bàn có thể trực tiếp phân biệt ra được là bình thường bệnh vẫn là ôn dịch đồng thời bên trong ghi chép cho tới nay sở hữu ôn dịch đặc thù thuận tiện ngay lập tức xác định nhưng nơi này ôn dịch cũng không tại ghi chép ở trong mới ôn dịch thẩm hạo cũng nhăn thượng lông mày bất quá hắn không có xoắn suýt quay đầu liền cho sau lưng một thuộc hạ hạ lệnh lập tức truyền tin về thiên hộ sở cáo chi ngô đại nhân bên này đã xác định là lên ôn đồng thời ra ngoài đem vạn hà khẩu bình thuận thành địa phương nha môn sở hữu chủ quan toàn bộ hạ ngục từ bình thuận thành h u y ề n thanh vệ bách hộ phụ trách tra tấn thẩm hạo có ngô trường hà cho lệnh đầu có tình huống đặc biệt hạ l ộ n quyền quyền lực mà bây giờ chính là tình huống đặc biệt trước mắt vị thầy thuốc này đưa ra mình ý nghĩ thẩm hạo gật đầu đồng ý đồng thời liên tục khuyên bảo thủ hạ quân tốt không được đi đụng vào thi thể cẩn thận tiến lên tiếp tục hướng phía trước thi thể càng ngày càng nhiều có chút hư thối trình độ hết sức cao t h u n g quanh tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi đại khái dọc theo quan đạo đi khoảng hai mươi dặm nhìn thấy cái thứ nhất thôn xóm thâm hạo phái năm tên thám tử đi vào trước d ò xét sau đó mới khiến cho đại bộ đội tiến như bên ngoài vẫn như cũ lưu lại một ít nhân thủ phối hợp tác chiến trong làng đã không bất quá thi thể cũng không nhiều nghĩ đến rất nhiều đều là chạy đi lại hoặc là bị thanh lý ra ngoài ném vào quan đạo hai ngày tàng trong hố đơn giản ở trong thôn dạo qua một vòng đồng thời không nhìn thấy chỗ nào khả nghi tiếp tục thâm nhập sâu thâm hạo cảm thấy không quá thỏa đáng bởi vì tình huống bây giờ không rõ tuy tiện tiến vào hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt thế là đề nghị thầy thuốc hôm nay dứt khoát tới trước nơi này chờ trở về vạn hà khẩu bên kia quan viên khẩu cung lại nhằm vào dò xét càng tốt hơn để người đánh ra tập hợp tín hiệu ba đội nhân mã tại trước đó cửa ải lối vào tập hợp bên này vạn hà khẩu nha m ô n người đã bị mang về bình thuận thành huyền thanh vệ bên trong thẩm vấn lưu thủ ở đây một ít nhân thủ về sau thẩm hạo trực tiếp về bình thuận thành đồng thời tiếp vào đến từ phong nhật thành nô trường hà cấp lệnh lệnh hắc kỳ danh o bách hộ thẩm hạo toàn quyền phụ trách chỉ huy bình thuận thành một tuyến ôn dịch giấu báo án tương quan công việc phần này lệnh đầu tại thẩm hạo hợp tình lý nô trường hà ngược lại là được chia một tay tốt bánh ngọt nhìn qua ngô trường hà đem xử lý ôn dịch đán tuyến đầu quyền chỉ huy cho thẩm hạo là tại cất nhắc thẩm hạo nhưng trên thực tế chỉ là phân một điểm nhỏ chỗ tốt cho thẩm hạo mà thôi đồng thời còn có thể đem thẩm hạo một mực đặt tại bình thuận thành không thể rời đi như thế nhằm vào cái này lên ôn dịch đối ngoại công việc chính là hắn ngô trường hà t ủ trưởng tỷ như nói hướng tính tây sở hữu tràn vào lưu dân thành trấn hạ đạt lệnh giới nghiêm đồng thời bắt đầu đơn độc tạm giam khả năng mang ôn lưu dân hướng lên phía trên báo cáo tình huống chờ một chút những này có thể so sánh tại một tuyến chỉ huy điều tra ôn dịch á n phong quang được nhiều còn có một chút ngô trường hà cùng thẩm hạo đều tận lực bỏ qua đó chính là chức quyền theo lý thuyết ôn dịch s ử trí là từ địa phương nha môn ra mặt thuộc về địa phương sự vụ huyền thanh vệ không có lý do trực tiếp đúng tay bình thường đều là đóng vai hiệp đồng nhân vật nhưng lúc này đây không giống từ bình thuận thành lại đến vạn hà khẩu hai cấp địa phương nha môn đều có trọng đại sơ hở cùng vấn đề địa phương nha môn ngay lập tức liền mất đi sự kiện chủ động tính chờ phong nhật thành bên kia nha môn kịp phản ứng muốn tiếp nhận đã tới không kịp huyền thanh vệ có thể dùng cha không làm tròn trách nhiệm làm lý do trực tiếp không để ý tới địa phương nha môn chuyển giao yêu cầu chỉ cần kéo lên một hai tháng ôn dịch sự tỉnh cũng liền đè xuống p bà điệu a bách hộ quan gọi phương dương thâm bây giờ cũng biết trên người mình có cái thiếu giám sát sai lầm bây giờ chỉ có thể tận lực phối hợp thẩm hạo để cầu về sau、so、đối với hắn xử phạt có thể nhẹ một chút căn cứ thẩm vấn ra tin tức xưng lần thứ nhất tiếp vào số lớn tử vong địa phương là tại thạch bản chấn hướng bắc một trăm một ư ơ i rằm một cái gọi tú sơn thôn nhỏ một nhà năm miệng trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử trong nhà trên thân có đống đen người trong thôn cho rằng là chúng độc cho nên báo quan nhưng về sau không có đoạn dưới kết luận là người một nhà này ăn cái gì trên núi độc vật mới người một nhà chết bất đắc kỳ tử chuyện này không có gây nên chú ý người trong thôn đem cái này toàn ra trôn về sau cũng không nghĩ nhiều nhưng qua một tháng trong làng bắt đầu liên tiếp xuất hiện cùng loại tử vong sự kiện Trước 167, Quả Lê. phương dương khâm nói chuyện rất có trật tự sẽ đạt được khẩu cung bản tóm tắt ra thuận tiện thẩm hạo làm rõ mạch lạc tại lần thứ nhất tử vong sự kiện phát sinh một tháng sau tú sơn thôn bắt đầu lần lượt xuất hiện cùng loại chết đi đồng dạng đều là cùng ngày phát bệnh cùng ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử trước sau không đến năm canh giờ mà lại phát bệnh triệu chứng cùng bình thường phong hàn không sai biệt lắm chỉ là như nhôm r a muốn ngủ ngủ một giấc xuống dưới sẽ chết mất chết mất sau nửa canh giờ trên thân mới có thể xuất hiện đồn đen thẩm hạo một bên l ậ xem trong tay hồ sơ một bên nghe phương dương khâm bản tóm tắt gặp được nghi hoặc hắn liền đánh gãy hỏi vạn hà khẩu phương diện là lúc nào cảm giác được khả năng lên ôn rồi là làm mấy cái kia xử lý thứ nhất lên tử vong sự kiện nha dịch chết bất đắc kỳ tử trong nhà thời điểm cảm giác được vấn đề lúc ấy nha đầu chủ trương báo cáo nhưng bị chủ sự quan ép xuống lo lắng ôn dịch sự t ì n h truyền đi hình dáng phía sau vang mình lên trước lúc đầu vị này chủ sự quan sang năm có thể đ i ề u nhiệm bình thuận thành tiếp nhận chủ sự quan hôn trướng người kia hiện tại nơi nào trong lao đừng để hắn chết rồi cũng đừng để hắn nhẹ nhõm không cạo xuống ba tầng ra hắn cũng không biết mình xông bao lớn họa ha ha đây là tất nhiên tiếp tục phương dương khâm tiếp tục nói tú sơn thôn về sau liền triệt để mất đi khống chế người trong thôn rất nhiều đều d ọ chạy có chút đi lâm thôn tránh thai có dứt khoát hướng vạn hà khẩu trong thành chạy cụ thể đều đi đâu chút địa phương căn bản không thể nào tra được cuối cùng vạn hà khẩu nha môn chỉ có thể kiên trì tiếp tục giấu báo đồng thời uy hiếp những cái kia chạy nạn chỉ cần dám ra ngoài nói lung tung liền tịch thu dân số của bọn họ ruộng về sau thai qua cũng đừng nghĩ trở lại cho nên đến bây giờ bên ngoài chuyển nhiều nhất vẫn là thủy thai về sau chính là một cái thôn một cái thôn người chết nhiều đến đếm không hết vừa mới bắt đầu thời điểm nha môn sẽ còn tổ chức nhân thủ ngay tại chỗ vùi lấp nhưng về sau tất cả mọi người sợ không muốn làm nha môn ngay tại quan đạo hai bên trước đào sông tàng hố để trong làng những cái kia trốn không được già yếu hỗ trợ đem thi thể lấy r a ném trong hố lại về sau nha dịch đều chết hơn mười cái lại không ai dám tiến thai địa bên cạnh người thầy thuốc kia nghe được s á t mặt b à bừng khí bởi vì dựa theo thế giới này đối phó ôn dịch phổ biến biện pháp chính là phong tỏa dạng này không đến mức ôn dịch mở rộng phạm vi có thể nghĩ muốn phong tỏa nhất định phải ngay lập tức làm phản ứng bỏ sót vâng o à i một vương ề nhất minh lĩnh mệnh vội vàng rời đi thẩm thạo từ trên chỗ ngồi đứng dậy nhìn xác trời một chút quay đầu đối người thầy thuốc kia nói xuất gia đầu tiên hẳn là tú sơn thôn chúng ta bây giờ liền đi bên kia nhìn xem như thế nào hẳn là thế là thẩm hạo tự mình dẫn đội lưu lại vương nhất minh cùng phương dương khâm lưu thủ một đường hướng phía tú sơn thôn mau chóng đuổi theo trạng vạn g tối mới hạ con đạo dựa theo dẫn đường một bản địa huyền thanh vệ tổng kỳ chỉ dẫn lại đi nửa canh giờ đường núi mới tại một chỗ trong khe núi nhìn thấy tỏa kia tú sơn thôn người trong thôn vốn cũng không nhiều hết thảy ba mươi mốt hộ một trăm hai mươi lăm người xác nhận chết mất có một trăm m ư ơ i bảy người còn lại tung tích không rõ tử vong nhân số còn có thống kê thẩm hạo nhữ mày hỏi tử vong người lúc trước hắn đồng thời không có t ử hồ sơ bên trong nhìn thấy cũng không có nghe phương dương khâm nâng lên không có cách nào thống kê bất quá bởi vì tú sơn thôn là cái thứ nhất xảy ra chuyện địa phương cho nên nha môn bên kia mới đầu cũng thống kê đằng sau liền lộn xộn không có vội vàng tiến vào làng thầy thuốc dọc theo làng t r u n g quanh dạo qua một vòng đem hoàn cảnh t r u n g quanh thảm thực vật tình huống toàn bộ đều ghi xuống chuyên ngành phải làm cho thẩm hạo xem không hiểu tiến vào làng về sau bên trong yên tĩnh phối hợp thượng sắc trời đã dần tối càng lộ vẻ âm trầm đốt đuốc lên e m dựa theo hồ sơ thượng miêu tả thẩm hạo một đoàn người tìm được cái thứ nhất xảy ra chuyện người ta một tòa tại làng phía đông bên trên tiểu viện bên ngoài là hàng rào trúc bên trong là ba tiến ốc xá có tranh phòng thẩm hạo để đại bộ phận người chờ ở bên ngoài tu vi không đến tụ thần cảnh không cho phép vào đi thầy thuốc tu sĩ vừa vặn tụ thần cảnh nhất trọng không sợ ôn lịch đi đầu vào phòng thẩm hạo sau đó trong phòng có cỗ rất quái lạ mùi thầy thuốc cùng thẩm hạo lập tức liền cảm thấy cái mùi này rất kỳ quái không giống như là chiều tối cũng không phải thi xú rất quái lạ hẳn là thứ gì mục nát mùi thời gian qua đi lâu như vậy trong phòng hẳn là không người ở qua có điểm giống mục nát rơi rất bình thường nhưng vì sao nghe như thế quái đâu thậm chí để cho người phiền lòng đây là lần theo cố này mùi lạ xốc lên góc tường một cái cái gùi bên trong có một ít bắt đầu hư thối quả nhìn ngoại hình rất giống quả lê cái kia cố kỳ quá i mùi chính là từ thứ này phía trên phát ra tới thẩm hạo trong lòng thầm nghĩ nguyên lai quả l ê hư thối là loại mùi này đây như thế quái sao bất quá lại gần thầy thuốc nhưng không có thẩm hạo nhẹ nhàng như vậy hắn cẩn thận dùng một cây gậy cắm ra một viên quả sau đó gõ bởi vì hư thối nguyên nhân mục nát thịt quả rất dễ dàng liền bị bóc xuống lộ ra bên trong hột t h ầ m hạo còn tại nghi hoặc thầy thuốc muốn làm gì nhưng khi hắn nhìn thấy hột thời điểm mới ý thức tới mình kém chút liền bỏ lỡ một cái trọng yếu manh mối cái này cái gửi bên trong quả căn bản cũng không phải là lê quả lê hột sẽ trưởng thành một cái đầu lâu bộ d á n g sao vẫn là loại kia t u é t miệng tựa hồ tại tùy ý chế rêu đầu lâu đây là vật gì quỷ đầu lê quỷ đầu lê ừ m một loại có thể dẫn đến tinh thần hoảng hốt độc tính thực vật cũng là luyện đan một loại độc tính dược liệu dáng dấp cùng bình thường g ã lê cơ hồ giống nhau như lúc bắt đầu ăn hương vị cũng cùng dã lê không sai biệt lắm thâm hạo đây chính là ôn dịch đầu mượn không quỷ đầu lê chỉ là có độc nhưng lại sẽ không khiến cho ôn dịch không phải thứ này cũng sẽ không bị lấy ra lượt đan ta hiếu kỳ chính là một hộ người bình thường trong nhà làm sao lại có quỷ đầu lê hơn nữa còn như thế hơn phân nửa cái soạn theo lý thuyết quỷ đầu lê chỉ sinh trưởng tại thi khí trọng âm khí nồng lại ít có ánh nắng đồng thời hoàn cảnh ở m ư ớ c địa phương loại địa phương kia bình thường đều là ít ai lui tới chi địa tu sĩ muốn thu thập đều muốn phí công phu tìm kiếm cái này hộ người bình thường làm sao sờ đến loại kia địa phương đi mà lại ta nhớ không lầm chúng ta tính tây bên này đồng thời không có quỷ đầu lê sản xuất tính n a m mới có a thầy thuốc chỉ là nghi hoặc nhưng thẩm hạo ra ngoài quen thuộc đã đem nghi hoặc biến thành điểm đáng ngờ một loại đ ộ c vật vật liệu xuất hiện tại một hộ người bình thường bên trong liền đủ kỳ quái còn không rõ cho c ôn dịch giữa hai cái này sẽ có hay không có cái gì liên hệ ngươi nói có phải hay không là cái này hộ người coi là phát hiện giá lê tại h á i quá trình bên trong bị thứ gì nhiễm lên ôn dịch c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám mạch lạc thầy thuốc cũng không dám xác định chỉ nói là thích hợp quỷ đầu lê sinh trưởng địa phương đồng dạng đều là chút tuyệt địa loại địa phương tia sinh tồn đồ vật bất luận thực vật vẫn là động vật đều không có người lương thiện mà lại chúng ta đối loại này tuyệt địa không hiểu nhiều nói không rõ là không phải sẽ có ôn dịch đầu nguồn tồn tại cái này cần đi nhìn mới có thể rõ ràng thầm hạo nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục lục soát gia đình này trong nhà treo trên tường cung săn góc tường đặt vào dài ngắn n â u v ù n trong còn có một số cũ kỹ thu kẹp nhà này người hẳn là thợ săn a lại đến nhà chính bên trong bày biện bài vị còn có hương án bài vị thợ viết tính tây quân hợi hạ cảnh vệ thập trường từ thiên vũ cái này cung cấp hẳn là trưởng bối trong nhà họ từ lại từ qua quân hướng xuống t r a lời nói hẳn là có thể t r a được mới đúng thẩm hạo ghi lại cái tên này tại gia đình này bên trong c h u y ệ n nửa canh giờ sau khi đi ra lại đi mấy cái hồ sơ trên có ghi lại trong nhà người ta điều tra không còn thu hoạch gì nữa về sau thầy thuốc bắt đầu tính cả hắn hai gã khác đồng bạn tổ chức nhân thủ điều tra ôn dịch một chút triệu chứng cùng phát bệnh chu kỳ đồng thời còn muốn nhằm vào loại này ôn dịch làm ra ước định ước định quyết tán nguy hại cùng đối tu sĩ lực tổn thương độ bất quá sau ba ngày cái thứ nhất phát bệnh tu sĩ xuất hiện là một vạn hà khẩu nha dịch lúc ấy chính là hắn phụ trách thiết lập trạm chặn đường ngoại nhân tiến bảo mà cùng hắn cùng nhau những người khác đồng thời chưa từng xuất hiện triệu chứng mà lại cái này nha dịch cũng không có bởi vì mình có tu vi mang theo liền miễn đi gặp nạn chỉ là ngủ một giấc xuống dưới liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa trên thân đồng dạng xuất hiện kinh khủng đống đen cái này nha dịch là luyện khí nhị trọng tu vi mà lại luyện thể nhiều năm theo lý thuyết ôn dịch ở trên người hắn t r í tử suất sẽ rất thấp mới đúng mà lại tử vong trước đó dấu hiệu vẹn vẹn chỉ là cảm giác mệt mỏi người nhà của hắn không có nghe được hắn nói khác không t h í c ứng vì sao mấy cái khác cùng hắn cùng chức nha dịch không có việc gì không rõ ràng nhưng khẳng định có nguyên nhân đem bọn hắn tập trung lại hỏi thăm ta cảm giác khả năng này là một cái đột phá khẩu còn có những cái kia còn sống người chạy ra bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải trục xuất sẽ vạn hà khẩu tập trung trong giữ tin tức ngay tại mấy ngày nay nhao nhao hỗn loạn chung nhanh chóng tụ tập tới một cái nha dịch chết làm cho tất cả mọi người thần kinh lần nữa căng cứng bởi vì ý vị này loại này đốn đen ôn dịch trí tử không đơn giản chỉ có người bình thường đối tu sĩ tối thiểu đối luyện khí cảnh tu sĩ đồng dạng có trực tiếp lại uy hiếp trí mạng tin tức truyền đến phong nhật thành n ô trường hà s ắ p mặt như thế nào thẩm hạo ở xa vạn hà khẩu không thể nhìn thấy nhưng hắn lại từ một ngày ba phần khẩn cấp lệnh đầu bên trong cảm nhận được n ô trường hà bất an cùng lo lắng thậm chí n ô trường hà còn để mới đến đảm nhiệm phó thiên hộ đường thanh nguyên tự mình dẫn hai trăm h thiên hộ thân vệ đổi tới bình thuận thành giúp thẩm hạo chấn t r n g diện đồng thời cùng địa phương cảnh vệ lấy được liên hệ đồng ý phong tỏa vạn hà khẩu chung quanh sở hữu con đạo hạn chế nhân viên xuất nhập không chỉ có như thế n ô trường hà đã đem vạn hà khẩu lên ôn sự tình báo lên từ tính tây chấn phủ sứ hạ lệnh sở hữu tính tây thành c h ấ n bên trong lưu dân nhất định phải nghiêm ngặt si cha như có từ vạn hà khẩu quá khứ lập tức nhốt c h o n g giữ bất quá tu sĩ cũng tại ôn dịch bóp chết phạm vi bên trong tin tức đồng thời chưa từng xuất hiện tại mới nhất quan báo bên trong nô trường hà chỉ là tại cho thẩm hạo bí lệnh thảo luận gừng c h ấ n phủ s ứ có ý tứ là tạm thời không muốn gây nên khủng hoảng để thẩm hạo đem phía sau tin tức khống chế tại có thể khống chế phạm vi bên trong tin tức muốn khống chế nhưng đề phòng lại không thể thư giãn chí ít hiện tại luyện khí cảnh tu sĩ đã không thể gánh chịu phong hiểm quá cao thai dọ xét nhiệm vụ cho nên đường thanh nguyên mới có thể dẫn thiên hộ thân vệ tới tiếp viện bên trong có hơn m ộ ư ơ i người tất cả đều là tụ thần cảnh cao thủ có thể cung cấp thẩm hạo phân công đồng thời còn lại luyện khí cảnh h u y ề n thanh vệ cũng có thể có luân phiên cơ hội giảm b ấ t n h i ệ m ôn khả năng hiện tại khó khăn nhất vẫn là nhân khẩu lưu động mất khống chế bao nhiêu từ tú sơn thôn một vùng người chạy ra căn bản thống kê không ra mà phía sau tiếp lấy chết mất người cũng đồng dạng phiền phức bởi vì vừa chết chính là một cái thôn một cái thôn chưa có người sống muốn t r a được cái này ôn dịch một chút tất yếu tin tức đều hết sức phiền phức t ban g đầu ế tiến n vạn thẩm hạo tiến vào chiếm giữ vạn hà h vào giữ là tú sơn thôn bên kia người chết nha chết thật nhiều thôn chúng ta bên trong người nhà có nữ nhi đến tú sơn thôn bên kia lo lắng nữ nhi liền tiếp bọn hắn trở về nhà kết quả gây bệnh nha một nhà một nhà chết nha bắt đầu trong nha môn người còn sẽ tới tổ chức c h ô người n về sau đều không đi muốn gây bệnh ai cũng không có xuống thành ta là lái xe xe ba gác bọn hắn nhấc người ta đánh xe về sau ta nhìn chung quanh đều chết rồi không dám đợi liền mang theo b ả n đ ư ờ n g cùng a nhi chạy nhà vu thành bên kia nghe nói tại tu sửa tường thành nhà ta biết chút thợ đá tay nề chạy bên kia có thể ăn được cơm nha lốp b ố t một trận dạy đặc tính tây vùng núi khẩu âm nghe được thẩm hạo thẳng những mày một số thời khắc hắn nghe mấy lần mới nghe hiểu được bên cạnh còn phải có phương dương khâm người địa phương này khi phiên dịch ba tên thầy thuốc đều tại ghi chép từ sắc mặt của bọn hắn xem ra đồng thời không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng ngược lại là trên bàn gà quay bị cái này tốt khẩu vị một nhà ba người ăn hai con bất quá thẩm hạo cùng thầy thuốc chú ý điểm không giống hắn chú ý không phải ôn dịch bản thân mà là chú ý những cái kia chết tại ôn dịch bên trong người cùng cái này ba cái g i á m sự tình không có còn có thể ăn uống thả cửa người bình thường khác nhau ở chỗ nào cái này có lẽ mới là chỗ mấu chốt đột nhiên thẩm hạo ngắt lời nói ngươi là đánh xe ngươi không có đi chạm qua những thi thể này sao không có sao nhà ta liền ta bà nương cùng a nhi các nàng hảo hảo nhà ta liền đánh xe nhà ai chết liền ai đặt lên xe nha đến hố thượng liền dịch hoặc là hỗ trợ người khiên xuống đi nha thực tế người trong nhà chết hết nội tình dài tổ chức người nhấp nha không tới phiên ta nha nói cách khác ngươi không có chạm qua những thi thể này đúng rồi vậy ngươi xem từng tới những cái kia nhất thi thể người có hay không giống như ngươi sống sót cái này nuốt xuống một n g ụ m gà quay cái này người cẩn thận hồi ức nửa ngày mới l ắ t đầu nói không nhấp qua thi thể đều chết nha ta dù sao không thấy nhấp còn sống ôi ngươi kiểu nói này dọa người a ta đừng không phải là bởi vì không có đụng thi thể mới không có bệnh a vốn cho rằng là tổ tông phù hộ một nhà ba người hiện tại nghĩ mà sợ đến muốn mạng cũng đều nghe rõ thẩm hạo phân tích các ngươi cũng đều nghe tới đi sắp tán b ố tại bên ngoài sở hữu thai người sống tụ lại hỏi bọn họ có phải hay không có tiếp xúc qua thi thể tiếp xúc qua đơn độc tạm giam còn có cái kia chết mất nha dịch có phải là cũng tại gần đây tiếp xúc qua chết bệnh thi thể nhanh đi thẩm hạo tiếng hò hét chung tất cả mọi người công việc lưu bù lên đều hiểu khả năng này là tìm tới ôn dịch k u y ế t tán mạch lạc không đơn giản chỉ là chạm đến qua thi thể những cái kia g ặ m ăn qua thi thể chuột qua đen đều có thể nhiễm lên ôn dịch cho nên từ mấy cái thầy thuốc tự mình phối dự phương nhằm vào chuột chờ chút g ặ m ăn thi thể động vật bắt đầu đại quy mô độc chết v ề phần nói sẽ có hay không có người ăn nhầm mùi độc cái này liền không ở trên hạ cân nhắc ở trong hạ độc chết đáng đời Rất nhanh, đối sót người hỏi khẩu cùng, tin tức phấn chấn, mất sót tham tin tức thẩm chết tất nhanh, sống người cung, giống như phản đoán, những người này sở dị không có nhiễm bệnh hỏi khẩu hạo đối có đều cả là sở dị căn cứ tú sơn thôn một vùng sống sót người giảng trong bọn họ có người tại người chết tử vong một ngày trước còn tiếp xúc qua người chết chỉ là ngày thứ hai người chết sau khi chết không có đi đụng thi thể mà thôi nhưng dù vậy bọn hắn cũng không có nhiễm lên ô dịch nói như vậy rất có thể là chỉ có nhiễm bệnh chết mất sau từ trên thi thể mới có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất nhiễm bệnh nguyên nếu là như vậy cũng liền giải thích vì sao nhiều người như vậy chạy loạn khắp nơi cũng không có xuất hiện địa phương khác lớn diện tích tử vong tình huống đúng bởi vì một khi nhiễm bệnh tử vong sẽ đột nhiên xuất hiện luyện khí cảnh tu sĩ cũng vô pháp kháng trụ hai ngày liền sẽ chết mất cũng dẫn đến nhiễm bệnh nguyên xuất hiện địa vực phạm vi sẽ không quá nhanh khuyết trương ra ngoài nói chăng ra cái này ôn dịch t ầ n nút tính cực kém cũng liền đại biểu truyền nhiễm tính sẽ không trở nên không cách nào khống chế lúc này mới lớn nhất tin tức tốt bất quá còn phải thí nghiệm một chút đi địa lao tìm luyện khí cảnh tu vi từ t ụ sau đó để hắn cùng một bộ đốm đen thi thể đợi tại một cái dương bên trong nhìn xem có thể hay không chết đồng thời tìm người bình thường cũng bọn hắn giam chung một chỗ nhưng không sinh ra tiếp xúc nếu như, như chúng ta dự liệu như vậy tu sĩ sẽ rất nhanh liền chết mất mà tên kia không tiếp xúc người bình thường lại sẽ không Ta cái này liền đi này an bởi à càng ngày càng này làm làm là i Minh hiện tại hái, hắn phát hiện đi theo vị này, thẩm bách hộ làm việc hết sức khoái, bất luận làm cái gì đều có trật tự, tuyệt đối hiện tại coi người. Vương vị như Nhất hăng hắn sẵn luận không loạn chứng pháp. Mặt khác hắn hiện tại đã coi như là nhất gì phát theo thẩm bách hộ hết pháp. khác thẩm hạo hệ bất trật tự tuyệt Mặt sức có đều đã b sẽ vì sớm tại vừa tới vạn hà khẩu không có mấy ngày phong nhật thành bên kia âm thầm điều tra người môi giới quản sự sự t ì n h đã có manh mối hắn đã giao nhập đội đến thẩm hạo trong tay bất quá tạm thời vương nhất minh đạt được người môi giới quản sự tay cầm vẫn chưa tới công dụng sự tình trước hết tăng cường bên này ôn dịch đến xử lý về sau mới có thể đến phiên người môi giới sự tỉnh bất quá có nhập đội thẩm hạo rõ ràng đối vương nhất minh ỉ vào nhiều rất nhiều quyền hành cũng thả không ít ra ngoài càng là như thế càng là để thẩm hạo cảm giác vương nhất minh năng lực vẫn là rất mạnh ngày thứ hai vương nhất minh liền lấy đến thí nghiệm kết quả một luyện khí tam trọng tử tù tại cùng một bộ đốm đen thi thể đợi tại một cái dương bên trong chặt chẽ tiếp xúc một đêm về sau hôm nay trời chưa sáng liền toàn thân phát nhiệt lượng sau đó chết mất nguyên nhân cái chết là tạm khí hoại tử huyết dịch ngưng kết trên thân cũng đi theo lên đốm đen mà tên kia đồng dạng bị giam tại một gian trong nhà tù nhưng không cùng thi thể tiếp xúc người bình thường mặc dù dọa đến gần chết nhưng lại một chút sự tình đều không có bị đơn độc giam lại tiếp tục quan sát không gì hơn cái này vừa đến cũng trên cơ bản bằng chứng thẩm hạo phán đoán ôn dịch nguyên là đốm đen thi thể người sống chỉ cần không có tiếp xúc đến đốm đen thi thể liền sẽ không nhiễm bệnh tin tốt này bị thẩm hạo báo lên nô trường hà đại hỷ lại la lệnh đầu xuống tới nói là sau đó trọng thưởng đồng thời cũng gấp vội vàng đem tin tức mới hướng chấn phủ sứ nha môn báo những ngày này nô trường hà danh tiếng xuất tẫn nhưng cùng lúc cũng rất cảm thấy áp lực ôn dịch khống chế được tốt hắn chính là số một công thần chí ít bên ngoài hắn là nếu như ôn dịch tràn lan lái đi hắn chính là số một con nồi đến lúc đó bị nện tiến trong bùn cũng không ngoài ý liệu bây giờ thẩm hạo biết rõ ràng ôn dịch truyền nhiễm căn nguyên cái này liền để ngô trường hà trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất t h ở phao một hơi từ đây hắn sẽ không lại đứng trước ôn dịch mất khống chế tình huống bất quá ngô trường hà cũng tiếp vào đến từ c h ấ n phủ sứ nha môn lệnh đầu muốn hắn tận lực làm rõ ràng ôn dịch nơi phát ra không phải loại vật này một lần nữa coi như không nhất định có thể may mắn như vậy đương nhiên n ô trường hà đối biết rõ ràng ôn dịch nơi phát ra không có gì hứng thú cái này mang không cho hắn c h ỗ t ố t mà lại trên đời ôn dịch vô số loại biết rõ ràng cũng không gặp ôn dịch tuyệt t í c h ra chỉ cần hiểu rõ đối phó thế nào không được sao phí như thế lớn sức lực làm gì bất quá c h ấ n phủ sứ nha môn lệnh đầu n ô trường hà coi như không tán đồng cũng được chấp hành chỉ bất quá chuyển lần thứ nhất đến một tuyến vạn hà khẩu mà thôi cụ thể phụ trách người còn không phải họ thẩm cùng n ô trường hà không giống c h ấ n phủ sứ nha môn liên quan tới cha dọ ôn dịch nơi phát ra mệnh lệnh xem như hợp thẩm hạo tâm tư trong lòng của hắn một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng luôn có c h ủ n g quái gì không nói ra được cảm giác tựa hồ lần này ôn dịch hết sức đột ngột nhưng nơi này đột ngột hắn lại không nói ra được có lẽ là cái kia nửa cái sọt quỷ đầu lê có lẽ là thói quen nghề nghiệp dù sao thẩm hạo gặp được nghi ngờ sự tình đều tưởng muốn hiểu rõ không phải trong lòng chính là một cái viên sẽ khó chịu thật lâu có lẽ hẳn là từ nhà kia thợ săn trên thân cha được tới bất quá tú sơn thôn người cơ hồ đều chết xong thôn bên cạnh người hoặc là không biết một nhà họ từ thợ săn hoặc là chỉ là nghe nói qua nói là từ ra trước kia đi ra trong quân ngũ tiểu quan một môn gia truyền võ nghệ đánh trận liền đi chiến trường bắc công danh không đánh trận liền hồi hương khi thợ săn n u ô i sống gia đình đối với thẩm hạo muốn biết liên quan tới cái này toàn g i a sẽ y ra chuyện trước sinh hoạt quỹ tích lại biết rất ít về sau chính là thanh lý làm việc đồng thời tiếp tục nhốt những cái k i a còn không có hoàn toàn bài trừ nguy hiểm thai dân chúng tại biết ôn dịch nhiễm bệnh phương thức về sau thai liền không lại trở thành trốn b ư ớ c địa phương mang lên thật dày da dê găng tay che lấp miệng mũi không dùng tứ chi tiếp xúc thi thể đổi dùng đặc chất cái xẻn cùng cái kịm tăng thêm vôi phấn ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là đốt cháy luôn luôn muốn một lần nữa sinh hoạt đặc biệt là những cái kia lớn hơn một chút c h ấ n không có khả năng bởi vì một trận ôn dịch liền vứt bỏ rơi xử lý thi thể cũng là việc cấp bách cho nên tại thẩm hạo chỉ thị hạ vạn hà khẩu một tuyến cắt thành đều bắt đầu có thứ tự xử lý quan đạo hai bên thi thể đã trôn sâu thêm hậu thổ tầng đồng thời nhiều vung thôi không có trôn sâu hoặc là phơi thây bên ngoài lập tức đốt cháy mặt khác quỷ mới biết động vật tại đụng vào thi thể sau có thể hay không lập tức chết mất hoặc là gây nên ôn dịch biến hóa tiếp tục muốn mạng người cho nên thẩm hạo hạ lệnh đồng thời đầy khắp núi đổi vung mồi độc gắm đặt tới giết chết sở hữu khả năng đi cùng thi thể tiếp xúc qua động vật về phần nói có thể hay không diệt tuyệt một chút vô tội động vật cái này p h i ế n địa phương không ai quan tâm dù sao ôn dịch đến người đều kém chút chết sạch nhưng tại dần dần thanh lý đến tú sơn thôn thời điểm sự t ì n h có chuyện cơ thật giống như một cái trà xanh tại sâu khẩu vị của ngươi khi ngươi muốn từ bỏ truy tìm thời điểm lại cho ngươi điểm ngon ngọt đại nhân đây là đăng thanh lý từ ra tòa nhà thời điểm tìm tới ta cảm thấy hết sức khả nghi vương nhất minh cầm một chương rất g i à cỗi quyển gia cựu tìm được thẩm hạo đây là địa đồ thẩm hạo mở ra quyển gia cựu phát hiện là một phần đơn sơ địa đồ nhìn phía trên một chút đánh dấu cùng phương vị tựa hồ họa chính là một đầu lên núi đường tại đường núi tận cùng bên trong nhất còn có một cái cố ý tiêu đỏ điểm nhỏ c h ư n một trăm bảy mươi c h ế t khấu đại nhân đây cũng là đằng sau đại cương sơn đường núi đồ người nhìn theo quan đạo tiếp tục hướng bắc sau đó ngoặt lên lối rẽ liền có thể tới đất đ ồ thượng chỗ này khe núi vị trí mà lại loại này họa pháp là trong quân ngũ vẽ bản đồ thói quen ta trước kia trong quân ngũ gặp qua cùng loại đồ bất quá đầu này tiêu xuất đến đường núi có chút kỳ quái nửa đoạn sau siêu siêu vẹo vẹo xác định không phải tại đường vòng sao mà lại giống như nửa đoạn sau còn cố ý phóng đại địa hình tỷ lệ đây là cái gì hòa pháp một cái bản địa huyền thanh vệ nghiên cứu trong chốc lát địa đồ liền thấy rõ nhưng tương tự cũng có một chút kỳ quái địa phương thầm hạo bắt về địa đồ để vương nhất minh lập tức liên hệ tĩnh tây quân hắn muốn tra một chút cái kia từ thiên vũ sau đó thử nhìn một chút có thể hay không từ tĩnh tây quân đường dây này trái lại sờ đến tú sơn thôn mạch lạc đi lên tĩnh tây quân bên kia tin tức truyền về rất k h o i buổi sáng đi hiệp tra văn thư buổi chiều người ta liền phái người đem liên quan tới từ thiên vũ sở hữu công văn trực tiếp mang đi qua dù n g tính tây quân hồi âm đến nói chính là liên quan đến ôn dịch đại sự tính tây quân thượng hạ không dám mảy may qua loa từ thiên vũ là ba mươi mốt năm trước nhập ngũ đi chuyên hỏa quan chấp qua dịch còn tham gia qua quét dọn du kỵ đội đi trinh sát con đường trinh sát thập t r ư ở n g cái này trong quân ngũ xem như đao nhọn binh đi mười lăm năm trước bởi vì tổn thương xuất ngũ liền quy điển trong nhà có một tử một vợ a đều không phải tính tây người địa phương nguyên quán không rõ trước kia là lưu dân nhập tịch lật về phía trước tìm t quân quân, bình thường p n x u đến nói loại này tập thể bị thương xuất ngũ tại biên quân bên trong hết sức phổ biến đặc biệt là quét dọn du kỵ đội càng là như vậy bởi vì cho dù không có đánh trận vẫn như chức cần đối man tộc tiến hành phạm vi nhỏ thanh trước có đôi khi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện những này cùng từ thiên vũ cùng một chỗ xuất ngũ người bây giờ còn có thể tìm tới sao có thể bọn hắn đều là tinh nhuệ trinh sát xuất ngũ trong quân đội sẽ có công văn ghi chép đặc thù thời điểm sẽ còn đem bọn hắn chiêu nhập tân binh trại huấn luyện hỗ trợ bất quá thẩm đại nhân cần liên hệ bọn hắn sao ừ m ta muốn gặp bọn hắn được rồi ta cái này liền đi phái người liên hệ theo những này công văn cùng đi chính là một vị tinh tây quân công văn kho bách hộ quan làm việc gọn gàng mà linh hoạt bên này thẩm hạo nói chuyện hắn liền lập tức an bài nhân thủ đi làm đồng thời nói chậm nhất trong ba ngày liền sẽ nhìn thấy người bất quá ba ngày thời gian thẩm hạo cũng sẽ không nhàn rỗi hắn an bài một tổ nhân thủ hướng phía cái kia phần từ từ ra tìm ra đến địa đồ tuyến đường tiến đại cương sơn muốn trước sờ một chút tấm bản đồ này thượng tiêu ký điểm đỏ đến cùng là nơi nào bất quá vẹn vẹn hai ngày cái này đội lên núi thám tử liền không thể không trở về vạn hà khẩu buồn b ự c nói cho thẩm hạo địa đồ có vấn đề tiến vào đại cương sơn về sau nửa đoạn sau lộ tuyến tất cả đều là sai dọc theo lộ tuyến đi tất cả đều là cạm bẫy cùng tuyệt bích căn bản đi không thông trong đó một người thám tử còn kém chút bị ẩn ấp thú kẹ c ạ ngày thứ ba tính tây quân vị kêu bách hộ quan đúng hạn dẫn ba tên tuổi già sức yếu lao nhân nhìn thấy thẩm hạo cái này ba cái lao nhân mặc dù số tuổi cũng không nhỏ hơn sáu mươi gần bảy mươi vừa vạn thượng vẫn là có cố khí thế tựa như là tường thất cũ rích sói lão nhưng vẫn là để người không dám khinh thường đoán chừng lúc còn trẻ đều là chút nhân vật hung ác Thầm đại Nhân, Đại ba người này ngay tại lúc này còn Thiên tại tại thế Tử lúc Vũ đầu ã từng t Vừa vừa đồng nói giới bảo. i h tiên h Hảo ầ m n v là trầm h h hắc doanh n vệ bách hộ t mặc một hồi tựa hồ đang nhớ lại trên mặt đều có chút phất hận còn có thể vì cái gì quét dọn thời điểm nhìn thấy một cái thử tộc nhỏ c h ạ y quy mô không lớn cũng liền mấy chục người chúng ta trinh sát đội liền chuẩn bị tự mình động thủ diện bọn hắn nhưng ai biết đụng tới kẻ khó chơi bên trong có trường bào thử đầu một mảnh độc rơi xuống dưới chúng ta liền tử thương hơn phân nửa từ thập trưởng dẫn chúng ta mấy cái quanh co lấy mới chạy mất sau đó đại bộ đội đuổi theo mới diện cái kia trại bất quá chúng độc cũng không cách nào giải khai con mắt của ta từ thập trưởng là chân hai người bọn họ một cái là tổn thương phổi một cái là tổn thương tay cái này không cũng chỉ có thể xuất ngũ nha trường bào thử đầu thẩm hạo không có ở trong quân ngũ đợi qua càng không xuất quan quét dọn qua man tộc cho nên đối man tộc một số việc hoàn toàn không hiểu rõ bất quá bên trên t ỉ n h tây quân bách hộ cười cho thẩm hạo giải thích nói cái gọi là trường bảo thử đầu kỳ thật chính là man tộc vũ sư một loại cùng chúng ta đường đi không giống tu sĩ am hiểu các loại âm độc thuật pháp nói như vậy thẩm hạo liền minh bạch cái kia về sau các ngươi còn có liên hệ sao không có liên hệ cách quá xa trong nhà sống lại nhiều lần này không phải trong quân ngũ gọi chúng ta lời nói đoán chừng chết già đều không gặp mặt được thẩm hạo có chút thất vọng hắn vốn cho rằng nếu là những người này ở giữa còn có liên hệ nói không chừng có thể hỏi chút từ ra thường ngày nhưng bây giờ xem ra không trông cậy vào đúng các ngươi lúc trước đều tại trinh sát đội cái kia hẳn là đều học qua vẽ bản đồ a thư thiên vũ cũng sẽ a sẽ đều biết sẽ không vẽ tiến không được trinh sát đội tư thập trưởng vẽ cũng là nhất tuyệt còn phát minh một loại chiết khấu pháp coi như đồ ném địch nhân nhặt đi cũng xem không hiểu chiết khấu pháp thầm hạo giật mình xuất ra tấm kia từ từ ra tìm ra đến địa đồ đưa cho ba người các ngươi nhìn hiệu phần bản đồ này sao ba người đầu ghé vào cùng một chỗ phân biệt không bao lâu liền ăn ý nhìn nhau cười một tiếng nói này chỗ nào xem không hiểu nha đây là chúng ta quân ngũ thượng trinh sát t h ủ bút hơn nữa nhìn cái này không phải liền là chúng ta từ thập trưởng sở trường nhất chiết khấu pháp nha hh hiện tại còn có người biết cái này khả năng này chính là từ thiên v ũ họa các ngươi nhìn hiểu sao ta lại cảm thấy cái này đ ồ đằng sau một nửa có chút không đúng thẩm hạo theo câu chuyện dẫn đạo nói ha ha đại nhân nói cái này đồ là đối gấp phá p h o ạ không hiểu người là nhìn không rõ còn dễ dàng bị lừa dối cần dạng này dùng một cái khác trang giấy chiết khấu từng chương ú t c một đem trăm bảy mươi m ộ t lên núi đại nhân nếu không vẫn là thuộc hạ lĩnh đội đi vào đi vương nhất minh nhịn không được đề nghị không dùng việc này ta muốn tự mình xử lý ngươi tại vạn hà khẩu tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm thanh lý thanh c h ấ n tuyệt đối không thể lười biếng đặc biệt là những cái k i a đột nhiên phát bệnh nhất định phải dựa theo chúng ta thương lượng x o n g quá trình xử lý có thể ra không được được rẽ hiểu chưa minh bạch thẩm hạo trong lòng kìm nén nghĩ hoặc hắn rất hiếu kỳ bị từ da g i ấ u đi mã hóa địa đồ đến cùng có huyền cơ gì đương nhiên phải tận mắt đi xem một chút mà lại thân phó tuyến đầu dọ xét cùng tọa chấn chỉ huy là hai chuyện khác nhau đã làm tự nhiên là muốn làm đến tập toàn thập mỹ mới được thẩm hạo tự mình dẫn đội có hai cái bản địa huyền thanh vệ dẫn đường còn có năm mươi tên phong nhật thành hắc kỳ doanh quân tốt cùng năm mươi tên t i ê n hộ thân vệ cùng hai tên thầy thuốc hạ quân đạo đi một canh giờ mới nhìn đến trên bản đồ chỗ kia tuyến đường mở đầu một cái khe núi đặc thù rõ ràng là khe núi trình nguyệt nha hình nơi này cách tú sơn thôn kỳ thật cũng không xa xuất thôn bắt đầu coi là cũng liền hơn hai mươi dặm địa đ i nhớ dọc theo đường làm tốt ký hiệu miễn cho mê phương hướng mặc dù có dẫn đường đồng thời cam đoan từ từ nhắm hai mắt đều có thể ra nhưng thẩm hạo vẫn là không yên lòng bàn giao một câu phong nhật thành hắc kỳ doanh quân tốt vội vàng xác nhận bọn hắn rất nhiều người đều từng trong quân ngũ đợi qua giá ngoại hành quân một chút thủ đoạn vẫn là sẽ thì như nói lột bỏ vỏ cây khắc chữ vì ghi trên đường đi vẫn còn tính an ổn nhiều người như vậy lên núi liền xem như trên núi manh thú cũng sẽ không nhảy ra bản năng sẽ để cho bọn hắn tránh h o ạ n bất quá trên núi căn bản không có lộ thảm thực vật rậm rạp nhất định phải mở đường tiến lên cho nên tốc độ rất chậm mà lại thẩm hạo còn vì lý do an toàn phân tiền trung hậu ba đội một đội áp trận một đội trước g i xét một đội ở giữa điều hành loại này c ẩ n thận cách làm tự nhiên để tiến lên tốc độ c h ậ m hơn đi hai canh giờ sắc trời đã bắt đầu trở tối đại nhân chúng ta bây giờ hẳn là đi đến nơi này dẫn đường chỉ vào thác ấn một phần trên bản đồ một đoạn ngắn nói với thẩm hạo hôm nay đến trưa cũng liền đi trên bản đồ đường đi một phần ba không đến ngày mai tăng tốc một chút tốc độ nhưng nên chú ý vẫn là không thể bưng lòng xuống dưới nghỉ ngơi đi cảnh giới sự tình không cần thẩm hạo nhọc lòng hắn có mình một đỉnh lều nhỏ những người khác ngủ ngoài trời ngày thứ hai tiếp tục đường núi tốc độ khách quan hôm qua nhanh hơn một chút tại xế chiều thời điểm liền đi tới trước đó cái kia một đường thám tử bị địa đồ mê hoặc tiết điểm vị trí lại đi lên phía trước chính là trước đó đám thám tử chưa từng tới địa phương nói không chừng sẽ có một chút c ả p ấy bậc thầy đề cao cảnh giác chung quanh nếu như phát hiện cái gì liền lập tức cảnh báo bởi vì thẩm hạo phán đoán từ ra trong nhà cái kia một cái sọt quỷ đầu lê chính là tại trước đây mặt một nơi nào đó hái mà quỷ đầu lê sinh trưởng không tại đất l ạ n h nói không rõ bên trong có cái gì nguy hiểm cất giấu mà lại ôn dịch đầu nguồn cũng có khả năng ngay ở phía trước không dám k i n h thường Quả nhiên, từ vượt qua trên bản đồ đầu kia chiếc khấu tuyến về sau trên sơn đạo bầu không khí liền trở nên chẳng phải bình thường nguyên bản xanh u n g tươi tốt rừng ra rậm rạp bắt đầu xuất hiện hình thù kỳ quái quỷ mục trên mặt đất núi đá cũng phần lớn là bén nhọn như là đao tước ngay cả bùn đất cũng biến thành đ e n nhánh một cước đạp xuống đi sền sệ tựa hồ bùn não t b ả h phía trước mở đường quân sĩ vung đao chém rụng một con đột nhiên từ trong b ụ i c ỏ bắn tới hát xạ đầu rắn tăm rác giam độc tốc dài cho nó cắn một cái đoán chừng không chết cũng muốn l ư t ra hát c h ạ c phúc nơi này thế mà lại có loại rắn này nhìn thấy phía trước thám tử đưa trở về trượng dài sắt rắn một thầy thuốc nhìn thấy về sau tương đương giật mình bởi vì loại này hát trạch phúc cũng là một loại tài liệu l u y ệ n đan hắn ngọc độc là một loại thượng phẩm độc đan thang loại rắn này đồng dạng đều tại man tộc địa phương mới có tính cựu triều địa b ả n thượng chưa có nhìn thấy không nghĩ tới nơi này còn có sinh trưởng nơi này rất kỳ quay à chung quanh nguyên bản sinh cơ bừng bừng rừng rậm hiện tại đã trở nên âm khí to khắp mà lại quỷ một bực phát bùn đất c h ầ m hát như tương loại này địa vực không nên xuất hiện ở đây a cái này cái này không hợp lý thâm i i b ế hạo t n lần nữa đem cảnh giới đề cao đồng thời nói cho tất cả mọi người hiện tại đã tiến vào cao nguy hiểm địa vực bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể phớt lờ tiếp tục lại đi nửa canh giờ thâm hạo phát hiện nơi này âm khí càng ngày càng nặng thậm chí chung quanh thảm thực vật đều có chúng không hiểu cảm giác áp bách mà lại luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó c h ờ n g bọn hắn đình chỉ tiến lên trước sau đội khuyết tán hai dòng lục x o á t như gặp uy hiếp tiêu diệt chi thẩm hạo quyết định trước thong thả đi vào trong nhìn xem tình huống lại nói địa hình nơi này biến hóa để hắn rất ngột ngạt không ai cảm thấy thẩm hạo cẩn thận không đúng bọn hắn đều có cùng thẩm hạo không sai biệt lắm cảm giác tựa ở đội ngũ ngoại vi thậm chí không dùng người hô đều nhao nhao rút ra binh khí để phòng lẫn nhau rất nhanh nơi này quỷ dị trỗ lại lần nữa để thẩm hạo mở rộng tầm mắt báo phát hiện ba cây quỷ đầu lê đều treo quả báo phát hiện một gốc có thể động kỳ quái cây cối tại công kích chúng ta báo phát hiện một con kỳ quái ra thú tàn ra lục soát bất quá chỉ là hai dặm khu vực liền không ngừng có cảnh báo truyền về bất quá còn tốt tính nguy hiểm không cao một đám người ị vào nhiều người có thể nhẹ nhõm nuôi phó t h ầ m hạo đi trước nhìn cái k i a ba cây quỷ đầu lê cao năm sáu mét cành lá tươi tốt tới gần chút liền có thể nghe được một cỗ mê người mùi trái cây phóng nhãn nhìn lại phiến lá ở giữa từng k h ỏ a lớn nhỏ cỡ nắm tay kim hoàng trái cây để người thèm nhỏ rãi đại nhân trên ngọn cây này có leo lên qua vết tích một con tốt tới báo cáo trước h đó thẩm hạ hỏi qua theo đội thầy thuốc quỷ đầu lê bởi vì tại tính tây bên này rất ít cho nên trên thị trường rất khó mua được mà lại giá cả hết sức cao như vậy từ ra có thể hay không tiến đến mục đích đúng là vì tiền chú ý cảnh giới tiếp tục đi lên phía trước thẩm hạo c a o mày vẫn là hạ tiếp tục hướng phía trước thăm dò mệnh lệnh mà lại nhìn trong tay địa đồ lúc này bọn hắn vị trí vẹn vẹn đi toàn bộ hành trình hai năm ba lấy hiện tại hành vi tốc độ hôm nay là không có khả năng đuổi tới trên bản đồ tiêu xuất đến điểm đỏ vị trí cái này so thẩm hạo trước khi đến dự đoán chầm nhiều mà lại buổi tối hôm nay ngủ ngoài trời thời điểm có thể hay không xuất hiện cái gì nguy hiểm thật đúng là khó mà nói dù sao trong này cùng bên ngoài tựa hồ chính là hai thế giới chương một trăm bảy mươi hai cự thạch trong đêm thẩm hạo không có để người lại cho mình bắc l i ề u nhỏ đêm nay hắn không có khả năng ngủ được bởi vì theo màn đêm bông xuống nơi này quỷ dị càng làm cho người trố mắt đầu tiên là âm khí cùng địa phương khác không giống nơi này âm khí tại trong đêm gia tăng biên độ quả thực kinh người gấp bội lật lên trên mà lại cực kỳ hoạt bát chủ động muốn hướng trong cơ thể người chui loại tình huống này l i ề chỉ có hai cái khả năng hoặc là chính là chỗ này chết đến trăm vạn mà tính sinh linh hoặc là chính là thiên nhiên cực âm trí địa cái trước thẩm hạo cảm thấy không có khả năng nhưng cái sau lại rất khó giải thích bởi vì cực âm c h i địa nào tương hết sức dễ phân biệt sẽ không giống nơi này như vậy đột nhiên nhảy ra biến thành cực âm c h i địa một điểm nào tương diễn biến vết tích đều không có mặt khác tính tây nói đến đất rộng nhưng tốt xấu tính cựu triều đã thống trị nơi này mấy ngàn năm nếu là có cực âm c h i địa sao lại không người biết vậy trong này lại là làm sao tới q u ỷ dị không chỉ âm khí còn có chung quanh nguy hiểm cũng bắt đầu xuất hiện không phải rắn cũng không phải sói hoặc là cái gì manh thú mà là côn trùng một đám một đám bộ dáng hướng con mỗi côn trùng hình thể tinh tế đồng dạng mọc r a bén nhọn rất hút nhưng mỗi một cái đều có lớn t r ư ờ n g hộp đảo tốc độ phi hành còn t h ậ t nhanh không cẩn thận liền sẽ bị dính đến trên thân hung h ă n g đinh thượng một ngụm mà lại độc tính rất mạnh vào đêm vẹn vẹn nửa canh giờ liền có năm tên phổ thông quân tốt bị loại này còn m ố i đốt lâm vào chúng độc hôn mê trạng thái cũng may tùy hành thầy thuốc thủ đoạn cao siêu không phải năm người này trực tiếp không chịu nổi cuối cùng tu sĩ mở ra chân khí hộ thuẫn phổ thông quân tốt toàn thân khỏa đầy bùn nháo đồng thời huy động bó đốt mới khó khăn lắm ngăn trở những này phi trùng mấy hiếp bất quá đây rốt cuộc là cái gì côn tr trừ cái này một loại côn trùng bên ngoài còn có rất nhiều đồng dạng ác độc côn trùng hoặc là dưới đất xuất hiện lại hoặc là từ trên cây kéo rủ xuống quả thực khó lòng p h ò n g bị cuối cùng đợi đến hừng đông thời điểm bởi vì bị độc trùng đốt đến mất đi năng lực hành động liền có tám người làm càng cứu thương điều hai mươi cái quân tốt đem tám người này đưa ra ngoài mới ra mảnh này quỷ dị chi địa liền đánh dẫn viên phủ để người tiếp ứng nhưng nhất thiết phải nói cho người tới không muốn mạo mội tiến vào nơi này hết thể chờ chúng ta ra lại nói người chúng độc không thể tiếp tục ở chỗ này sau khi trời sáng những cái kia đáng ghét côn trùng tạm thời không biết trốn đến nơi lâu đi thừa cơ hội này liền nhanh lên đem thương binh mang đi ra ngoài đồng thời trải qua đêm qua một phen giày vò thẩm hạo cũng minh bạch nơi này không thích hợp người bình thường đến không phải tu sĩ phong hiểm quá cao vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này để một chút phổ thông quân sĩ ra ngoài miễn cho thương vong chờ thương binh lên đường trở về bên này thẩm hạo cũng hạ lệnh tiếp tục di chuyển hôm nay hắn hy vọng tốc độ đi tới có thể để cao một chút tranh thủ tại giữa chưa liền đến điểm đỏ chỗ sau đó vào đêm trước trở lại hôm qua hạ trại vị trí dù sao nơi này đã ở một đêm tương đối quen thuộc đi đến địa phương xa lạ không xác định nhân tố càng nhiều bất quá thẩm hạo vẫn là xem thường con đường tiếp theo đại nhân t i ê n đội lại tổn thương một cái huynh đệ bị một cây gai độc vạch phá ra hiện tại đã ngất đi đây là nửa ngày đến ngã xuống cái thứ tư c n tốt mà lại trong đó ba cái đều là tu sĩ đ ộ c vật khắp nơi đều có đ ộ c vật không đơn thuần là côn trùng còn có thực vật cũng thế thậm chí còn có thể có các loại thẩm hạo trước kia nghe đều chưa nghe nói qua kỳ quỷ sinh vật nhảy ra nghĩ hạ độc chết ngươi bất quá mặc dù nguy hiểm là tại gấp độ gia tăng nhưng là nơi này lại là một cái thật sự bạo đ i ệ thầm đại nhân cùng nhau đi tới ba người chúng ta nhận biết dược liệu cũng không dưới ba mươi chủng tất cả đều là luyện đan cấp h ả o dược mặc dù tất cả đều là độc hệ thế nhưng cực kỳ chân quý mà lại những cái tia độc vật cũng không đơn giản đ o á n chừng đều là có thể làm thuốc độ tốt người nhìn bên kia viên t i a màu đen đại thụ cũng không chính là khó được trầm âm một mà thượng hạng vật liệu luyện khí a nơi này nếu như bị chúng ta báo lên tuyệt đối là đại công lao không thể không nói người chính là lạc quan như vậy thất ở hiểm địa liền suy nghĩ lấy làm sao vớt chỗ tốt h u n g hồ mục đích của chuyến này cũng không phải cái gì dược liệu cùng luyện khí vật liệu mà là ổ dịch nguyên thâm hạo liếc qua tên này người thầy thuốc này không để ý tới hắn tiếp tục đi tới ven đường chú ý làm tốt bảng chỉ đường thâm hạo tiếp tục lĩnh đội hướng phía trước về phần dọc theo con đường này còn có bao nhiêu bảo bối hắn tin tưởng ba cái kia đã bị choáng váng mắt thầy thuốc biết một chút không lọt ghi chép lại đến buổi chiều thâm hạo mới khó khăn lắm đến chỗ kia trên bản đồ điểm đỏ xem ra hôm nay là không thể nào lại trở về về tối hôm qua cái chỗ kia qua đêm nơi này thâm hạo nhữu mày lắm mắt t r u n g quanh trừ mấy khối phá lệ to lớn quái thạch bên ngoài lại không khác đồ vật hoàn toàn không rõ vì sao nơi này sẽ bị chuyên môn tiêu ký xuất một cái điểm đỏ khuyết trương ra đi hai dạng địa cẩn thận lục soát chú ý an toàn ba tên thầy thuốc cũng đi cùng tìm xong đồ vật duy chỉ có thẩm hạo đối ở giữa cái này năm khối to lớn quái thạch không rời mắt năm khối cự thạch nói ít cũng có cao ba trượng dưới mặt đất còn trôn bao sâu căn bản không biết m ô i tảng đá bộ dáng liền rất kỳ quái xem ra tựa hồ giống như là pho tượng nhưng lại không phải hình người hình dáng cũng rất mơ hồ cũng có chút tự nhiên quỷ phụ thần công ý tứ lần lượt nhìn một lần không có gì đặc biệt trừ những đá này sờ lên có chút giống ngọc thạch tính chất bên ngoài lại không cái khác nhưng thẩm hạo vẫn cảm thấy cái này năm khối tảng đá hết sức đột ngột bởi vì nơi này là một mảnh tương đối bằng phẳng địa thế chung quanh không có đổ xuất sườn núi cái này năm khối cự thạch nơi nào đến không có khả năng trong đất dài a chuyển v à i vòng thẩm hạo đi đến năm khối tảng đá vị trí trung tâm đ ả o mắt chân mày hơi nhữu lại hắn phát hiện năm khỏa tảng đá phân bố tựa hồ là có quy luật hiện ra một loại ngũ mang tinh thế đối chọi đây là trận pháp sao đáng tiếc là thẩm hạo đối với trận pháp một đạo biết rất ít vẹn vẹn chỉ là sẽ sử dụng mấy loại phổ thông pháp trận mà thôi mà lại lần này cũng không có mang trận pháp cao thủ tới cho nên thẩm hạo nhìn cũng nhìn không ra manh mối gì bất quá ba cái tuần một vòng thầy thuốc lại là trở về nhìn thấy thẩm hạo đang nghiên cứu cái k i a mấy khối to lớn tảng đá liền góp thu tới thẩm đại nhân đối luyện khí vật liệu có nghiên cứu không chẳng qua là cảm thấy cái này mấy khối tảng đá giống như không đơn giản ha ha cũng còn tốt đi cái này mấy khối tảng đá hẳn là âm ngọc nguyên thạch vật khí tốt có thể mở ra tương đối hoàn trình âm ngọc tới hơn nữa nhìn cái này mấy khối tảng đá tinh chất cũng còn không sai ân khẳng định có người nguyện ý dùng nhiều tiền đến đánh cược một lần âm ngọc nguyên thạch làm sao thẩm đại nhân không biết sao ha ha chúng ta đ a n phòng người cùng kho vũ khí người bên kia tiếp xúc tương đối nhiều ta những n à y cũng là cùng bọn hắn học nói đến cũng không chính xác bất quá cái này mấy khối đều là âm ngọc nguyên thạch ngược lại là không sai thẩm hạo nhớ không lầm trong túi đựng đ ồ của hắn liền đặt vào một khối âm ngọc nhưng hắn không nghĩ tới âm ngọc nguyên thạch thế mà là bộ dáng này bất quá âm ngọc tựa hồ cũng là luyện khí vật liệu hẳn là cái này năm khối tảng đá thật cùng trận pháp có quan hệ sao chương một trăm bảy mươi ba cửa hang tìm mấy cái đối với trận pháp có chút nghiên cứu quân sĩ đến xem nhìn l á t đầu đồng đều biểu thị không có trận pháp vết tích không tin tả thẩm hạo lại chiều trên đá lớn cổ đạm chân khí vẫn là không có nửa điểm phản ứng chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm rồi một canh giờ sau chung quanh s á t trời đã tôi xuống tràn ra đi nhân thủ thu sạch trở về bọn hắn trừ phát hiện càng nhiều càng hiếm hoi hơn các loại độc vật bên ngoài đồng thời không có khác phát hiện mới cũng không có phát hiện cái gọi là ôn dịch nguyên kết quả này cũng không thể để thẩm hạo hài lòng bởi vì hiện tại cự thạch kể bên này địa thế bằng thẳng mà lại cây cối rất ít tương đối chống trại mặt khác mặt đất khô giáo không giống trước đó như thế đen như mực như là bùn não động vật phân bố cũng tránh đi mảnh này chống trải địa phương đầy đủ lưu l、so、ạ chỉ, chỉ bất n g thẩm quá liên tục ba ngày tinh thần khẩn trương những ngày phổ thông quân sĩ đã rất mệt mỏi còn lại tu sĩ liền muốn bình tĩnh rất nhiều bọn hắn có thể dựa vào chân khí hộ thuẫn kháng trụ chủ độc trùng tới gần chỉ bất quá tu vi thấp một chút bây giờ đã có chút chân khí hao t ổ n quá độ nghị nghị dứt khoát chừa chút chân khí đừng có dùng cũng học phổ thông quân sĩ cho mình bôi một thân bùn t r ô n nồi nấu cơm trên núi ban đêm bắt đầu g á n g lâm thừa dịp những cái kia độc trùng xuất hiện trước đó trước được nhét đầy cái bao tử bất quá sự tình ngay tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn phá vỡ dự liệu của tất cả mọi người đây là địa chấn đại khái dậu chính lúc thẩm hạo vừa bưng lên cơm liền cảm giác dưới mặt đất chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ chấn động tiếp tục đồng thời dần dần trở nên rõ ràng tựa như là có ngựa từ dưới đất nhanh chóng chạy tới đồng dạ không đợi thẩm hạo suy nghĩ nhiều thạch tạch tạch một trận t ả n g đá vỡ toang đồng dạng thanh â m vang lên tìm theo tiếng nhìn lại thế mà chính là cái kia năm khối cự thạch ở giữa mặt đất lúc này ngay tại chầm chậm mở ra một cái trống giống tựa như hám i ệ n g tất cả mọi người rời xa nơi đây giữa lẫn nhau g i a s á t vào tương hố là phối hợp tác chiến tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng bởi vì thực tế quá quỷ dị ban ngày bao nhiêu người ở phía trên đi tới đi lui căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào địa phương đến ban đêm lại đột nhiên mở ra một cái hố mặt khác theo ở giữa cái kia động chậm rãi mở rộng một cỗ cảm giác bất an đột nhiên bắt đầu quanh quần trong lòng mọi người oong long long thanh âm rất nhỏ từ xa mà đến gần từ dưới lên trên rất nhanh liền thành trận trận oanh minh cuối cùng đang run sợ trong ánh mắt đông nhiên từ chỗ kia ở giữa trong cửa hang dâng trào ra cẩn thận côn trùng đến rồi thầm hạo chưa từng nghĩ tới một ngày kia mình sẽ thấy bảy trùng như suối phun hình tượng loại kia dùng mình cảm giác khó chịu cũng làm cho toàn thân hắn kéo căng biết nguy hiểm đến hướng ta tới gần tu vi cao cứu đỡ tu vi thấp nhanh lên tới gần ta thầm hạo một tay hất lên một mặt pháp bản bị hắn ném ra chính là trước đó chép ôn ra cắt s é n hai kiện pháp khí một trong ngũ hành loại tạo dựng phòng ngự pháp bản mặc dù chỉ là ngũ hành loại tạo dựng pháp khí nhưng dầu gì cũng là trung phẩm phẩm chất kích hoạt về sau bao trùm khu vực đạt tới phương viên năm trượng tiêu hao chân khí cũng hoàn toàn ở tụ thần cảnh nhị trọng thẩm hạo trong giới hạn chịu đựng không có tu vi trước tiến đến không có tu vi tiên tiến pháp trận bên trong còn có thừa vị trí liền cho tu vi thấp tu vi cao một chút trước hết kháng một hồi dâng trào da độc trùng tại bó đuốc chiếu dọi tựa như một đầu dần dần mở rộng ngũ thải vòi rồng bên trong xanh, xanh đỏ, đỏ không biết bao nhiều c h ủ loại nhưng lại hết sức quỷ dị đồng thời không có chém giết lẫn nhau ở giữa không chung túi một vòng về sau cùng nhau hướng phía phía dưới trận địa sẵn sàng đám người lao đến lốp b ú ố t tựa như là hòn đá nhỏ rơi xuống trên bàn thanh â m dây đặc tại phòng ngự trận hộ thuấn thượng vang lên lực trùng kích còn tốt không mạnh chỉ là cái kia từng sợi lưu lại tại hộ thuấn thượng chầm chậm nhỏ xuống nọc độc lại là nhìn thấy mà giật mình loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngày thứ hai hướng đông mà tại lúc d ạ n g sáng những cái kia lúc đầu tràn ra đi côn trùng lại lần nữa hội tụ tới điên cuồng tràn vào cự thạch ở giữa lô đen kia bên trong hướng đông lúc kia khẩu l ô đen khép lại lại nhìn không gian nửa điểm k ỳ p bạc t h ầ m hạo thu hồi p h á p bàn mới phát hiện mình một thân đổ mồ hôi dù hắn kinh mạch khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng suốt cả đêm cao vận chuyển một kiện trúng phẩm pháp khí vẫn là để hắn phi thường phí sức kém chút bị ép cô khô. nếu không phải đêm qua thực tế quá nguy hiểm t h ầ m hạo cũng sẽ không lộ ra p h á p bàn đây vốn là hắn một lá bài tẩy cái kia trong cửa hang là cái gì t h ầ m hạo lông mày sâu nhăn bây giờ hắn mới tính minh bạch vì sao cái này xem ra đồng thời không có cái gì chỗ đặc biệt sẽ bị tấm bản đồ kia đánh dấu thành điểm đỏ ba thẩm hạo quay đầu nhìn thấy bên người một quân sĩ một bàn tay ba tại trên cổ của mình chụp chết một con sâu nhỏ bình thường hạt đậu lớn nhỏ xem ra chỉ là trong rừng đồng dạng côn trùng thẩm hạo thu hồi ánh mắt hắn cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đi đến năm khối cự thạch ở giữa dưới chân rõ ràng chính là đêm qua kia khẩu lỗ đen vị trí nhưng hôm nay dẫm lên trên một điểm lắc lư đều không có dậm chân cũng sẽ không có dị dạng càng không có nửa điểm pháp lực ba đ ộ n nếu không phải được chứng kiến ai lại sẽ nghĩ tới những này mặt còn cất dấu đồ vật đại nhân nếu không đem nơi này vào mở thẩm hạo liết qua người nói lời này hoài nghi đối phương có phải là đầu góc không bình thường đau mở vạn nhất những cái kia côn trùng lại chạy đến ai tới đối phó nghĩ một hồi thẩm hạo r ứ t khoát nổ c h ạ y rút rời khỏi nơi này trước đến địa phương an toàn lại bàn bạc kỹ hơn mà lại nơi đ â y quỷ dị tuyệt đối không phải hắn có thể tự tiện làm chủ mặt khác ổn dịch nguyên sự t ì n h còn không có tin tức đâu so ra thời điểm chậm rãi chú ý cẩn thận đường trở về tổng lộ ra càng nhanh hai ngày sau thẩm hạo một nhóm mang theo mấy cái thương binh từ cái kia phiến quỷ dị địa phương đi ra một lần nữa nhìn thấy tràn ngập sinh cơ mà không phải âm khí rừng rẫm lúc cơ hồ tất cả mọi người đại đại nhẹ nhàng thở ra hơn nữa còn có không ít người đã đợi ở đây đại nhân người rốt c ụ c ra vương nhất minh mấy lần đều muốn đi vào tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn l ạ i tính tình chờ hai ngày nếu là hôm nay thẩm hạo bọn hắn còn không ra hắn thật sẽ lên núi tìm người Ừm, đem thương binh mang đến cứu chữa chúng ta về trước vạn hà khẩu một đoàn nhân mã không ngừng vó hướng trở về nhưng khi hắn nhóm vừa tới vạn hà khẩu trụ sở thời điểm biến cố lại phát sinh một người quân sĩ chết rồi trước đó không có một chút dấu hiệu mà lại trên thi thể che kín kinh khủng màu đen điểm lầm tấm rõ ràng cái này người chết bởi đốm đen ôn dịch t r ư ớ c 174, lại biến chết mất người kia thẩm hạo có ấn tượng là một luyện khí tam trọng cảnh giới thiên hộ sở thân vệ trước đó một mực đợi tại thẩm hạo chung quanh nghe điều tuy nói gọi không ra tên nhưng q u a n mặt cái này người là thế nào tiếp xúc đến ôn dịch nguyên vì sao những người khác đồng thời không có nhiễm bệnh liền ngay cả những cái kia bởi vì chúng độc bị n h ấ c trở về thương binh cũng đều tại chuyển biến tốt đẹp đồng thời không ai chết mất hỏi cùng người chết một mực đang cùng nhau những quân sĩ khác cũng không phát hiện người chết trước khi chết có cái gì dị thường hoặc là nhận tổn thương gì hắn rất cẩn thận ban đêm đều một mực chống đỡ lấy chân khí hậu thuẫn không có độc trùng có thể đinh đến hắn lúc ban ngày hắn cũng là ở giữa nghe điều tự í tham t dự vào đội trinh sát bên trong cho nên giống như chưa từng gặp qua cái gì nguy hiểm vẫn luôn là h ả o hảo đột nhiên chết rơi không thể nào là ban đêm bị ôn dịch nguyên nhiễm lên bởi vì toàn bộ ban đêm tất cả mọi người đang khẩn trương đ ư n g đối có chân khí hậu thuẫn bảo hộ độc vẫn sẽ không đụng phải người、chết. nếu không nhiễm ôn người tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn một người mà lại tú sơn thôn t ử gia cũng chỉ là một người bình thường nhà không tầm thường trong nhà đi ra trong quân ngũ tiểu quan về sau t ử thiên vũ hậu nhân cũng không có thành tu sĩ đi đến trước đó chỗ kia đặc dị chi địa sau không có khả năng chống đỡ được trong đêm độc trùng cho nên người t ử gia chỉ có thể tại ban ngày mới dám đi vào mà t ử gia nhiệm ôn cũng chỉ có thể tại ban ngày nhưng ban ngày đồng thời không có những cái kia đầy trời độc trùng á chẳng lẽ ôn dịch nguyên không phải côn trùng t h ầ m hạo cẩn thận nhớ lại lúc trước một đường chứng kiến hết thạy cùng tên kia người chết tại trước mắt mình đi dạo từng màn cuối cùng trong đầu hắn hiện lên một cái hình tượng ngay tại trước đó cự thạch bên kia gặp ban đêm trùng tập ngày thứ hai thẩm hạo nhớ mang mang cái này người chết ở bên cạnh hắn chụp chết một con đậu hà lan lớn nhỏ cô trùng nhớ được là trên cổ vội vàng đi nhìn thi thể dùng trường côn ép l ệ c h thi thể đầu thẩm hạo thị lực thấy rõ ràng tại người chết cổ bên phải có một cái rõ ràng nát giữa vết tích hết sức nhỏ giấu ở trên da màu đen điểm lầm tấm trúng không dễ dàng phát hiện nhưng chạy không khỏi thẩm hạo con mắt chính là vị trí kia thẩm hạo dám khẳng định trước đó hắn nhìn thấy cái này người chết chụp chết một con tiệu trùng địa phương chính là trên cổ cái kia nát giữa địa phương một loại không đ a n g chú ý tiểu côn trùng chính là ôn dịch nguyên sao mà lại ban ngày liền có loại kia côn trùng thẩm h ạ o nghĩ đến mang ra khủng bố ôn dịch đầu nguồn thế mà lại là một loại xem ra không có chút nào nguy hiểm tiểu côn trùng thậm chí sẽ bị xem như con mũi một bàn tay trụ chết c hắn liền có chút sợ hãi tìm đến mấy cái thiên hộ s ở thân vệ đem phán đoán của mình nói cho bọn hắn đồng thời để bọn hắn lần nữa tiến vào cái kia phiến dị địa nhưng không dùng xâm nhập ngay tại trước đó phát hiện cái kia vài cọn quỷ đầu lê địa phương cẩn thận giữa khu rừng trào trùng đặc biệt là loại kia như đậu hà lan lớn nhỏ côn trùng mang lên ra dây tay, cầm lên bình ngọc lập tức xuất phát bên này an bài đi s ắ c minh ôn dịch nguyên sự tình mới đi một bên khác vương nhất minh liền vội vã cầm một phần chân phủ sứ nha môn lệnh đầu tìm được thẩm hạo đại nhân khương đại nhân cấp lệnh thế mà là khương thành vượt qua n g ô trường h à trực tiếp cho hắn hạ lệnh đầu chuyện gì vội vã như vậy thẩm hạo tiếp nhận lệnh đầu phất tay lui vương nhất minh trong lòng có suy đoán rất có thể là liên quan tới cái kia phiến cố ý c h i địa sự t ì n h dù sao đồng hành không ít đều không phải hắn lệ thuộc trực tiếp thủ h ạ có muốn tranh công cũng có thể hiểu được chỉ là không nghĩ tới sẽ trực tiếp đâm đến khương thành bên kia đi không biết ngô trường hà muốn tại phong nhật thành kinh doanh bao lâu thời gian mới có thể đánh tan khương thành lưu lại lực ảnh hưởng đâu mở ra lệnh đầu quả nhiên như thẩm hạo sở liệu chính là liên quan tới cái kia phiến đặc dị chi địa sự tình n ô n ngữ rất nóng lòng muốn thẩm hạo đem tình huống cặn cái trực tiếp báo cáo cho hắn đồng thời mệnh lệnh thẩm hạo tại hắn cho thẩm hạo hạ đạt bước ra mệnh lệnh trước đó vạn hà khẩu đến chỗ kia đặc dị chi địa một t i ế n không cho phép tặng cho bất luận kẻ nào nhất định phải giữ vững cầm chắc khương thành không phải một cái chỉ vì cái trước mắt n g i vì một cái cái gọi là bảo địa giống như này ngang ngược vượt qua ngô trường hà chỉ huy phong nhật thành hắc kỳ doanh sao còn chỉ rõ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vạn hà khẩu một tuyến sự tình đây đã là tại để thẩm hạo cùng địa phương nha môn đ o ạ t quyền một chút tài nguyên mà thôi không đến mức để khương thành tướng ăn khó coi đến loại tình trạng này a c h ỉ ít lấy thẩm hạo đối khương thành h i ể u rõ hắn không tin thẩm hạo cảm nhận được một tia không bình thường khí t ứ c quả nhiên hai ngày sau nguyên bản đều tại thanh lý khôi phục vạn hà khẩu một tuyến xuất hiện lần nữa biên cố n ô trường hà đến một phần lệnh đầu ám chỉ thẩm hạo có thể bước ra trở về đồng thời đem thanh lý giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h giao lại cho địa phương nha môn nhưng bị thẩm hạo lấy ôn dịch đầu nguồn không rõ bồi thường tuyệt ngay sau đó tính tây quân cũng tới văn thư nói là cân nhắc đến ôn dịch tình huống còn chưa triệt để ăn ổn đồng thời huyền thanh vệ nhân thủ không đủ hy vọng có thể giúp một tay chia sẻ một chút áp lực có thể đem bạn hà khẩu một tuyến phòng khống giao lại cho bọn hắn cầm giữ ngăn ở thẩm hạo lâm thời công giải phòng cộng không đi liền kém chửi ầm lên dù sao nói chuyện rất khó nghe Thượng một hạ đều là cũng á cách i tại phi tiếp ý ý, tứ, huyền thanh vệ đây là đang vượt quyền làm Thầm hạo làm sao không rõ ràng mình tại vượt tự Thành thể trừ tục trong thanh huyền hạo không mình nhưng không cách nào tự à, Khương thành mệnh lệnh hắn không thể uống chú ý, trừ phi hắn không muốn tiếp tục trong huyền thanh vệ hốn. quyền quyền uống muốn đây đang ràng nào bựa. sao bựa, vệ vệ là làm làm làm rõ c may nhóm thứ ba lên núi thám tử mang về để thẩm hạo cảm thấy phân chấn tin tức côn trùng bắt trở lại mấy cái thám tử gầy đi trông thấy bị nhiệm vụ lần này dày vò thảm chảo cái côn trùng đều dọa đến tâm can rung động mang đến b ì n h ngọc đều sử dụng hết mấy người trong núi cùng cái kia phiến đặc dị chi địa ở giữa vừa đi vừa về dày vò hết thể trào ba mươi tám trùng đậu hà lan lớn nhỏ côn trùng hiện tại toàn bộ bảy ở thẩm hạo trước mặt đều tại trong bình ngọc mà lại đều là sống thẩm hạo đại khái nhìn một lần hắn nơi này còn nhớ rõ lúc ấy tên kia người chết chụp chết côn trùng dáng dấp ra sao à chỉ nhớ rõ lớn nhỏ mà thôi bất quá thế giới này quân sáo không nhiều thẩm hạo thao tác không gian rất lớn tuy nói có chút tá khốc tìm người đến cho đám côn trùng này chân dung sau đó tìm thêm chút tử tù tới thử từng cái đặt ở bọn hắn trên cổ chết xem hai ngày thứ hai sẽ phát bệnh nhiễm ôn xác định về sau liền có thể nhập hồ sơ báo cáo nắm chặt xử lý tử tù cũng không thiếu vương nhất minh gật đầu liền đi trong địa lao trước đó bởi vì không làm tròn trách nhiệm cùng dấu báo quan địa phương người còn có rất nhiều vừa vặn bắt bọn hắn tới làm công hiến cái này so chặt đầu có giá trị nhiều về sau đồng thời không có để thẩm hạo đợi bao lâu kết quả liền ra vương nhất minh cầm một phần tử vong miêu tả cùng một t r ư ơ n g côn trùng chân dung đến phục mệnh trong ánh mắt b ộ i phục làm sao đều không che giấu được ai cũng không nghĩ tới thẩm hạo thế mà thật tìm được ôn dịch nguyên mệnh danh là đốn đen ôn dịch trùng lập tức tu chỉnh hồ sơ chỉnh lý tốt về sau cho ta nhìn tranh thủ trong hôm nay liền lên báo thiên hộ sở giao nộp được rồi đại nhân bên ngoài đến một bách hộ quan nói là trấn phủ sứ nha môn xuống tới họ trần nói là người quen biết cũ đã đợi một hồi lâu thầm hạo vội vàng đi ra ngoài đón mới hiểu được người tới thế mà là đã lâu không gặp trần thắng vị này đã từng t h í bách hộ bây giờ cũng là bách hộ chức vụ và quân hàm đồng thời đi theo khương thành đi trấn phủ sứ nha môn vẫn như cũ đảm nhiệm khương thành thân vệ trưởng chương một trăm bảy mươi lăm bí mật trần thắng xem như khương thành tâm phúc mà lại lần này tới vạn hà khẩu cũng không phải là lẹ loi một mình mà là dẫn chọn vẹn tại ê n chấn phủ xứ nhà môn nhân thủ tới, võ trang đầy đủ đều là tinh nguyện. Không cần phủ thủ phải nói, thẩm h xứ tới, nói, võ đầy đủ đều là o gao gắt gánh n h ề u cuối ngày như vậy cuối cùng là vậy đ ạ thiên được t ự c tế t ủng hộ. ạ t h i hộ sở n g ô trường hà thái độ mập mờ tình hùng dưới c h ấ n phủ sứ nha môn trực tiếp sai tới năm trăm tinh nhuệ n tọa c h ấ n vạn hà khẩu chính là tại nói cho trước đó những cái tia sở hữu t r i ề u thẩm hạo tạo áp lực các phương nơi này là ta tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn bao lại ai dám làm loạn ha ha đã lâu không gặp a thẩm đại nhân phong thái càng hơn trước kia a trần thắng nhìn thấy thẩm hạo bước nhanh tới liền vội vàng đứng lên chắp tay vân an đối với cái này đã từng giúp hắn tại khương thành trước mặt nói qua lời hữu í c h người một nhà hắn là sẽ không lãnh đạo trần huynh mới là h a n g hải a lần này đi theo khương đại nhân tiến hoàn g thành thế nhưng là tiện sắt chúng ta nha cũng nhờ huynh đệ phúc của ngươi tạ a chuyện này người trong nhà có cái gì tốt tạ thật muốn tạ ta mới là phải cảm ơn trần huynh lần này tới giải ta khẩn cấp a ngươi không biết mấy ngày nay ta công giải phòng cửa mỗi ngày bị lấp đến không hết người muốn đuổi ta đi đâu ha ha đều là chút không lên được mặt bản tiểu thủ đoạn mà thôi Khương Nhân Đại để ta một a sao. kia hay n người tới cũng không chính ngươi trấn tràng từ lại nhìn những người kia còn dám hay không đến đoạt thức ăn trước miệng、còn. Trần Thắng nói đến lượng. g theo tới từ đoạt thức trước cho Lại cọc. có lực là rất dám m phương diện t ỉ n h tây c h ấ n phủ sứ nha môn bây giờ uy danh hiền hách tại ôn gia cùng t ỉ n h bắc quân một tán c h u n g đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu thế lực khắp nơi không dám rủi ro một phương diện khác khương thành hiện tại rất thụ chỉ huy sứ đại nhân coi trọng đã từng nhiều lần công khai tại nghị sự sẽ lên đưa ra ngợi khen bình thường sự tỉnh hiện tại tĩnh tây trấn phủ sứ nha môn căn bản có thể không nhìn đóng cửa lại trần thắng nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm vội vàng lôi kéo thẩm hạo đi đến trong phòng ngồi xuống gấp giọng hỏi chỗ kia đặc dị chi địa ngươi không tiếp tục để người đi vào qua à? không có nơi đó rất nguy hiểm tu vi tại tụ thần cảnh trở xuống đi vào cũng có thể gấp ở bên trong cho nên ta hiện tại là đem vạn hà khẩu đến tu sơn thôn một tuyến quan đạo cái chết sau đó tại đặc dị chi địa lối vào chỗ hạ thẻ trước mắt không có người xông vào qua vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi đợi lát nữa cho ngươi phía dưới người nói một tiếng cùng ta một đường đi một chuyến ta tới đây một nhiệm vụ khác chính là thế ngươi g i vững đặc dị chi địa cửa、ải. trần thắng một bên nói một bên từ trong ngực xuất ra một phần lệnh đầu đưa cho thẩm hạo đây là khương đại nhân mệnh lệnh thẩm hạo hạch thật lệnh đầu trần thắng lời nói không loa hắn cũng không chỉ hoãn cũng không nhiều miệng hỏi đi ra ngoài cho vương nhất minh bàn giao vài câu về sau c ư ấ i lên ngựa liền dẫn mấy tên thị vệ mang theo trần thắng xuất lĩnh năm trăm trấn phủ sứ tinh nhuệ hướng phía đặc dị tri điệu lao v ụ t mãi cho đến địa phương xuống ngựa trần thắng mới hiếu kỳ mà hỏi thẩm huynh đệ ngươi liền không hiếu kỳ vì sao cái này đặc dị tri đ i ệ có thể để cho khương đại nhân cùng nhiều mặt thế lực như thế chú ý sao ha, ha trần huynh ngươi cớ gì nói ra lời ấy huynh đệ trong h u y ề n thanh vệ cũng mù h ô n không ít thời gian tự nhiên minh bạch không nên hỏi không hỏi cái này đặc dị chi điệu rõ ràng không hề tầm thường nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết ta chính là một cái tra án không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy cho nên ngậm miệng mới là thượng sách trần thắng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái h i ệ n nhiên đối thẩm hạo trả lời rất hài lòng đến thời điểm khương đại nhân đã thông báo nói nếu như ngươi ngay lập tức liền hỏi tham đặc dị chi điệu bí mật cũng chỉ cần nói cho ngươi cơ mật hai chữ là đủ nếu như ngươi một mực không hỏi nói rõ ngươi có thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ dự ữ vững b ả n phận là cái có thể ủy nhiệm cơ yếu nhân tuyển mới có thể đem đặc dị chi điệu một chút tin tức nói cho ngươi hiện tại ngươi có muốn hay không nghe đương nhiên là muốn nghe thẩm hạo tự nhiên không do dự vừa rồi kia là khảo nghiệm đã mình thông qua nào có không tiếp thụ chỗ tốt đạo lý biết được càng nhiều cũng là một loại chỗ tốt đặc biệt là bí mật điều này đại biểu lấy ngươi so người khác quan trọng hơn trần thắng cũng một bộ liền biết ngươi sẽ nói như vậy biểu l ộ sau đó đơn độc đem thẩm hạo kéo đến một bên từ từ nói đến thẩm huynh đệ ngươi cũng tu đến tụ thần cảnh bây giờ trong huyền thanh vệ lớn nhỏ tính cái h o thủ vậy nhưng g ư ơ i n biết chúng ta tu sĩ một mạch sở tu chi pháp là như thế nào đến sở tu chi pháp cái này tiền h nhân sáng tạo thầm hạo bị hỏi đến có chút không hiểu đấu công pháp cái đồ chơi này không phải tiền nhân sáng tạo còn có thể dưới mặt đất mình xuất hiện trần thắng cười nói tiền h nhân bao lâu người xem như tiền nhân như thế nói với ngươi đi chúng ta nhân tộc sớm nhất một phần văn tự bên trong ghi chép nói phần thứ nhất công pháp tu hành nhưng thật ra là nhận được có phần này công pháp về sau mới có đằng sau hàng ngàn hàng vạn diễn biến pháp môn cái pháp môn này ngươi kỳ thật cũng biết không đúng phải nói ngươi còn rất quen thuộc a không thể a ta hiện tại liền quen thuộc một môn chân h i n h ngươi nói sẽ không là đại ngũ hành chân khí lục a thầm hạo rất là kinh ngạc hắn hiện tại tu hành đại ngũ hành chân khí lục không phải đã nói chính là hàng vỉa hè hàng sao làm sao lắc mình biến hóa thành nhân tộc đệ nhất bộ công pháp tu hành rồi thủy tổ công pháp chính là đại ngũ hành chân khí lục rất giật mình a cái kia bộ công pháp mặc dù không mạnh nhưng bao dung tính lại không gì sanh kịm mà lại đối với số không cơ sở nhập môn dễ dàng nhất đến bây giờ cũng còn có rất nhiều tán tu cùng cơ sở tu sĩ tại tập luyện nó phải biết bộ công pháp kia xuất hiện đã có thể truy tố đến mấy vạn năm trước ngươi suy nghĩ một chút trong này bao lớn lắng động đi thẩm hạo khó tránh khỏi l i ễ u lưỡi lại nghe trần thắng tiếp tục nói căn cứ chúng ta nhân tộc l a o tổ tông ghi chép lần thứ nhất phát hiện đại ngũ hành chân khí lục địa phương chính là một cái đặc dị chi địa cái gì không đơn thuần là bộ thứ nhất công pháp còn có bộ thứ nhất luyện khí q u y ề n c h ủ bộ thứ nhất đang kinh trở một chút đều là từ đặc dị chi địa bên trong phát hiện cho nên ngươi minh bạch đi rõ là minh bạch nhưng cũng có nghĩ hoặc thẩm hỏi nếu là đặc dị chi địa trọng yếu như vậy vì sao vì sao khương đại nhân chỉ phái trần huynh mang theo năm trăm người tới loại này nghịch thiền chi địa không phải hẳn là đem hết toàn lực giữ v ơ n g sao trần thắng nhẹ gật đầu ám đạo thẩm hạo tâm tư chuyển đủ nhanh người bình thường lần đầu tiên nghe được đặc dị chi địa bí mật đã sớm đầu không chuyển thẩm hạo lại có thể một câu bên trong thẩm huynh đệ đặc dị chi địa tại cực kỳ lâu trước kia đúng như là như lời ngươi nói như thế tồn tại cảm nhưng những người sau này phát hiện đặc dị chi địa bên trong có được đồ vật đều là chút cơ sở đồ vật tỉ như cơ sở phát môn cơ sở đan kinh loại hình tại bây giờ n h â n tộc tu giới phát triển vài vạn năm về sau những cơ sở này đã không có t h è m cho nên tầm quan trọng cũng liền không lớn bằng lúc trước chỉ bất quá còn, còn có ò n c vạn nhất lại có phát hiện mới khả năng c ũ n g có rất cao giá trị nghiên cứu như thế đã giải thích thẩm hạo liền minh bạch nói cách khác đặc dị tri điệu thần kỳ là thần kỳ nhưng sản xuất bảo bối đã theo không kịp trải qua vài vạn năm phát triển đến nay tu sĩ tầm mắt sở dĩ còn được xưng tụng chân quý là bên trong tồn tại sở thượng khả năng cùng giá trị nghiên cứu Đây mới là chương á c p đ một trăm bảy mươi sáu không gian trần thắng n ô n ngữ chạm đến là thôi hoặc là hắn cũng không biết nhiều thứ hơn mà thẩm hạo vốn cho là mình dẫn trần thắng đến lâm thời c h ạ m gác liền có thể trở về ai ngờ trần thắng lại lắc đầu nói đã thẩm hạo đã thu hoạch được cảm kích quyền vậy liền có thể tham dự phía sau hành động cho nên một đường vượt qua đầu kia đặc dị chi địa đường danh giới lần nữa tiến núi rõ ràng trần thắng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đến thủ trạm gác thẩm hạo dù sao cùng đi theo trên đường đi nghe nhiều hỏi ít hơn Hắn phát hiện trần thắng trần đặc ố huống i với lạ, lại trong tình tựa rõ ràng này cũng không ngược chuẩn là hồ có lạ lắm bị. đ dị chi địa có rất nhiều chủng nhưng đều trốn không thoát n g ũ hành nơi này âm k h í trọng lại độc vật buộc phát là thuộc về một kết hợp với trước n g ư ờ i báo lên tin tức cho nên chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến đúng cho liễm khí phủ cái đồ chơi này đối phó loại kia các ngươi gặp qua độc chủng rất hữu dụng nói như vậy phía trên đối đặc dị chi địa tình huống trên thực tế đã rất quen thuộc rồi ừ có thể nói như vậy dù sao chúng ta đối đặc dị chi địa nghiên cứu cũng ít nhiều năm rồi thứ căn bản khẳng định đều rõ ràng chỉ bất quá mỗi một chỗ đặc dị chi địa đều có chút chi tiết đáng giá nghiên cứu t ỷ như nói lần này các ngươi ở đây phát hiện một loại có thể dẫn đến ôn dịch côn trùng cái này trước kia văn hiến trong ghi chép thế nhưng là chưa bao giờ có tiến núi trần thắng bắt đầu phân lưu nhân thủ hắn mang tới đều là c h ấ n phủ sứ tinh nhuệ năm trăm người toàn bộ đều là tu h sĩ luyện k h í cảnh bị hạn chế tại đặc dị chi địa bên ngoài chủ yếu là làm thu thập cùng lục s o á t ban đêm sẽ rút đến đặc dị chi địa bên ngoài chờ trời, trời sáng lại tiến bảo đi theo trần thắng tiếp tục thâm nhập sâu hết thể hai mươi lăm người bao quát thẩm hạo ở bên trong tất cả đều là thuần một sắc tụ thần cảnh cái này tu vi tại đặc dị chi địa bên trong liền trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm lần nữa đi tới cái kia năm khối cự thạch địa phương đợi đến ban đêm cái kia cự thạch ở giữa trên đất trống lần nữa mở ra một cái lô đen ngay sau đó tiếng ông ông vang lên giống như là thủy triều ngũ thải bầy trùng phun ra ngoài tình hình như trước đó thẩm hạo trải qua như thế dùng mình bất quá trần thắng cho liễm khí phù thật là có kỳ hiệu những cái kia trước đó để thẩm hạo kém chút ép khô chân khí biển chúng không nhìn thẳng bị liễm khí phù che lấp lại đám người riêng phần mình bay chạy như bay chạy tán lái đi như thế xem xét những này đ ộ c trùng cũng không phải là dựa vào thị giác dẫn đạo mà là dựa vào cảm giác hoặc làm ù i t r â n huynh chúng ta đây là muốn làm gì đừng nóng n ộ i chờ một chút chờ chờ cái gì t h ằ n g đến từ chính lúc côn trùng dâng trào xong trần thắng mới phất tay dưới trướng hai người chậm rãi tới gần cửa hang đồng thời xuất ra một sợi thừng bậc thang bỏ vào t r â n huynh ngươi không phải là muốn đi vào đi thầm hạo vừa nghĩ tới trong động vừa rồi dâng trào b i ể n trùng dáng vẻ liền tê cả ra đầu không nghĩ tới trần thắng thế mà còn muốn đi vào đương nhiên trong động mới là đặc dị chi địa có giá trị nhất địa phương nhất định phải nắm chặt thời gian tại hắn biến mất trước hoàn thành thăm dò không phải bỏ lỡ về sau liền không có cơ hội sẽ còn biến mất đương nhiên bình thường đến nói đặc dị chi địa xuất hiện đến biến mất thời đoạn tại hai năm đến ba mươi năm cũng có thể trước ngươi tại hồ sơ thảo luận nơi này khả năng sớm tại mười mấy năm trước liền bị phát hiện cho nên chúng ta thời gian đã không nhiều trần thắng dành thời gian giải thích một câu làm sao cái biến mất pháp như thế lớn một phiến khu vực biến mất thẩm h ạ o không tưởng tượng ra được chính là mặt chữ ý tứ biến mất không gặp đặc dị chi địa xuất hiện cùng biến mất đều hết sức đột ngột giống như là tại nguyên bản vị trí đột nhiên bỏ vào đến một cái trồng lại địa vực sau đó biến mất cũng đồng d ạ n g đột ngột một cái chớp mắt sự tình mà thôi trần thắng giải thích được rất mơ hồ đoán chừng hắn cũng không có trải qua đặc dị chi địa biến mất tràn g diện đây đều là đọc tin tức được đến vậy nếu như đặc dị chi địa biến mất thời điểm chúng ta lại đợi ở trong đó sẽ như thế nào thẩm hạo nghĩ đến một vấn đề cước đạp thực địa cũng sẽ không có vấn đề chỉ cần không tiến vào nội bộ nội bộ thẩm hạo nhìn về phía đã theo thang dây hướng xuống hai tên quân sĩ trong lòng minh mạch dò xét sợ dị tri địa phong hiểm xa không chỉ trước mắt nhìn thấy như thế điểm trước đó nhìn cái kia thang dây không hề dài cũng liền ba trượng nhiều một chút bung ô xuống đi về sau rất nhanh liền nghe tới bên trong có tiếng người văng lên báo phía dưới sâu bốn trượng dư đụng đ ấ y bằng p h ẳ n g khô giáo có một chút độc trùng không ánh sáng tuyến tạm thời không có phát hiện uy hiếp trần thắng lại phất phất tay lần này xuống dưới năm người trước tìm kiếm về sau ta cũng muốn đi xuống thẩm h ư n h đệ nhưng có hứng thú cũng cùng nhau đi xuống xe một chút、Đặc、dị tri đ i ệ nội bộ cũng không phải ai cũng có cơ hội kiến thức đến ha ha yên tâm chết tại đặc dị chi địa người mặc dù vô số nhưng bởi vì đặc dị chi địa đột nhiên biến mất mà chết đi người ngay cả trăm số đều không có chúng ta không có khả năng xui xẻo như vậy trần thắng trong n ô n ngữ thế mà hết sức hưng phấn tựa hồ đúng loại này bên bờ vực nhảy nhót sự tình rất là cảm thấy hứng thú thẩm hạo không thích thân ở hiểm địa nhưng lòng hiếu kỳ của hắn nhưng cũng không nhỏ cắn răng một cái liền đồng ý trần thắng mời thứ bậc ba nhóm quân sĩ rơi ngọn nguồn về sau hắn cùng trần thắng cùng một chỗ theo thang dây cũng bỏ xuống dưới vốn cho rằng sẽ hướng bỏ vào một chỗ s â động nhưng trên thực tế thẩm hạo lại cảm giác mình không phải tại hướng xuống mà là tại đi lên trèo đặc biệt là thân thể tiến vào cửa hang về sau thượng hạ phương vị cảm giác cùng trọng lực nháy mắt thay đổi kém chút nhưng hắn từ thang d i à y thượng rơi xuống ha ha ha thế nào bị hù dọa đi ta lần thứ nhất tiến vào đặc dị chi địa thời điểm cũng giống vậy nơi này thần kỳ đối với lần đầu tiên tới người mà nói tuyệt đối trung thân khó quên thẩm hạo nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu bị hoàn cảnh chung quanh làm cho có chút tắt tiếng mặc dù một mảnh đen kịt nhưng có chiếu sáng thủ đoạn phụ trợ cũng có thể nhìn thấy không ít thứ nơi này lại có cây cối hoa cỏ ngươi dám tin mà lại những n à y cây cối hoa cỏ đều là sống sờ sờ cùng phía ngoài thâm lâm cơ hồ giống nhau như l ú c khác biệt duy nhất chỉ là nơi này thảm thực vật nhan sắc tuyệt đại bộ phận đều là màu đen hoặc là màu xám t i ê n diễm nhan sắc rất ít mỗi một gốc cây mộc thượng đều nằm chắc không rõ tiểu viên động cái này khiến thẩm hạ vô ý thức nghĩ đến những cái kia đầy khắp núi đồi côn trùng những thứ này ha ha hết sức thần kỳ loại địa phương này còn có thể dài thực vật đúng không đến bây giờ cũng không có kết luận đây là vì cái gì thậm chí nơi này đến cùng là chỗ nào cũng không ai nói rõ được bất quá có thể khẳng định là nơi này không còn là thế giới bên ngoài cùng loại với ân túi chữ vật ngươi có thể minh bạch đem thẩm hạo trong lòng nhà rãnh ngươi nói như vậy lao tử có thể minh bạch mới có quỷ bất quá trong ngoài khác biệt không gian loại này khái niệm thẩm hạo hay là có thể lý giải đi thôi khắp nơi đi dạo kỳ thật bên trong cũng không tính lớn phương viên chừng một dặm biên giới địa phương có một tầng bức tường vô hình ngắn cách bên trong trừ rậm rạp màu đen sáng cây cối bên ngoài còn có một gian nhà tranh nhà tranh không sai trong này thế mà còn muốn một gian nhà tranh giống như bên ngoài trong làng người bình thường cái chủng loại kia kết cấu đối này trần thắng bọn người hoàn toàn không có kinh ngạc mấy tên trước một bước xuống tới người đã vào phòng từng loại vật phẩm bị người từ bên trong mang ra đặt ở cổng có thư tịch còn có một số bình bình lọ lọ giống như là đan ăn dược pháp khí cũng có mấy món cuối cùng còn có một số dược liệu cùng vật liệu sách lại là chút bất nhập lưu đồ vật trần thắng có chút thất vọng đồng thời lại đương nhiên nhưng không có phát hiện sau l ư n g thẩm hạo t r o n g mắt có chút đam đam nhìn chừng chừng lấy một kiện không đáng chú ý vật liệu lượt khí chân một trăm bảy mươi bảy hai khối nhà tranh bên trong đồ vật không ít nhưng đối với hiện tại tu giới đến nói ý nghĩa cũng không lớn tất cả đều là hoàn toàn như trước đây hết sức cơ sở đồ vật mà lại đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì chúng thưởng mới thuộc loại trần t h ă n g thấy không h ứ n g thu lắm bất quá sắc mặt bình tĩnh kỳ thực trong lòng bước lên thẩm hạo làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở loại địa phương này lại nhìn thấy loại đồ vật này nhà tranh bên ngoài một mảnh đất trống cạnh góc bên trên đặt vào một đống vật liệu trong đó có một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài chính là khối ngọc bài này đem thẩm hạo ánh mắt hút lại kéo đều kéo không ra đồng thời trước ngực hắn hát thú hình xăm lại bắt đầu mánh liệt sao、động. loại kia khó mà ước chế dục vọng lại tới n h a t h ầ n huynh đệ có cái gì coi trọng đồ vật trần thắng cười t ù m tìm vỗ vỗ thẩm hạo bà vai ha ha để trần huynh c h ế cười ta có thu thập ngọc thạch đam mê đặc biệt là loại kia hiếm thấy thẩm hạo chật vật ngăn chặn dục vọng duy trì cơ bản biểu lộ quản lý không nghĩ để trần thắng nhìn ra mánh khỏe ngọc thạch trần thắng bay đầu nhìn về phía cạnh góc đống kia vật liệu bên trong có một khối âm ngọc phẩm tướng không sai chủ yếu là cái đầu thật lớn bình thường âm ngọc đều chỉ có hơn một tấc khối này có lớn chừng bàn tay ha ha, ha thẩm huynh đệ yêu thẩm nói thấp một chút thanh âm nói tiếp thích liền lấy đi một khối đá mà thôi không cần cùng các huynh đệ k h á c h khí chỉ là một khối âm ngọc trần thắng là thật không quan tâm thuận tay một cái nhân tình mà thôi cái này ha ha cầm một ít vật nhỏ có cái gì ngượng nghịu mặt mũi không đợi thẩm hạo nói chuyện trần thắng trực tiếp liền cầm lên khối kia âm ngọc nhét vào thẩm hạo trong tay cái kia vậy thì cảm ơn trần huynh thẩm hạo một bộ thịnh tình không thể chối từ dáng vẻ mang theo một chút mừng rỡ phần diễn nắm vừa đúng không có để trần thắng lên nửa phần hoài nghi một khối lớn chừng bàn tay âm ngọc ở trong mắt trần thắng căn bản tính cái r á m nhưng tại thẩm hạo trong mắt lại hoàn toàn không giống trong tầm mắt của hắn khối này âm ngọc mặt ngoài rõ ràng vẽ lấy đường cong giống như khối kia đang nằm tại trong túi đựng đồ của hắn âm ngọc địa đồ đồng d ạ n g hô trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cầm tới ngọc bài nháy mắt ngực hát thú hình xăm kích phát ra đến dục vọng lập tức biến mất vân đạm phong khinh thu hồi ngọc bài thẩm hạo bắt đầu ở p h i ế địa vực này bên trong bốn phía du tẩu hắn càng phát ra hiếu kỳ nơi này còn có không có, có thể làm cho mình trên thân hát thú hình xăm lên phản ứng đồ vật. Không sai Chúng trong a Sau nửa canh địa mang mang mang Nhanh nhanh. đi đi đều đi, đi thôi. giờ, cái giảm viên liền ngồi ghi một một thể thể t phương phương không chép nghiên như Không sờ cứu. này lần, nên cũng lên có có báo vậy. bị này thời gian nếu so với phía ngoài nhanh rất nhiều chúng ta nơi này cảm giác một canh giờ nhưng bên ngoài đã muốn hừng đông ngươi sẽ không muốn ở đây cùng những cái kia côn trùng cùng một chỗ qua một ngày a trần thắng lần nữa vung ra đến một câu chấn động đến thẩm h ạ o trận mắt hốc mồm thời gian không giống có ý tứ gì bò lên trên thang dây lại trải qua lần thứ nhất không gian điên đảo sai vị cảm giác về sau thẩm hạo từ đặc dị chi điệu bên trong bò ra lúc này hắn mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã nổi lên ngân mạch sắc đích thật là sắp hừng đông thẩm hạo có chút mờ mịt hắn nhớ được trước đó đi vào thời điểm vẫn là từ chính lúc cách hừng đông hẳn là còn có ba canh giờ tính đến hắn tại đặc dị chi điệu nội bộ mình cảm giác nửa canh giờ trôi qua bên ngoài thế mà nhanh hai canh giờ rưỡi tốc độ thời gian trôi qua không sai biệt lắm t r ê n l ệ n h gấp năm lần đây là làm sao làm được thẩm hạo trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh thời gian a vô hình lại sắc bén như lao thế mà còn có thể xuất hiện cao thấp không đều biến hóa một cái không gian ra vào chính là gấp năm lần khác biệt tốc độ thời gian trôi qua đây mới là thần kỳ nhất đặc dị c h i địa đến cùng là một tồn tại ra sao ha hương đông ông ông côn trùng k ê u vang từ xa mà đến gần vang lên lần nữa bốn phương tám hướng tuân đi qua cuối cùng như dòng nước nhập cự thạch ở giữa l ô đen trọn vẹn thời gian một nén hương mới kết thúc về sau cửa hang khép lại rốt cuộc nhìn không ra mảy may mánh khỏe kia là trận pháp sao không phải không có pháp lực ba động cũng không có trận pháp đường vân cái này cùng đặc dị chi địa bên trong những cái kia chỗ thần kỳ đồng dạng là cái mê vài vạn năm nghiên cứu vẫn như cũ nghiên cứu không ra điều này nói rõ xem ra đơn giản lỗ đen khép mở chỉ sợ cũng không đơn giản thậm chí là một loại hoàn toàn không làm thế giới này biết huyền diệu hệ thống về sau đặc dị chi địa mới chính thức bị trần thắng người tiếp nhận đoán chừng sẽ t ừ trong ra ngoài toàn phương v ị vơ vét sạch sẽ đặc biệt là loại kia bị thẩm hạo mệnh danh là đốm đen ôn dịch trùng tiểu côn trùng tức thì bị trọng điểm chú ý mang lên da dê găng tay một đầu một đầu chảo thậm chí còn cố ý quan sát một phen loại này côn trùng tập tính một bộ nhìn qua muốn chuẩn bị nuôi dáng vẻ thẩm hạo là muốn nói lại thôi hắn biết rõ loại này bị hắn mệnh danh côn trùng sẽ có bao nhiêu người n g ố c n g ẽ cái đồ chơi này chẳng những có thể lấy dùng để nghiên cứu còn có thể lấy ra sử dụng hiệu quả không có hạn mức cao nhất cũng không có hạn cối thuộc về đ ù a lửa kỳ thật thẩm hạo ý nghĩ chính là không đi quản loại này dị trùng côn trùng thì xong dù sao bọn chúng bởi vì đặc dị chi điệu một loại nào đó k h ô n g chế sẽ không tự hành rời đi đặc dị chi điệu phạm vi chỉ chờ tới lúc đặc dị chi đ i ệ biến mất bọn chúng cũng liền đi theo biến mất bất quá thẩm hạo cũng biết ngôn ngữ của mình phân lượng có thể bỏ qua không、tính. cho nên cuối cùng n g ậ m miệng một câu không nói từ đặc dị chi địa ra thẩm hạo cùng trần thắng tách ra trực tiếp về vạn hà khẩu dựa theo trần thắng thuyết pháp đặc dị chi địa nghiên cứu sẽ tại gần đây triển khai đại cương sơn dọc tuyến sẽ bị phong giao cho c h ấ n phủ sứ nha môn chuyên gia nhìn khống về sau thẩm hạo liền có thể đem vạn hà khẩu dọc tuyến quyền khống chế một lần nữa giao trả lại cho địa phương nha môn trở lại vạn hà khẩu lâm thời chỗ ở thẩm hạo bắt đầu cùng phong nhật thành bên kia tới quan nhân bắt đầu xử lý giao tiếp đối phương đã tại hắn công giải bên ngoài ngăn cửa vài ngày sắc mặt thật không tốt lần này địa phương nha môn lại bị huyền thanh vệ hung hăng rút một m ộ t côn đồng thời lột sạch còn tại trên đường mặt đều không cần bởi vì cùng huyền thanh vệ cùng quân ngũ không giống địa phương nha môn là dựa vào thanh danh ăn cơm quan địa phương không có thanh danh cũng đừng nghĩ hôn khởi đến bây giờ vạn hà khẩu nha môn đối mặt ôn dịch phương thức xử trí trên cơ bản chính là thối sở hữu phong nhật thành quan địa phương thanh danh có thể đối để lộ cái này ngăn chuyện xấu thẩm hạo có sắc mặt tốt mới là lạ tận tới đêm khuya thẩm hạo mới đưa vạn hà khẩu ôn dịch tình thế hạ địa phương quyền khống chế chuyển giao xong đồng thời cự tuyệt phương dương khâm mời rượm mời trực tiếp dẫn phong nhật thành nhân mã trở về thiên hộ sở giao lệnh nô trường hà cũng tại thiên hộ sở không có trở về khoảng thời gian này hắn đều ở tại công giải phòng nhìn xem trong đêm tới giao lệnh thẩm hạo nô trường hà cười đến có chút miết cưỡng dù sao tại trước đó đối với đặc dị chi địa sử lý thượng nô trường hà đã từng đã cho thẩm hạo nhượng bộ chỉ thị lại bị đỉnh trở về sau đó c h ấ n phủ sứ nha môn trực tiếp can thiệp cũng giống là tại gõ hắn nô trường hà bất quá thân ở trong đó rất nhiều chuyện dung không được nô trường hà suy nghĩ điểm này hắn vẫn còn có chút ao ước một đường thuận buồn xuôi do thẩm hạo thâm thang người trẻ tuổi này thật sự là khí vận ra thân một cái tiếp một cái bậc thang giống như là được đưa đến trước mặt đồng dạo chỉ cần nhấc nhấc chân liền có thể không ngừng đi lên c h ư n g một r ư ơ i tám ghép hình thẩm hạo đi được hết sức thuận lợi sao thuận lợi cái rắm một bước kia không phải cẩn thận chặt chẽ như dẫm trên băng mỏng trước đó đả sinh đả tử liền không nói hiện tại có chút khởi sắc nhưng ngực hắt thú hình xăm cũng không biết là cái gì nội tình nói không chừng ngủ một giấc xuống dưới hồn phách đều bị nó nuốt cũng có thể mà lại thẩm hạo hiện tại còn lấy nó không có biện pháp nào c từng chút, từng chút h từ đường thanh nguyên bên kia giao lệnh về sau thẩm hạo liền trở về nhà tắm rửa trực tiếp đổ xuống liền ngủ hắn những ngày này cơ hồ đều không ngủ qua ăn giấc bây giờ cái gì đều không mớn trước khôi phục điểm tinh thần lại nói đương nhiên sau khi về nhà hạ nữ một bát to tay lau kí mặt làm miễn không được mà lại muốn thả đủ cây ớt mới được thư thư phục phục ngủ một giấc đến hương đông hôm nay không đi thượng sai đây là tối hôm qua cùng ngô trường hà giao lệnh thời điểm thẩm hạo cáo quá giả vừa đến muốn nghỉ ngơi một chút thứ hai hắn hôm nay còn có chút việc tư cần xử lý ăn xong điểm tâm thông thường tu hành tích lũy về sau thẩm hạo liền chui tiến thư phòng đồng thời bày ra mấy tầng pháp trận phòng ngự lần này đi bình thuận thành xử lý ôn dịch sự t ì n h thẩm hạo cũng không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa đạt được một khối âm ngọc địa đồ tính đến trước đó từ bình giang thành đấu giá trở về cái kia một khối hắn hiện tại trong tay có hai khối đem hai khối đều lấy ra đặt ở trên b à n sách đồng dạng lớn nhỏ đều không khác mấy một cái lớn cỡ bàn tay một tấc dày một mặt thô r i ắ c một mặt bóng loáng bóng loáng cái kia một mặt trên có một chút đặc thù đường con phát họa ra địa đồ phát họa thủ đoạn không biết trước mắt thẩm hạo liền biết mình có thể nhìn thấy mà người bên ngoài căn bản không biết phía trên này đồ án trước đó thẩm hạo tại bình giang thành đấu giá trở về cái kia một phần âm ngọc trên bản đồ họa có điểm giống là một tòa mê cung địa đồ một bộ phận mà lần này từ đặc dị chi địa cầm về lại là một bộ thường thấy nhất sông núi bản đồ địa hình phía trên đồng dạng có một đầu dây đỏ nhưng nhiều một cái điểm đỏ tựa hồ là một cái mục đích địa đương nhiên đặc dị chi địa đạt được phần này âm ngọc địa đồ cũng không có văn tự hoặc là phương vị tiêu ký mà lại đồng thời cũng không phải hoàn chỉnh bất quá bởi vì là sông núi bản đồ địa hình t r ò nên n tại đồ trên có một đầu hiện ra ý chạm dòng sông đánh dấu đồng thời tại dưới đáy còn có một đầu hết sức thô thủy vực đánh dấu tựa hồ trong địa đồ h ọ a chính là tới gần giang hà địa phương như thế so mê cung địa đồ muốn dễ dàng tìm manh mối một chút thế nhưng là họa chính là không phải thế giới này địa đồ đâu phải biết phần thứ hai âm ngọc địa đồ thẩm hạo thế nhưng là từ đặc dị chi địa phía dưới tìm tới mà đặc dị chi địa quỷ dị vô cùng bên trong ngay cả thời gian đều cùng ngoại giới không giống tốc độ chạy ở trong đó tìm tới địa đồ cùng thẩm hạo không phải một cái thế giới cũng hoàn toàn có khả năng thậm chí dựa theo cái này mạch suy nghĩ cũng có thể giải thích phần thứ nhất mê cung địa đồ nơi phát ra cũng hẳn là bị ai từ đặc dị chi địa đạt được đồng thời mang ra chỉ bất quá không nhìn thấy trên đó địa đồ mới cầm tới đấu giá hội gửi bán cuối cùng cơ duyên xào hợp đến thẩm hạo trong tay từ trên mặt bàn một tay một khối cầm lên thẩm hạo cảm giác cái này hai khối âm ngọc địa đồ trọng lượng gần như giống nhau độ dày bóng l ó n độ đồ án phong cách đều là giống nhau thậm chí chất liệu xem ra đều giống như từ cùng một nhanh trên tảng đá cắt đi bởi vì mặt sau thô giác bộ phận hai khối âm ngọc xem ra cũng rất giống như từ trên giá sách lấy ra một phần cương v ự c địa đồ hết sức thô sơ giản lược loại kia bình thường lao bách tính đều có thể tại phòng sách mua cũng là thẩm hạo trong thư phòng lúc đầu dùng làm trang trí một bản mở ra về sau thẩm hạo vô ý thức liền đi tìm kiếm trên bản đồ có nhiều thủy vực địa phương mà tính cựu chiều cảnh giới nước tài nguyên mặc dù không ít khả năng tại loại này thô sơ giản lược cấp trên bản đồ nhìn thấy chỉ có cái kia mấy đầu đại giang đại hà tây nam đi hướng bắc giang đông nam đi hướng ngự thuỷ ở giữa còn có một đầu vượt ngang hơn phân nửa t ỉ n h cựu triều địa vực vân giang t h ế nơi này là có điểm giống a thâm hạo ánh mắt chậm rãi hướng dưới bản đồ mặt di động theo vấn giang hướng đông sau đó tìm một cái vấn giang cùng nhược thủy giao hội địa phương hơn nữa còn có một đầu nhánh sông phân nhánh ra gọi là h ạ p hạ cứ như vậy ba đầu thủy vực tại một chỗ giao hội hình thành một cái đặc biệt thủy vực mạng lưới cái này cùng trong tay hắn phần thứ hai âm ngọc trên bản đồ sông núi địa hình rất giống chỉ bất quá cái chỗ kia đã tới gần tĩnh cựu triều biên giới tập bản đồ thượng họa phải phi thường vết n g á y căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thành chấn tiêu、ký. như thế cũng liền không cách nào phán đoán âm ngọc trên bản đồ cái kia điểm đỏ có phải là cũng có thể đối tượng sẽ không như thế xảo a thẩm hạo không tin t r ù n g hợp nhưng bây giờ trong lòng vẫn là nhịn không được như thế nhắc tới nghiên cứu trong chốc lát về sau thẩm hạo đem đồ vật thu vào địa đồ sự tình hắn không nội đợi ngày mai thượng sai về sau lên thiên hộ sở tàng thư lâu bên trong có thể nhìn kỹ lưỡng hơn quân ngũ cấp địa đồ đến lúc đó tự nhiên là có thể biết có phải là mèo mù gặp cá rán trong thư phòng đà tọa luyện khí đến xế chiều lúc ăn cơm hồ điền lấy ra một chương thiếp mời đặt ở thẩm hạo trước mặt thầm ra đây là bốn ngày trước hồng ân viện trưởng quỹ gửi tới thiết mời nói là hai mươi lăm tháng ba sẽ có lam nguyệt hội mời phong nhật thành xung quanh sở hữu tài tử đi gặp trong lúc đó còn sẽ có thi hoa hậu cùng ca múa hội diễn hồ liên cười tủm tỉm rất là đắc ý chủ gia trong phong nhật thành đó cũng là thai to mặt lớn đại nhân vật không phải sao lại thu được trong thành thứ nhất hoa lâu mời h ù n g chi chủ gia vẫn là cái hàng thật giá thật đại tài t ử đâu hồ liên mặt mo cũng cảm giác có ánh sáng lam nguyệt hội sách trôi qua thật nhanh a hàng năm hai mươi lăm tháng ba đều là tĩnh cựu triều truyền thống đại thể quốc triều bên trong đại bộ phận trong khu vực người đều sẽ đem l à m n g u y ệ n tiết xem như trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ tới qua bận rộn nữa cũng sẽ tại một ngày này nghỉ ngơi bồi bồi người nhà hoặc là ra ngoài đ ạ c thanh hoặc là m ờ i ba năm hảo hữu trong nhà uống bất quá hồng ân viện là không nghỉ ngơi càng l à tiết giả bọn hắn sinh ý càng tốt cùng i ự u lâu đồng dạng thậm chí đại thể còn sẽ có riêng phần mình khánh đ i ể n hoạt động thì như nói nhất có mánh lưới thi hoa hậu mà ặ khác loại này khánh đ i ể n đồng dạng đều là sở hữu hoa lâu cùng một chỗ tổ chức chỉ bất quá gánh vác sẽ tại mấy cái lớn nhất hoa lâu ở giữa hàng năm giao thế lần này đến phiên hồng ân viện mà thôi mà lại mời hoặc là phong nhật thành xung quanh nổi danh nhất nhìn quyền quý hoặc là chính là cực kỳ nổi tiếng tài tử bình thường người cũng không có tư cách cầm tới thiếp mời không có thiếp mời cũng muốn đi vậy l i ề n dùng tiền mua bảng hiệu thôi hàng năm loại này ra trận bảng hiệu đều có thể bán đến giá trên trời người không thiếu tiền bò lớn thầm hạo nhìn thoáng qua trên bàn thiếp mời liền để ở một bên hắn đối thi hoa hậu h ứ n g thu không lớn chẳng qua nếu như có thời gian hắn cũng sẽ đi dù sao hồng â n viện bên trong thế nhưng là có liên hương cái này yêu tinh tại hắn đi n â n cái trường cũng được ăn cơm xong thẩm hạo cũng không có ý định đi ra ngoài liền đều ở nhà tu hành thuật pháp hắn hiện tại đối với thổ đ ộ n cùng trường tâm lôi nắm giữ đã thu phát tùy ý trải qua đơn giản hóa về sau hắn mỗi một lần thuật pháp phóng thích đều là thuật pháp nước chảy mây trôi không chút nào không lưu loát thậm chí bởi vì hồn phách cường độ tiếp tục tăng trưởng tăng thêm cảnh giới bước vào tụ thần nhị trọng sau tăng phúc để thẩm hạo không khỏi nghĩ có phải là còn có thể lại học một loại thuật pháp c h ư một trăm bảy mươi chín ba loại hiện trong tay thẩm hạo sẽ thuật pháp có hai chủng một loại là thổ đội thuật một loại là trường tâm lôi đồng đều nguồn gốc từ kia bản đại ngũ hành chân khí lục đặc ề u l biệt là tại hắn hiện tại trong tay không thiếu đan dược tình hung dưới càng là như vậy tu hành hiệu suất là người bên ngoài mười mấy lần cho nên tinh tiến kinh người bây giờ bước vào tụ thần cảnh nghị trọng tăng thêm hồn phách cùng kinh mạch tại hát thú hình xăm tăng thêm thuốc mạnh hạ thẩm hạo cảm giác hồn phách của mình cường độ đã so một tháng trước lại mạnh rất nhiều có hay không có thể lại học một môn thuật pháp đâu bình thường người tại tụ thần cảnh nhị trọng thời điểm còn chỉ có thể dùng một loại thuật pháp mà thẩm hạo đã đang do dự muốn hay không học loại thứ ba học có thể học vì cái gì không học thuật pháp lại không phải công pháp không có tham thì thâm nói đầu thủ đoạn càng nhiều càng có thể bảo chứng mình tại cực đoan điều kiện hạ có được càng nhiều sống sót tư bản bất quá học cái gì đâu trước đó thẩm hạo còn đang suy nghĩ đem đại ngũ hành chân khí lục đội đi đổi một môn huyền cấp công pháp hoặc là địa cấp nhưng một mực không có tìm được thích hợp bất quá cũng may đại ngũ hành chân khí lục mặc dù phẩm cấp thấp nhưng bên trong bao dung tính rất mạnh cơ sở thuật pháp cũng bày ra phải đủ nhiều tạm thời còn không có để thẩm hạo cảm giác được giật gấu vá vai tình trạng thổ độn có thể dùng để tập kích cũng có thể dùng để đ à m bệnh thuộc về di động loại thuật pháp trường tâm lôi càng thích hợp lấy ra âm người thuộc về công loại thuật pháp như vậy thẩm hạo hiện tại thiếu chính là đồng dạng phòng ngự loại thuật pháp vì cái gì không đem di động hoặc là công kích tiến hành tới cùng đâu lại không phải chơi game đi cái gì cực đoan cân bằng mới có thể ứng phó càng nhiều c ụ c diện mới là tối ưu lựa chọn đại ngũ hành chân khí lục thượng liên quan tới phòng ngự loại thuật pháp có ba loại thủy thuộc tính hàn băng thuẫn thổ thuộc tính thạch phu thuật cùng một thuộc tính chấn hồn thuật phía trước hai trùng dễ lý giải đều là đối phó vật lý công kích phòng ngự thủ đoạn mà phía sau chấn hồn thuật thì là ứng đối hồn phách loại công kích phòng ngự thủ đoạn một nhưng sinh lôi mà lôi vừa vặn lại là hồn phách phương diện dầu cù là có thể đánh có thể chịu cho nên chấn hồn thuật cũng có thể tính tại lôi pháp bên trong thẩm hạo tại cái này ba loại thuật pháp bên trong vừa đi vừa về do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn chấn hồn thuật loại này phòng ngự hồn phách loại công kích thuật pháp không vì cái gì khác chỉ là bởi vì hắn hiện tại trong tay đã có một kiện hạ phẩm pháp khí nội giáp đối vật lý công kích năng lực phòng ngự đã so trước kia mạnh không ít cho nên bổ khuyết chống không hồn phách năng lực phòng ngự mới là ích lợi lớn nhất sau khi quyết định thẩm h ạ o liền bắt đầu suy nghĩ chấn hồn thuật chi tiết cùng trước đó học qua thổ đ ộ n cùng trường tâm lôi hoàn toàn không giống chấn hồn thuật thi triển phương pháp hoàn toàn là dựa vào thức hải cùng hồn phách lực lượng tại làm trèo trống đối kinh mạch lợi dụng cơ hồ có thể không cần tính thay cái thuyết pháp chính là chấn hồn thuật cho hồn phách áp lực muốn xa xa cao hơn thổ độn cùng trường tâm lôi thậm chí thẩm hạo cảm thấy mặc dù cùng là cơ sở loại thuật pháp nhưng chấn hồn thuật cánh cửa tuyệt đối là thổ độn cùng trường tâm lôi ba lần trở lên về phần chấn hồn thuật hiệu quả tại thẩm hạo suy nghĩ một trận về sau lần thứ nhất thi triển liền cảm giác được ra ngoài ý định tốt kỳ thật chấn hồn thuật không đơn giản chỉ là năng lực p h o n g ngự càng là đột xuất một cái chấn tự chấn, chấn áp ý tứ chẳng những có thể lấy chấn áp lại hồn phách của mình không nhận ngoại lai、like、công kích đánh tan hoặc đánh tan càng có thể chấn áp lại hồn phách không thể động đậy vậy liền chưa nói tới thi triển thuật pháp hoặc là khó mà bình thường thi triển đây mới là chấn hồn thuật chân thực diện mục t h ầ m hạo càng là nghiên cứu càng là cảm thấy chấn hồn thuật so với cái khác cơ sở thuật pháp đến nói cường đại nhiều lắm cái này thật cũng là cơ sở loại như thế suy ra đây chẳng phải là sở hữu hồn phách loại thuật pháp đều muốn so cái khác thuộc loại thuật pháp cường đại hơn nhiều lật khắp toàn bộ đại ngũ hành chân khí lục bên trong duy nhất có thể tìm tới hồn phách loại thuật pháp cũng liền chấn hồn thuật cái này một loại muốn học phải tại địa phương khác tìm kiếm mặc dù có chút tiếc nuối nhưng thẩm hạo nhưng cũng xác định mình trước mắt đích sắc có thể tập luyện loại thứ ba thuật pháp đồng thời sẽ không cảm thấy miễn cưỡng như thế có thể thấy được hắn hiện tại hồn phách cường độ so với bình thường người cao hơn nhiều lắm đêm dài thẩm hạo l i ê m khí thu công hôm nay hắn chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng nhập môn trần hôn thuật muốn thuần thục thậm chí tâm niệm ấn quyết còn cần một đoạn thời gian tập luyện mới được việc này không vội vàng được một đêm không có chuyện gì xảy ra chơi vừa sáng thẩm hạo luyện công buổi sáng xong ăn điểm tâm liền đi t h ư sai sự tình cũng không ít phần lớn là một chút cùng vạn hà khẩu bên kia địa phương nha môn giao tiếp về sau thủ tục cùng phía trên c h ấ n phủ sứ nha môn tới hỏi ý văn thư về phần khen thưởng lần này c h ấ n phủ sứ nha môn bên kia không có sách đoán chừng là phải nhớ lần sau cáo sẽ thời điểm mới có thể phát hạ tới đông đông đông tiến đến vương nhất minh đẩy cửa tiến đến hành lễ về sau từ trong ngực lấy ra một phần hồ sơ đưa tới thẩm hạo trên bàn đồng thời mở miệng nói đại nhân đây là người môi giới quản sự chu thọ điều tra hồ sơ thuộc hạ h ô m qua sửa sang một chút còn xin đại nhân xem qua thẩm hạo tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ thượng không có công văn số hiệu cũng không có bất kỳ cái gì về quyền g i ả n biên chống không ba không hồ sơ xem ra vương nhất minh vẫn là hết sức cẩn thận lật ra hồ sơ bên trong đầu tiên là một bộ nhân vật tranh chân d u n g họa chính là một cái nhìn qua chừng năm mươi tuổi hói đầu nam nhân hình dạng bình thường cái m ũ i c ó chút lớn mi tâm có một cái nốt ruồi thịt đằng sau chính là giới thiệu người trong bức họa gọi chú thọ phong nhật thành người môi giới bên trong ba cái đại quản sự một trong chủ yếu phụ trách chọn mua cùng nô lệ huấn luyện việc phải làm cái này tại người môi giới bên trong xem như công việc nhó bỡ cho nên chu thọ tại người môi giới bên trong địa vị hết sức cao gần với hành chủ đứng hàng ba cái đại quản sự đứng đầu bất quá cái này chu thọ cũng không giả thực tay cầm quyền hành lại có thật nhiều t i ể u tâm tư vụ trộm cắt xén tiền bạc đều là việc nhỏ to gan hơn chính là sẽ lợi dụng tiện lợi âm thầm giả tá hao tổn danh nghĩa đem một chút c ự c phẩm nô lệ tại trong sổ sách làm thành hao tổn sau đó tự mình buôn bán mình thu lợi loại chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài chu thọ khẳng định là sống không thành bất luận là người môi giới bản thân vẫn là người môi giới phía sau các lớn nô lệ thương đội cũng sẽ không cãi hắn bởi vì đây là đang đảo bọn hắn góc tưởng lá gan đủ lớn mà lại thủ đoạn cũng rất láo lạc phía dưới còn có không ít người đi theo hắn làm chật c h ậ ợ c nhiều năm như vậy vớt sợ là không biết bao nhiêu chứng cứ đâu thẩm hạo lật xem đằng sau có một ít chứng c ứ mục lục nhưng vật thật rõ ràng là bị vương nhất minh đặt ở địa phương khác biên lai、like、cùng một chút chứng nhân lời chứng đều còn tại trong tay ta đại nhân ngài hiện tại muốn xem qua sao ừng ngươi lấy ra ta xem một chút vương nhất minh lập tức đứng dậy đi ra ngoài qua chỉ chốc lát sau liền lại cầm một cái dương đi trở về một lần nữa đóng cửa lại đem cái dương giao đến thẩm hạo trong tay thẩm hạo từng cái xem qua thẩm tra đối chiếu Hắn nhất định phải chương ú ý cẩn thận không thể xuất một trăm tám mươi mời rượu chu thọ hết sức thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi hưởng thụ một cái cao gậy nữ nhân xoa bóp bên cạnh còn có một cái làn da hồng nhuận thiếu nữ đang cho hắn đâm chân hắc kỳ doanh bách hộ quan thầm hạo sách nghe nói cái này người gần nhất danh tiếng hết sức k i n h a chu thọ thả tay xuống bên trong thiếp mời đưa tay ở sau lưng nữ nhân trên người nhào nặn tựa hồ đã là quen thuộc nữ nhân gương mặt xinh đẹp gừng đỏ nhưng không có né tránh thậm chí còn tại phối hợp trước mặt là một cái áo đen chấp dịch túi thấp đầu không để chu thọ nhìn thấy trên mặt hắn áo ước thanh âm lấy lòng nói đại nhân người nói đúng lắm cái này thẩm hạo từ năm trước bắt đầu khởi thế một đường từ lê thành một cái tiểu kỳ quan một đường làm được hiện tại phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ vị trí nghe nói năng lực đ ộ xuất thủ đoạn cường ngạnh cùng nhau đi tới đều là dẫm lên người khác đầu trèo lên trên mà lại nghe nói còn là khương thành môn sinh khương thành môn sinh người nghe ai nói chu thọ ngồi thẳng người ngả vào phía sau tay cũng từ nữ nhân trên người rút trở về là cảnh vệ bên kia trương khiêm cùng cam lâm nói bọn hắn cùng khương thành vẫn luôn là bạn tri kỷ cùng thẩm hạo cũng rất thân cận có lần lúc uống rượu bọn hắn nói mà lại bên ngoài cũng sơn c g có cái tin đồn này tăng thêm thẩm hạo hơn một năm qua một bước lên mây lên trước tiết ấu thuộc hạ coi là nghe đồn rất có thể không phải hư ừ m trương khiêm cùng cam lâm hai ra hỏa này mặc dù miệng đặc biệt lớn nhưng còn không đến mức hầu n g n loạn n ữ xem ra cái này thẩm hạo đích sắc có chút bối cảnh d ừ n g một chút chu thọ hỏi gần nhất thẩm hạo có phải hay không cùng chúng ta người môi giới có cái gì đi lại không có bất quá thuộc hạ coi là hẳn là thẩm hạo chuẩn bị thành lập chút quan hệ dù sao hắn không phải vọng tộc xuất sinh sau lưng chỗ rửa cũng liền khương thành một cái khuyết thiếu nội tình lần này nghe nói lại tại bình thuận thành bên kia đắc tội địa phương thượng con nhân chỉ sợ tìm ngài chính là vì nhiều con đường đi kia hành đi đi cho hắn hồi phục đã nói lên trời ta nhất định đúng giờ dự tiệc được rồi đại nhân đóng cửa nháy mắt cái này người nhìn thấy chu thọ một thanh ôm trầm phía sau nữ nhân ôm ngang tiến b ù n g trong chu thọ háo s ắ c lại gấp cái này tại phong nhật thành người môi giới bên trong căn bản cũng không phải là cái gì bí mật làm tĩnh tây bên này hạ t hơn bốn mươi thành người môi giới đại quản sự m u ố n điểm nữ nhân còn không đơn giản không phải tuyệt sắc căn bản ngay cả chu thọ mắt đều nhập không được thậm chí vì hưởng thụ các loại nữ nhân chu thọ ngay cả tu hành công pháp đều là đặc thù một loại nghe nói tại vận động thời điểm có thể đặc biệt lợi hại ngày thứ hai buổi chiều chu thọ đổi một thân thường phục gỡ xuống bên hông khối kia đắt đỏ ngọc bội gai lưng cũng đổi thành p h ổ thông vô dụng hắn thích nhất tử vân mang đi thôi cũng không mang cái gì thị vệ liền mang ngày hôm qua tên tôi tớ hai người ngồi xe ngựa đến từ lâu sau khi vào cửa chu thọ còn hơi s ư ơ n g sở bởi vì từ lâu tầng cao nhất đầu hành lang đứng tại hai tên mặc áo bào đen huyền thanh vệ rõ ràng là đem còn lại khách nhân cùng tầng cao nhất xương phòng triệt để ngăn cách chu đại nhân người tới rồi vương nhất minh đầy mặt tươi cười n i n đón tiếp lấy cười t ủ g tìm dẫn chu thọ lên lầu vương huynh đệ đây là bao trường sao chu thọ chỉ chỉ đầu hành lang hai tên thị vệ ha ha đây là thẩm đại nhân ý tứ vì lấy đó tôn trọng không muốn bị quái cho nên bao tầng cao nhất còn xin chu đại nhân đừng hiểu lầm lấy đó tôn trọng chu thọ mỉm cười nhưng trong lòng đi có chút ngờ vực vô căn cứ cảm giác hôm nay cái này bỗng nhiên rượu mình tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên tiến s ư phòng thẩm hạo đầy mặt tươi cười đứng dậy nên đón hai người tương hố hàn huyên về sau an vị hạ mở bàn tiệc thẩm hạo không phải một cái thích cùng người trò chuyện nói nhà người ba mươi tuổi say rượu liền cho vương nhất minh một cái ánh mắt cái sau liền vội vàng đứng lên tìm cái cớ xuất bao xương đồng thời đem bên ngoài dạp chu thọ tên k i a n g ư ờ i hầu cũng đ ẩ y ra trong xương phòng chỉ còn lại thẩm hạo cùng chu thọ hai người nhìn thấy cục diện như vậy chu thọ cũng minh bạch đối diện tới tìm mình đoán chừng không phải vì cái gì xây quan hệ chỉ sợ là có việc đặt chén rượu xuống cởi hỏi thẩm đại nhân đây là có việc ha ha đích xác có việc muốn làm phiền một chút chu đại nhân bất quá trước đó còn muốn mời chu đại nhân trước nhìn một vật thẩm hạo nói liền đem cái kia phần thác ấn hồ sơ đem ra đưa tới chu thọ trước mặt ồ chu thọ còn chưa để ý tiếp nhận hồ sơ lật ra tờ thứ nhất liền sắc mặt ngưng lại đại biến Tờ、thứ ờ t nhất chính là chu thọ chân dung sau đó mỗi một trang từng chữ đều nghĩ một cây đao phá tại chu thọ trên thân để hắn thấu x ư ơ n g phát lệnh các ngươi lại dám điều tra ta lá gan quá lớn ẩm chu thọ nổi giận một bàn tay vỗ lên bàn nháy mắt bàn tiệc lỡ út nhìn thấy rơi lả tả trên đất thịt rượu thẩm hạo tốt xấu còn đem trong tay một v ò rượu cùng một một ly rượu cứu lại cho mình rót đầy một chén về sau đem rượu đàn để dưới đất cười nói chu đại nhân rất tức giận nếu không chu đại nhân đi người môi giới hành chủ nơi đó cáo tại hạ một trạng nhưng lại không biết nói như thế nào lên đi cáo trạng nói thẩm hạo nhúng tay người m u a giới sự tình vậy tương đương là tự tìm đường chết mà lại thẩm hạo chuyên môn hẹn hắn ra cũng coi là tự mình xuất ra phần này hồ sơ nói rõ là đang nhìn hắn biết không thất thời đằng sau khẳng định còn có lời muốn nói thẩm hạo phối hợp uống rượu không có đi q u ấ y g i à y sắc mặt khó coi tới cực điểm chu thọ cho đối phương một cái hòa hoãn thời gian để hắn nghĩ rõ ràng hô thầm đại nhân nói đi phí như thế lớn tâm tư đến cùng muốn chu mỗ làm cái gì chu thọ đẻ xuống trong lòng kinh hoàng lâu d à i quan trường chìm nổi trạng thái bắt về hắn lý trí biết mình còn không đến mức tuyệt chết cũng phải nhìn họ thẩm có cho hay không sinh cơ chu đại nhân không định đi cáo ta rồi thâm đại nhân có chuyện nói thẳng đi chu mộ bây giờ trên tay ngươi sao không cứ ra tay t ố t chu đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta là không muốn cùng người môi giới loại đại thụ này kết cái gì cửu hoán nhưng làm sao trên vai trách nhiệm bức bách không thể không xuất hạ sách này còn xin chu đại nhân có thể lý giải nói đi các ngươi huyền thanh vệ tác phong làm việc ta xem như kiến thức đến、ừ. chư biểu đạt trong lòng bất mãn bên ngoài chu thọ cũng tại nhanh quay ngược trở lại đầu óc hắn chuẩn bị trước qua trước mắt cửa này chuyện sau đó về sau lại cân nhắc nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ làm cho trước mắt cái này cười lên rất chán ghét giá hỏa chịu không nổi được chu đại nhân có hứng thú hay không tại chúng ta huyền thanh vệ bên trong như một cái tiểu kỳ quan chức vị ừng ngươi đang nói cái gì chu thọ hoàn toàn nghe không rõ rất dễ hiểu a mà lại chu đại nhân không cần từ đi người môi giới chức vị chỉ cần âm thầm tiếp nhận chúng ta huyền thanh vệ chức vụ và quân hàm liền có thể có đồng lộc ngươi Các n g ư ơ i muốn ta tại người môi giới bên trong khi các n g ư ơ i nội ứng các n g ư ơ i muốn t r a người môi giới các n g ư ơ i điên rồi đi t r a người môi giới không không không người môi giới mới bao nhiêu người không có ý kia ta là hy vọng chu đại nhân trở thành chúng ta đồng liêu về sau có thể giúp một tay huấn luyện một chút nghe lời nô lệ đến lúc đó biến thành con mắt cùng lỗ t a i có thể cho chúng ta nghe gió biệt vũ chu thọ bị hù đ ố n g nhiên từ trên ghế đứng lên sắc mặt kinh hoàng chỉ vào t h ẩ m hạo ngươi ngươi chương một trăm tám mươi mốt mục đích các ngươi đến cùng muốn làm gì chu thọ do sợ dù hắn kiến thức không ít ngươi l ừ a ta gạt cũng trải qua một chút đại trận chiến có thể nghĩ đến trước mắt cái này cười t ủ g tỉm người trẻ tuổi vừa rồi trong lời nói có hàm ý hắn cũng ngăn không được toàn thân run lên điên cái này họ thẩm điên không đúng họ thẩm không có khả năng có lá gan lớn như vậy là sau lưng của hắn khương thành sao chu thọ nhịn không được suy đoán nháy mắt chu thọ trong đầu chen chúc mà đến tin tức để hắn mất đi ngày xưa bình tĩnh tâm loạn như ma thầm hạo tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên ghế lại rót cho mình một chén rượu là ngũ lương dịch hắn tự mang đến nghe nói gần nhất t r ư ơ n g ra bên kia lại cải tiến công nghệ để cao nồng độ không sai biệt lắm có thể có ba mươi bảy ba mươi tám độ cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều chu đại nhân ngồi xuống nói hiện tại ngươi kỳ thật liền hai con đường hoặc là ta hôm nay liền đem ngươi giết chết tại chỗ sau đó đem phần này hồ sơ hướng người môi giới một đưa thí sự không có nói không chừng còn có thể bị các ngươi hành chủ nói lời cảm tạ đưa ta hai cái xinh đẹp nữ nô đều khó mà nói thẩm ứ hai con đường chính là gia nhập chúng h gia ta. con đường là t hạo không có nói đùa tay đã đặt ở trên trôi đ a o lấy hắn tu vi hiện tại đối phó vẹn vẹn luyện khí ngũ trọng chu thọ tuyệt đối sẽ không siêu sẽ ba chiêu liền có thể g ọ t đối phương đầu biết kế hoạch hoặc là gia nhập hoặc là chết không có con đường thứ ba tuyển mà lại căn bản sẽ không cho ngươi cân nhắc thời gian các ngươi chu thọ sắc mặt tái nhận ngồi liệt về cái ghế hắn cảm nhận được thẩm hạo trên người sắc ý ta chén rượu này uống xong ngươi còn không c h ọ n vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi chu đại nhân ngươi thẩm hạo dương lên chén rượu trong tay đại khái đủ hắn miệm nhỏ nhớp ba miệm chu thọ mấy lần há một cuối cùng thở dài một hơi chỉ có thể từ răng khe hở tung ra lời nói đến ta nên làm như thế nào thẩm hạo cười ha ha một tiếng một ngụm đưa trong tay rượu buồn bực rơi ném đi chảy đến rượu nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chu đại nhân lần này lựa chọn mặc dù gian nan nhưng lại nói không chừng sẽ là một trận một vốn bốn lời mua bán đâu mà lại gia nhập chúng ta huyền thanh vệ chỗ tốt nhiều hơn về sau nói không chừng tại hoạn lộ thượng cũng có thể trở thành chu đại nhân trợ lực đâu chu thọ không nói một lời chờ lấy thẩm hạo phía sau hắn hiện tại thuộc về trên bản thượng đục nói cái gì đều không có ý nghĩa thẩm hạo cũng không coi là ngang ngược chu t h ọ trong lòng khó chịu là bình thường hắn có lòng tin chỉ cần sự tình chậm rãi lên đường chu thọ không có khả năng hạ được tuyển về phần nói hận ý lớn không được về sau sự tình lên đường tìm người thay thế rơi chu thọ lại đem chu thọ diệt khẩu chính là tính không được nhiều phiền phức ha ha chu đại nhân ngươi một mực đang người môi giới n h ầ m chức đối với các loại hút hàng nô lệ đều có rất nhiều huấn luyện kinh nghiệm ta liền suy nghĩ có hay không có thể lợi dụng về sau giúp đỡ các nơi các quý nhân kiểm định một chút cũng mở rộng một chút huyền thanh vệ tin tức con đường cụ thể làm sao thao tác mới phù hợp cái này còn cần chu đại nhân ngươi đến cầm đao ta chỗ này liền một cái yêu cầu ổn tại mau chóng trải đi ra đồng thời muốn bảo đảm chuyện này giữ bí mật tính đương nhiên một khi bại lộ chu đại nhân chỉ có thể mình kháng trụ tội danh chúng ta huyền thanh vệ là sẽ không thừa nhận cùng ngươi có bất kỳ quan hệ thẩm hạo lời nói này phải chu thọ nghiến răng gặp qua không muốn mặt lại lần thứ nhất thấy như thế không muốn mặt bất quá thẩm hạo lại cảm thấy đương nhiên từ người môi giới bên trong cho từng cái thế lực trong nhà t r ô n cái đinh loại chuyện này có thể làm lại tuyệt đối không thể thừa nhận cùng chu thọ ở giữa liên hệ phải vô cùng ẩn nấp càng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết một khi chu thọ bại lộ huyền thanh vệ căn bản sẽ không nhận biết chu thọ một người như vậy về phần chu thọ liên quan vụ cáo lao tử không nhận ngươi có thể xuất ra chứng cứ lại nói chuyện xấu nói trước mà lại thẩm hạo cũng là muốn chu thọ minh bạch hắn hiện tại chính là một cái giật dây con rối dám phản kháng tùy thời bung ô ra dây thừng xui xẻo chỉ có thể là chính hắn mà thôi các ngươi chuẩn bị chiều sở hữu quan nhân bên người nét h người sao dĩ nhiên không phải hiện tại chỉ là thử nhìn một chút hiệu quả trước liền ngươi có thể đưa tay phạm vi bên trong nắm lên bất luận là trong nhà đầu bếp nữ vẫn là nữ nô lại hoặc là vo nô chính ngươi nhìn xem xử lý không nhất định nhất định phải là vị trí then chốt l ấ y tiến vào vì trước mắt ưu tiên mục đích hiểu ý của ta không chu thọ nghe được rõ ràng cũng không thể không hướng chi tiết phương diện cân nhắc trầm mặc một hồi mới nói muốn bồi dưỡng một cái đáng tin cậy nô lệ cần thời gian rất dài chỉ dựa vào ta một người khẳng định không được ta cần tổ kiến nhân thủ cùng một bộ quy củ chờ những này làm xong về sau mới có thể bắt đầu chọn lựa h ạ n giống bồi dưỡng đưa ra chu kỳ không có ba năm năm xong không được chiến lược kéo dài thầm hạo cơi lắc đầu nói thời gian ba năm năm quá lâu nhiều nhất nửa năm ta liền muốn nhìn thấy sơ kỳ hiệu quả không phải người môi giới bên trong đại quản sự cũng không chỉ ngươi một cái đến lúc đó ta sẽ đổi người tới làm nghe vậy chu thọ khỏe mắt giật một cái hắn không nghĩ tới thẩm hạo hoàn toàn không mắc mưu trái lại còn đem hắn bước đến góc t ư ờ n g nửa năm quá ngắn căn bản là không có cách để nhân ngôn nghe kế tử thẩm hạo ngắt lời nói nói gì nghe nấy ngươi nói là tẩy não a tinh nhuệ cái kia một bộ phận nhân thủ ngươi có thể dùng loại biện pháp này cho bọn hắn tẩy não bồi dưỡng độ trung thành nhưng đồng dạng tiêu hao tính nhân thủ không cần phiền toái như vậy nghe nói qua bắt đến chết loại này d ư ợ sao đối với người bình thường rất có lực không chế không sợ bọn họ không làm việc chu thọ biểu lộ có biến hóa rõ ràng cũng là nghe nói qua bắt đến chết đại danh bình thường người ăn cái đồ chơi này một khi phát tác đó chính là sống không bằng chết trả tấn chỉ có lại ăn một tệ mới có thể tạm thời tiêu mất trừ phi tìm tới giải dược hoặc là có tu sĩ cấp cao hỗ trợ bức độc không phải chỉ có thể cả đời làm dược nô nhưng cho dù dạng này thời gian nửa năm cũng quá ngắn một chút mà lại kinh phí phương diện các ngươi sẽ không còn muốn ta bỏ tiền ra a kinh phí không cần ngươi nhọc lòng thời gian phương diện chính là nửa năm Ta t nhìn không vậy hôm nay cứ như vậy đi ba tháng hai mươi năm ngày đó là lang nguyện hội chu đại nhân cũng sẽ đi hồng ân viện khánh điện Á. đến lúc đó chờ mong nhìn thấy chu đại nhân chi tiết kế hoạch sau khi nói xong thẩm h ạ o liền trực tiếp đứng dậy rời đi tự lâu x ư phòng lưu lại sắc mặt trắng bệnh chu thọ cũng không dám lưu thêm vội vàng cũng đi về đến nhà chu thọ nổi trận lôi đình ngày bình thường thích nhất nữ nô kém chút bị hắn một bàn tay trục chết thẳng đến đêm khuya chu thọ mới chậm rãi ngăn chặn trong lòng bếp khuất bị nắm tay cầm hơn nữa còn có chứng minh thực tế chu thọ xem như b ả y tức bị cầm khó mà động đậy hiện tại hắn có thể nghĩ tới chỉ có đi một bước nhìn một bước cũng may không phải tình huống tuyệt vọng về sau chu thọ như thường lệ thượng sai cũng như thường lệ cùng các loại nữ nhân hỗ động tựa hồ một điểm không có biến hóa nhưng chính chu thọ lại biết trong đầu của hắn thời thời khắc, khắc đều đang bay lộn còn có mấy ngày chính là ba tháng hai mươi năm hắn nhất định phải xuất ra một cái sơ lược kế hoạch đến không phải thẩm hạo cái kia nhốt cũng không tốt qua chương một trăm tám mươi hai thúc đẩy thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa nhìn thấy phi long thời điểm phát hiện con hàng này lại mập suốt một vòng trước kia hung hãn ngoại hình bây giờ trở nên có chút dầu mỡ đặc biệt là cặp kia cười lên liền biến thành hai cái khe hở con mắt luôn luôn để người không nhịn được cười đã không có trước kia loại kia hoành hành mặt đường người đi đường tránh lui vi phong hiện tại phi long nhìn qua cũng là cái phúc hậu địa chủ lao tài trước đó bình thuận thành bên kia náo ôn dịch thời điểm phi long liền cảm giác nhạy cảm đến không an ổn nhanh như chấp liền chạy tới thổ khuê thành đi đúng lúc thổ khuê thành bên kia mới mở t r ư ơ n g ra ngũ lương dịch cần người quản lý hắn liền đi làm một tháng t r ư ở n g quỹ bây giờ bởi vì thẩm hạo chào hỏi mới trở về phong nhật thành một đầu trong ngõ nhỏ trong tiểu viện cái viện này là phi long mua lại bình thường cực ít tới toàn bộ làm như là chuyên môn thiết lập một cái ẩn tàng cứ điểm đại nhân trước mắt bình thuận thành bên kia đã bị chúng ta toàn bộ bao lại chợ đen giao dịch có sáu thành sẽ trải qua tay của chúng ta hoàn thành còn lại bốn thành cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng chúng ta dính dáng mỗi một khoản giao dịch chúng ta đều có thể cùng truy mặt khác thổ khuê thành bên kia cũng đã bắt đầu tiến vào hiện tại đang cùng nơi đó mấy cái lớn hơn một chút đứng giữa trao đổi phán bọn hắn cũng thu được tin tức biết lê thành cùng bình thuận thành bên kia đã bị chúng ta không sai biệt lắm bao vòng cho nên đối với chúng ta hết sức mâu thuẫn đã b a o đoàn cho nên tạm thời tiến triển rất chậm thẩm hạo một thân thường phục ngồi tại trong tiểu viện một viên dưới cây giả bưng chén t r à nghe phi long báo cáo lê thành bên kia vốn là thẩm hạo căn cứ địa phi long cũng là lê thành hôn lớn chỉnh hợp lê thành chợ đen thuận lý thành trương sẽ không khiến cho ai kiên kỵ mà bình thuận thành cũng là bởi vì đột nhiên tập kích cộng thêm thượng ôn dịch cái dày mới khiến cho bình thuận thành nguyên bản chợ đen bên trong người trở tay không kịp bị phi long chui chỗ trống bây giờ phi long lại đem mục tiêu khóa chặt tại thổ khuê thành tự nhiên sẽ gây nên thổ khuê thành bên trong những cái k i a hôn chợ đen người mánh liệt bắn ngược bao đoàn xa lánh phi long tiến vào rất bình thường làm sao đi vào chính ngươi nhìn xem xử lý không cần đến hỏi ta ý kiến ta liền một cái yêu cầu đó chính là mau chóng phong nhật thành dưới mặt đất giao dịch càng sớm bị chúng ta trưởng k h ô n g ta cũng có thể càng sớm giao nộp đến lúc đó ngươi phi long là bước ra mà trả lại tiếp tục khi ngươi dưới mặt đất vương giả đều tùy theo ngươi phi long cười tủng tìm xác nhận bất quá vẫn là thiếu người đặc biệt là cao thủ luôn luôn hướng lê thành vệ sở bên kia mượn người cũng không tiện còn dễ dàng bại lộ ta nghĩ có thể hay không chính chúng ta chiêu một số cao thủ tiến đến còn có khả năng thổ khuê thành bên kia sẽ chém giết mấy trận đoán chừng sẽ dùng đến một chút ngự lôi phủ loại hình đồ vật người nhìn nhân thủ ngươi cũng có thể nhìn xem xử lý bất quá chính ngươi phải nghĩ rõ ràng tu vi cao bao nhiêu ngươi có thể khống chế được nổi đừng bị bị cắn ngược lại một cái liền chơi vui không tầm thường ngươi dùng nhiều phù lục nha người bình thường nơi này gánh vắt được hh ắ c ắ c phù lục đương nhiên được nhưng chợ đen bên trong cái đồ chơi này cũng thiếu hàng rất ít nói xong phi long liền đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem thầm hạo ý tứ không cần nói cũng biết thầm hạo h ắ c một tiếng lắc đầu nói còn không phải thời điểm các ngươi hiện tại ngay cả đem ra được thành tích đều không có còn muốn phù lục phối cấp về sau nói không chừng còn có thể hiện tại không được phù lục tại h u y ề n thanh vệ đều là hạn lượng cung cấp phi long đây là nằm mơ bất quá thẩm hạo lời nói xoay chuyển nói ngươi bây giờ bắt đầu giúp ta lưu ý chợ đen bên trong sở hữu khả năng dính đến quan diện bối cảnh giao dịch tỷ như nói đại tông lương thực đồ sát ngựa giao dịch hoặc là phiếm linh thạch linh thạch công thủ loại pháp khí giao dịch ngươi toàn bộ đều muốn cho ta t h a m dò rõ ràng chân tướng a thế nhưng là hiện trong tay chúng ta nhân thủ nhân thủ không đủ ngươi liền chiêu bọn hắn không cần biết hoàn chỉnh tin tức chỉ cần dựa theo yêu cầu của ngươi làm là được đem bọn hắn chia vài khúc mỗi một đoạn phụ trách một cái phương diện giữa lẫn nhau đừng có tự mình liên hệ từ ngươi đến nắm giữ toàn cục tập hợp tin tức tốt nhất ngươi xây lại lập một hồ sơ đọc phòng đem những tin tức này tồn cái này chính là ngươi ngày sau nhiệm vụ chủ yếu phi long đầu tiên là s ư ơ n g sở t r ợ lệnh cả người cái này cùng hắn từ xưa tới nay coi là hoàn toàn không giống a chẳng lẽ họ thẩm mấn u trưởng k h ô n g chợ đen tin tức mục đích không phải đả kích chợ đen thương nhân mà là vì đả kích trên quan trường người bởi v ì phạm là liên quan đến đại tông chợ đen giao dịch đều cùng trên quan trường người thoát không khỏi liên quan cảm giác trên đầu chẳng biết lúc nào nhiều một tầng tấm màn đen phi long trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đừng sợ làm đều làm hiện tại sợ hãi cũng vô dụng mà lại thật coi như ngươi cũng là huyền thanh vệ nhân viên ngoài biên chế là đang vì nước triều làm việc đâu người ngoài biên chế mẹ nó phi long rất muốn bắt ở đối diện cổ áo lớn tiếng chửi mắng quá khi dễ người nhưng hắn không dám thậm chí ở trong lòng mắng hai câu đều lo lắng bị nhìn ra cuối cùng phi long vẫn là một câu đều không nói ra chỉ có thể xác nhận trong lòng rời sông lấp biển không biết đến muốn thế nào mới có thể bình tĩnh trở lại công giải phòng thẩm hạo tại văn thư thượng múa bút thành văn trước mắt kế hoạch bước đầu tiên đã có sơ bộ hiệu quả phong n h ậ t thành khu quản hạt bên trong bốn cái thành lớn đã lấy xuống hai cái cái thứ ba ngay tại nghị cách tiến vào đồng thời đã bắt đầu sắp thành hiệu biến hiện trường k h ô n g chợ đen mới không phải mục đích đả kích chợ đen thương nhân cũng không phải mục đích mục đích là giám thị tại chợ đen bên trong kiếm tiền quan diện nhân vật từng bước từng bước cho loại người này thành lập công văn chỉ cần có cần tùy thời có thể lấy r a dùng là giết vẫn là thu được thời điểm há không đơn giản bước thứ hai kế hoạch trước mắt cũng bởi vì chu thọ quan hệ chính thức lên đầu bất quá có thể hay không thuận lợi thúc đẩy còn phải nhìn chu thọ tiếp xuống có thể hay không xuất ra thích hợp phương án đây đều là muốn viết xuống tới báo lên tới khương thành bên kia mà lại theo cái này hai bước kế hoạch khai triển thẩm hạo rõ ràng cảm giác được khương thành đối với mình ỵ vào càng lúc càng lớn mà lại trong tay hắn quyền lực cũng có một cái vô hạn sinh sôi không gian thẩm hạo khỏe miệng có chút dương lên loại này chậm rãi thu hoạch được t r ư ở n g k h ô n g cảm giác hết sức tốt viết xong văn thư lại nhìn một lần xác nhận không sai về sau thu vào túi chữ vật lan nguyện tiết về sau hắn sẽ đích thân mang theo phần này văn thư đi hoàn thành một chuyến cho khương thành ở trước mặt báo cáo mặt khác trong túi chữ vật cái kia hai khối âm ngọc địa đồ cũng đã bị thẩm hạo giải đọc ra mới đồ vật trước đó từ đặc dị c h i địa mang về khối kia liên quan đến thủy vực sông núi bản đồ địa hình để thẩm hạo nhiều một chút vật tham chiếu hắn tại vấn giang cùng nhược thủy giao hội phụ cận tìm cùng loại địa hình về sau thẩm hạo tìm cơ hội đi thiên hộ sở tàng thư lâu hắn hiện tại chức vụ và quân hàm có thể tìm đọc một chút tương đối cơ mật đồ vật bao quát một chút biên giới địa khu quân ngũ cấp cao tinh độ bản đồ địa hình tới gần vấn giang cùng nhược thủy giao hội địa phương đồng thời còn có một đầu gọi là h ạ hà nhanh sông ba đầu thủy hệ hình thành một đạo thủy Tại cao tinh cao đầu ộ quân nhau âm ngũ cấp trên bản đồ nhìn càng thêm thêm rõ ràng, mà lại cùng âm ngọc trên bản đồ cái kia phiến thủy vực địa hình cơ hồ giống cấp cái vực cơ lúc. p thêm thêm thủy rõ đồ đồ địa hồ như h mà lại kia Về n ngọc trên bản hiện mánh âm một cái kia bắt mắt điểm đỏ thẩm hạo lại phát hiện một cái chút bắt phát đồ đỏ kia lại hạo tiên tại thẩm hạo có thể nhìn thấy quân ngũ cấp trên bản đồ đích sắc cùng âm ngọc trên bản đồ trọng hợp vị trí chính ó một t cái cỡ lớn à n chân đánh h dấu, vị t r c h í xác là tại thủy vực chết xuống dưới địa phương đã coi như là tĩnh cựu chiều cương vực bên ngoài nhưng kỳ quái là phần này quân ngũ cấp cao tinh độ trên bản đồ cũng chỉ là đem cái này điểm đỏ vị trí tiêu chú ra đồng thời không có ghi chú rõ nơi này tên gọi là gì một tòa không có danh tự thành trấn c h ư ơ n một trăm tám mươi ba la n g u y ệ t ba tháng hai mươi năm tinh gió nhẹ khí trời bắt đầu biến ấm nặng nghề á o lông đã thượng giá đỡ phơi nắng qua mấy ngày liền có thể thu lại sáng sớm phố lớn ngõ nhỏ bên trong liền tràn đầy một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt mùi là la nguyệt bánh ngọt mùi thơm tương truyền cực kỳ lâu trước kia đại đại nạn đói mọi người bụng ăn không no nguy cơ sấm tối có một vị la m nguyệt nữ thần thấy thế gian đau khổ liền hạ xuống phúc thụy giáo hội mọi người từ la m nguyệt hoa dễ cây bên trong rút r a tinh bột làm bánh phương pháp mới khiến cho mọi người dựa vào đầy khắp núi đồi la m nguyệt hoa sống qua nạn đói từ đây ba tháng hai mươi năm cái này tương truyền là la m nguyệt nữ thần sinh nhật thời gian liền thành tính cựu triều bên này thổ điệu bên trên ngày lễ truyền thống thời gian ngược dòng tìm hiểu so tính cựu triều tồn tại thời gian đều lâu đời được nhiều mà la m nguyệt hoa thì là một loại hết sức phổ thông thực vật mặt đất bộ phận không lớn cao khoảng một thước thân hảo trung tuần tháng ba nở hoa trung tuần tháng tư heo tàn dưới mặt đất dễ cây to béo, đun sôi sau có thể trực tiếp dùng ăn cũng có thể dùng để rút ra tinh bột cũng đồ ăn cũng lương tại tính cựu chiều phạm vi bên trong rất nhiều nơi đều có lớn diện tích trồng mà la m nguyệt bánh ngọt chính là dùng la m nguyệt hoa dễ cây làm được một loại nhỏ ăn bình thường là màu trắng thêm một chút la m nguyệt cánh hoa sau sẽ hiện ra đẹp mắt màu la m nhạt lại thả điểm vị ngọt tư vị kia thẩm hạo có thể một hơi ăn một cân trừ từng nhà tại ba tháng hai mươi năm một ngày này sẽ làm la m nguyệt bánh ngọt bên ngoài còn sẽ có la m nguyệt hội bình thường là lấy gia tộc vì đơn nguyên tổ chức trong thành có đôi khi quê nhà ở giữa cũng sẽ tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút ngay tại trong ngõ nhỏ mang lên một loạt cái bản nhà ngươi xuất vài món thức ăn nhà ta xuất vài hũ rượu thích hợp một chút chính là một đầu thật dài h ế n hội có thể từ giữa trưa một mực náo nhiệt đến ban đêm lão bách tính náo nhiệt trong nha môn cũng giống vậy cả nước thượng hạ trừ đặc thù vị trí người không thể rời t r ư ớ c bên ngoài còn lại toàn bộ nghỉ một ngày càng là địa phương nhỏ ngày lễ hương vị ngược lại sẽ càng thuần thúy nghỉ lễ chính là nghỉ lễ không có một chút vật ly kỳ cổ quái mượn ngày lễ cớ nhảy ra thương danh tiếng tỷ như nói từ nửa tháng trước liền trong phong nhật thành tuyên dương phải toàn thành đều biết hồng ân viện la n g u y ệ hội khánh điển còn chuyên môn dùng nhiều tiền làm một cỗ cao một trượng cự hình xe hoa lắp đặt mấy cái trang điểm lộng lẫy ca cơ du lịch thành khoé gió nổi mưa cho la n g u y ệ t tiết thêm một phần khác loại phong cảnh đương nhiên nam nhân đều là ưa thích cái này một ngụm những cái kia ca cơ nhìn xem cũng làm người ta phát hỏa coi như tiêu phí không dậy nổi cũng không trở ngại trong đầu ngẫm lại nhà đi theo xe hoa chạy mấy bước nói không chừng còn có thể nhìn thấy trên xe ca cơ váy bị gió thổi lên đến đâu nghe nói lần trước có người liền thấy qua trong nhà thâm hạo thật sớm dựa theo tập tục rửa mặt tinh thân sau đó trong sân hương án trước cho la m n g u y ệ t nữ thần dân hương hóa v à n mã còn đi theo hồ điển đến trọn vẹn tế tự quá trình đây là hắn lần thứ nhất làm những n à y trước kia hắn đều là một người tại qua thậm chí năm ngoái la m n g u y ệ t tiết thời điểm hắn còn trong ngũ dương thành t ề p h ụ trung hòa từng cỗ tàn tạ thi thể liên hệ nói thật hiện tại có nhà thẩm hạo mới chậm rãi có dung nhập thế giới này cảm giác tế tự xong về sau lý nhị phúc cái này trước t i ể u lâu đầu bếp liền bưng lên một mâm lớn tinh x à o la m n g u y ệ t bánh n g ọ n thế mà thật đúng là bị hắn làm thành mặt trăng dáng vẻ còn có la nguyện hoa dáng vẻ nô、no. không tệ a t、so、hồ điền tiểu mã lý nhị phúc cũng không có khắc khí bất quá bọn hắn cũng không dám cùng thẩm hạo ngồi cùng bản một người cầm mấy khối bên cạnh từ tự ăn về sau、so、hồ điền phái bạc đây là thẩm hạo định ra quy củ nghỉ lễ nha không phát điểm nghỉ lễ phí sao được hồ điền một trăm linh lượng những người còn lại bao quát hạ nữ ở bên trong tất cả đều là năm mươi lượng từng cái cười đến không ngậm miệng được l i ê n ngay cả hạ nữ cái này trước kia đ ố i tiền không có khái niệm g ờ bao cũng khẩn trương lấy tiền bất quá nàng sẽ không phụ phí trên cơ bản đều t ổ n lấy cũng không biết có phải là thật hay không hướng nàng nói như vậy là chuẩn bị tồn về sau cho thẩm hạo khẩn cấp thẩm hạo đẩy cửa ra ngoài mới nhìn đến cổng hai tôn thạch thú miệng bên trong đều cắm thượng một chùm la nguyễn hoa cũng không biết là hồ đ i ể n làm vẫn là hạ nữ làm đi ra ngoài trở ra sớm thẩm hạo không có trực tiếp đi hồng ân viện mà là theo nhiều người địa phương đi dạo đến phong nhật thành lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên có cơ hội trên đường đi dạo cũng không có để người đi theo chính thẩm hạo liền mặc một thân thường phục cùng người qua đường không giống chính là thẩm hạo cầm trong tay một cái quạt xếp mặt quạt đen nhánh nhìn xem có chút quái gì. quạt xếp là thẩm hạo vẽ để người làm có phần phí một chút công phu bây giờ cầm ở trong tay lay động lại phối hợp thẩm hạo tuấn lãng bên ngoài cùng một thân lâm hình nhân vẫn cố ý cho hắn làm vân văn bạch bảo b ư ớ c cách tuyệt đối nháy mắt kéo căng dẫn tới trên đường mỗi một cái trải lấy thiếu nữ đầu tiểu nương tử liên tiếp ghé mắt đối với làn thu thủy thẩm hạo xưa nay sẽ không né tránh cười tủm t ì m đón gật gật đầu gặp gỡ xinh đẹp sẽ còn câu hai mắt thế giới này tiểu nương t ử phần lớn lá gan rất lớn mặc dù cũng sẽ ngượng ngùng nhưng đối với nam nhân lại không nhất định sẽ ở vào bị động một phương bất quá tính thực chất tiếp xúc thẩm hạo vẫn là sẽ không dễ dàng làm như thế hắn hiện tại nhưng không có thành thân dự định cứ việc từ tại lê thành khi tiểu kỳ quan bắt đầu vẫn có người đến tìm hắn làm m g u ộ i nhưng đều bị hắn cự tuyệt hoa lâu chị em các nàng không thâm sao về phần l ã o bả tùy duyên đi một đường vừa đi vừa nghỉ trong lúc đó còn mua không ít nhỏ ăn ngay cả khoai lang nướng đều ăn một cái nhanh đến giữa trưa thâm hạo vừa vặn liền lắc lư đến hồng ân viện dưới lầu lúc này hồng ân viện đã sớm răng đèn kết hoa rất là náo nhiệt ngoài cửa nối g ó p m g à i vai phần lớn là quần áo hoa lệ h à n g người bảo mã hương xa cũng là thuận đường miệng ngừng ra ngoài thật xa bình thường người ở chỗ này nhìn náo nhiệt có bảng hiệu có thể nên ngang đi vào trong trên mặt đều là cao ngạo bởi vì hôm nay hồng ân lâu bên trong chiêu đãi đều là đại nhân vật có thể vào chính là thân phận tượng trưng bình thường lao tài dễ chính bản ngay cả cửa còn không thể nào vào được thâm hạo một thân một mình hình dạng mặc dù a i hùng tuấn lãng chiêu chị em thích nhưng nhưng hắn đi đến hồng ân viện bên ngoài thời điểm lại không nhiều người liếc hắn một cái người nơi này phàm là có chút bản sự ai không phải tiền hô hậu ủng không ai coi trọng cô đơn thầm hạo không tầm thường một cái tán tu mà thôi ở đây không bằng cái rắm n h ư ờ n g một chút phía trước n h ư ờ n g một chút lưu láo ra tới rồi lưu láo ra không ít người quay đầu nhìn đã thấy một đám áo đen nâu người vênh váo tự đắt s ố c lên đám người trước mặt đem một cái sủ mặt trung niên nhân đưa vào có chút mắt xác nhận ra đây là phong nhật thành bên trong lớn nhất xa mã hành đông gia lưu hàng nghĩa nghe nói vị này lưu lão gia hắc b ạ c h hai đạo đều có rất sâu quan hệ khó nhịn lớn hơn trời phong nhật thành bên trong tam giáo cựu lưu a i không nể mặt hắn một cái thương nhân cứ như vậy túng sao phong nhật thành lớn nhất xa mã hành đông gia chính là như vậy chảnh bốn phương tám hướng quan hệ so trên phố nghe đồn thâm hậu được nhiều người trước mặt b ầ y nhao nhao t ả n ra không muốn t r e o chọc vị đại nhân vật này cái này khiến bị vây quanh lưu hàng nghĩa khỏe miệng có chút dương lên hắn sớm tới chính là muốn tránh đi đằng sau những cái kia đại lao vào sân hắn sớm ớ c m u tránh i đằng sau những cái kia đ ạ lao vào n hắc trước mặt i a mặc quần áo trắng, đong đưa hắt phiến thẩm hạo không hiểu thấu quay đầu người là đang gọi ta chương một trăm tám mươi bốn cái tát lúc đầu t r ê n trong đám người chậm dãi hướng hồng ân viện cổng đi thẩm hạo đột nhiên cảm giác người sau lưng bậy không còn sau đó liền nghe được cái gì lưu láo ra hắn đang nhìn hồng ân viện cổng cái kêu bán lam n g u y ệ t hoa tiểu hải không có đem phía sau gào to coi ra gì lại không muốn lại có thể có người cố ý điểm hắn còn muốn hắn lan người là đang gọi ta sao một thân thường phục mà lại có tu vi mang theo xem xét cũng không phải là người bình thường nhưng lại nhìn bên hông không có ngọc bội đai lưng cũng nhìn xem bình thường cả người quần áo xem ra mặc dù nhìn rất đẹp cũng không đủ đẳng cấp à. hiện tại trên lưng không có đáng tiền hàng đi đường thượng ai coi trọng mà lại l ẻ loi một mình ngay cả cái tùy tùng đều không có chật chật cái này không phải liền là một cái tán tu sao áo đen nô là gan đầu tiên là một sợ tiếp lấy lại lớn một cái tán tu mà thôi sợ cái gì còn có thể cứng hơn nhà mình lưu láo ra chính là để cho ngươi mau mau cút đi không thấy được lưu láo ra tới rồi sao chỉ là tán tu cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào đây là trong thành cái này áo đen nô chắc chắn đối phương không dám đậu thủ tăng thêm tin, toàn tiết tên thấy thấy mắt, tiếp trời đất nhà mình lao ra lòng tin, hoàn toàn không、giả. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống,、tên、này áo đen nô cuồng, thấy thấy Không hôn hoa mê. cảm đối đi đã đó. đó, đã lại lao lấy ra quay sau sau áo dạ. có ở trong mắt người ngoài tên kia tuấn lãng bạch b à o người trẻ tuổi thân hình giống như là quỷ mị đồng dạng mơ hồ một chút tiếp lấy liền bột một tiếng giống như là cái tát chờ lấy lại tinh thần liền thấy cái kia áo đen nô đã đổ vào hơn một trượng xa trên mặt đất trên mặt tất cả đều là máu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng to lên cho đến nhìn không ra hình dạng tới、Giang. gương mặt đều bị rút nát hàm dưới xương đều nát sạch sẽ còn muốn lấy răng về sau đoán chừng chỉ có thể uống cháo xương qua lớn mật ba bên cạnh hồi thần một cái khác áo đen nô vô ý thức liền muốn rút đao trong miệng lại là một tiếng quát lớn nhưng chờ đợi hắn đồng dạng vẫn là một bạt h a i thậm chí so vừa rồi cái k i a m ộ t chút càng nặng cả người bị quất bay ra ngoài xa hơn hai trượng rơi đập trên mặt đất run dày mấy lần liền không động đậy một bạt h a i trực tiếp hút chết s o t đám người kinh hô thối lui rất xa chẳng ai ngờ rằng lại có thể có người dám trong phong nhật thành giết người hơn nữa còn l à như thế hứng hở một bạn thai trực tiếp hút chết đồng thời g i ế t vẫn là đường đường lưu láo ra nhà nô lệ đây là muốn chết sao giết người lưu h ằ n g nghĩa bị hộ vệ cùng nâu người vây quanh đằng sau hắn t o mày cảm thấy cái này bạch b à o người trẻ tuổi có chút quen mắt nhưng lại nhớ không nổi ở đ â u g ặ p qua trong lúc nhất thời không nắm chắc được cho nên không có mở miệng thậm chí để lại nhà mình hộ vệ đi lên cầm nã dự định chờ nha dịch đến lại nói nha dịch tới rất nhanh vẹn vẹn hơn mười cái hô hấp liền vây tới từng cái hung thần ác sắt đem thẩm hạo vây quanh thậm chí rút da đao có còn bóp ra một tấm bụ chú lớn mật cổ đồ còn không bó tay liền thẩm tiểu nhân gặp qua thẩm đại nhân nha dịch con mắt độc nhất phong nhật thành bên trong to to nhỏ nhỏ nhân vật trên cơ bản đều có ấn tượng đặc biệt là loại kia tuyệt đối không thể trêu chọc càng là sẽ nhớ cho kỹ huyền thanh vệ hắc kỳ doanh bách hộ quan danh tiếng đăng thịnh trước đó không lâu mới đem gần trăm tên địa phương nha môn quan nhân đưa liền địa lao c h ở chết vực này sát tinh bọn nha dịch ai dám quên nếu không phải thẩm hạo xuyên thường phục những này nha dịch ngay lập tức liền có thể nhận ra hắn cái này người bên đường nhục mạ hơn quý ta tay tắt lần thứ nhất gian đe cái này người hướng ta rút đao ý muốn làm loạn bị ta trưởng đánh chết thầm hạo bá một tiếng dao mở cây quạt cười t ủ n g tìm đối với mấy tên nha dịch cùng chung quanh dân chúng vây xem gần từng chữ một tới nhục mạ hân quý tay tắt lần thứ nhất cái này không quá phận chỉ bất quá người một tắt này xuống dưới da hỏa này coi như thành phế nhân bất quá cũng đúng là đáng lời tăng thêm nâu người thân phận nha dịch hoàn toàn không có gì nghị hướng hắc kỷ doanh bách hộ quan rút đao cái này rét cũng liền rét lại càng không có vấn đề bên trên bách tính lập tức trong lòng nắm chắc người trẻ tuổi kia không tầm thường a nói đến cũng đều là sự thật liền nhìn lưu lão ra ứng đối như thế nào xem n á o n h i ệ t xưa nay không ngại chuyện lớn từng cái như bị điên phấn khởi con mắt nhìn chừng chừng hướng trốn ở thị vệ cùng nâu người ở giữa lưu hàng nghĩa bất quá không đợi lưu hàng nghĩa mở miệng bên này thẩm hạo còn chưa nói xong chỉ nghe hắn tiếp tục đối nha dịch nói hai cái này nâu người chủ gia có quản thúc bất lợi trách nhiệm các người nha môn nếu là không thể theo lẽ công bằng xử lý chúng ta hắc kỳ doanh có thể làm thay đây là đang truy lưu hàng nghĩa sai bất quá hắc kỳ doanh ba chữ mới ra lập tức để giữa sân người vây xem lần nữa hướng bên cạnh tán bài thước thậm chí đã có người trượn hắc kỳ doanh thế nhưng là huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ ăn no dỗi việc đi nhìn hắc kỳ doanh náo nhiệt vạn nhất hai bay vạ gió khóc đều không có địa phương khóc mà trốn ở thị vệ cùng nâu người ở giữa lưu hàng nghĩa cũng đang nghe hắc kỳ doanh ba chữ về sau toàn thân run lên sắc mặt đại biến tăng thêm trước đó cái kia nha dịch hôm một câu thẩm đại nhân hắn đã nhớ tới tên kia người trẻ tuổi là ai hắc kỳ doanh bách hộ thẩm h ạ o đang trở lên trước ngôn ngữ giải thích lại nhìn lớn thẩm hạo căn bản không hứng thú nhìn nhiều xoay người rời đi tại hồng ngân viện cổng một đứa bé gái bán hoa trong tay mua thổi phòng tươi mới la n g u y ệ hoa sau đó đong đưa hắc phiến đi vào đại môn. lưu láo ra chật chật có lẽ tại đại bộ phận trong mắt người thuộc về đại lão nhưng ở trong mắt t h ầ m hạo chỉ lại như là sâu kiến dựa vào quan diện người làm ăn làm được lại lớn cũng không trải qua cha nói câu ngay thẳng t h ầ m hạo muốn hắn lưu hàng nghĩa cả nhà hôm nay chết liền tuyệt đối sẽ không có ai có thể đem nhà hắn lưu đến ngày mai cho nên ai mẹ nó quan tâm ngươi họ lưu ý tờ gì chịu thua cũng tốt đối cứng cũng được tùy tiện cầm hoa tiến hồng lẫn viện bên ngoài một cái mạng đã để tú bà thật sớm tại cửa ra vào chờ lấy cười tủm không người dẫn thẩm hạo đi vào đây là cho liên hương tiểu thư nàng hiện tại hẳn là không tiện xuống đây đi n g ư ờ i giúp ta đưa cho nàng đi thẩm hạo đem hoa dao đến tú bà trong tay cái sau đẩy mặt nụ cười xác nhận dẫn thẩm hạo đến chỗ ngồi liền vội vàng đi tặng hoa thẩm hạo vị trí tại lầu hai ở giữa rất tốt vị trí túi đ ầ u có thể nhìn thấy lầu một ca múa đài nửa đầu có thể nhìn thấy lầu ba ca cơ hoa p h ò n g đợi buổi tối thời điểm lầu ba ca cơ sẽ từng bước từng bước biểu diễn cạnh tranh hoa khôi đúng người môi giới chu quản sự để cho ta giúp hắn chiếm cái vị trí thẩm hạo chỉ, chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi đối tú bà nói khi để có thể chu quản sự lúc đầu cũng là tại lầu hai cách người cũng không xa điều tới chính là vậy là tốt rồi thượng điểm lấp bao tử đổ vào tới được rồi thẩm đại nhân cần cho ngài gọi người đến hầu hạ sao không dùng lui tu bà thuận tay cầm lên bên cạnh bàn một phần tờ đơn nhìn lại đây là la n g u y ệ t hội tiết mục đơn từ ca múa đến buổi tối thi hoa hậu toàn bộ bày ra rõ ràng thịt rượu còn chưa lên đến ngược lại là b u ổ i tội tới trước lưu hằng nghĩa còn l ư n g eo lấy lòng b u lại cách xa một trượng liền một cái sâu cùng chắp tay nói thẩm đại nhân lưu mô đến cho người bồi tội Thẩm hạo ngầm lưu n hàng đạo trước người nghĩa k n đúng g không cười đến hết sức thấp t h ỏ g ngồi ở phía đối diện trên ghế cũng không dám ngồi an tâm nửa bên cái mông sát bên con mắt không lưu dấu vết dò xét một phương diện t r ư ớ c vị này trong truyền thuyết rất có huyết sắc hắc kỳ doanh b á c hộ h rất trẻ trung so trong truyền thuyết càng trẻ tuổi đ o á n chừng vẫn chưa tới ba mươi tuổi a bên ngoài tối lãng hai đầu lông mày khí khái anh hùng h ư n g t ự c nhưng ánh mắt sắc bén như đao càng là tựa hồ cất giấu một tia vẻ lo lắng đang ánh mắt chung để người không dám nhìn thẳng trên thân khí tức cảm giác g á p bách rất nặng lấy lưu hàng nghĩa cảm giác vị này bách hộ đại nhân chí ít là tụ thần cảnh cao thủ kết hợp với vị này bách hộ dưới chân từng cọp từng cọp đ ấ m máu công tích lưu hàng nghĩa lại một lần nữa cảm thán mình hôm nay thật là không may về đến nhà làm sao liền chọc tới vị này sát tinh trên thân đây bất cận nhân tình âm tàn độc ác bối cảnh thâm hậu không biết thời thế kiên ngạo bất tuần tuổi trẻ tài cao tài hoa xuất chúng những này từ đều là phong nhật thành từ năm trước sáu tháng cuối năm đến đòi luận cùng sử dụng tại vị này hắc kỳ doanh bách hộ trên thân nhiều nhất từ quan mới thượng nhiệm đến nay c h ừ ngô trường hà liền số vị này thẩm bách hộ thụ nhất phong nhật thành thượng lưu nghị luận ở mỹ đặc biệt là h â n quý quân thể đối vị này ngay từ đầu liền dẫm lên h â n quý thi thể trèo lên trên thẩm bách hộ rất là bất thiện bây giờ xem ra vị này thẩm bách hộ cũng đích sắc không tốt sống chung thủ đoạn chi bại lộ tàn nhẫn quả thực đổi mới lưu hàng nghĩa nhận biết một câu không đúng liền trực tiếp bên đường giết người hơn nữa còn nói mà có vật đem trách nhiệm toàn bộ c h ụ tại trên người đối phương thủ đoạn này cũng là để hắn sợ hãi cho nên cho dù vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g lưu h ằ n g nghĩa vẫn là quyết định không đúng tới chịu nhận lôi miễn cho một chút hiểu lầm nhỏ cuối cùng ủ thành thù cũng quá không có lời lưu lão gia không dám nhận tại hạ lưu h ằ n g nghĩa t h ầ m đại nhân gọi ta lão lưu liền tốt không phải gấp sát tại hạ lưu h ằ n g nghĩa vội vàng khoát tay đánh gãy lao ra hai chữ hắn cũng không dám để thẩm hạo gọi thuận miệng a vậy thì tốt lão lưu là làm cái gì sinh ý thầm hạo cười t ù n tìm tùy ý hỏi một câu hắn đến phong nhật thành về sau một mực bệ bộn nhiều việc đối với nơi này hai to mặt lớn vẹn vẹn biết trên quan trường về phần thương nhân cũng không rõ ràng trước đó nghe người ta gọi lưu hàng nghĩa lưu lao ra hơn nữa còn thật nhiều người nâng nói như vậy sinh ý làm được cũng không nhỏ lưu hàng nghĩa khiêm tốn nói chuyển một nhà xa mã hành ngược lại để thẩm đại nhân chê cười x a mã hành t h ẩ m hạo dừng một chút theo hắn biết phong nhật thành bên này chỉ có một nhà xa mã hành lao bản họ lưu chính là lớn nhất hàng thuận x a mã hành lao lưu là hàng thuận sa mã hành ông chủ ha ha ha để thẩm đại nhân chê cười chính là tại hạ thẩm hạo tâm tư k h ẽ động hứng thú cười nói hàng thuận xe ngựa hiện tại là phong nhật thành khu quản hạt bên trong lớn nhất sa mã hành tại toàn bộ tính tây sợ là cũng có thể xếp vào trước ba thẩm đại nhân quá khen tiểu hào trước mắt gần với tính tây thiên hạ sa mã hành đứng hàng thứ hai còn cần thẩm đại nhân nhiều hơn để điểm mới là thẩm hạo cười ha ha một tiếng một điểm không có sách trước đó ở ngoài cửa không nhanh cái tiêu một chết một t à n nâu người tựa hồ thành không khí bị gọn gàng lăn g quên thậm chí cho lưu hàng nghĩa cảm thụ là vị này thẩm đại nhân cũng không đến nôi hướng trong truyền thuyết nói như vậy khó tiếp xúc nha cẩn thận ứng phó còn cảm giác là cái rất khôi hài người hai người trò chuyện một chút còn cùng một chỗ liền thị diệp uống bầu không khí rất là hòa hợp để đứng ngoài quan sát chuẩn bị người xem náo nhiệt làm người ta ngoác rơi cả cảm đột nhiên thẩm hạo quay đầu nhìn về phía dưới lầu chu thọ sụ mặt từ đại môn đi đến hơi ngửa đầu nhìn thẩm hạo một mắt liền tại tú bà dẫn dắt hạ đi tới lưu h ằ n g nghĩa mắt sắc cũng nhận biết chu thọ minh bạch đây là thẩm hạo chờ người đến liền vội vàng đứng lên cáo tử bất quá trước khi đi lưu hàng nghĩa nghe tới thẩm hạo nói như vậy một câu về sau có lẽ còn nhiều hơn dựa vào lao lưu ngươi đây lời này có ý tứ gì thuần túy lời khách s a o sao lưu hàng nghĩa vội vàng rời đi nhưng không nghĩ minh bạch lưu hàng nghĩa bên này rời đi chu thọ liền đi đến lầu hai chiều thẩm hạo nhẹ gật đầu ngồi xuống trước đó lưu hàng nghĩa vị trí bên cạnh người hầu vội vàng đổi bộ đồ ăn lại lần nữa thượng thị r ư ợ u t h ẩ m đại nhân tới ngược lại là đủ sớm tết lớn cũng không ở trong nhà chờ lâu đợi một người cô đơn trong nhà cùng bên ngoài không có khác biệt lớn mà lại hôm nay hồng ân viện bên trong đủ náo nhiệt sớm một chút đến có thể chiếm cái vị trí tốt hai người nhỏ giọng nói lời này nhìn như nói chuyện tiếm chuyện lúc trước ta trở về cân nhắc qua đây là ta ý nghĩ ngươi có thể nhìn một chút chu thọ từ trong túi chữ vật xuất ra một phần văn thư đưa cho thẩm hạo thẩm hạo sau khi nhận lấy trực tiếp lật ra liền nhìn t r u n g quanh không ai văn thư không lo lắng bị người bên ngoài nhìn t r ú n g đến kế hoạch hết sức giản lược thẩm hạo rất nhanh liền xem hết về sau giao về đến chu thọ trên tay trầm mặc một hồi về sau thẩm hạo mới mở miệng nói tiêu h à o loại nhân thủ trước tiên có thể giải ra vẫn là lấy tiến vào vì mục đích duy nhất về sau lại từ từ điều chỉnh ngươi muốn cái chủng loại kia tinh anh cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng trong lúc đó ta sẽ phái người đến toàn bộ hành trình tham dự vậy ta sau khi trở về liền lập tức triển khai ừng có thể kinh phí ta sẽ để cho người mang cho ngươi quá khứ ghi nhớ nửa năm nửa năm sau nếu là không có hiệu quả ta sẽ lập tức thay người tới làm biết chu thọ thực tế không muốn cùng thẩm hạo ngồi cùng một chỗ cho chuyện xong chính sự về sau đứng dậy liền đi đợi một chút chính là ca múa hội diễn chu thọ cũng muốn có cái nhìn tiết mục hảo tâm tình t h ẩ m huynh đệ ha ha ngươi tới được sớm như vậy cơm chưa đều ở nơi này ăn hai vị đại ca tốt cam lâm cùng trương kiếm đến lên thang lầu liền lớn tiếng chiều thẩm hạo chào hỏi nghe tới thẩm hạo đồng dạng cất giọng đáp lại hai người nháy mắt trên mặt ý cười càng đậm có thể để cho thẩm bách hộ cười hô một tiếng đại ca cũng không phải ai cũng có phần này bản lãnh tự nhiên dẫn tới không ít người ghé mắt ba người ngồi vây quanh tận lực bồi tiếp đổi rác bôi bắt đầu một bên nói chuyện t i ế m vừa hương uống hồng ân viện bên trong rượu ngon số độ rất thấp ba người tiểu lượng đều sâu một lát không có khả năng uống say bắt đầu một trận nhạc khí tấu lên năm nay la nguyện hội chính thức m ở màn lâu một dưới võ đài hãm từ phía dưới thăng lên hơn mười cái dọn s o n g tạo hình vũ nữ từng cái váy đỏ đồng bểnh dáng người vận chuyển mà lại bởi vì nơi này là hồng ân viện cho nên những ngày vũ nữ quần áo trên người vô cùng có đặc sắc vải vóc phương diện tại không ảnh hưởng m ị quan cơ sở thượng có thể b ấ t thì bớt thế giới trận nam nhân nhao nhao lộ ra mỉm cười loại này múa đẹp mắt thầm hạo cũng đang cười nhưng loại trình độ này váy áo còn không đến mức để hắn nhiều kinh diễm thậm chí hắn thấy những y phục này vẫn như cũ quá bảo thủ phải biết hắn nhưng là nhìn qua vô số bikini nam nhân trước mắt đây đều là nhỏ trằn diện bất quá trương khiêm cùng cam lâm hai người liền không giống trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài cầm giác bôi hung hăng rót hai ngụm rượu mới đẻ xuống trong lòng cái kia cỗ hỏa khí dù sao hiện tại thời gian còn sớm cũng không thể tìm ca cơ chui trong phòng đi thôi mặc dù dạng này cũng không phải không thể nhưng dầu gì cũng là muốn cho mình lưu c h ú t hình tượng cấp sắc cũng không quá êm hay từ chi thứ nhất mở màn múa bắt đầu hồng ân v i ệ n bên này hội diễn luận điệu liền rất rõ ràng chương một trăm tám mươi sáu ca múa không chỉ là vũ đạo còn có đàn hát loại này mỗi năm một lần cỡ lớn khánh điện đối với hoa lâu đến nói thế nhưng là hạng nhất đại sự có thể tại khánh điện bên trong không kiếm tiền nhưng nhất định phải để cho mình thanh danh đánh đi ra tốt nhất có thể có nhà mình ca cơ tại khánh điện thượng suất một chút danh tiếng về sau mới thật sự là kiếm bạc thời điểm thậm chí liền phong nhật thành bên trong hoa lâu mà nói trận này lan n g u y ệ t tiết vẫn là các hoa lâu ở giữa y mắng đ ọ sức về sau một năm cao thấp rất có thể ngay tại một ngày này bị định ra tới cho nên từ cái thứ nhất vũ đạo bắt đầu mỗi một cái tiết mục đều là các hoa lâu hiện lộ rõ ràng thủ đoạn hoặc là chính là thuần túy dựa vào bán lục tỷ như nói một cái gọi hương mãn lâu tiểu hoa lâu xuất tiết mục một cái năm bảo thai ca cơ tư thái hình dạng đều là tốt nhất tuyển mà lại mỹ thuật không thấp vừa lên đài có thể nói kinh diễm tứ toạ năm bảo thai a nam nhân kia sẽ không thèm chỉ là dưới trận đinh thai nhức có h u y ế t sáo cùng âm thanh ủng hộ cũng đủ để cho tất cả mọi người tinh thần phấn khởi mà hương mãn lâu cũng bởi vì lần này biểu diễn một chút danh tiếng vang xa có thể đoán được lam nguyệt hội về sau nhất định đông như trời hội về sau còn có một cái tiểu hoa lâu hết sức phát triển gọi bốn mùa tiểu viện chủ đánh khúc cùng ca tương đối hương mãn lâu mùi thịt bốn phía các nàng đi là thanh nhã con đường chí ít mặt ngoài rất thanh nhã một cái đánh đàn một cái thổi hai người danh xưng đàn tiêu sau hiến một cái như chim non đồng dạng n g â y ngô một cái như mẹ hiến đồng dạng t h u ầ n hậu hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm hai người giọng hát nhất tuyệt để thẩm hạo nghe qua về sau cũng nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay thẩm h u y n h đệ phía dưới cái kia hai cái tiểu thư nhi hát thế nhưng là n g ư ờ i từ đâu muốn hay không đợi một chút ca ca giúp ngươi đi đưa tấm bảng hiệu đưa bảng hiệu kỳ thật chính là dùng tiền mời đi theo đổi cựu bất quá muốn chui gian phòng vậy thì phải xem người ta phía sau hoa lâu có nên hay không bình thường mà nói phát triển ca cơ sẽ không bị cho phép tùy tiện b ồ i ngủ cam đại ca nếu là thích liền đi đưa bảng hiệu nha tiểu đệ thì xong thẩm hạo bưng chén rượu lên cùng cam lâm đụng một cái phía dưới cái k i a hai cái không phải hắn thích loại hình mà lại chỉ xem không thể ăn hứng thú của hắn không lớn trương khiêm cười hắt hắt nói lão cam ngươi cũng không biết nhà thẩm lão đệ đây là tầm mắt cao ta nhìn hắn hôm nay là hướng về phía liên hương đến đúng không liên hương chật chật Thầm lão đệ đây là chuẩn bị đem hồng ân viện đương ra bông hoa cho hái nhà lợi hại các ca ca ủng hộ ngươi hai vị đại ca đừng nói dỡn tôi ta liên hương ca cơ kim chủ thế nhưng là liêu đại nhân ta vẫn là quên đi thôi sợ cái gì họ liêu đã điều đi hiện tại tính tây bên này còn không phải khương đại nhân định đoạt ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết khương đại nhân cùng họ liêu ở giữa không hợp nhau ngươi nếu có thể đem liên hương cho ngủ tuyệt đối không ai dám động tới ngươi mà lại ca nói với ngươi liên hương thế nhưng là hàng thật giá thật chim non đâu liên hương vẫn là chim non thầm hạo hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng liên hương hẳn là sớm bị họ liêu cầm x u ố n g mới đúng bất quá cam lâm thẩm h ạ o lại không nghi ngờ dù sao con hàng này là cái siêu cấp lao tài xế nhìn nữ nhân thấy tạc chuẩn nói là chim non như vậy nhất định định sẽ không sai bất quá thẩm lão đệ ngươi thỏa đáng tâm à hôm nay đánh liên hương chủ ý cũng không chỉ ngươi một cái nhìn bên kia tất cả đều là địa phương thượng nghèo kết h ủ lầu nghe nói bọn hắn từ hoàng thành bên kia mời mấy cái rất lợi hại tài tử tới chính là vì muốn lấy hôm nay liên hương bảng hiệu hh h còn có hoa ngươi thẩm lao đệ thanh danh bây giờ tại hoa lâu bên chồng kia là như sấm bên h a i trong h i không phục đó â u Ta n h có mấy cái ngồi tại so sánh ở giữa gương mặt lạ mũi vểnh lên trời rất là ngạo khí chiều thẩm hạo bên này dò xét nhiều nhất chính là mấy người kia chính là ở giữa mấy cái kia đối đầu chính là bốn người kia nói là hoàng thành thất công tử bên trong một cái thâm hạo giật giật khoe miệng hoàn thành thất công tử không nói trước cái tên này thực tế là trung nhị lại nói công tử còn có thể dùng để đặt ở mấy cái rõ ràng tuổi tác vượt qua năm mươi tuổi trên thân người sao năm mươi tuổi công tử ca. thâm hạo có chút hiếu kỳ cái này cỡ nào ra mặt dạy mới có thể cảm thấy mình năm mươi tuổi vẫn như cũ có thể đem công tử hai chữ đội ở trên đầu bất quá mấy cái này công tử tên tuổi hẳn là thật rất lớn hướng cam lâm cùng trương khiêm dạng này xưa nay không đụng sách vợ người cũng đã được nghe nói còn có thể gặp gành c o n hai bài đối phương thi tử bất quá thẩm lão đệ ngươi cũng đừng sợ bốn người kia danh khí rất lớn nơi g ư đ ế này lúc l đó nếu là không h năm có c ắ liền dính đến lam nguyện hội một cái giải trí khâu đó chính là điểm hoa khôi hoa chính là từng cái hoa lâu đẩy ra chuẩn bị trên lam nguyện hội làm náo động bác ánh mắt cá cơ mà điểm hoa Kỳ t đây cũng là vì sao tài tử cùng hoa lâu xứng nhất nguyên nhân một cái danh khí lớn nhưng không có tiền một cái nghĩ lấy lỏng giá tiền muốn danh khí cho nên ăn nhịp với nhau xứng nhất cái này cũng cùng tính cựu triều tập tục có quan hệ quốc triều nhiều năm chưa từng bình a o trong triều còn văn phong khí dần dần dày đặc biệt là hoa lâu loại địa phương này muốn làm điểm đẳng cấp trừ hướng văn nhân vòng tròn bên trong góc cũng không có biện pháp khác thẩm h ạ o nghe tới cam lâm cùng trương khiêm căn bản không coi trọng mình văn thải cũng không giải thích chỉ là cười cười nâng chen đối ẩm đích xác hắn thẩm h ạ o là cái chưa nói tới văn thải khờ hàng nhưng trong đầu hắn trang lại là đường đường h ó a hạ mấy ngàn năm văn hóa khôi bảo coi như hắn chỉ nhớ rõ một phần nhỏ lại như thế nào lấy ra không nói nghiền ép đương thời cái kia cũng tuyệt đối có thể trở thành lưu truyền thiên cổ danh thiên chỉ bất quá những lời này thẩm hạo không có cách nào nói với người khác mà thôi chờ xem đi liên tiếp hơn mười cái tiết mục về sau tràn g diện có cái đ ừ n g nghỉ có thể điều chỉnh một chút trước nhà sĩ hoặc là tâm sự trước đó tiết mục bên trong có cái nào là đáng giá hạ thủ ca cơ ước lượng ước lượng hầu bao của mình thừa dịp hiện tại liền có thể để người hầu tới đưa bảng hiệu cam lâm cùng chương khiêm hữu tâm vô lực loại thời điểm này sân khấu thượng phát triển ca cơ kia cũng là giá cả hư cao sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng thăm dò đang ngồi thẩm hạo ba người quay đầu nhìn lại cách mấy bước ngoài có ba người tới một thân thư sinh cách ăn mặc chính là bạn tại ngồi đối diện những cái kia văn nhân trong đó một vị vẫn là cái kia bốn cái cái gọi là thất công tử một trong ngươi là thẩm hạo cười cũng không có đứng dậy liền thân tử đều tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi thái độ tùy ý đ o á n chừng là thấy thẩm hạo không có đứng dậy ba người có chút nhữ mày ở giữa vị kia h ừ lạnh m ộ t câu nghe nói thẩm công tử văn thải phong lưu cho nên tới quen biết một chút nhìn xem có phải là tên quá thực nha vậy ngươi bây giờ nhìn qua đi xin cứ tự nhiên thẩm hạo k h o á t tay háo không thèm để ý chút nào đối phương ngôn ngữ khiêu khích chỉ làm ấ y cái dựa vào thi từ kiếm cơm lớn tuổi công tử ca hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng đáp hai người bọn họ câu nói đã là rất cho mặt m ũ i xem náo nhiệt cam lâm cùng trương khiêm cười ha ha còn nâng chén cùng thẩm hạo đụng một cái cười t ủ g tìm ánh mắt quét về phía sắc mặt tái xanh ba người ánh mắt kia tựa như đang nói chỗ nào đến tiểu nhân vật mau mau cút đi cái gì gọi là khiêu khích trương khiêm cùng cam lâm cái này hai hàng trong quân đội cái gì ra lại chưa thấy qua đối diện ba cái người đọc sách nơi này nhận được bọn hắn loại ánh mắt này lại nói quân ngũ người cảm thấy văn nhân đại đa số nghèo kết hủ lầu mà văn nhân cũng đại đa số xem thường quân ngũ thượng người cảm thấy quân ngũ thượng đều là chút mãng phu bị mãng phu cho khinh bị rồi hừ coi là vẫn là cái hậu tiến văn bối kết quả xem xét chỉ là cái vô lý thẳng nhãi danh mà thôi thôi thôi lãng phí bản công tử thời gian phóc thử ha ha ha thầm hạo nghẹn không có đình chỉ trực tiếp một ngụm rượu cười phu n tới cũng may thấp đầu không có phun tại đối diện cam lâm trên thân n g ư ờ i cười cái gì mình vô lý không có giáo dục ngươi còn cảm thấy buồn cười sách quả nhiên là nghe đồn không tin được như sau tu dưỡng làm sao có thể làm ra nhất t i ễ n mai bực này k ỳ t á c đạo văn a l ố t bốp dừng lại phun mà lại dụng tâm rất là ác độc một câu liền muốn làm lấy mặt không rơi thẩm hạo trước đó tác phẩm từ dễ thượng để thẩm hạo thối rơi đạo văn lời này không có bằng chứng nhưng cứ như vậy ăn nói lung tung liền nhìn thẩm hạo ứng đối ra sao ngươi không phải không nhìn ta sao có bản lĩnh ngươi đến phản bác ta nha không phản bác chính là bị nói chúng chân đau ngầm thừa nhận vậy nhưng càng có nói đầu nếu là phản bác vậy ngươi liền không thể như thế tiếp tục không nhìn số giới trước đó không ai bị nổi cũng liền không tồn tại nếu không thuyết văn hóa nhân tâm mắt nhiều đây không phải nghĩa xấu a chính là sự thật thẩm hạo nghe vậy khỏe mắt giật một cái thu hồi nụ cười trên mặt xoay người lại nhìn xem ăn nói b ử a bãi vị kia lớn tuổi công tử ca mỗi chữ mỗi câu nói ra ta là đang cởi một cái năm mươi mấy người là thế nào có ý tốt tự xưng bản công tử cái này số tuổi xưng lão phu cũng không quá đáng đi mặt khác nhất tiễn mai chờ thi từ có phải là tác phẩm của ta là có người chứng ngươi nếu là chất vấn có thể đi nha môn cáo ta tham â người khác thanh dành nếu là không có chứng cứ lại ăn nói bừa bãi đó chính là nói xấu mệnh quan triều đình chúng ta huyền thanh vệ cũng là có quyền trực tiếp bắt giữ ngươi chậm rãi điều tra cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi mới vừa rồi là không phải tại ăn nói bừa bãi thẩm hạo thanh âm quan chu chân khí cho dù hoàn cảnh ầm ĩ cũng giống vậy truyền đi rất xa toàn bộ hồng ân viện bên trong cũng nghe được hắn n ô n ngữ âm thanh nhao nhao kinh ngạc dừng lại động tác tìm theo tiếng nhìn lại ngươi nhất t i ễ n mai t r ờ cũng không chính là thẩm hạo tác phẩm nha cái này vì lớn tuổi công tử ca tự nhiên là rõ ràng chỉ bất quá muốn tìm cớ kích thích một chút thẩm hạo mà thôi muốn nhìn một chút đối phương tức h ồ n hển dáng vẻ tốt nhất cùng hắn đến cái biện luận dạng này mới là hắn quen thuộc tiết tấu nhưng ai có thể tưởng đến thẩm hạo trực tiếp chính là nhất lực hàng thập hội n g ư ờ i nói lung tung là phải chịu trách nhiệm mà lại ta là huyền thanh vệ kể từ đó vị này lớn tuổi công tử ca liền không chỉ là xuống đài không được hơn nữa còn bị buộc đến góc tường bây giờ toàn bộ hồng ân viện người đều đang nhìn bên này đối cứng thẩm hạo chất vấn vậy đối phương thật sự có khả năng lấy nói xấu mệnh quan triều đình làm lý do cầm nã hắn nhận sợ trước mắt bao người vậy liền mất mặt ném đại phát bất quá thẩm hạo cũng không cho đối phương suy nghĩ nhiều cơ hội lần nữa cất giọng t h u ố c d i ụ c nói mau nói người mới vừa rồi là không phải tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ bên cạnh cam lâm cùng trương khiêm cũng đi theo nói giúp vào đúng đấy nhận cũng không nhận ra chạy tới liền nói một chút thẩm đại nhân thi tử là đạo văn người khác chật t h ư ợ t xuất ra chứng cứ đến nhà hám i ệ n g nói hiệu nói v ư ợ n ai không biết sách còn cái gì bản công tử phi so lão tử tuổi tắc đều lớn hơn cũng có mặt lớn tuổi công tử ca khó thở nhưng lại không biết ứng đối ra sao đâm lao phải theo lao lúc này sân vườn đối diện một tiếng cởi nói thẩm đại nhân làm gì tức giận đâu một chút trò đùa lời nói mà thôi vị này là đến từ hoàng thành tiêu kỳ tiêu công tử nghe qua ngươi thẩm đại nhân thi từ vô song cố ý tới kiến thức một chút đoán chừng cũng là không biết nói chuyện va chạm thẩm đại nhân còn xin thẩm đại nhân cho ta mấy phần chút tình mọn người nói chuyện cùng quan chú tu vi chỉ bất quá không bằng thẩm hạo mà thôi tìm theo tiếng quá khứ là một cái lao giả tóc mối tiêu người này thẩm hạo nhận biết chính là phong nhật thành chủ sự quan tạ hữu lâm thẩm h ạ cười đứng dậy triều tạ hữu lâm chắc tay nâng chén xa kính đối phương một chút xem như ứng、tiếng. quay người về sau lại không để ý tới sau lưng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh lớn tuổi công tử ca cam lâm cùng trương khiêm cũng không lên tiếng nữa c h r ả phúng đ ư ờ n g đ ư ờ n g phong nhật thành chủ sự quan mặt m ũ i nhất định phải cho thẩm hạo lần nữa không nhìn sau lưng ba người cũng không dám tiếp tục đợi tại nguyên chỗ chỉ có thể s á m xịt lui về sân vườn đối diện bất quá trong mắt lại rõ ràng nhiều hơn rất nhiều p h ấ n hận trở lại vị trí của mình mấy cái h ả o hữu cũng đổ r ư ợ u khuyên bảo để vị này tự giác chịu nhục lớn tuổi công tử ca sắc mặt chậm rãi hỏa hoãn họ thẩm cho tới bây giờ đều là không coi ai ra gì tương n g ạ n vô cùng Tiêu công tử không muốn cùng hắn loại muốn phu công cùng chấp không hắn này mãng phu chấp nhận.、Đúng. đợi ú n g đ một chút điểm hoa thời điểm nhìn hắn có thể hay không xuất thi tử khi đó mới là chúng ta cơ hội phản kích khó mà nói ai nhất tiến mai chờ ba thủ đô là tinh phẩm ký tác họ thẩm nhân phẩm không được nhưng tại thi t ử một đạo thượng cũng là có bản lĩnh thật sự cái giấm bản lĩnh thật sự ta dù sao cảm thấy hắn là đạo văn không phải vì sao vẹn vẹn ba thủ ra lò lại không khác tác phẩm chư vị đều là người trong nghề loại tình huống này hẳn là nhìn không rõ đám người n h ọ n g n g u y ê một lời ta một câu âm thầm thảo luận ở giữa tạ hữu lâm lại là mỉm cười không có tham dự thái độ của hắn đã rất rõ ràng là đứng tại văn nhân vòng tròn bên này không phải vừa rồi cũng không mở miệng giúp tiêu kỳ so với tiêu kỳ những ngày thuần túy văn nhân tạ hữu lâm không quen nhìn thẩm h ạ o nguyên nhân càng nhiều gần nhất chính là thẩm h ạ o không lưu tình chút nào xử lý vạn hà khẩu ôn dịch dấu báo án để hắn vị này phong nhật thành chủ sự quan phi thường bị động đồng thời ở phía sau đặc dị chi địa xử lý quyền thượng vừa cứng đỉnh phong nhật thành nha môn loại này không biết điều lại không coi ai ra gì ra hỏa có thể nào để hắn dễ chịu hắn không phải cũng có tài tử mỹ danh sao hôm nay chỉ cần bại bởi hoàng thành đến bốn cao thủ đến lúc đó lấy những cái kia văn nhân nước tiểu tính tuyệt đối trắng trợn d ẻ m pha tuyệt đối thối thanh danh tạ hữu lâm đối với mấy cái này rất chờ mong chương một trăm tám mươi tám sinh ý kỳ thực hiện tại hồng ân viện bên trong đã phân biệt rõ ràng n g ồ i tại lầu một tất cả đều là các lộ đại thương nhân cùng phong nhật thành khu quản hạt bên trong các nơi phương nha môn hoặc là quân ngũ thượng chủ sự quan mà ngồi ở lầu hai đều là phong nhật thành bên trong thai to mặt lớn thực quyền bách hộ phó thiên hộ thiên hộ địa phương trong nha môn phát triển đều đến phong nhật thành chủ sự quan tạ hữu lâm đều ngồi ở đây bất quá quân ngũ cùng huyền thanh vệ thiên hộ sở bên trong các đại lao đến cũng không nhiều tỷ như nói ngô trường hà lại tỷ như nói đường thanh nguyên bọn hắn đều không có tới hẳn là thừa dịp ngày nghỉ sẽ già nhà đi dù sao vợ con của bọn họ đồng thời không cùng lấy đến phòng nhật thành mà quân ngũ người bên kia tới cũng không nhiều cho nên tràng diện câu trên chất nho nhã người trong hồng ân viện chiếm tuyệt đại đa số ngắn ngủi tu trình kết thúc thẩm hạo cùng lớn tuổi công tử ca ở giữa nhạc đệm cũng nhanh chóng bị lại bắt đầu lại từ đầu ca múa thay thế chỉ bất quá cho buổi tối điểm hoa nhiều hơn một phần tưởng niệm cam lâm cùng trương k i ê m nhất là hào hứng t ă n vọn bọn hắn thích nhất chính là xem náo nhiệt bây giờ chẳng những con náo nhiệt có thể nhìn còn có thể tham thượng một cước vậy liền rất có ý tứ đặc biệt là có thể nhìn thấy những cái kia nghèo k ế t hủ lậu kinh ngạc mới tốt thẩm lão đệ thế nào có nắm chắc không ta nhìn cái kia bốn cái hoàng thành đến công tử ca cũng không phải dễ sống chung ngươi tranh thủ thời gian t r ư ớ c cấu tứ cấu tứ đợi lát nữa có thể ra một bài liền đủ dù sao cam lâm cùng trương khiêm vẫn là không quá xem trọng thẩm hạo chủ yếu là bốn người kia thanh danh quá vang dội ha ha hai vị đại ca đối huynh đệ ta có chút lòng tin có được hay không không phải liền là làm thi từ nha chuyện này không khó thẩm hạo trong lòng kỳ thật đã tại chuyện đợi lát nữa đến cùng cầm cái kia một bài ra khiến cái này người mở mắt một chút đâu thấy thẩm hạo lòng tin tràn đầy trương c a m hai người cũng không nói thêm lời ba người tiếp tục chén quang giao thoa thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt liền đến chạm vào tối lầu ba hoa phòng ngày bình thường nơi này là hồng ân viện trên nhất đẳng cấp vùng lọ sưởi cung cấp phong nhật thành bên trong nhất có mặt bài quyền quý uống rượu làm vui bây giờ bị chỉnh thể quy hoạch ra xem như đêm nay tham gia thi hoa hậu ca cơ nhóm phòng nghỉ từ hôm nay trời chưa sáng những ngày các hoa lâu tuyển ra tới tham gia thi hoa hậu ca cơ nhóm liền đã đến trong phòng nghỉ các nàng công tác chuẩn bị đồng dạng phức tạp phong phú vẹn vẹn là định trang dung liền cần một hai canh giờ sau đó còn muốn mở cúng họng chọn quần áo tỉnh thân chờ một chút đừng nhìn chỉ là phục vụ nha hoàn liền có bảy tám người nhưng một bộ quá trình làm xong ca cơ nhóm cũng là hết sức hao tổn thể lực làm lần này la nguyệt hội chủ sự phương hồng ân viện đẩy ra ba tên ca cơ trừ đầu bài liên hương bên ngoài còn có hai cái khuôn mặt mới đều là mặt non nớt cũng là hồng ân viện mấy năm qua nảy vụn trộn nuôi cây rụ tiền Có thưa ể hay không h liên đạt tới ơ n trình độ liền muốn nhìn n g hôm độ y có thư ể để hay không n g mắt ờ i trước s á ngươi lên. lâu tên bên không ngân viện cái này 3 tên ca cơ bên ngoài còn Chứ cái ca cơ có cái khác đài vào tên hoa ban hôm trong n phòng khẩn trương chuẩn bị. ể u thương, ngươi làm gì nha? Ngươi gì làm không cảm thấy ta cắm một đoá hoa ở đây càng đẹp mắt sao lớn nhất một gian trong xương phòng liên hương đ ố i tấm gương nhìn trái phải mình định ra đến trang dung Chứ nha hoàn g cho nàng phối hợp đồ trang sức bên ngoài còn nhiều một đoá kiều diễm la nguyệt đế cắm hoa ở bên trái đặc biệt bắt mắt v v hoa này quá đẹp mắt đương nhiên đẹp mắt ta đây là thẩm đại nhân tặng nha cùng bình thường l à m nguyệt xài hết khác nhau hoàn toàn đúng không hai tên nha hoàn đã sớm quen thuộc cùng liên hương chơi đùa mà lại các nàng cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người tặng hoa cho liên hương bình thường đến nói đều là đưa cái gì son phấn bột nước hoặc là các loại tinh mỹ đồ trang sức tặng hoa như thế giản dị tự nhiên lễ vật đoán chừng cũng liền vị kia rất có ý tứ thẩm đại nhân có thể được đi ra a bất quá xem ra liên hương còn thật thích trước đó vẫn n â n trong tay không thả hiện tại lại lấy xuống một đoá đội ở trên đầu ngay cả một hạng kim sức đều từ bỏ cũng muốn mang đ o á hoa này Phi. hai người các ngươi có phải là lại ngứa ra ngứa rồi liên hương gương mặt xinh đẹp vừng đỏ đưa tay muốn đi vặn mình nha hoàn lỗ thai bị cái sau cởi đùa chạy đi gian phòng bên trong còn có mấy cái người bên ngoài nàng cũng không tốt cầm nã hai cái n ị c h ngậm trứng bất quá liên hương là thật thích bó hoa kia suy nghĩ kỹ một chút còn giống như là lần đầu tiên có người tặng hoa cho nàng ta vừa rồi ra ngoài thế nhưng là nghe tới không ít liên quan tới thẩm đại nhân sự tình n h a tiểu thư ngươi có muốn hay không nghe nha liên hương m ị nhãn lật một cái không cao hứng ngồi xuống bất mắn nói nhanh nói hì hì Thẩm Đại n về, về sau cũng không biết thế nào hoàng thành bên kia tới tiêu công tử cùng thẩm đại nhân lên mâu thuẫn bị thẩm đại nhân tốt dừng lại nói đều xuống đại không được cuối cùng vẫn là tạ hữu lâm đại nhân mở miệng nói giúp mới đem chuyện này vòng quá khứ tiểu thư ngươi nói tiêu công tử bọn hắn vì sao lại nhằm vào thẩm đại nhân a không đợi liên hương đ á p lời một cái khác nha hoàn liền biễu môi nói còn có thể vì cái gì hoàng thành thất công tử bao lớn tên tuổi a có thể đi năm lại bị thẩm đại nhân ba thủ trò chơi chi tắc vượt trên danh tiếng bọn hắn quan tâm nhất thanh danh có thể thấy quen thẩm đại nhân mới là lạ, lạ ta nhìn a đợi đến chờ một lúc điểm hoa khâu những người này sẽ còn nhảy ra tìm thẩm đại nhân phiền phức liên hương nghe vậy hơi có chút biễu mày hai tên nha hoàn yêu thích đều theo nàng nàng vốn là đối kia cái gì hoàng thành thất công tử không thích cả đám đều tuổi đã cao luôn luôn tự cho là mình phong lưu tuấn lãng ỉ vào điểm tài hoa thích nhất tại hoa lâu bên trong đối với người k h á c bình phẩm từ đầu đến chân có đôi khi nói chuyện rất khó nghe mà lại những người này đối với thi từ cầm giữ hết sức coi trọng hoàn toàn không giống thẩm hạo như vậy tùy ý đưa tặng thường thường cần hoa lâu hoặc là ca cơ trả giá cái giá tương ứng mới được vụ trộm tắc phong hoàn toàn với không tới phong lưu tùy ý bốn chữ tiêu kỳ bọn hắn làm sao tới rồi tựa như là ông chủ xuất tiền để cho bọn họ tới hẳn là trông mong bọn hắn có thể xuất hai bài tinh phẩm từ đi liên hương gật đầu không nói thêm gì nữa ở đây trừ hắn hai tên nha hoàn còn có người bên ngoài bình thường loại trường hợp này nàng cũng không nhiều bất quá trong lòng lại gương sáng đồng dạng hoa lâu dựa vào tài tử vì nhà mình ca cơ dương danh n h â m thanh mà tài tử cũng dựa vào hoa lâu vụng trộm nổi danh cộng thêm kiếm bạc cho nên đừng tưởng rằng tài tử thượng hoa lâu chính là không làm việc đàng hoàng chính là bại gia người ta nói không chừng không tốn một phân tiền ngược lại kiếm được đầy bùn đầy bát kỳ thật trừ tài tử ca cơ trong hội này ở vào sinh thái thượng du bách hoa phường cũng là phái người đến những người này so với các lộ tài tử càng là thuần túy vất kim đương nhiên vớt kim cũng vớt rất kiên cường ca cơ thủy bình không đủ l ệ n tiền cũng không nhất định sẽ giúp ngươi sách phẩm cấp thời gian rất nhanh ban đêm liên hương liền đơn giản ăn một điểm làm nguyện bánh ngọt liền bắt đầu ăn mặc cuối cùng hết thể chuẩn bị sẵn sàng đã là tuất lúc đầu bên ngoài tiếng chống lên nhạc thủ tấu vang long trọng từ khúc trọng yếu nhất thi hoa hậu lập tức bắt đầu c h ư một trăm tám mươi chín t i ê u kim ban ngày ca múa chính là t ô điểm để phong nhật thành bên trong những cái kia không có có thể tham gia thi hoa hậu hoa lâu s u ấ t một chút màu m à ban đêm mới là nơi này l à nguyện hội náo nhiệt nhất bộ phận sân khấu cấp trên nghi xốp lên một mặt tường đỏ treo trên tường mười tám khối mạ vàng bảng hiệu mỗi một tấm bảng hiệu kiểu dáng đều không giống nhưng phía trên đều có khắp danh tự thì như nói hồng n g ân viện liên hương tất cả đều là đêm nay tham gia thi hoa hậu ca cơ người chủ trì một bên nhiệt tình ấm trường một bên giới thiệu đêm nay thi hoa hậu q u ý củ mặc dù hàng năm đều cơ bản giống nhau nhưng vẫn là muốn nói rõ minh bạch không phải vạn nhất náo coi như không tốt kết thúc tại tường đỏ bên cạnh là một tòa lớn như vậy sơn đỏ giá đỡ giá đỡ chia làm mười tám tầng mỗi một tầng t ư ợ n g phân biệt điểm hoa đăng màu sắc là bạch đỏ lam phân biệt đối ứng ba loại đẳng cấp mà lại mỗi một ngọn đèn bên cạnh sẽ có một tấm bảng hiệu phía trên trước mắt tất cả đều là số không là dùng đến tính toán đến lúc đó ai đ ạ t được hoa đăng liền sẽ đem tường đỏ thượng tên kia ca cơ bảng hiệu lấy xuống treo ở sơn đỏ t r ê n kệ đồng thời đối ứng hoa đăng số lượng cùng đẳng cấp đơn giản đến nói đây chính là một mặt ghi điểm bài ai danh hạ hoa đăng giá trị tối cao người đó là đêm nay hoa khôi mà mỗi một cái ca cơ danh nghĩa c ô n g hiến hoa đăng nhiều nhất vị kia hào khách có thể thu hoạch được cùng ca cơ uống rượu với nhau nói chuyện phiếm quyền lực đồng thời có cơ hội âu h ế m là có cơ hội mà thôi cụ thể còn phải nhìn hoa lâu phương diện có nên hay không đông theo tiếng thứ nhất tiếng trên vang lầu ba thứ nhất ở giữa hoa phòng mở ra một đạo xinh đẹp thân ảnh từ trên thang lầu chậm rãi mà xuống thì hoa hậu ca cơ sẽ dựa theo phẩm cấp từng bước từng bước tới trước sân khấu thượng mở ra phong thái có tú dáng múa hiện ra dáng người cũng có tú giọng hát hiện ra kỹ nghệ tăng thêm từng cái trên thân mỹ thuật toàn bộ triển khai rất nhanh liền đem tràng từ tăng nhiệt độ phải nóng lên cái thứ nhất ca cơ dáng người dị thường nóng này phối hợp cái tia chọc người khuôn mặt cùng ánh mắt cùng rắn nước đồng dạng vặt mẹo d á múa chỉ cần là người bình thường đều khó tránh khỏi dưới bụng k h â nóng đây là một cái câu nhân hồn nhi yêu t ì n h tiếng nhạc ngừng bài hát này cơ nhu thuận thối lui đến một bên trên ghế mây ngồi xuống mắt thần hoàn xem chung quanh tựa như vẩy ra đến một mảng lớn móc đem dưới trận trong bụng mang lửa đám nam nhân ôm lấy nhiệt huyết sông lên đầu người chủ trì vừa tuyên bố có thể làm tên này ca cơ điểm hoa về sau giới đài lập tức liền có người cao giọng hô hoa trắng đèn mười ngọn mười ngọn hoa trắng đèn chính là một ngàn lựa bạc cứ như vậy một câu liền ném ra ngoài vội vàng liền có người hầu cầm tiền cái dương cùng chế tác tinh mỹ hoa đăng bài tìm tới hô to người k i a hoàn thiện thủ tục mà hậu trường bên trên sẽ có người đi tới tên này ca cơ bảng tên treo ở sơn đỏ trên kệ mà trên kệ đi theo biết chút đốt một chiếc hoa trắng đèn đằng sau sẽ viết lên mười ngọn chữ đây chỉ là một bắt đầu truy phủng tên này ca cơ người cũng không tại số ít hoa trắng đèn hai mươi ngọn hoa trắng đèn năm mươi ngọn hoa hồng đèn mười ngọn dân chúng tầm thường trong nhà quanh năm s u ố t tháng cũng liền một hai trăm bạc tiêu xài nhưng tại nơi đây lại như là nước chảy trong ngôn ngữ tiền bạc chính là như là hoa tuyết rơi đập đổi lại chỉ là từng cái số lượng cùng từng khối bảng hiệu thầm hạo một mực không hiểu nhiều loại này nện tiền chúng chủ mua cười sàng điểm một ném thiên kim trừ có thể trước mặt người khác h i ể n lộ rõ ràng phú quý bên ngoài có bao nhiêu thực tế chỗ tốt đâu coi như ca cơ ngưỡng mộ trong lòng n g ư ờ i nhưng người ta là hoa lâu cây rụ tiền muốn ăn hết sợ là còn phải lại dùng nhiều tiền mới được cần gì chứ dùng trương k i m cùng cam lâm đến nói chính là thi hoa hậu thượng ca cơ giá cả thực tế hư cao trừ phi nhiều tiền không chỗ tiêu không phải bọn hắn là sẽ không xuất một điểm bạc đồng thời cũng không thuộc về loại kia nhiều tiền không có hoa người giàu có cho nên đầu góc phá lệ thanh tình nhưng hướng bọn hắn dạng này lại là s ố í tu t sĩ đặc biệt là tu vi cao một chút hoặc là trong triều bên trong thể chế nhậm chức đối với tiền bạc đều thấy rất nhẹ chỉ cần trong túi có hào hứng lại tới vậy liền rất dễ dàng dùng tiền như nước không phải mỗi cái tu sĩ đều có t r ư ơ n g cam hai người tự chủ mà người bình thường liền có chút giao hẹ ở đây mặt kiến tạo hạ tăng thêm trên đài xinh đẹp ca cơ trên người mỹ thuật ảnh hưởng chỉ cần trong vi có thực lực vậy liền sẽ không để ý vạch không có lời trực tiếp liền vùng tiền ra bất luận sau đó sẽ hối hận hay không dù sao giờ khắc này cả đám đều hào khí ngất trời một ngàn lượng ngàn cái vốn là chỉ là vừa mới bắt đầu thứ nhất bút đồng tiền lớn là từ lầu hai nện xuống đến lam n g u y ệ t hoa đăng mười ngọn mười vạn đ ồ n g t i ế t ngân nháy mắt náo nhiệt hội quán bị lại vén đến cao hơn hô lên mười ngọn lam n g u y ệ t hoa đăng cái này người an vị tại thẩm hạo cách đó không xa mà lại thẩm hạo còn nhận biết cái này người chính là phong nhật thành phòng đấu giá trưởng quỹ hà hoán lúc này hà hoán đứng tại sân vườn bên cạnh vẻ mặt tươi cười đang cùng sân khấu thượng doanh, doanh hạ bái ca cơ mặt mày đưa tình xem ra là nhìn vừa ý thầm hạo cười cười mười vạn bạc đối với hắn mà nói đã là rất lớn một khoản tiền có thể đối hà hoán loại này giới kinh doanh đại nhân vật đến nói tuyệt đối không gọi được đồng tiền lớn hà hoán về sau đồng tiền lớn liền bắt đầu hướng xuống n ệ n một vạn hai vạn ba vạn tại thi hoa hậu quy định điểm tốn thời gian bên trong cái thứ nhất ra sân ca cơ hết thể đạt được giá trị hai mươi mốt vạn lượng tiền bạc hoa đăng xem như khởi đầu tốt đẹp đi về sau một cái tiếp một cái ca cơ ra sân dưới trận người cũng hết sức cổ động từng mảnh từng mảnh ngân phiếu hướng xuống vung không có trải qua loại tràng diện này người sẽ không hiểu cái gì gọi là xài tiền như nước dù sao thẩm hạo là đối động tiêu tiền ba chữ có hoàn toàn mới lý giải kẻ có tiền cùng người bình thường ở giữa khác nhau ở đây có thể trải nghiệm rất khắc sâu khác biệt không thể đạo lý kế vị thứ nhất ca cơ cầm xuống hai mươi mốt vạn vị thứ hai cũng cầm xuống hai mươi vạn về sau liên tiếp năm tên ca cơ đều là tại hai mươi mốt vạn tả hưu bồi hồi n g h e bên cạnh trương căng hai người đến nói lần này là n g u y ệ n hội so với trước năm lần kiên nện tiền mạnh hơn năm ngoái trước năm cái ra sân ca cơ đều không có sở đến hai mươi vạn k h ả m năm nay toàn bộ đều tại hai mươi vạn trở lên thẩm hạo còn phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương đó chính là bất luận chủ sự phương tại chỗ ngồi thượng như thế nào coi trọng biên chế bên trong nhân vật nhưng chân chính xuất ra đồng tiền lớn kỳ thật đều là thương nhân người bên trong thể chế nhiều lắm là chính là trước tầm mười ngọn hoa trắng đèn không tầm thường xem ra đều là có điều cố kỵ tiền lại nhiều có thể hay không thấy hết đều có mình suy tính tùy tiện không dám để lộ ra liền lấy chính thẩm hạo đ ế nói n hán cam lòng dùng tiền nhưng lại không dám trắng trợn tại loại trường hợp này vung tiền ra ngoài dù sao thu nhập cùng chi tiêu t r ê n lệch quá lớn một khi bị người hữu tâm lợi dụng tuyệt đối hết sức phiến khức cho nên biên chế bên trong người muốn tham dự vào càng nhiều vẫn là thông qua đưa từ phương thức một bài bị nhiều hơn phân nửa người tán thành từ mới liền có thể rút ngưỡng mộ trong lòng ca cơ điểm một chiếc l a m nguyện hoa đăng chớ xem thường cái này so sánh xuất ở đây tài tử cũng không ít rất nhiều cũng đều là hoa lâu m ớ i tới những người này phần lớn là nghẹn thật lâu liền đợi đến một trận khánh đ i ể n lấy ra kiếm chút bạc cũng kiếm chút thanh danh bất quá bây giờ đứng ra đưa từ đều là những này biên chế bên trong người tỷ như nói tạ h ư u lâm liền đưa hai bài ra ngoài bất quá có thể để cho giữa sân một nửa văn nhân gật đầu tán thành thơ hay lại cũng không nhiều đương nhiên lấy tạ hữu lâm thân phận địa vị hắn thơ nhất định phải là thơ hay thậm chí còn có trực tiếp liếm đi lên nói là danh t i ê n đều có c h ư ơ n một trăm chín mươi thời cơ thẩm hạo ở bên cạnh nhìn đều thấy những người này đỏ mặt hắn mặc dù không am hiểu thi tử lấy ra toàn bộ nhờ lao tổ tông giúp đỡ nhưng cơ bản tốt xấu vẫn là phân rõ ràng dù sao chín năm giáo dục bắt buộc họa theo từ đại hội cũng không phải xem không cho nên thẩm hạo cảm thấy tạ hữu lâm hai bài thi tử nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng không có trở ngại thôi cái này đều có thể bị thổi thành danh t i ê n đã nói xong văn nhân khí khái đâu mặt còn muốn hay không rồi nhưng thật ra là không phải thơ hay có hay không để c h ú n g quanh văn nhân nhóm kinh ngạc tán thưởng vẫn là rất dễ dàng phân biệt ngay tại sơn đỏ giá đỡ bên cạnh còn có một mặt vải trắng bên cạnh có một vị thư pháp đại gia b ư n g rượu cười tùng tìm ngồi t r ư ơ n g c a m hai người cho thẩm hạo giải thích nói chỉ cần có chân chính thơ hay r a liền sẽ bị viết tại khối kia vải trắng bên trên làm truyền tụng thơ c ù n g từ vẫn là từ ở đây càng được h o a n g lên bởi vì từ có thể hát phối hợp đến ca cơ trên thân cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành ních lợi nói không chừng chuyển sướng ra ngoài danh khí có thể đánh lấy chuyển lật lên trên thầm đại nhân chỉ là nhìn xem sao Vẫn là nói thẩm đại nhân không có mạch suy nghĩ. Nên đến luôn luôn sẽ đến, mấy cái phong nhật thành trong nhà môn quan nhân bưng chén rượu chủ động là lại, có đại cái người thẩm tủng tìm tựa mạch chủ h mấy suy sẽ rượu bu ồ hết s ứ chư t â n mật. Ồ, c h vị là thẩm hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một bộ không biết đối phương bộ đáng cái này còn thế nào tiếp người ta căn bản cũng không nhận biết ngươi một mặt giữ một khoảng cách bộ dáng ngươi có ý tốt đi lên triển khai ngôn ngữ trong đó một cái da mặt d à y đang muốn tự giới thiệu bỏ qua cái này một gốc giảm nhưng không n g ờ thẩm hạo nhưng lại cùng một câu không có ý tứ ta cùng bằng hưu chuyện riêng tư không tiệc máy thẩm hạo khoát tay háo đổi u rồi đồng dạng đ u ổ i người hắn tự nhiên biết mấy cái này quan nhân tới là muốn làm gì đơn giản chính là cái kia ngôn ngữ kích thích một chút hắn hoặc là tìm kiếm lai lịch của hắn thôi một trận la nguyệt hội mà thôi v ậ phần như thế coi ra gì sao trước kia thẩm hạo một mực nghe nói văn nhân lòng dạ nhỏ hạt vừng lớn nhỏ sự tình luôn luôn thích hoa tâm tư tranh hắn thấy hết sức nhàm chán thật sự cho rằng cứ như vậy một trận thi hoa hậu vượt qua hắn liền có thể bôi xấu hắn thanh danh sao t r ư ơ n g c a m hai người thấy thẩm hạo vẻ mặt k i n h thường trong lòng đại khái đoán được thẩm hạo ý nghĩ vẫn là nhắc nhở thẩm lão đệ tuyệt đối không thể khinh thường những cái kiêng nghèo kết hủ lầu a hiện tại trong triều văn nhân khí diễn phách lối nhất là nhìn chúng thanh danh danh dự những vật này bọn hắn nhất là thấu triệt mà lại thích chống giống tạo ra mười câu nói thật mang theo một câu lời nói dối dễ dàng ngay tại bên ngoài tung tin đồn nhảm k h ở i thế về sau nói không trừng liền bị người xem như chỗ bẩn ghi lại ngươi phải cẩn thận cài lấy nói t h ẩ m hạo nhẹ gật đầu biểu thị mình ghi lại bất quá hắn vẫn như cũ không lo lắng không trả lời chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi được chứng kiến trước đó tạ hữu lâm hai bài thi từ về sau hắn lòng tin tự nhiên càng đ ầ y mỗi một cái ca cơ xuống tới biểu hiện ra thời gian đều như thế thời gian một chén trà công phu sau đó sẽ có thời gian một nén hương đến cho dưới trận người đ i ể m hoa một vị một vị nhìn xem đến rất nhanh tính gộp lại ném ra đi bạc liền vượt qua hai trăm vạn lượng mà còn lại ca cơ còn có c h ọ n b ẹ n tám vị còn lại tám vị chung có năm cái là chính ngũ phẩm công mạc ca cơ ba vị là chính tứ phẩm lục yêu ca cơ cho nên tám người này trên thực tế chính là phong nhật thành hoa lâu bên trong đứng đầu nhất một nhóm ca cơ trong đó ba vị chính tứ phẩm lục yêu ca cơ thế nhưng là ô n g có thể lợi dụng cơ hội lần này đi lên lại bình nhất phẩm dự định mà thẩm hạo trong mắt vô não nện tiền hành vi đến lúc này cũng mới chính thức tiến vào gây cấn giai đoạn cuối cùng năm tên công mạc ca cơ bình quân cầm xuống ba mươi chín vạn hoa đăng tương hô ở giữa số lượng đều rất tiếp cận thượng hạ không đủ một v ạ n lượng bất quá không đợi giữa sân đã nhiệt huyết sông nào đám nam nhân trầm khẩu khí tiếp xuống đăng tràng ba tên lục yêu ca cơ càng là hấp kim năng lực khủng bố mấy ngàn mấy vạn dân đi lên đáng thương giao hẹ nhóm tổng tưởng tượng lấy có thể dựa vào ngân phiếu tiến vào những n à y lục yêu ca cơ khuy phòng lại là xem nhẹ mình giao hẹ thân phận không ép khô làm sao có thể để ngươi ăn vào n h ụ trừ phi ngươi có thể để cho hoa lâu không dám cự tuyệt nếu không chậm rãi trở đi không nên xem t h ư ở n g cỡ lớn hoa lâu năng lượng sau lưng ngẫm lại xem liêu thành phong địa vị gì cũng không phải không thể cầm xuống liên hương thứ nhất nhà ta nguyện vì kỳ ngọc tiểu thư dâng lên một bài tử kỳ ngọc cũng không phải là hồng ân viện ca cơ mà là cùng hồng ân viện quy mô không sai biệt lắm một cái hoa lâu bên trong đầu bài mà cất giọng muốn dâng lên thi tử lại là cái kia bốn cái lớn tuổi công tử ca một trong thầm hạo niết miệng nhìn về phía chương cam hai người cười nói hai vị đại ca các ngươi không phải nói cái kia bốn cái công tử ca là hướng về phía liên hương đến sao bây giờ nhìn lại giống như không phải a trương khiêm cùng cam lâm một điểm không có nói sai lời nói rất n ộ cười ha ha một tiếng căn bản không tiếp gốc dạng bọn hắn trước đó vốn là cái kia tại cầm hạo trêu a chơi cái kia bốn cái lớn tuổi công tử ca đến cùng tại sao tới bọn hắn biết cái gì t h ẩ m hạo cũng không có đưa khí đối chương cam hai người không che đậy miệng cũng là sớm có kiến thức bất quá lại nói về lần này đứng ra lớn tuổi công tử ca thật đúng là làm một bài rất không tệ từ a bất luận là ý cảnh vẫn là khiết hợp đều rất tốt đột xuất nữ tính thị giác chính là thích hợp lấy ra cho ca cơ nhóm xem như dân ca c h u y ể n s ư ớ n g khẳng định trước khi đến hạ đủ công phu h ả o thơ l i ệ u công tử lợi hại a cái này thủ đêm hỏa hồng hoa cho là đêm nay hết hạn trước mắt tốt nhất chi ta ca trước mắt tốt nhất đồng ý bên này nhiệt liệt tán thưởng bên kia vải trắng trước thư pháp đại gia đã đặt chén rượu xuống đứng dậy múa bút bút tẩu long xà thời khắc một thiên kiệt tác sôi nổi trên đó đưa thi từ thời điểm lúc hội dân hương bị tạm thời dập tắt chờ đánh giá xong về sau mới có thể tiếp tục nhóm lửa trong đó tuy có hao tổn nhưng vẫn luôn là như thế quý cụ không hề nghi ngờ cái này thủ đến tự đại linh công tử ca một bài đêm hỏa hồng hoa giá trị một chiếc lam n g u y ệ t hoa đăng không nên xem thường cái này một chiếc lam n g u y ệ t hoa đăng phải biết còn lại ba tên lục yêu ca cơ kỳ thật nhân khí đều rất tiếp cận đừng nói giá trị một vạn lam n g u y ệ t hoa đăng liền xem như nhiều một chiếc một ngàn hoa hồng đèn cũng có thể liên quan đến sau cùng thắng bại về sau bốn vị lớn tuổi công tử ca liên tục xuất thủ mục tiêu đều là vị kia gọi kỳ ngọc ca cơ mà lại bốn người đều hết sức ổn hết thể đưa ra ngoài lục thủ tử có hai bài đều lên một bảng còn có ba thủ bị một nửa tán thành thoáng một cái liền để kỳ ngọc cùng phía trước một vị tên lục yêu ca cơ kéo ra tranh l ệ n h năm mươi sáu vạn lượng t r ư ơ n g c a m hai người tắc lưỡi không thôi ám đạo mình tốt xấu là cái phó thiên hộ quan bàn về kiếm tiền thế mà chơi không lại mấy cái ca cơ không hiểu có chút nổi giận a dựa theo năm trước mức hoa khôi cũng liền có thể cầm tới khoảng năm trăm ngàn hoa đăng bây giờ kỳ ngọc đã năm mươi sáu vạn trên cơ bản có thể nói là khóa chặt năm nay hoa khôi sân khấu thượng kỳ ngọc cũng là làn thu thủy liên tục hướng lầu hai lớn tuổi công tử phương hướng đưa song song liên hương lần này đoán chừng không đùa mặc dù liên hương làm áp trục còn chưa có đi ra nhưng trường c a m hai người bực này l a o tài xế đã không coi trọng lúc này kỳ ngọc vừa kết thúc mình hiệp lên đài tạ mản quay người xuống dưới đột nhiên lầu hai một thanh â m cao giọng hô làm nghe thẩm hạo thẩm đại nhân thi từ nhất tuyệt vì sao hôm nay không có tác phẩm ra không phải là đang đợi liên hương tiểu thư chương một trăm chín mươi mốt tính toán mở miệng cất giọng không phải người khác chính là trước đó bị thẩm hạo đỗi phải xuống đài không được lớn tuổi công tử k một trong tiêu kỳ vị này t r ừ n g năm mươi tuổi công tử ca vừa rồi tại điểm hoa khâu bên trong xuất ra hai bài t ử một bài thượng mực bảng một bài cũng bị một nửa tán thành phong quang che lại toàn trường rất có người này tài hoa sông vân tiêu tư thế như thế tiêu kỳ tự nhiên hăng hái đồng bạn cũng tại nhấc hắn thấy bây giờ thời cơ đã đến bọn hắn hoàn thành đến bốn vị công tử liên thủ cầm xuống năm đầu thi tử đồng thời duy hai hai bài thượng mực bảng đều là xuất từ bọn hắn tri thủ chính là nên có cựu báo cựu thời điểm mà lại thật sự cho rằng bọn hắn ngốc sao thật sự vì danh khí chủ động khiêu khích viền thanh vệ bên trong nhân vật thực quyền còn không đều là tiền áo phong nhật thành bên này thế nhưng là có người hoa giá tiền rất lớn để cho bọn họ tới gây chuyện đồng thời còn tiếp hoa lâu trọng kim không phải ai đặt vào tiết bất quá thật xa chạy phong nhật thành đến kỳ thật ra khiêu khích họ thẩm cũng là bốn người này trước khi đến suy đi nghĩ lại cân nhắc đến giới hạn tại thi từ phương diện coi như chọc giận họ thẩm cũng không đến nỗi bị trực tiếp trả thù về sau chậm rãi coi đây là từ chửi bới rơi đối phương thanh danh cho đối phương lên trước hình thành trướng ngại liền tốt dù sao huyền thanh vệ địch nhân cả chiếu khắp nơi đều có tự nhiên có người nhảy ra bắt được điểm này thu thập họ thẩm những này con con quấn quấn thẩm hạo là không biết được hắn cũng lười t r ò n bá một tiếng dao mở trong tay hát phiến cười tủm tỉm nhìn xem tiêu kỳ không nói một lời một điểm không có trả lời ý tứ khinh miệt bộ dáng cho dù ai cũng nhìn ra được đường đ ư ờ n g hoàng thành thất công tử một t r ò n g tiêu kỳ lại một lần nữa bị không để ý tới một chương nếp nhăn nơi khóe mắt rất nhiều trên mặt thanh bạch nhan sắc giao thế sợ là muốn bị tức chết bất quá tiêu kỳ không có tiếp tục dây dưa công phu bởi vì vị cuối cùng ca cơ xuống lầu đến liên hương hôm nay một tịch váy trắng trên thân trình thể trang dung thay đổi trước kia yêu diễm vô cùng thanh ngã ngay cả trang sức đều đeo rất ít c h ầ m rãi xuống tới lại có t r ù n g đại gia khuê tú ký thị cảm nhưng ngươi nếu là cách gần đó chút lại sẽ phát hiện trên người nàng loại kia nội liễm về sau càng thêm nồng đậm mị thái như thế tương phản càng là thiên lôi muốn câu địa hỏa để người không rời mắt nổi con ngươi thầm hạo ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt thật lâu mới đưa đáy lòng một màn kia sao động đẻ xuống đây là h ắ n vẫn luôn tạ i v ậ n khí vứt bỏ những n à y ca cơ trên người mỹ thuật mới có thanh tình những cái kia tự nguyện đắm chìm trong mỹ thuật ở trong người tức thì bị kích thích hai mắt đỏ bừng có chút thậm chí chỉ có thể xoay người để che giấu sự thất thố của mình. có thể thấy được chút ít thẩm hạo mắt sắc nhìn thấy liên hương trên đầu mang theo một đoá kiểu diễm lam nguyễn hoa đồng thời tại liên hương ánh mắt bắt được thẩm hạo thời điểm hai người ánh mắt có cái dây dưa liên hương còn đưa tay loay hoay một chút trên đầu mình lam nguyễn hoa tựa hồ l à ám chỉ cái gì lần này mặt mày đưa tình rất bí mật bất quá liền đứng tại thẩm hạo bên người trường cam hai người lại là thấy rõ ràng thẩm nghĩ hai người này quả nhiên có ý tứ tiếp lấy liên hương lên đài nhạc thủ tấu nhạc nàng trên đài một bên nhẹ nhàng nhảy múa một bên môi son khẽ mở từng trôi thêm ca du dương toàn bộ h ồ n ngân viện hồng ngẫu hương tàn ngọc n i ệ m thu nhẹ giải áo tơ một mình thượng lan thuyền nhất tiến mai tại liên hương trong tiếng ca như vẽ đồng dạng bị diễn dịch ra trừ từ bên trong n g oán cùng tịch liêu bên ngoài liên hương trong thanh â m còn nhiều một tia tình dục tựa h ồ một cái tịch mịch nổi bật nữ tử ngay tại đối ngươi khuynh thuật trong nội tâm nàng buồn khổ đồng thời lại dùng dáng mua hướng ngươi ám chỉ cái gì thầm hạo đều nghe mắt t r ợ n tròn hắn mới hiểu được rõ ràng réo rắt thảm thiết một bài từ còn có thể bị diễn dịch xuất loại hiệu quả này đến yêu tinh này quả nhiên không hề tầm thường một khúc hát thôi dưới trận đám người lấy lại tinh thần tiếng vô tay liên tiếp có chút h i ể u từ đều tại c ẩ n thận chiều lầu hai đánh nhìn cái kêu một thân vân văn bạch bảo tay cầm hát phiến người không phải liền là cái này thủ nhất tiến mai từ khúc người sao vừa rồi hoàn thành đến tiêu công tử lại trải qua mở miệng khiêu khích sợ là đợi một chút còn có náo nhiệt có thể nhìn về sau liên hương cũng thối lui đến trên ghế mây ngồi xuống bên người kỳ ngọc còn rất là thân mật cùng nàng nói vài câu cái gì liên hương sắc mặt mặc dù chưa biến nhưng trong ánh mắt nhiều một tia nổi nóng liên hương tỉ tỉ năm nay hoa khôi hẳn là không n g ư ơ chuyện gì đi cứ như vậy một câu đỗi phải liên hương thật đúng là không biết đối phó thế nào 56 vạn hoa đ ă n g a liên hương lần trước thu hoạch được hoa khôi thời điểm cũng mới 51 vạn hoa đ ă n g mà thôi c h ọ n vẹn siêu năm vạn cái này còn thế nào làm theo người chủ trì ra hiệu một lần cuối cùng điểm vòng hoa tiết bắt đầu có lẽ là sau cùng lần thứ nhất điểm hoa tăng thêm nơi này vẫn là liên hương sân nhà cho nên ngay từ đầu cho liên hương điểm hoa tình thế liền muốn mánh tại phía trước sở hữu ca cơ 10 vạn hoa đăng 20 vạn hoa đăng 30 vạn hoa đăng rất nhanh hoa đăng số liền lên 40 vạn về sau tốc độ tăng liền bắt đầu yếu đi cuối cùng đến n ă vạn liền t r ư n g bất động bình thường mà nói nửa bộ phận trước chính là dựa vào nện tiền đến trồng hoa đăng số bộ phận sau chính là dựa vào tài tử thi t ử đến sông cực hạn mà lại làm gánh vắt phương hồng ân viện cũng là sớm đã có chuẩn bị nhưng đến thời khắc mấu chốt lại phát hiện đột nhiên tình ngòi những cái kia trước đó nói xong xảy ra thi t ử hỗ trợ người toàn bộ không lên tiếng không đúng cũng không phải không lên tiếng mà là tại hồng ân viện trước đó ra hai cái khuôn mặt mới trên thân đi ra thi tử nhưng đến liên hương nơi này không có rồi liên hương sắc mặt rất khó nhìn thậm chí toàn bộ hồng ân viện sắc mặt người đều rất khó nhìn trang diện đã rất rõ ràng có người không muốn hồng ân viện cầm tới lần này hoa khôi âm thầm động tay đ ộ n g chân thậm chí cái kia bốn cái lớn tuổi công tử ca trước đó đều là nói xong muốn giúp liên hương xuất thi tử nhưng về sau lại toàn bộ rơi vào kỳ ngọc trên thân tiếp lấy bây giờ ngay cả một cái chạm ra giúp liên hương xuất thơ đều không có loại này đột một người sáng suốt liền biết bị tinh kế kỳ thật cũng có được gấp văn nhân nhưng đứng ra muốn xuất thi tử nhưng lại không tốt cũng không có tạ hữu lâm như thế có người n h ấ t cho nên xuất mấy bài thơ từ toàn bộ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tuyến căn bản không đủ trình độ xuất thi từ tiêu chuẩn cũng liền biến không thành lan nguyện hoa đăng mắt thấy lúc hương từng chút từng chút biến g ắ n liên hương sâu kín chừng mắt lên con người hờn dội hướng lầu hai l ư ớ t qua vừa vặn cùng bạch bào hắt phiến thẩm hạo ánh mắt lần nữa đụng một cái thẩm hạo không cao hứng cười nói xuất tử không đơn thuần là bởi vì liên hương cái này yêu nữ cùng mình có p h ầ n quen có thể giúp thời điểm vẫn là muốn giúp một cái mà lại trước đó cái kia bốn vị lớn tuổi công tử ca thế nhưng là đã tại bên cạnh nhìn chằm chằm kích động muốn đổ thêm dầu vào lửa thẩm hạo cũng không có một mực né tránh đạo lý ngược lại để liên hương cái này yêu nữ nhạc tiện nghi thẩm hạo cất giọng mới ra lúc hương lập tức bị người hầu dùng cái l trang diện tạm thời ngừng lại tất cả mọi người nhìn về phía lầu hai người quen biết đều đang thì thầm nói chuyện đồng thời cũng chờ mong vị này gần nhất đã qua một năm tại văn nhân vòng tròn bên trong nhất làm náo động từ nhân có thể hay không lại cực kỳ làm ra mắt ha ha thầm đại nhân rốt cục lại muốn nổi danh thiên như thế thời khắc mấu chốt mới lấy ra sợ là sẽ không thua nhất tiến mai a l ờ i ấy rất đúng thầm đại nhân là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn kinh người chờ chút nhất định là khó lường kết tác thượng không được mực bảng cũng không thể chương một trăm chín mươi hai danh thiên đối diện hai cái lớn tuổi công tử ca thật nhanh hai câu nói trên bảo xem ra chính là tại ngạnh nhất thẩm hạo nâng giết tôi liền nhìn ngươi đợi lát nữa xuất ra cái dạng gì tác phẩm đến nếu như thượng không được mực bảng thậm chí ngay cả một nửa đều không đồng ý vậy coi như mất mặt ném về tận nhà còn không biết những n à y miệng lưỡi đao lợi văn nhân sẽ làm sao bố trí liền ngay cả sẽ không thi từ t r ư ờ n g c a m hai người cũng vô ý thức có chút khẩn trương bọn hắn so thẩm hạo rõ ràng những cái kia văn nhân tại bây giờ tính cựu triều sinh thái bên trong lợi hại đến mức nào không hy vọng mình cái này một thuyền nhân tài mới nổi nhận loại này không tất yếu sự tình ảnh hưởng tương lai h o à n lộ mà đối diện không ít người đều cười t ủ n g tìm chuẩn bị chế d i ễ u theo bọn hắn nghĩ thẩm hạo trước đó có thể xuất r a nhất tiễn mai chờ kiệt tác nói rõ thẩm hạo vẫn rất có văn hải chỉ bất quá thuộc về loại kia sáng tác chậm rãi loại hình bằng không vì sao chỉ có ba thủ tác phẩm ra hiện tại trong tay không nhất định còn có đ ồ tốt bọn hắn chờ lấy nhìn ra làm trò cười cho thiên hạ mặt khác một số người còn ôm thẩm hạo trước đó tác phẩm cực có thể là đạo văn người khác đã chắc chắn đợi một chút thẩm hạo x ả ra xấu đương nhiên bất luận kết quả như thế nào h o à n thành đến bốn vị lớn tuổi công tử ca lần này là làm sống tiền cũng tới tay tâm tính hết sức ổn trước đó liền sợ họ thẩm vững như chó vậy bọn hắn còn ăn không được cái kia phần thù lao thẩm hạo đong đưa hát phiến đối chung quanh các loại ánh mắt bất vi sợ động tựa hô ấp ủ một lát sau đó hát phiến bá vừa thu lại gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi tinh như mưa bảo mã điêu xe hương đầy đường tiếng phượng tiêu động bình ngọc con chuyện một đêm n ư long múa nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi cười nói doanh doanh hoa mai đi chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đ è n đuốc giã rời chỗ một chữ cuối cùng âm rơi xuống thẩm h ạ o lay động cây quặn hoa một tiếng triển khai trước ngực nhẹ nhàng gỗ cười t n g t ì m còn có rảnh rỗi chiều dưới lầu sân khấu trên gấp gáp đến không được liên hương chừng mắt nhịn mỗi chữ mỗi câu trầm đồng du dương cất giọng v ị đến thanh âm trầm thấp mang theo từ tính lại có chút âm vang nội liễm lọt vào thai về sau câu đầu tiên cũng làm người ta không tự c h ù hai mắt hình tượng tràn đầy vẹn vẹn l ờ i mở đầu liền đem tối nay trận này lòng trọng lại một ném vạn kim xa hoa khánh điện nói đến chuẩn xác vô cùng về sau càng là dùng một đêm ngư long múa đem tràng diện bên trong từng cái phương diện đều một câu ba o quát bên trong ám dụ liền riêng phần mình lĩnh hội cuối cùng của cuối cùng hai câu nói có thể hay không xem như thiên cổ tinh câu có lẽ có thể đây chính là giữa sân hơi có chút văn hóa tố dưỡng tiếng nói hào thơ tốt đến tuyệt đối có thể trở thành danh tiên hào thơ vị tiêu thư pháp đại gia càng là trực tiếp nâm bút thậm chí mới cầm một chương bài trắng thần thái phấn khởi đem cái này thủ thẩm hạo lấy ra tác phẩm lưu tại phía trên còn xin thẩm đại nhân ban tên cái này t h u gọi thanh ngọc cán la nguyện thâm hạo rất mặt dày ở trong lòng đối lao tổ tông nói một câu thật xin lỗi dù sao nguyên buổi chiều ở cái thế giới này không có loại thuyết pháp này vừa lúc chính gặp la m nguyệt tiết bầu không khí cũng còn phù hợp cho nên liền đuổi thế là cái này thủ vừa ra tới liền ép tới tất cả mọi người ngừng thở từ liền gọi thanh ngọc cán la m nguyệt、Soạn. lấy lại tinh thần đám người lúc này mới vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc biết hàng có khối người trước đó lớn tuổi đám công tử ca sáng tác lời có thể xem như ưu tú vậy cái này b à i ca tuyệt đối là chú định danh thiên càng có thể có thể thiên cổ có thể may mắn mắt thấy loại này cấp bậc tác phẩm sinh ra hoàn toàn chính là tam sinh đã tu luyện phúc khí t ừ n g cái kích động đến tất cả đều nhảy dựng lên nhìn về phía lầu hai cô kia vân văn bạch b à o đ ô n g đưa hắc phiến thân ảnh nóng rực giống như là đang nhìn thi tiên t ừ thánh đồ vật liền sợ so sánh vốn đang vinh váo tự đắc bốn vị lớn tuổi đám công tử ca bây giờ cũng là sắc mặt đột biến cũng không nghĩ tới thẩm hạo chẳng những thật có kiệt tắc mà lại tỷ lệ lớn trở thành danh thiên đây cũng không phải là bọn hắn muốn hiệu quả ngược lại có loại đụng lên đi bị đánh mặt cảm giác cần phải bốn người bọn họ mở mắt nói lời bịa đặt nói cái này thủ thanh ngọc cán lang bất n hắn càng không mặt làm, chỉ có thể ngâm miệng, thần sắc không、vui. Bốn vị hoàng thành đến niên kỷ khá lớn công tử, mỗi bài ca này còn chỉ thể có sắc làm, kỳ khá Không mặt tử, thẩm vui. mỗi bài người vị qua. quả Bởi biết. đã kết dám ca thanh. xem ứng vì cũng quá duy nhất để bốn vị lớn tuổi công tử may mắn chính là tính đến cái này thủ danh thiên cũng nhiều nhất để liên hương hoa đăng mức từ năm mươi ba hơn vạn tăng tới hơn năm mươi b ố vạn điểm cách trước mắt thứ nhất kỳ ngọc còn kém chút bất quá ngay tại thanh ngọc cán la nguyệt bị viết đến mực trên bảng về sau thẩm hạo tiếp lấy lại tới một câu còn có một bài mời chư vị đánh giá đã muốn đánh mặt vậy liền lần thứ nhất tính đem đối phương phiến đến trong bùng đi một bài không đủ vậy liền hai bài thầm hạo muốn để những này chuẩn bị tại thi từ phương diện cho hắn hạ n g á n g chân ngược lại ô hắn thanh danh tạm b i biết hắn tại khối này là có năm ngàn năm đến rất nhiều l a o tổ tông bà bọc ai đến hắn còn không sợ minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết tiên thượng cung khuyết đêm nay là năm nào ta muốn theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nhảy mùa biết rõ ảnh hạ như ở nhân gian truyền trúc cát thấp k i n h hộ chiếu không ngủ không để lại hận chuyện gì dài hướng đừng lúc vòng người có vui buồn ly hợp chẳng có mở tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiền quên hình dung như thế nào đâu trước đó một bài thanh ngọc á n la nguyệt còn có thể dùng danh thiên đến định giá lời nói như vậy cái này một bài thủy đ i ề u ca đầu minh nguyệt k ỳ thì hữu liền hoàn toàn có thể trực tiếp bị định nghĩa vì thiên cổ chi tác lần này liền xem như bất học vô thuật trương c a m hai vị mãng v u cũng từ minh nguyệt bao lâu có nghe được xuất không tầm thường xuất chân ý cảnh cùng đối nhân sinh cảm nộ cùng thể nghiệm như thế ngày hội vịnh xuất loại này từ tất cả mọi người có thể dưới đáy lòng tìm tới thuộc về mình cái kia một phần tình cảm cộng minh lần này vị kia thư pháp đại gia càng là sắc mặt đ ỏ bừng một thanh vẫn mở trong tay vải trắng triển khai thân pháp thế mà tu vi cũng là không thấp tung nhảy lên trên ở giữa ngay tại hồng ân viện một mặt tường trắng thượng rồng bay phượng múa lưu lại một thiên hắc bạch tự chính là cái này thủ thủy điều ca đầu minh nguyệt k ỳ thì hưu mà nhìn thấy bản này khẳng định thiên cổ từ bị viết tại nhà mình trên tường hồng ân lâu ông chủ chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha, ha một tiếng trong lòng khen lớn tên kia thư pháp danh ra sẽ đến sự tình sau đó có thể đoán được mặt này tưởng tuyệt đối có thể trở thành hồng ân lâu bên trong một chỗ tuyệt cảnh trước đó thanh ngọc á n la nguyệt lúc đi ra còn có người ở trong lòng không phục lại mắng nhưng hôm nay minh nguyệt bao lâu có mới ra vậy liền không có chỗ chống cho những người này k h ô n g phục bởi vì tranh l ệ n h quá lớn lớn đến ở đây bao quát bốn cái tự cao tự đại lớn tuổi công tử ca chính mình cũng rõ ràng chính mình cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ làm r a loại này từ tới k h ô n g phục còn có thể làm sao từ đó thẩm hạo đong đưa hát phiến cười t ủ m tìm chiều sân khấu thượng liên hương nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống n â n chén cùng cười ha hà trường cam hai người uống một hơi cạn sạch trong lòng đồng thời thoải mái liên hương hoa đăng số chính thức đạt tới năm mươi năm h ư n vạn dư trước mắt thứ nhất kỳ ngọc chỉ kém không đến một vạn l i ê n s ô n g thẩm đại nhân cái này hai bài danh thiên tại hạ n g u y ệ n điểm là n g u y ệ n hoa đăng hai ngọn vì thẩm đại nhân trúc tại hạ cũng nguyện điểm hoa hồng đèn năm ngọn vì thẩm đại nhân trúc tại hạ la n g u y ệ n hoa đăng một chiếc chương một trăm chín mươi ba mặc kệ một đêm tỉnh lại thẩm hạo sau khi rửa mặt rời đi hồng ân viện đêm qua hồng ân viện danh tiếng vô lượng đồng thời môn hạ ca cơ liên hương lấy năm mươi chín vạn hoa đ ă n g mức chấn áp tứ phương nhất cử đoạt lấy lần này thi hoa hậu đầu danh ca mùa âm thanh n g h ỉ ồ n ào náo động rút đi thẩm hạo bị xem như ẩn công đồng dạng nhiệt tình còn đãi hai tên phát triển ca cơ bị nhét vào xương phòng để thẩm hạo nhưng sức lực dày vò đến sau nửa đêm mới yên tĩnh về phần chiếm đại tiện nghi liên hương thì là đem mình một khối thiếp thân ngọc bội đưa đến thẩm hạo trong tay dặn đi dặn lại nói muốn hắn thường xuyên mang theo thẩm hạo cười nhận lấy trừ thừa cơ thể một tầng dầu bên ngoài thật cũng không nghĩ tới có thể ăn liên hương cái yêu tinh này dù sao đối phương lần nữa cầm tới hoa khôi đầu danh, chính là hồng ân viện kiếm tiền thời điểm nơi nào sẽ bỏ được còn nhiều thời gian nha thẩm hạo có dự cảm mình cùng cái yêu tinh này về sau còn phải có việc về trước một chuyến nhà đổi một bộ quần áo mới đi t h ư ợ sai kết quả mới vừa vào cửa nhìn thấy đường thanh nguyên cười tụng tìm chiều hắn k h o á t tay cách thật xa ngay tại t r e o ghẹo hắn gọi hắn tử thánh đại nhân người liền đường bẩn t h i u ta đi thẩm hạo cười cười cũng tò mò lúc này mới một đêm làm sao đường thanh nguyên cái này về quê quán người đều biết rồi ôi còn bẩn t h i u loại này thanh danh ta đều lớn ngươi còn ghét bỏ không thành ngươi cũng biết ngay tại đêm qua ngươi hai bài danh t i ê n cũng đã được truyền tụng ra ngoài rồi dù sao lê thành văn nhân vòng tròn đều vỡ tổ hôm nay ta thừa trận pháp truyền t ố n g khi đi tới tối thiểu nghe tới hơn mười người đều đang đàm luận ngươi đêm qua tại l à m nguyệt hội thượng lực gáp tứ phương phân khích trang diện À, để đại nhân chê cười thẩm hạo cũng không có không có ý tứ những này tên tuổi hắn không quan tâm nhưng cũng không bài xích chủ yếu là hôm qua đem bốn cái chạy trước mặt hắn tới trang bức lớn tuổi công tử ca mặt đều đánh xương mới dễ chịu bất quá thẩm hạo đồng thời không có trong thiên hộ sở dừng lại lâu hôm qua đối với hắn mà nói chính là lần thứ nhất ngoài ý liệu kinh lịch dựa vào lao tổ tông lưu lại mũi bảo ở cái thế giới này trang một thanh m à thôi không có gì đáng giá kiêu ngạo thầm hạo bản thân điều tiết năng lực hết sức tốt không có chút nào bởi vì đêm qua sự tình ảnh hưởng mình bước đi mà lại thi từ không phải hắn yêu thích vừa lúc mà gặp vẫn được thật đem mình làm một chuyện vậy liền b u ồ n c ư ờ i cho nên thời gian còn phải qua thu hồi tâm tư thành thành thật thật tiếp tục lẫn vào mới là đạo lý quyết định đi n g ô trường hà công giải phòng xin nghỉ n ơ i nói là muốn đi hoàn thành một chuyến n g ô trường hà không có làm khó lý do trực tiếp cho qua Khi thật thẩm hạo lần này tại tĩnh tây trấn phủ sứ nha môn bên trong phòng trà thẩm hạo đồng thời không có chờ bao lâu người gác cổng nhìn hắn lệnh bài về sau liền trực tiếp đi khương thành công giải phòng bờ báo hai người trở về về sau liền dẫn thẩm thạo quá khứ xem như mở cửa sau cam đội thuộc hạ tham kiến đại nhân ngồi đi nghe nói ngươi lại suốt hai bài danh t i ê n bây giờ có thể nói danh chấn hoàng thành nha hh ắ c ắ c đại nhân lời ấy khoa trương khoa trương chật chật đêm qua tiêu kỳ chờ bốn cái ra lại hàng trở lại hoàng thành liền hô bằng gọi h ư u đem ngươi hai bài danh t i ê n truyền ra ngoài cố ý thêm mắm thêm mối nói là tại bọn hắn dẫn đạo cùng kích thích hạ kích phát ngươi linh cảm mới có cái này hai thiên danh t i ê n ra mắt bây giờ chỉ cần là đọc qua s á c người phần lớn nghe nói ngươi danh tự ha, ha. ngươi bây giờ từ thánh danh hiệu chính là tiêu kỳ giúp ngươi lấy ha ha ha ha khương thành rõ ràng là rõ ràng đêm qua hồng ân viện bên trong trải qua chi tiết cho nên mới sẽ đối tiêu kỳ đám người phen này động tác cười tò không thôi thẩm hạo đều nghe mộng ngày hôm qua bốn cái công tử ca không phải hẳn là bị hắn đánh mặt về sau đối với hắn hận thấu xương sao lại không tốt cũng là nghiến răng nghiến lợi thầm hận sinh a làm sao lắc mình biến hóa liền giúp hắn thổi lên đây hơn nữa còn thổi đến như thế khởi kình nhưng vừa nghĩ lại cũng minh bạch vốn cũng không phải là cái gì huyết hải thâm cựu chỗ nào đến thầm hận sinh a tiêu kỳ những người này như thế nháo trò nói không chừng ngoại giới sẽ còn cảm thấy bọn hắn đối thẩm hạo cùng trung trí hướng đâu tiện thể cọ một đợt nhiệt độ có cái gì không tốt chỉ bất quá cứng như vậy cọ phải thực tế khó coi mà thôi khương thành tiếp lấy lại đùa dỡn mấy câu về sau lời nói xoay chuyển đột nhiên nói nghe nói ngươi đối liên hương lên ý ừ m có chút nữ nhân kia câu ta lửa đích sắc muốn đem nàng xử lý đại nhân ngài cảm thấy không ổn đối với khương thành thẩm hạo không có cái gì thị húy lại nói việc này trường cam hai người sợ là cũng sẽ cho khương thành nói hắn trực tiếp nhận ngược lại bằng thẳng ha, ha. Liên kia xinh hương nữ nhân kia đích sắc đ ẹ phần là cái nam n liêu n muốn nàng đem lý. l Bất trước quá có thành phong bên kia hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo cũng là không để ý tới cho nên thẩm hạo ta xem trọng ngươi nha thêm chút sức đem phong nhật thành hoa khôi làm trò tới tay khương thành đột nhiên xuất hiện lời nói này để thẩm hạo có chút không biết trả lời như thế nào ám đạo đây là đang đổ thêm dầu vào lửa để hắn cùng liêu thành phong phân cao thấp sao có chút không hiểu nhiều t ố t nói đi ngươi lần này tới là có chuyện gì thấy khương thành cuối cùng đem lời đầu chuyển đến chính sự thượng thẩm hạo vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một phần hồ sơ đưa tới phía trên là lúc trước hắn liền hai b ư ớ c kế hoạch áp dụng tiến triển làm báo cáo cùng phía sau theo vào dự định khương thành rõ ràng hết sức để ý phần này hồ sơ nhiều lần nhìn k i hai lần mới khép lại còn tới thẩm hạo trong tay Cái kêu phi kêu l o ngươi n g ợ chợ c đích sắc có chút năng lực, cầm xuống lê thành cùng chạy con của lại là lê lai hạt khỏi thành thành thành đen đều bình thuận thành về sau phong nhật、thành、khu không trong một nửa chợ đen vãng, đều chạy không khỏi con mắt năng xuống quản bên nửa vãng n g sau về ư Còn làm ạ i thổ t khuê h n cùng h đ thành từ từ sẽ đến chính là, ngươi làm được ế n chính n là g ơ i làm đ ư rất đúng thiết tấu trưởng không phải cũng hết sức tốt trước mắt củng cố thành quả đồng thời bắt đầu đem tin tức con đường biến hiện cách làm rất đúng bất quá ngươi chuẩn bị từ nơi nào điều nhân thủ quá khứ tham dự vào không thể tiếp tục để cái kia phi long tự mình bồi dưỡng nhân thủ a mà lại ngươi bước thứ hai liên quan tới người môi giới bên kia hành động cũng cần người có thể tin được tay thầm hạo trả lời thuộc hạ chuẩn bị từ lê thành hắc kỳ trong doanh trại đ i ề u một chút hảo thủ tới hỗ trợ mặt khác còn xin đại nhân bên này cũng làm viện thủ cho thuộc hạ một chút đáng tin cao thủ điều khiển nhân thủ xác thực hết sức yếu bản này chính là thẩm hạo lần này tới tìm khương thành mục đích một trong mà lại hai b ư ớ c kế hoạch tiền cảnh khả quan khương thành không có khả năng liền để thẩm hạo một mình ôm lấy mọi việc xếp vào nhân thủ là nhất định chính thẩm hạo đem ra cũng coi như tự giác có thể lê thành người bên kia tay chính ngươi nhìn xem xử lý ta bên này cũng có thể cho ngươi phái mấy cái người có thể tin được tay quá khứ giút ngươi ân ta sẽ để cho bọn hắn âm thầm liên hệ ngươi chuyện này vẫn là không muốn trải qua phong nhật thành thiên hộ sở cho thỏa đáng hiểu chưa chương một trăm chín mươi bốn tính cách thẩm hạo đi về sau khương thành liền đem đằng sau sở hữu tiếp khách toàn bộ thoái thác hắn cần sửa sang một chút suy nghĩ các loại tạp vụ tạm thời không muốn đi xử lý trước kia tại phong nhật thành khi thiên hộ quan thời điểm khương thành ngay tại mỗi một lần quan báo chúng cảm giác được huyền thanh vệ cao tầng hẳn là tại tự phát triển đốn nội bộ cái này từ thành lập h ắ c kỳ doanh liền có thể nhìn ra được cho nên khương thành ngay từ đầu liền chuẩn bị từ cấp tiến phương diện tới thăm dò cao tầng đối đại hắc kỳ doanh cách nhìn cho nên mới sẽ tại lê thành hắc kỳ doanh xuất danh tiếng về sau lập tức toàn lực ủng hộ thẩm hạo cái này phụ gốc không bình t i ể u nhân vật khương thành có đôi khi cũng sẽ cười vận khí của mình không sai dưới c h ư ớ n g thế mà xuất thẩm hạo loại này khác loại nhân tài năng lực mạnh đến chỉ là phụ m ẫ u chốt làm ư u ma trước quỷ nhiều mà lại vận khí ngươi tiên cơ hội không cần hắn đi chỉ điểm thẩm hạo liền có thể mình tinh chuẩn mỗi một lần dẫm tạo ý tưởng bên trên cùng huyền thanh vệ cao tầng mỗi một lần động tác đều có thể không bàn mà hợp có vận khí liền đại biểu có khí vận loại người này có thể thành đại sự cho nên khương thành về sau đối với thẩm hạo bái hắn môn hạ thời điểm hắn cơ hồ không do dự liền đáp ứng xuống mà sự thật cũng chứng minh hắn lúc trước quyết định này cỡ nào chính xác duy nhất bước lên phong h i ể m chính là cùng lúc ấy thuộc về kẻ khó chơi trần giật vân nhiều một chút vết rách tôi h bây giờ ngàn giá trị vạn giá trị về sau khương thành có thể đỉnh đi liêu thành phong lên làm tĩnh tây c h ấ n phủ sứ trong đó cũng có chí ít ba thành công lao có thể tính trên người thẩm hạo bây giờ thẩm hạo đối hắc kỳ doanh suy nghĩ càng là vượt qua k ư ơ n g thành cực hạn nhất tưởng tượng hắn đến bây giờ đều còn tại kinh ngạc tại t h ẩ m h ạ o cả gan làm loạn nhưng hắn vẫn là quyết định đi theo lại đánh cược một lần lực lượng đến t ừ đối chỉ huy sứ bàng ban suy đoán nói như thế nào đây mấy tháng này tiếp xúc xuống tới bàng ban cho khương thành ấn tượng chính là một cái nội liễm h u n g thú cặp kia ôn hòa trong mắt cất g i ấ u để nhân sinh sợ h u n g ác nhìn xem trước đó mượn ôn ra cùng tĩnh bắc quân buôn lậu quân giới án cơ huyền thanh vệ đồ đao thượng máu liền có thể dò b a n thời báo nhân vật như vậy tuyệt không phải mặc người chém giết hạ người bây giờ trên triều đình phong ba càng ngày càng nghiêm trọng v ậ hạ lại như cùng một lá trướng mắt chẳng quan tâm quan văn tập đoàn càng thêm phách lối vẽ cánh đấu đ á sự tình nhìn mãi q u e n mắt thậm chí chẳng những đem tay vươn vào lúc đầu chỉ có hoàng quyền có thể đi vào quân ngũ thiết lập giám quân chức còn âm trầm trầm đem chủ ý đánh tới huyền thanh vệ trên đầu nói cái gì huyền thanh vệ giám sát thiên hạ nhưng lại có ai đến giám sát huyền thanh vệ đâu nói loại lời này chính là mười phần mười g i p tâm hạ i người vì sao huyền thanh vệ chính là bệ hạ thân quân so với tứ phương quân càng gần sát bệ hạ gần cùng giám sát chức vụ cho tới bây giờ đều là bệ hạ chất trưởng lúc nào đến phiên người bên ngoài đến vung tay múa chân rồi cho nên khương thành coi là cho dù hiện tại không có bệ hạ ủng hộ b ả n g ban cũng tuyệt đối sẽ đem quan văn tập đoàn đưa qua đến tay toàn bộ chặt đức đồng thời phản s á t trở về đây mới là b ả n g ban tác phong trước sau như một đương nhiên khương thành cũng có rất lớn đánh cược thành phần ở bên trong điểm này hắn cảm thấy thẩm hạo cùng mình rất giống chỉ cần có tỷ lệ thành công 50% hắn liền dám đi tới đ ụ n g một cái lúc này mới dung túng thẩm hạo đem bước đầu tiên kế hoạch cùng bước thứ hai kế hoạch tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong thí nghiệm làm như thế phong hiểm to lớn khương thành rất rõ ràng hậu quả nhưng hắn vẫn là làm như vậy đồng thời thúc giục thẩm hạo bước thứ hai áp dụng tiến độ bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến b ư ớ c t h ứ hai kế hoạch có thể sẽ đâm chúng bảng ban nhu cầu cấp bách t r ì n h lý tốt m ạ c h suy nghĩ khương thành cũng không có tiếp tục đợi tại công giải trong phòng mà là đi ra ngoài trực tiếp đi chỉ huy sứ nha môn hắn cảm thấy bây giờ là thời điểm đem mình thành tích hướng bảng ban làm trực tiếp thăm dò tọa lạc tại quân hầu phố phía tây tới gần hoàng thành địa phương chính là huyền thanh vệ tối cao hệ thống chỉ huy sở tại địa chỉ huy sứ nha môn cùng tứ phương chấn phủ sứ nha môn so ra bên này ngược lại lộ ra quận cũ vẽ chủ yếu sự vụ đều từ tứ phương chấn phủ sứ đến xử lý h ạ c h tâm sự tình cũng đều tại mỗi tháng thông lệ cáo sẽ lên nói rõ cho nên tụ tập đến chỉ huy sứ nha môn sự vụ đồng thời không có việc nhỏ không đáng kể xem ra hết sức tập trung cũng không có đông như chảy hội viên áo nơi này cũng có chờ phòng trà hoàn cảnh cùng c h ấ n phụ sứ trong nha môn không sai bị lắm chỉ bất quá pha trà quy cách cao một chút mà lại sẽ có người hầu chờ đợi phân phó đại khái nửa canh giờ bàng ban rảnh rỗi gọi người gọi khương thành đi vào nhìn thấy bàng ban thời đ i ể m vị này huyền thanh vệ tối cao chấp trưởng giả thế mà ngay cả huyền thanh vệ mang tính tiêu chí màu đen cẩm bạo đều không có mặc ngược lại ăn mặc thường p ụ xem ra hết sức thanh thản bộ dáng làm sao ta tại mình công giải trong phòng xuyên được dễ chịu một chút không được sao bàng ban c ư ờ i tủng tìm ra hiệu khương thành ngồi xuống nói chuyện một bên phát hiện khương thành t r ợ t lóe lên ánh mắt liền mở một câu trò đ ù a thuộc hạ không dám ha ha ngươi có cái gì không dám tới tìm ta là có chuyện a mau nói ta chờ một lúc còn có việc muốn ra cửa một chuyến bàng ban ngữ khí nhất quán bình thản tiếu dung cũng rất thân thiết luôn luôn cho người ta một loại vui sướng trò chuyện không khí sẽ tiêu chử trong lòng đối phương khẩn trương khương thành một mực túi thất đầu thái độ kính cẩn mở miệng nói có thuộc hạ phong nhật thành thôi động một cái kế hoạch t ạ m tên là hát thủy chủ yếu phương lực cùng áp dụng đều từ phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ thẩm hạo cầm giữ thuộc hạ ở giữa điều chỉnh trước mắt khương thành tận lực giảng được tỉ mỉ s á c thực đem thẩm hạo cho hắn hồi báo sự tính rõ ràng minh bạch khay mã suất nói là muốn có được bàn g ban p h ụ chính kỳ thật chính là lần thứ nhất đảm lượng to lớn thăm dò có lẽ một giây sau liền sẽ bị bàn g ban một bàn tay chụp chết tại chỗ cũng không phải là không có khả năng một loại vô hình lực á c bách đột nhiên xuất hiện khương thành bản năng quỳ một gối xuống xuống dưới đầu càng là cơ hộ rủ xuống tới mặt đất vẫn như cũ cảm nhận được một đôi như thương như kích ánh mắt đang không ngừng đâm tới qua thật lâu thương thành cũng không dám đứng dậy cứ như vậy quỳ một gối xuống bây giờ trong c h i ề u thế cục càng thêm gian nan các vị hoàng tử ở giữa am đấu đã bắt đầu diễn biến thành minh tranh chúng ta huyền thanh vệ bây giờ ở vào hoàng quyền bên cạnh vị trí thực tế quá mất cảm bảo trì trung lập sẽ bị tất cả mọi người xem như không ổn định thừa tố cùng công chi lựa chọn đứng đội lại sẽ mất đi đối hoàng quyền ủng hộ tình thế khó xử chỉ có thể lựa chọn bản tâm cho nên bản tọa một mực cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách h u y ề n thanh vệ hiệu t r u n g chỉ có thể là bệ hạ mà lại nhất định phải là bệ hạ hiện tại phần lớn là chút linh cầu tại ta chung quanh chiếm cứ muốn cắn xé lại nhát gan không dám nào tới trước đó ngươi dẫn đầu lấy ra ôn gia cùng tĩnh bắc quân bản án cũng không tệ ngựa cơ hội này hung hăng cho bọn hắn một bật hai bất quá s á t thực còn chưa đủ nhưng những này đều không nên là ngươi cả gan làm loạn lấy cớ nên phạt vừa dứt lời khương thành liền cảm giác từng đạo âm lanh chân khí như mưa tên đồng dạng nện ở trên người hắn sau đó mỗi một đường kinh mạch đều giống như tại thụ hàng vạn con kiến vệ thân đau khổ vô cùng thậm chí ngay cả thức hải cũng khó khăn trốn kiếp nạn này càng kinh khủng chính là hắn toàn thân chân khí đồng thời bị phong căn bản nửa điểm chống cự đều làm không được đây chính là bảng ban bảng đại nhân thực lực khương thành loại này nguyên đan cảnh cao thủ tại hắn trước mặt thế mà như là anh hải đồng dạng có thể tùy ý loay hoay khương thành ngã trên mặt đất miệng há lớn nhưng lại không phát ra được một điểm thanh âm con mắt nhìn qua nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế bảng ban một mặt lạnh lùng c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm vị trí khương thành tự nhận mình là một đầu ngành hán huyền thanh vệ bên trong những cái tia cực hình hắn cảm thấy mình coi như không thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ nghĩ đến gánh một nửa vẫn là có thể nhưng bây giờ hắn phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy đừng nói huyền thanh vệ cực hình ngay tại lúc này bảng ban thêm tại trên người hắn thủ đoạn đều để hắn suýt nữa gánh không được kêu thành tiếng không biết qua bao lâu khương thành mới cảm giác thể nội cái chủng loại kia kinh khủng đau khổ chậm rãi giảm bớt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà lúc này khương thành mới nuốt xuống miệng bên trong một n g ụ m máu tất cả đều là hắn vừa rồi cắn răng nhịn đau là g i n g khai ra đến một lần nữa quý tốt khương thành tiếp tục không nói một lời chờ đợi bảng ban ngôn ngữ lần này liền nhỏ trừng phạt vì giới hy vọng ngươi về sau phạm là chạm đến danh giới cuối cùng sự tình đều muốn lấy được trước bản tọa đồng ý mới được rõ chưa thuộc hạ minh bạch khương thành đáy lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra biết mình lần này xem như hiểm hiểm quá quan bất quá xem ra cái kia hắn mệnh danh hát thủy kế hoạch liền muốn bị ép gián đoạn bất quá bàng ban tiếp xuống một câu lại để cho khương thành tâm linh hoạt kế hoạch này trước mắt biết toàn cảnh người loại bỏ ngươi còn có ai chỉ có phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ quan thẩm hạo biết toàn cảnh kế hoạch này cũng là hắn mưu đồ bàng ban không để ý đến trước đó khương thành nói kế hoạch xuất từ hắn dẫn đạo khương thành không phải loại kia tâm tư kỳ dị người lá gan mặc dù lớn lại nghị không ra loại này kế hoạch tới đúng vậy đại nhân hắc thủy kế hoạch ban sơ người sắp đặt cùng trước mắt cụ thể người thi hành đều là thẩm hạo thuộc hạ chỉ là đại phương hướng thượng đem khống m à t h ô i khương thành cũng hết sức quan côn không có tị uý đem thẩm hạo khiêng ra tới kia là một nhân tài ngươi cần hào hào trường khống dùng đến tốt sẽ là trợ lực dùng đến không tốt cũng có thể dẫn lửa thiêu thân đúng vậy đại nhân thẩm hạo là thuộc hạ một tay đệ bạn phẩm hạnh cùng bản tính đều rất không tệ hơn nữa còn là thuộc hạ môn sinh đối với huyền thanh vệ có thể nói là tuyệt không hài lòng vậy là tốt rồi chuyện này ngươi tiếp tục giao cho thẩm h ạ o đi làm về phần ngươi tốt nhất đừng trực tiếp ra mặt sự tình bạn nhất có một cái lật đ ổ ngươi vóc dáng quá lớn căn bản là h a i không xong thạo à. cái này thuộc hạ biết mặt khác người môi giới bên kia tiến độ lại đi t h ú c thúc r i ụ c đến cùng có thể hay không đạt tới tưởng tượng bên trong hiệu quả ta hy vọng nội trong năm nay liền có kết luận sau nửa c a n h giờ khương thành từ chỉ huy sứ trong nha môn đi tới nhìn lại màu son vọng tộc trong lòng lại có loại sống s ó t sau tai nạn nhẹ nhõm mặc dù ăn chút đau khổ nhưng là sự tình lại là triệt để nói xuống mà lại giống như hắn đoán như thế bảng ban đối với hát thủy kế hoạch bộ phận thứ hai cảm thấy rất hứng thú mặc dù không có nói rõ nhưng cũng đã rõ ràng tại gia hiệu muốn chuẩn bị chiều những cái kia quan văn tập đoàn người hạ tử thủ quan văn tập đoàn bên trong phe phái nhiều mà phức tạp bây giờ lại bị bảng ban thống nhất xưng hô có thể nghĩ tại nhằm vào huyền thanh vệ sự t ì n h thượng những này phe phái sợ là đều có ăn ý đây đều là khương thành trước đó không nghĩ tới đừng nhìn khương thành hiện tại tòng tứ phẩm còn lớn nhưng huyền thanh vệ đặc thù biên chế để hắn cũng không thể tiếp xúc đến quốc triều cao tầng càng là không có cơ hội thượng miếu đường kiến thức cho nên lúc trước hắn chỉ hiểu được miếu đường bên trong hướng gió không tốt bởi vì bệ hạ chậm chạp không lập thái tử cho nên bảy vị hoàng tử tâm tư lưu động nhưng lại không nghĩ tới thế mà đã đến loại tình trạng này rồi thậm chí dựa theo vừa rồi b ả n g ban thuyết pháp ám đ ấ u đã bắt đầu diễn biến thành minh tranh đây là muốn làm gì bệ hạ còn tại chư tử tranh chấp đây là loạn điểm báo a khương thành nghĩ nghĩ trong lòng lại có chút phát trầm bởi vì hắn từ b ả n g ban đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được cảm giác cấp bách bởi vì ngay cả bàng ban cũng bắt đầu binh đi nước cờ hiệp dung túng hắn phổ biến hát thủy kế hoạch có thể nghĩ đến từ huyền thanh vệ ngoại bộ áp lực hòa phong mưa lớn bao nhiêu khương thành cũng không biết chân chính để bàng ban lo lắng cùng rất cảm thấy áp lực kỳ thật cũng không phải tới từ bảy vị hoàng tử tâm tư lưu động ngay tại khương thành trở lại nha môn ngày thứ hai một đội nhân số hai mươi thân vệ không có dấu hiệu nào lặng lẽ biến mất tại thân vệ danh sách bên trên ở xa phong nhật thành thẩm hạo ở ngoài thành một chỗ tiểu chấn t i ể u quán bên trong nhìn thấy cái này hai mươi tên bị khương thành dùng xuân thu bút pháp g i ấ u không có xuống tới cao thủ thuộc hạ tham gia thẩm đại nhân cự quán trong bao xương hai mươi người xếp thành bốn sắp xếp hướng phía tiến đến thẩm hạo chắp tay tham kiến vẹn vẹn những người này khí thế trên người liền để thẩm hạo cảm nhận được một cố không h i ể u cường hãn cũng không tất cả đều là gương mặt lạ trong đó có mấy người thẩm hạo đã từng thấy qua mặc dù gọi không ra tên đến nhưng biết những người này là khương thành thân vệ trong lòng ám đạo khương thành đích xác đối với chuyện này đầy đủ coi trọng t i ự u quán là phi long thủ hạ người mở bây giờ loại này dễ dàng cho ẩ n tàng cứ điểm phi long rất có kiến giải tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong thành lập rất nhiều chỗ cho nên tính an toàn không có vấn đề thẩm hạo ngồi xuống rót cho mình một chén rượu sau đó nhìn bọn này trên thân quân ngũ khí chất rất nặng người hỏi k hai mươi người. Người, người, người bên trong tụ thần cảnh liền có bốn người tối cao tụ thần cảnh tứ trọng so thẩm hạ đều cao nhưng rất kỳ quái đồng thời không có để thẩm hạo cảm nhận được mảy may đến từ cảnh giới thượng uy hiếp thậm chí hắn cảm thấy đối phương sẽ không là đối thủ của mình trong lòng nghi ngờ nhưng không có biểu lộ ra mặt khác mười sáu người tất cả đều là luyện khí ngũ trọng đến bắt trọng cao thủ liên loại tu vi này đặt ở các nơi huyền thanh vệ bách hộ trong sở tuyệt đối đều là cây gài cửa tử mà lại nói đến am hiểu cái này hai mươi người còn cho thẩm hạo mang k i n h hỉ những người này am hiểu nhất tổng cộng chi thuật từ ba người đến mười người thuật hợp kích đều biết mặt khác những người này ở trong còn có hai cái am hiểu truy tung tìm tích ba người am hiểu tra tấn một người am hiểu trận pháp cùng hiến thuật cái này hai mươi người hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống hơn nữa còn là có thể tùy ý chia tách tổ hợp loại kia loại người này tay cầm đến liền có thể dùng mà lại có thể thích đứng rất nhiều loại tình huống bất quá xem ra cái này hai mươi người cũng không rõ ràng mình bị lặng lẽ meo meo đưa đến phong nhật thành tới là làm gì từng cái thần sắc nghiêm túc âm thầm dò xét thầm hạo đoán chừng cũng tại hiếu kỳ sẽ có sự tình gì bậy trên người mình các ngươi đều xuất thân quân ngũ đúng vậy đại nhân nếu như nói để các ngươi từ nay về sau biến thành đất dù côn lưu manh hoặc là keo kiện tác quan từ hôm nay trở đi các ngươi trong huyền thanh vệ công văn sẽ bị làm thành tối cao mất cấp người bình thường rốt cuộc cha không được tin tức của các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không biết các ngươi đã từng trong huyền thanh vệ lợi qua các ngươi sẽ bị chia làm hai tổ đi hai cái địa phương khác nhau chấp hành nhiệm vụ vừa vặn hiện tại chính các ngươi liền phân tốt ta hiện tại liền mang một tổ người đi chính các ngươi quyết định ai trước theo ta đi chương một trăm chín mươi sáu an bài g dăm ba câu mặc dù xem ra tựa hồ không quan hệ đau khổ nhưng hai mươi tên huyền thanh vệ tinh nhuệ lại biết lần này đi chỉ sợ sẽ là khác nhau một trời một vực sau này đoán chừng nhân sinh của mình đều đem phá vỡ thẩm h ạ o không nói gì thêm lưu lại thời gian xuống tới cho bọn hắn làm sau cùng từ biệt cùng bên cạnh mình đồng bạn nói đừng cũng cùng mình bây giờ thân phận từ biệt huyền thanh vệ bên trong quy cụ không có khả năng để bọn hắn còn có lại một lần nữa đổi ý khả năng một khi tuyển cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen bất quá cho dù thẩm hạo cố ý cho những người này lưu b ạ c h nhưng mánh liệt tính kỷ luật vẫn là để những này quân ngũ khí tức nồng hậu dạy đặc tinh nhuệ nhóm không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc chỉ bất quá tương hỗ tả hữu nhìn mấy lần minh bạch cái này từ biệt khả năng chính là cả một đời v ề phần mình sau này nhân sinh bọn hắn ngay cả đi đâu cũng không biết tự nhiên càng là không thể nào nhớ tới đại nhân chúng ta nguyện ý trước cùng người đi trương liệt dẫn đầu ra khỏi hàng c h ắ p tay mặt không biểu tình cứng đến nỗi hướng tảng đá cũng không biết loại người này đến cùng vừa không thích đứng tiếp xuống to lớn tương phản vậy thì tốt các ngươi theo ta đi lưu mãnh các ngươi trước tiên ở nơi này ăn một chút gì ta một hồi liền trở về đại nhân xin cứ tự nhiên từ trong xương phòng ra thẩm hạo đi theo phía sau giáp tổ mười người đến t i ể u quán hậu viện sau đó xuyên qua một đầu cái hẻm nhỏ gõ mở một gian tạp việc cửa đại nhân ngài tới rồi ừ m mở cửa là phi long viện tử tự nhiên là cùng t i ể u quán nguyên bộ thời điểm mua một lần xuống tới cũng là làm bọn hắn một cái ẩn nấp cứ điểm bất quá lúc này trong viện chỉ có phi long một người hắn hôm qua liền tiếp vào thẩm hạo thông chi muốn hắn hôm nay tới nơi này nhưng đồng thời chưa nói cho hắn biết là chuyện gì giới thiệu một chút vị này gọi phi long lê thành bình thuận thành dưới mặt đất chợ đen bên trong lớn nhất đứng giữa thương nhân nằm trong tay hai chỗ này chợ đen bên trong tuyệt đại bộ phận giao dịch độc tĩnh trước mắt đang theo thổ khuê thành cùng đàm thành ăn mòn trước đối trương liệt đem phi long giới thiệu một lần sau đó lại đối phi long giới thiệu trương liệt vị này gọi trương liệt phía sau đều là thủ hạ của hắn này đến hiệp chợ ngươi sau khi hoàn thành mặt bước ấu bọn hắn sẽ đổ vật rất nhiều không đơn giản am hiểu chiến đấu các ngươi có thể xuống tới hảo hảo hiểu nhau một chút phi long đầy mặt tiêu dung liên tục nói rốt cục t r ô n g rốt cục trông nhưng trong lòng lại hết sức thanh t ỉ n h minh bạch đây là thẩm hạo tại hướng hắn b à n khẩu bên trong tắm cái đinh tuy nói hiệp trợ nhưng cũng là dùng thế lực bắt ép một khi hắn có cái gì hài lòng những người này tuyệt đối có thể ngay lập tức muốn hắn mạng nhỏ nhưng nói đi thì nói lại có cái này mười cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ cái k i a thổ khuê thành cùng đạm thành trợ đen vụn c á c nhóm liền không còn là uy hiếp trước đó cùng bọn hắn âm thầm giết qua hai trận một thắng một t h u a đều có tổn thương bây giờ sợ là có thể nghiền ép lên、đi. bất quá cùng phi long tâm tư rõ ràng khác biệt t r ư ơ n g liệt bọn người nghe tới thẩm h ạ o rằng bọn hắn sau này nhiệm vụ cùng thân phận về sau lập tức sắc mặt đại biến dù là vừa rồi mặt không đổi sắc giờ phút này cũng là khó mà tự kiềm chế từ đường đường huyền thanh vệ c h ấ n phủ xứ thân vệ một chút biến thành chợ đen bên trong bất nhập lưu hát thương hát tay chân cái chúng chênh lệch thực tế khảo nghiệm người năng lực chịu đựng t r ư ơ n g liệt ngậm chặt miệng trong mắt lấp loe không ngừng trên thân chân khí càng là bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà bành trướng không n g t thật lâu mới bình ổn xuống tới chương liệt người biết quy củ loại sự tình này người một khi tham gia tiến đến liền không có đường lui. huynh đệ của ngươi sau này liền cùng ta thẩm hạo tại một đầu trong danh múc c ơ m ă n còn có phi long hắn mặc dù xuất thân thấp hèn nhưng cũng là có bản lĩnh đặc biệt là đối với chợ đen bên trong môn đạo đặc biệt rõ ràng sau này ngươi cần phải làm là tận cố gắng lớn nhất phối hợp tốt hắn nhất định phải làm được đại nhân yên tâm thuộc hạ sau này liền không còn là huyền thanh vệ người chí ít bên ngoài không còn là sẽ dốc toàn lực phối hợp phi long tranh thủ mau chóng thích đứng thân phận mới thẩm hạo không có dừng lại lâu bất luận là phi long vẫn là trương liệt hắn đều có thể tùy thời một tiếng liên hệ đằng sau có mấy lời còn là muốn chờ bọn hắn giữa lẫn nhau có chút quen thuộc về sau hỏi lại không muộn hiện tại đem trương liệt bọn người giao đến phi long trong tay là được trở lại sư phòng bên trong còn thừa lại lưu m a n h tổ này nhìn thấy thẩm hạo trở về đi theo ra trương liệt bọn người nhưng không thấy cùng một chỗ lưu m a n h đợi còn lại mười người biết lần này giờ đến phiên bọn hắn không biết chờ đợi bọn hắn chính là đi đâu phân sáu tốp rời đi tòa này tiểu trấn một đường đi phong nhật thành lại chuyển tới lê thành hơn nữa còn là một nhà không đáng chú ý t i ể u quán trong b a o x ư ơ n g lần này đã trước có người ở chỗ này chờ thẩm hạo bọn hắn chú thọ m ộ ta thân thu vải n ngay cả trên đầu tóc hiện t tán sức loạn, càng xem ra g ố bốn n vân phương du thương, căn bản nhìn không ra là một vị người môi giới bên trong quyền trọng nhân g giới là là một một môi Ừm. vật. Ta cái cao chức trọng đại i vị du du h ra tại giới thiệu một chút đi vị này là phong nhật thành người môi giới đại quản sự chu thọ chu đại nhân sau đó chỉ vào lưu mánh triều chu thọ nói vị này là lưu mánh cùng thủ hạ của hắn những người này đều là chu thọ cũng là tiếp vào thẩm hạo thông chi tới đây gặp mặt sớm hiểu được hôm nay thẩm hạo muốn để hắn xếp vào nhân thủ đến các nơi người môi giới bên trong cụ thể tham dự vào kế hoạch ở trong thật không nghĩ đến thế mà lần thứ nhất tính nhét nhiều người như vậy tới đúng những người này đều cần ngươi nghĩ biện pháp xếp vào đến các nơi người môi giới bên trong đi không nhất định đồng thời nhưng nhất định phải mau chóng thẩm hạo sẽ không bởi vì chu thọ sắc mặt cùng khó coi liền bông u l ò n g yêu cầu người môi giới cái này một khối là hát thủy kế hoạch trọng điểm một trong không có khả năng để chu thọ vẫy nước kéo dài thời gian c à ngay không khả năng sẽ lấy u cực kỳ trọng ế mỗi từ h hoàn Chu Thọ trong tay đi bồi dưỡng. hết thể đều nhất định phải tại huyền thanh vệ không hạ m tử toàn trong tay đều đến đi đều Về dưỡng, trường giao bồi được. phân tại vệ mới đầu cái này người chính là một cái công cụ nhân nếu là thức thời lời nói có thể một mực làm xuống dưới nếu không thức thời vậy liền sống không lâu lâu lưu manh đám người cường thế xuất hiện kỳ thật cũng là thẩm hạo lại cho chu thọ gõ cảnh báo h ừ an bài mười người tiến biên chế hết sức phiền phức lại không có thể gây nên hoài nghi điều kiện tiên quyết ta chỉ có thể phân biệt đi xin nhờ người khác từ đó đứng giữa đề cử cứ như vậy sẽ rất chậm chỉ ít cần hai tháng thời gian mới có thể thỏa đáng trong vòng một tháng không có thời gian lãng phí chỉ có mời chu đại nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí thẩm hạo một bên nói một bên từ trong n g ự c xuất ra một c h ồ n g ngân phiếu đặt lên b à n mức năm vạn xem như lần này vận hành kinh phí lại nói tiếp về sau kinh phí sẽ giao cho lưu manh c h u y ể n giao ngươi có khả năng hướng lần này giống nhau là ngân phiếu cũng có thể là đan dược loại hình vật năng giá chu thọ một mặt táo bón dáng vẻ trong lòng khó chịu muốn chết hắn mới vừa rồi không có kéo dài thời gian ý nghĩ đích xác loại này lần thứ nhất tính an bài nhiều người như vậy tiến biên chế sự t ì n h thật không tốt xử lý gần hai tháng đến giảm sốc một điểm không quá phận nhưng ai có thể tưởng trực tiếp bị thẩm hạo một đao chặt nữa thật làm đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn gặp mặt chặt một nửa a bất quá chu thọ không có quyền lực cự t u y ệ t chỉ có thể kìm nén tự nghĩ biện pháp chí ít tại hắn thu hoạch được thẩm hạo tín nhiệm trước đó đừng nghĩ có ưu đãi v ề phần lưu manh đám người trong lòng mặc dù cũng có rất lớn tranh l ệ n h nhưng so với muốn đi khi hắt thương hoặc hắt tay chân trương liệt bọn hắn phải tốt hơn nhiều tối thiểu bọn hắn hiện tại thân phận mới vẫn là còn lại không xương. sáng nay vừa lên kém vương kiệm liền bị trần thiên v ẫ n gọi đi công giải phòng nói chuyện khó tránh khỏi trong lòng có chút kỳ quái phải biết khoảng thời gian này đồng thời không có chuyện gì mới đúng bây giờ lê thành hắc kỳ doanh đã có độc lập manh mối vệ sở bách hộ đã không ý nghĩ gì lại nắm giữ bọn hắn trực tiếp quản hạt quyền toàn bộ rơi vào thiên hộ sở hắc kỳ doanh trong tay chỉ bất quá trên danh nghĩa vẫn là lê thành vệ sở cơ cấu thôi kể từ đó vương kiệm tại lê thành địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên cho dù như trước vẫn là tiểu kỳ quan biên chế nhưng trong thành thai to mặt lớn không có ai dám khinh thường hắn mặt khác đối với tiếp thẩm hạo ban trần tiên vấn vương kiệm cùng trương liêu t r ở lão nhân cũng không có bao nhiêu kính sợ chỉ là phổ thông thượng hạ cấp quan hệ tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian luôn cảm thấy so với thẩm hạo đến nói đi theo trần tiên vấn rõ ràng cảm giác quyết thiếu tiềm lực nói một cách khác không nhiều lắm sức mạnh trước đó đi rút qua cái kia phi long xử lý mấy cái chợ đen bên trong đối đầu vương kiệm không có đi là trương liêu đi trừ những chuyện này gần nhất không có chuyện gì có thể làm nha đẩy cửa đi vào trần tiên vấn lại một mặt cười nhẹ nhàng cho vương kiệm đưa tới một phần điều lệ chúc mừng vương tiệu kỳ lần này đi phong nhật thành khẳng định đón gió mà lên ngày khác chắc chắn lên như diều gặp gió trần thiên vẫn khó được đối v ư ơ n g kiệm vẻ mặt ôn hòa lần này điều lệnh tới đột nhiên thậm chí trước đó căn bản không có cùng hắn làm qua nửa điểm cầu thông bất quá vương kiệm vốn là không tính hắn kẹp trong túi người phía trên muốn điều hắn khẳng định cũng không cần thiết ngăn đón vương kiệm xem hết điều lệnh về sau đầu góp ông một tiếng chật trong lòng c u n n h ỉ cảm ơn trần thiên vấn về sau lập tức liền trở về xử lý giao tiếp trước tiên đem mình giáp tự kỳ sự tỉnh giao đến trước đó một giáo lệnh trong tay v ề phần đón hắn ban người là ai cái này cần về sau trần thiên vấn đến quyết định trở lại trong nhà đem chức vụ của mình thay đổi cho người trong nhà nói chuyện đều là hưng phấn dị thường rất rõ ràng lần này là phong nhật thành có người tại nhất vương kiệm mà người kia không cần phải nói khẳng định là mới trôi qua nửa năm không đến tân nhiệm bách hộ quan thẩm h ạ o không có kéo tới điều lệnh thượng thời gian tiến về vương kiệm sớm hai ngày trước hết đi phong nhật thành sau khi tới vương kiệm lĩnh vẫn là tiểu kỳ quan chức vụ và quân hàm đồng thời đồng thời không lấy được cụ thể việc phải làm tựa hồ lĩnh một cái chức quan n h ậ tản thậm chí hắn đến phong nhật thành đều hai ngày cũng chỉ gặp qua cái kia gọi vương nhất minh bách hộ phó quan ngay cả thẩm hạo mặt đều không có thấy trong lòng một chút có chút hư thàng đến ngày thứ ba buổi chiều vương kiệm mới tâm tình thấp phỏng nhìn thấy thẩm hạo mình ngồi trước đó ra ngoài một chuyến ngươi đến mấy ngày rồi hồi đại nhân lời nói thuộc hạ tới ba ngày a không phải để ngươi hôm nay lại tới sao sốt ruột rồi lê thành chuyện bên kia có thể kết giao tiếp thỏa đáng rồi đừng cho trần thiên vấn bày nát nha đại nhân xin yên tâm lê thành chuyện bên kia thuộc hạ đều đã giao tiếp xong hiện tại nhàn vài ngày như vậy trong lòng ngược lại là trống rỗng nghĩ làm việc ha ha đương nhiên không có vấn đề điều ngươi qua đây chính là muốn để ngươi làm việc thẩm hạo từ trong ngăn kéo cầm một phần hát thủy kế hoạch hành động trù hoạch văn thư ra giao đến vương kiệm trong tay bên trong cũng không toàn chỉ có liên quan tới chợ đen cái kia một bộ phận trước đó thẩm hạo liền suy nghĩ tỉ mỉ qua phi long trước mắt vẫn còn tương đối đáng giá tín nhiệm mà lại cái này người tương đối tốt không chế nhưng sạp hàng trải rộng ra về sau phi long thế tất sẽ bị mới gia nhập t r ư ơ n g liệt bọn người phân đi rất lớn một bộ phận quyền chủ đạo mà t r ư ơ n g liệt bọn người trên thực tế lại là trấn phủ sứ nha môn hoặc là nói là khương thành người cái này chợt nhìn tựa hồ không có vấn đề nhưng thẩm hạo vẫn là cho rằng cần cho mình ổn một tay miễn cho ngoài ý muốn nổi lên cho nên tại phi long cùng trương liệt trên đầu tái thiết một tầng trù tính chung kết cấu liền rất có tất yếu mà vương kiệm chính là thẩm hạo trước mắt có thể nghĩ đến lại tín nhiệm nhân tuyển từ vương kiệm ra mặt tiếp nhận hát thủy kế hoạch t r ợ đen bộ phận tin tức truyền lại đường kính thứ nhất có thể đem trong kế hoạch rất nhiều phiền phức t ừ trên thân thẩm hạo ngăn cách một phương diện khác cũng có thể tại một ít sự t ì n h thượng vì trương liệt cùng chân phủ sứ nha môn lưu một phần giám sóc chỗ trống vương kiệm cầm qua văn thư nhìn tờ thứ nhất tay liền theo run trong lòng một trận kinh đảo hải lãng tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạo điều hắn đến phong nhật thành đến sẽ giao cho hắn chuyện trọng yếu như vậy lúc đầu hắn tưởng rằng muốn hắn tiến bách hộ thân b ì n h nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ thuộc hạ thuộc hạ có chút thất h ỏ n g không biết có thể hay không tiếp xuống nặng như vậy gánh vương kiệm cũng không đốc tương phản hắn tâm tư phi thường linh hoạt phần này văn thư bên trong miêu tả mặc dù đơn giản có thể tin hơi thở lượng đồng dạng to lớn mà lại một khi toàn bộ tiếp nhận sẽ là một cái khổng lồ màu xám tin tức con đường hắn trước kia không có làm qua phương diện này sự tỉnh trong lòng mặc dù hết sức hưng phấn nhưng cũng càng thêm thất vọng bởi vì loại chuyện này vạn nhất làm hư nhưng là muốn rơi đầu ta đối với ngươi có lòng tin cái kia thuộc hạ nhất định đem hết khả năng không p h ụ đại nhân trọng thác như thế tốt lắm đêm nay phi long sẽ đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là chỉ đạo hắn sắp hiện ra có t r ợ đen tin tức con đường tiến hành trù tính trung biến hiện mau chóng hình thành một cái hiệu suất cao tin tức sàng chọn cùng công văn chứa đựng c h í n h tự những vật này ngươi không khó lắm vào tay ta nhớ được tại lê thành thời điểm ngươi làm qua những chuyện này vương kiệm nghe vậy trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra nếu như mới đầu chỉ là làm tin tức sàng chọn cùng dựng công văn trình tự hắn ngược lại là không có vấn đề cuối cùng ngươi ghi nhớ chuyện này trước mắt là tối cao m ậ t cấp thân phận của ngươi bây giờ là hắc kỳ doanh tuần sát tiểu kỳ quan không có cố định chức quyền phạm vi tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong có thể tùy ý tuần sát ngầm hỏi sẽ không có người đi truy tra hành tung của ngươi cái này liền dễ dàng cho ngươi đi lại ta cho ngươi một tháng thời gian sau một tháng ta muốn nhìn thấy hiệu quả vương kiệm vội vàng xác nhận trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ phải như vậy triển khai đêm đó vương kiệm ngay tại thành tây m ư ớ n trong phòng đợi đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng đập cửa mở ra xem chính là đã mập già phi long vương tiểu kỳ nhiều ngày không gặp phong thái vẫn như cũ a phi long không cần phải k h á c h khí ngược lại là không nghĩ tới chúng ta còn có thể có một ngày đi cùng một chỗ hh ắ c ắ cái c này không phải liền là duyên v ậ n nha vương kiệm trong lòng là xem thường phi long một cái bất nhập lưu trợ đen đứng giữa thương mà thôi bất quá lại không nghĩ rằng như thế một cái đứng giữa thương một ngày kia thế mà thành mình đồng liêu một đêm này phi long tại vương kiệm trong phòng trò chuyện thật lâu thẳng đến sắp sáng lên mới rời khỏi Cùng trước tổ chức mấy người chuyên môn thu thập mỗi một ngày dưới mặt đất chợ đen bên trong phát sinh sở hữu giao dịch tin tức đây là bộ phận thứ nhất sau đó thu thập được tin tức sẽ đưa đến bộ phận thứ hai từ chuyên gia tiến hành phân loại Tỷ như nói pháp khí loại giao d ị chương phiếm linh thạch giao dịch l giao thực dịch chờ một chút, đồng thời đối đại tông giao một c h ú trăm đ chín ờ i mươi tám tiến triển vương kiệm linh tuần sát tiểu kỳ quan dạng này một cái không hiệu thấu chức vị về sau cả người liền trở nên hành tung viêu hốt liền ngay cả người trong nhà bây giờ cũng rốt cuộc nghe không được vương kiệm nói chuyện phiếm mình việc cần làm có đôi khi h ỏ i đều trực tiếp sảng khoái một câu cơ yếu không muốn nói đến bất quá vương gia tuy không phải vọng tộc tương đỏ nhưng thân là h â n quý cũng là có chút kiến thức trong nhà lao nhân đoán được nhà mình l oa nhi hẳn là tiếp cái gì cơ mật sự vụ như thế hẳn là nhận vị kia thẩm bách hội trọng dụng đi nhưng bất luận vương gia nhân làm sao liên tưởng cũng sẽ không đoán được vương kiệm hiện tại làm việc phải làm phong hiểm lớn đến lúc nào cũng có thể rơi đầu h ắ t chính là hát bạch chính là bạch màu xám tại luật pháp bên trong là không tồn tại càng không cho phép hắc bạch lộn cho nên huyền thanh vệ xâm nhập chợ đen vận hành tin tức con đường trên căn bản không được mặt bàn vương kiệm bây giờ chính là kẹp ở giữa viên kia cờ phong h i ể m to lớn nhưng l í t lợi cũng đồng dạng to lớn vương kiệm một mực minh bạch lấy ra thế của mình nếu như muốn tiếp tục trong huyền thanh vệ hôn cái kia hơn phân nửa chỉ có thể chậm rãi chịu thời gian ba mươi đến bốn mươi tuổi có lẽ có thể làm đến tổng kỳ tu vi nếu có thể đi lên còn có thể cầm cái thí bách hộ hoặc là bách hộ đương đương đến lúc đó hắn cũng kém không nhiều chừng năm mươi tuổi lại nghĩ đi lên liền không có đường trẻ tuổi nóng tính vương kiệm tự nhiên không thích loại này chậm rãi không có thành tựu chút nào cảm giác con đường đặc biệt là trước đó cùng sau lưng thẩm hạo tận mắt nhìn thấy đối phương một bước lên mây tốc độ tự nhiên cũng muốn làm được một hai đúng một cái không phải không cam tâm trước đó thẩm hạo cho thời gian là một tháng vương kiệm đương nhiên sẽ không đem thời gian trên tại tối hậu quan đầu mới làm tốt sự tình hắn một khắc cũng không dám thư giãn mỗi ba ngày liền muốn níu lấy phi long hỏi lần thứ nhất tình huống đồng thời căn cứ phi long phản hồi về đến các loại vấn đề không ngừng điều chỉnh mình tiến độ bây giờ đã qua nửa tháng vì ư ơ sơ n g Kiệm kế thiết bộ bộ t n h báo quá xử lý thế r ì n bây bản giờ không i đã trên cơ bản không hoàn thành, t hoàn cơ p phương. xuống xem điều chính là dùng 5 đến 10 ngày thời gian đến thử xem có hay không còn cần điều chỉnh có thời thử hay là địa phương. Vì thế vương ì thế v kiệm đem mình cùng phi long định kỳ gặp mặt vị trí tuyển tại thổ khuê thành bởi vì hắn trước kia chưa từng tới bao giờ thổ khuê thành tướng mạo ở đây hết sức sinh không lo lắng bị nhận ra đồng thời thổ khuê thành trước mắt là phi long mới cầm xuống địa bàn lân cận cũng tốt cùng vương kiệm âm thầm tiếp xúc bị vương kiệm chia ba bộ phận tình báo xử lý quá trình bây giờ cũng có tên mới bộ phận thứ nhất chủ yếu phụ trách toàn phương vị thu thập gọi tiểu quỷ bộ phận thứ hai phụ trách phân loại gọi quỷ môn cuối cùng bộ phận thứ ba phụ trách phân biệt gọi p h á n quan cái này ba bộ phận lẫn nhau ở giữa biết sự tồn tại của đối phương nhưng cũng không hiểu được đối phương là ai ở đâu bao nhiêu người mà lại những người này toàn bộ nhằm vào riêng phần mình cần phụ trách b ả n khối tiến hành huấn luyện c h ỉ ít cơ bản quá trình đều là biết đến về sau chăm hay không bằng thái quen mặt khác cái này ba bộ phận người căn bản cũng không biết bọn hắn làm là như vậy vì cái gì cũng không rõ ràng đứng sau lưng chính là ai tất cả mọi người chỉ biết phi long mà hoàn toàn không biết vương kiệm trong lúc đó vương kiệm còn nhìn thấy chương liệt tương đối cả ngày người trước cười tủm tìm đã phúc hậu lời nói hóa phi long trương liệt thái độ đối với vương kiệm liền hết sức công thức hóa mà lại ngạo khí rõ ràng dù sao người ta thế nhưng là tụ thần cảnh cao thủ vương kiệm cái này một thân cặn bã tu vi người ta có thể thấy vừa mắt mới là lạ nếu không phải trở ngại t h ẩ m hạo mặt mũi người đ o á n chừng không thèm để ý bất quá vương kiệm may mắn chính là trương liệt thái độ mặc dù không tốt nhưng nên làm sự tình cũng nghiêm túc nhằm vào ba bộ giám thị cùng si cha vẫn là trương liệt đem nuốt v ậ phần làm sao sàng chọn ra người trương liệt có biện pháp của mình vương kiệm cũng không có hỏi hắn tin tưởng cái này toàn thân sát khí bừng bừng ra hỏa dù n g phi long một câu nói trương liệt huynh đệ những ngày này đều giết điên thổ khuê thành bên trong các lớn trung gian thương bị hắn giết phải không còn một ngống toàn bộ chợ đen bên trong con đường toàn bộ rơi vào phi long trong tay bây giờ thổ khuê thành lê thành bình thuận thành ba tòa chủ yếu thành lớn thuận lợi cầm x u ố n g về sau toàn bộ phong nhật thành cảnh nội chợ đen giao dịch có bảy thành đều chạy không khỏi phi long con mắt cũng chính là như thế vương kiệm mới mỗi lần tại một người thời điểm nắm chặt xong quyền không ngừng ở trong lòng cho mình động viên hắn cảm giác được mình tham dự tiến một bàn lớn cờ bên trong cái chúng chỗ tốt sợ là s o hắn ban đầu coi là lớn không nói xa coi như trước kia luôn luôn căng thẳng đan dược bây giờ lại là không quá thiếu chợ đen bên trong hiện tại con đường đều bị phi long nắm giữ mặc kệ là người mua vẫn là người bán đều m u ố n ngửa hắn hơi thở trừ bình thường đứng giữa phí sẽ còn thường xuyên cho chút ngoài định mức chỗ tốt hoặc là đan dược hoặc là tiền bạc vương kiệm bây giờ nửa tháng liền phân đến một viên tiểu bồi nguyên đan cùng hai ngàn lượng tiền bạc cái này còn không có tính bây giờ khai biến phong nhật thành khu quản hạt chư thành trương ra ngũ lương dịch doanh thu chia đó mới là biển đi bạo lợi đêm khuya vương kiệm bóc đèn chung quanh cửa sổ tất cả đều là miếng vải đen phong tốt sẽ không lộ ra đi một tia sáng đông đông đông tiếng đập cửa đúng hẹn vang lên ngoài cửa hai tên diện mục che giấu người á o đen hộ tống đến một bó lớn đồng đầu bên trong tất cả đều là từ phán quan bộ phân biệt về sau đưa tới tình báo mà hai cái này người á o đen thì là t r ư ơ n g liệt thủ h ạ mỗi ngày tặng người đều không giống vương kiệm vị trí cũng không giống thậm chí đều không nhất định là vương kiệm thu phi long cũng có thể thu về sau ngăn chặn một hai ngày cũng có thể lại chuyển cho vương kiệm hết thể khả năng tồn tại phong hiểm vương kiệm đều tại hết sức lẩn tránh đưa tới đồ vật về sau hai tên người háo đen cũng không nói chuyện quay đầu b ư ớ đi đây là thành lập ba bộ về sau lần thứ tám đưa tới tập hợp tình báo mỗi một lần đều là không sai biệt lắm hai mươi cây đồng đầu tràn ngập đây vẫn chỉ là sàng chọn về sau một phần rất nhỏ có thể thấy được chợ đen bên trong mỗi ngày giao dịch đến cỡ nào p h ù thịnh so với người bình thường coi là khí thế ngất trời tính toán thời gian hôm nay cách thẩm hạo cho một tháng còn có bảy ngày vương kiệm chuẩn bị lại thu thập hai ngày tình báo về sau sớm năm ngày đi cho thẩm hạo phụng bệnh ngồi tại dưới đèn một cây một cây mở ra đồng đầu tim độc tên a y phải cầm b thư loại ạ i này số lượng sợ là nhà nước quạng mỏ tham dự trong đó a mỗi lần nhìn những ngày tập hợp đồ vật vương kiệm trong lòng đều sẽ có loại hàng ý thật giống như một con ở tại trên đại thụ chim chóc ngày bình thường cũng không có cảm thấy có gì không ổn bây giờ lại phát hiện cây bên trong côn trùng nhiều đến viễn siêu tưởng tượng tự nhiên sẽ lo lắng cho mình nhà có thể hay không như vậy đục chết sụp đổ có cảm giác này về sau vương kiệm tâm khí liền rất khác nhau hắn tìm được làm chuyện này tinh thần trách nhiệm mà không còn là một mực muốn hoàn thành nhiệm vụ lại hai ngày sau vương kiệm mang theo này mười ngày đến chính mình tập hợp nhóm đầu tiên thành tích trở về phong nhật thành chuẩn bị ở trước mặt hướng thẩm hạo báo cáo đồng thời phi long mang theo chương liệt bọn người lần nữa lên đường hướng phía phong nhật thành khu quản hạt bên trong cuối cùng một khối chưa bắt lại dưới khu vực tay chương một trăm chín mươi chín thuận lợi vương kiệm cảm xúc hết sức phấn khởi nhưng cố gắng tại để cho mình không biểu hiện ra đến trước mặt ngồi trên ghế thẩm hạo chính bưng lấy một phần đồng đầu cẩn thận nhìn xem nửa ngày mới thu lại xem ra cũng không t ệ lắm cẩn thận nói một chút n g ư ờ i bố trí thuộc hạ đem chợ đen tình báo biến hiện quá trình chia ba bộ phận phía ngoài nhất gọi tiểu quỷ sơ bộ phân tích gọi quỷ môn cuối cùng phân biệt chính là phán quan cuối cùng tập hợp đến nơi này của ta sau đó lại cho ngài xem qua mà lại vì giữ bí mật ba bộ người giữa lẫn nhau cũng không nhận ra cũng không biết phía sau là tại cho chúng ta huyền thanh vệ làm việc thẩm hạo nghe vậy cười ha ha một tiếng tiểu tử ngươi có chút ý tử à, ngược lại là đem ta trước kia kể cho ngươi đồ vật nhớ được đủ rõ ràng ngay cả danh tự đều d ậ p khuôn quá khứ cái gì tiểu quỷ quý môn p h á n quan đây đều là thẩm hạo trước kia còn tại khi tiểu kỳ quan thời điểm tại trên bàn rượu cho người phía dưới khoác lác thời điểm nói ra không nghĩ tới vương kiệm nhớ rõ còn lấy ra đặt ở mới tổ chức tình báo bên trên khoan hay nói thật có chút chuẩn xác h ắ hắc, c đại nhân ta đã cảm thấy người trước kia nói những cái kia cố sự rất có ý tứ thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo hết sức tốt ta thích trong chuyện kia cái gì địa phủ mặc kệ khi ngươi còn sống bao nhiêu lợi hại một khi chết kiểu gì cũng sẽ vì làm ác trả giá đắt không có bất kỳ chỗ c h ố n g có thể chui cho nên ngươi tương đương một cái chừng ác dương thiện nhân vật đúng vậy đại nhân thuộc hạ mặc dù làm không được người tốt nhưng lại nguyện ý làm cái bắt trùng thẩm hạo nghe vậy từ chối cho ý kiến nhiệt huyết hắn đã từng cũng có nhưng bây giờ sớm không có mà lại huyền thanh vệ bên trong có người sạch sẽ sao dù sao hắn thẩm hạo ở bên trong hôn chín năm một sạch sẽ người đều chưa thấy qua liền nói tay chân ai làm tịnh có thể coi là sâu mọi huyền thanh vệ bên trong người cũng không nhất định thiết phải thanh bao quát hắn chỗ tốt muốn m ò nhưng tuyệt đối không thể vì vớt chỗ tốt mà hủy dưới chân một phương nước đối với những cái kia váng đầu hoặc là giáp tâm hại người vậy liền bắt tới chơi chết đây là thẩm hạo đối huyền thanh vệ thông thường một loại lý giải bất quá cũng không thể đã kích vương kiệm tính tích cực ngươi cái này một tháng đến thành tích ta rất hài lòng cơ bản đạt tới ta đưa cho ngươi yêu cầu bất quá ngươi cũng hẳn là nhìn ra chợ đen cái này những tin tình báo này con đường đối chúng ta tầm quan trọng mặc dù những này con đường không ra gì nhưng cực kỳ trọng yếu trước kia không ai làm chúng ta là người khai sáng có khả năng lưu danh sử sách cũng có khả năng chém thành muôn mảnh cho nên một phương diện giữ bí mật tính muốn tiếp tục tăng cường một phương diện khác biến hiện phải hẳn là càng triệt để hơn càng thay đổi nhỏ gia tăng nhân thủ thay đổi nhỏ tình báo phân tích câu gia tăng một cái hành động bộ đồng thời nội bộ giám thị nhất định phải đi ở phía trước thiếu cái gì liền cho ta nói ta sẽ tận lực thỏa mãn vương kiệm lắc đầu trước mắt hắn là thật không thiếu đồ vật muốn tiền có tiền muốn người có người duy nhất thiếu chính là thời gian hắn có lòng tin trong vòng một năm đem cái này một khối làm thành thầm hạo hài lòng dáng vẻ có lẽ đến lúc đó hắn hiện tại chính thất phẩm hàm có thể đi lên nhắc lại n h ắ c lên tiểu kỳ lúc đầu tòng thất phẩm hắc kỳ doanh tiểu kỳ quan cao nửa cấp t ố t không có chuyện xuống dưới nghĩ thêm đến còn có cái gì bỏ sót cũng tốt bổ sung mặt khác ngươi bây giờ cùng phi long đi được gần nên không thiếu tu hành tài nguyên đi t r ê n chút thời gian nâng nâng tu vi ngươi bây giờ tu vi quá thấp vương kiệm bây giờ luyện khí cảnh tam trọng khó trách trương liệt cảm thấy hắn là cặn bã là thuộc hạ nhất định gấp rút tu luyện ta xem qua ngươi công văn ngươi tu hành thiên phú trong huyền thanh vệ coi như không tệ cố gắng một chút đi đừng đến lúc đó có cơ hội lại bởi vì tu vi quá thấp bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc vương kiệm vội vàng liên tục cam đoan thật sự là hắn có chút lười biếng tu hành nhưng hôm nay nhưng lại có động lực tiên trình thật tốt bày ở trước mặt làm sao cũng muốn liều một phát hắn cũng không nghĩ cuối cùng thua ở tu vi nhược điểm bên trên vương kiệm tràn đầy phấn khởi đi mà thẩm hạo lại lần nữa cầm lấy cái k i a phần vương kiệm đưa tới đồng đầu lại nhìn lại vừa rồi vương kiệm cũng nói hắn đưa tới phần này đồng đầu chỉ là mấy lần sàng chọn phân biệt về sau còn lại nhất tinh hoa nội dung tin tưởng sơ kỳ thu thập lại sẽ là phần này đồng đầu phòng trong cho mấy chục hơn trăm lần chợ đen xốc lên tầng kia mông lung mạng che mặt về sau lại là so thẩm hạo trước đó coi là bể b ụ n quá nhiều chỉ là vương kiệm đưa tới phần này đồng đầu thượng lượng giao dịch liền đã có thể dùng nghe d ợ n cả người để hình dung toàn bộ phong nhật thành khu quản hạt bên trong mỗi ngày chợ đen lượng giao dịch lại sẽ cỡ nào khủng bố sợ là không thua tại bình thường thị trường a mà lại căn cứ phần này đồng đầu thượng bị vương kiệm đánh dấu ra mấy đầu tin tức hàng chủ lực giao dịch thật đúng là tấp nập thời gian mười ngày liền có sáu bảy bút bao quát lương thực gang phiếm l i n h thạch đại bộ phận đều là luật pháp nghiêm cấm tự mình giao dịch vật tư mà những vật này đồng dạng thương nhân là không có con đường đem tới tay lại càng không có lá gan đi chợ đen l i ê n lấy lương thực đến nói thứ này các nơi lưu thông quản khống rất nghiêm bình thường đến nói sản lượng cao hướng thiếu thu đất vận chuyển lương thực cần dườm ra thủ tục cùng lập hồ sơ cũng sẽ không hướng cái khác nhu yếu phẩm như thế có thể tùy ý lưu động mà lại các nơi phương sẽ dựa theo năm đó thu hoạch tình huống hoạch định xuất nộp lên trên quốc khố số lượng còn có lưu lại mình quan kho số lượng còn lại mới là có thể đem ra tiến tiệm lương thực cho nên mỗi một cái thương nhân lương thực trên thực tế đều là thụ quốc triều khống chế cái này liền biến tướng khống chế cả nước giá lương thực có thể để giá lương thực không đến mức quá cao cũng không đến nỗi quá thấp mà muốn đại lượng tự mình buôn bán lương thực tối thiểu muốn đả thông địa phương kho lúa a mặt khác gang hàng chủ lực buôn lậu liền ly kỳ hơn gang là trọng yếu hạn chế loại vật tư quốc triều nội bộ vẫn còn tốt cơ bản có thể tự do lưu thông chỉ bất quá thuế má hết sức cao mà lại các nơi phương còn sẽ có chút thuế phụ thu lại xem như khai thác đến giá luyện chi tiêu chung vào một chỗ chi phí liền lên đi cho nên gang sản xuất cũng đại bộ phận đều là nhà nước cửa hàng mà gang tự mình giao dịch nói trắng ra chính là không định tại quốc triều bên trong biến hiện mà là muốn xuất cảnh nghe nói gang chỉ cần có thể chuyên trở ra ngoài tuyệt đối là tăng gấp bội bạo lợi cứ như vậy gang buôn lậu chí ít liền không thể rời đi nhà nước g i ã luyện cửa hàng đằng sau làm sao xuất cảnh còn sẽ có cả một đầu dây xích mà như là phiếm linh thạch loại hình quan trọng hơn vật tư kỳ thật trên bản chất đều như thế đây là vào chỗ chết căn cây cây chết rồi bậc thầy không phải cũng chưa ăn sao cầm lấy bút thầm hạo tại đồng đầu thượng phê bình chú giải nói đào sâu không thể đánh cọ động rắn những tin tình báo này tạm thời còn không thể giao cho hắc kỳ doanh đi làm bởi vì nội bộ còn không có hoàn toàn sắp xếp như ý chỉ có thể trước chuyển cho phi long bên kia để hắn người hướng phía trước cùng một bước chỉ cần những tin tình báo này cuối cùng biến có sẵn vì chứng cứ phạm tội vậy cái này đầu mạng lưới tình báo dựng liền xem như triệt để nhìn thấy hiệu quả đến lúc đó những này chứng cứ phạm tội có phải là lấy ra dùng làm sao dùng liền có thể tùy tâm m à động một khi lợi dụng tốt tuyệt đối có thể trên nhiều khía cạnh đưa đến không tưởng được hiệu quả trừ vương kiệm bên này chương ờ i môi giới b tới hai Chu trăm linh người tháng năm tháng năm phong nhật thành nhiệt độ không khí bắt đầu kéo lên trời trong thời điểm ở bên ngoài chạy một vòng chính là một thân mồ hôi huyền thanh vệ mùa hạ hắc bảo rất mỏng nhưng không phải hết sức hút m ù a hôi nhất định phải ở bên trong lại mặc một kiện áo ngắn đặt cơ sở không phải mồ hôi sẽ đem cẩm bào hút rán tại trên thân nhìn qua rất buồn cười mặt khác nếu như tại cẩm bào phía dưới lại bộ một kiện nội giáp vậy thì càng nóng nhất định phải thường xuyên dùng chân khí cho mình cách tấm không phải tu sĩ cũng gánh không được mỗi đến mùa này thẩm hạo đều sẽ tận lực không ở chính giữa buổi trưa ra ngoài trong phòng dâm mát địa phương hay là có thể đợi ở người trong tay đặt vào một bình trà lạnh bên trong có không ít thanh nhiệt giải nóng dược liệu vẫn xứng chua ngập miệng uống hết sức dễ chịu rất thích hợp thẩm hạo khẩu vị cha lệnh là hạ nữ tác phẩm đắc ý nghe nói là lâm hình nhân giáo còn xin giáo lý nhị phúc cái này đ ấ u bếp hoàn thiện đơn thuốc bây giờ đích x á c để thẩm hạo có chút cách không được xoạch lấy miệng thỉnh thoảng liền muốn uống hai ngụn để ly xuống phía trước là từ trấn phủ sứ nha môn phản hồi về đến cơ mật lệnh đầu buổi sáng đưa tới nội dung bên trong là khương thành thân bút đại bộ phận ngôn ngữ là tại tán dương cái này một tháng nhiều đến nay thẩm hạo tại hát thủy kế hoạch thúc đẩy chung lấy được thành tích còn lại vẫn là tại tiếp tục thúc giục hát thủy trong kế hoạch liên quan tới người môi giới cái kia một bộ phận tốc độ tiến lên dựa theo khương thành ý nghĩ là chậm nhất muốn tại năm trăm lúc tháng một ư ơ i thời điểm sơ bộ đối người môi giới cái kia một bộ phận kế hoạch ra kết luận đến cùng là đi phải thông vẫn là không làm được vì sao lại gấp gáp như vậy đâu đây là đang hát thủy kế hoạch bắt đầu áp dụng đến nay khương thành cho thẩm hạo rõ ràng nhất một cái cảm giác theo lý thuyết loại này vạn vạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng kế hoạch tối ưu lựa chọn là nhuận vật mảnh y mắng chậm rãi bao trùm ra ngoài càng chậm càng có thể thẩm thấu phải càng sâu cũng có thể càng hiện ra hiệu quả những vấn đề này khương thành không có khả năng nghĩ không ra mới đúng vì sao vẫn như cũ như thế vội vàng sao động chỉ có thể giải thích vì khương thành có không thể không như thế lý do là trấn phủ sứ nha môn càng mặt trên hơn r a hiệu khương thành m à u t r ó n g xuất ra bài thi sao có khả năng phong nhật thành bên này nếu là chứng minh hát thủy kế hoạch khả thi như vậy cực khả năng liền có thể từ h u y ề n thanh vệ tầm cao nhất ra mặt hướng quốc triều cảnh nội sở hữu địa vực bắt trước cứ như vậy phong nhật thành liền thành một cái thí nghiệm ruộng tốt xấu nửa nọ nửa kia bất quá thẩm hạo vẫn là chuẩn bị tận lực tránh người môi giới bên kia tiến độ quá nhanh dẫn đến kế hoạch xuất hiện tì vết khả năng cho nên cứ việc đối tại những cái kia tiêu hao loại nhân viên áp dụng chính là dược vật k h ô n g chế thêm nửa tẩy nao tốc thành pháp nhưng đối với những cái kia tinh anh lại là chọn lựa hoàn toàn tẩy nao cộng thêm tinh tế bồi dưỡng sách lược cơ sở huấn luyện là lưu m á n h người tại chỉnh lý vật liệu cùng hạng mục báo cáo thẩm hạo xem qua mà lại thẩm hạo cũng đang huấn luyện hạng mục bên trong cho ra một chút mới ý nghĩ nhất định phải sẽ dịch dùng am hiểu suy luận sức quan sát mạnh hơn có thích hợp năng lực chiến đấu trọng yếu nhất chính là diễn kỵ nhất định phải không có chút nào sơ hở đương nhiên còn có một loạt khảo thí cùng khảo nghiệm tra tấn bức cùng khảo nghiệm sau khi say rượu ý khảo nghiệm mệt mỏi sau chuyện hoang đường khảo nghiệm tiền tài cùng sắc dục khảo nghiệm nhìn thấy những n à y huấn luyện hạng mục về sau chu thọ sắc mặt đều biến nhiều lần dựa theo những hạng mục này đến huấn luyện s á t suất thành công cao thượng đến mức nào lại không đề cập tới một khi bồi dưỡng được đến tia cũng là người nhọn đồng dạng nhân vật bồi dưỡng chu kỳ sợ là một năm căn bản làm không được ca ba năm ba năm một nhóm tinh anh đây là thẩm hạo quy hoạch mà lại hắn cho rằng thời gian ba năm đối với hắn mình đến nói cũng có thể hòa hoãn một chút bất luận là tu vi vẫn là chức vị hắn hiện tại cũng vẫn là quá thấp chút dứt bỏ những n à y vừa mới hoàn thành tuyển mầm giai đoạn tinh anh kế hoạch những cái tia tiêu hao loại nhân viên đã bắt đầu giải ra đây là nhóm đầu tiên hết thể tám tên tất cả đều là cẩn tạp nô lệ không có tu vi nhưng đầu góc đều hết sức linh hoạt dựa vào huyền thanh vệ cung cấp dược vật tiến hành khống chế đồng thời cũng sẽ cấp cho vật chất thượng ban thưởng đồng thời hứa hẹn làm tròn mười năm liền cho bọn hắn thoát nô tịch n h ấ t trở đây cũng không phải là g ặ p người hát thủy trong kế hoạch đích đích s á t s á t chính là như thế quy hoạch còn có cái gì có thể so sánh để giải nghệ thám tử đi làm giáo đầu đối những cái tia mới tiêu hao lại càng có mê hoặc tính đâu tấm gương lực lượng là to lớn mà lại những này có thể sống qua mười năm lại giải nghệ thám tử tuyệt đối có chỗ hơn người khi giáo đầu là tuyệt đối đúng quy cách đương nhiên nếu như bản nhân không nguyện ý tới làm giáo đầu cũng sẽ không bị xử lý chỉ là sẽ bị đưa đến chỗ thật xa đồng thời tại huyền thanh vệ giám thị hạ vượt qua quãng đời còn lại bởi vì tại thẩm hạo lý giải bên trong một cái hoàn chỉnh tình báo thu hoạch hệ thống không thể là hoàn toàn băng lánh vô tình này hội mang đến rất lớn tệ nạn nội bộ dễ dàng xảy ra vấn đề dựa vào hoàn thiện thể chế cùng chi tiết hóa quy tắc mới là kiên cố những này đặt ở hát thủy kế hoạch chợ đen bộ phận đồng g i áp dụng nói chợ đen phi long đích sắc không phục thẩm hạo hy vọng hôm trước phản hồi tin tức là phong nhật thành cuối cùng một khối chợ đen thị trường cũng bị hắn cầm xuống bây giờ toàn bộ phong nhật thành khu quản hạt t r ư thành nội trong chợ đen chín thành giao dịch đều chạy không khỏi phi long con mắt mỗi ngày tụ tập quá khứ tình báo đều là hải lượng căn cứ vương kiệm báo cáo tiểu quỷ bộ mỗi ngày nhận được giao dịch tin tức liền có thể viết rơi năm mươi cân giấy coi như liên tục sàng chọn về sau tập hợp đến thẩm hạo cũng dưỡng thành cách mỗi ba ngày liền quét một lần vương kiệm báo cáo gặp được trói mắt liền lấy đỏ bút móc ra đến để vương kiệm tiếp tục thâm nhập sâu truy tra trước đó cái kia vài khoản lớn tông giao dịch giai đoạn thứ hai tình báo cũng bị đưa tới theo vương kiệm nói đây là nghe thẩm hạo ý kiến sau mới thành lập vô thường bộ làm lần thứ nhất tình báo truy tra cái này mới bộ vương kiệm quy hoạch chính là lệnh vũ lực mà không phải lệnh sách lược thẩm hạo đối này không có biểu thị để chính vương kiệm đi thử có vấn đề gì mình điều chỉnh bất quá thu thập phần này giai đoạn thứ hai tình báo rất có ý tứ bao quát lương thực gang phiếm linh thạch ở bên trong hơn phân nửa hàng chủ lực giao dịch buôn lậu tại phong nhật thành cảnh nội chợ đen hoàn thành giao nhận về sau đều lựa chọn đi vu thành sau đó đi đường thủy rời đi vu thành tới gần bạch giang mà bạch giang là từ tây đi về phía nam nghiêng xuyên qua toàn bộ tính tây tây nam địa khu cũng là tính tây cảnh nội lớn nhất dài nhất một đầu thủy hệ dựa vào vận tải đường thủy rời đi chậm nhìn ngược lại là hết sức hợp lý nhưng trên thực tế bởi vì bạch giang hướng chạy cùng vu thành đặc thù vị trí liền để chuyện này xem ra hết sức q u ỷ dị bạch giang là từ tây đi về phía nam xuôi dòng mà vu thành vốn là ở vào tính tây dựa vào mặt phía nam biên thủy vị trí lại xuôi dòng đi về phía nam chính là hợi hạ cái này quân sự trọng trấn lại đi về phía nam chính là một mảnh dày đặc thành lũy hình tiểu trấn cuối cùng sẽ xuyên qua biên cảnh chạy vào nam man địa giới vạn dặm biến trúc cho nên từ vu thành lên thuyền chỉ có thể xuôi dòng đi về phía nam mở mà mặt phía nam qua vu thành về sau liền căn bản không có thành lớn có thể tiêu hóa những vật này chỉ có thể chạy vào nam man địa giới đồ sát phía linh thạch coi như bỏ qua nghe nói đều là nam man địa giới thượng khan hiếm đồ vật nhưng lương thực liền không có đạo lý nam man không phải bộ lạc ở riêng sao lương thực đều là tự cấp tự túc sao đưa hàng chủ lực lương thực quá khứ có thể bán được rơi Trưng 201, sao đậu. trong n s a đậu t r o lòng có nghi hoặc thẩm hạo quay đầu liền đi tàng tư lâu bên trong có không ít liên quan tới nam man tình huống bên kia cái gọi là nam m an trên thực tế chính là chuyên h ỏ a quan phía nam bảo tàng hải phía tây cái góc trung rộng lớn trong khu vực mấy chục cái bộ lạc liên hợp thể trước kia được xưng là hát thạch vương đ ỉ n h bây giờ bị tĩnh cựu triều đánh tan về sau không dám gây dựng lại liền gọi nam an mặc dù xưng hô bên trong có cái rất tự nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối diện chính là chưa khai hóa ra man nhân tương phản ngoài a Man m minh hành văn n tu c ũ cực chỉ cuộc của độ phát đạt, độ. địa phát khiếm khuyết chỉ là cuộc sống của người bình thường trình như thượng á Tỷ người nói giới Nam Man địa giới thượng ra lông quần là lông sống ra nhiều nhất, m l ạ làm đem công cùng, thô vẹn vẹn ra nam man trong khu vực gang thiếu thốn bình thường nam man người ngay cả nổi đều dùng không nổi đại đa số là dùng thổ gốm đốt đồ ăn dao phay càng là khăn hiếm bọn hắn đồng dạng dùng dịu chặt mà một cái trong bộ lạc thậm chí không phải từng nhà đều có dịu muốn mượn lấy dùng hoặc là công hữu cho nên nam man bên kia đồ ăn tất cả đều là thô c ù n phong cách nghĩ tinh tế cũng không có điều kiện kia mặt khác nam man địa giới thượng man tộc đông đảo hồ tộc thượng tộc lang tộc miêu tộc nhìn trên tư liệu phối đồ tất cả đều là hình người nhưng có rõ ràng trạng thái thú thầm hạo luôn cảm thấy cùng hắn gọi nam man chẳng bằng gọi thú tộc tới càng chuẩn xác dựa theo trên tư liệu biểu hiện nam man tại tụ hợp thành hát thạch vương đ ỉ n h thời gian bên trong coi như cường đại bị đánh tan về sau nhậm chức nhân ngư l ụ mỗi cái bộ lạc đều được chia hết sức mở nhưng dựa vào du mục đi săn trồng trọn luôn có thể tự cấp tự túc nói cách khác nam man dưới tình huống bình thường là sẽ không thiếu lương thực trừ phi là gặp hai cái kia nam man gần nhất có hay không gặp nạn đâu thầm hạo lật khắp gần nhất sở hữu q u ả n bá o đều không có tìm được liên quan tới nam man gặp nạn nội dung không có gặp nạn vậy cái kia chút buôn lậu con buôn vận hàng chủ lực lương thực đi nam man địa bàn thượng chẳng phải là thua t h i ệ t chết tin tức tương hô mâu thuẫn chỉ có thể nói rõ còn có quan hệ khóa địa phương không có nắm giữ buôn lậu con buôn không có khả năng làm chuyện điên rồ đã tốn sức vận đến nam man bên kia đi vậy liền nhất định có thể bán đi mà nam man bên kia tuy nói không có gặp nạn nhưng cũng khẳng định có nguyên nhân khác cần đại lượng lương thực một bên có nhu cầu một bên khác mới có thể cung cấp hàng hóa vừa đến vừa đi mới có thể trở thành sinh ý mặc dù nam man chuyện bên kia thẩm hạo trước mắt không có cách nào biết nhưng là tính tây địa giới bên trong dính đến chợ đen sự tỉnh chỉ cần hắn muốn biết hắn liền có thể biết cho nên vô thường bộ tại đưa tới theo vào trong tình báo đã đem trước đó cái kia vài khoản lớn tông buôn lậu mua bán song phương thăm dò rõ ràng trong đó lương thực gang phiếm linh thạch cái này ba khối đều không ra thẩm hạo sở liệu tất cả đều là nhà nước cửa hàng tại dẫn đầu lương thực là từ quan kho bên trong nóc ra lấy cỡ cũng rất dễ tìm một câu trần lương hao tổn liền có thể hàng năm từ đó đổi ra đại lượng mới lương mà gang cùng phiếm linh thạch loại này khoáng sản liền lại càng dễ cắt xén chỉ cần đem thực tế sản lượng hướng thấp báo như vậy thực tế sản xuất liền sẽ cao hơn nhiều báo cáo cái này thêm ra bộ phận liền có thể tự mình xử lý cuối cùng những n à y nhà nước cửa hàng thủ đoạn cùng huyền thanh vệ người cắt xén tội sinh trên thực tế là một cái con đường nói cứng khác biệt lời nói cái kia có lẽ chính là huyền thanh vệ người là trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà những n à y nhà nước người chẳng những trung gian kiếm lời túi tiền riêng còn có thể ban ơn cho nước địch、gang. có thể đem ra rèn đúc giao phay nông cụ tự nhiên cũng có thể dùng để rèn đúc vũ khí áo giáp phiếm linh thạch chính là trung hạ phẩm pháp khí khu động lực là có thể để người bình thường thông qua pháp khí đến tạm thời có được tu sĩ năng lực căn bản mà lương thực bình thường tự cấp tự túc địa phương tiểu thai tiểu nạn đều có thể mình khiên qua đi trừ phi gặp gỡ lớn thiên thai không phải sẽ không cần phía ngoài lương thực c h u y ể n vận nhưng có một loại tình huống ngoại lệ đó chính là đồn lương đồn lương làm gì có thể nói là ứng đối lớn thai nạn để phòng v ắ n nhất cũng có thể là tại chủ bị lớn hành động quân sự ba hợp nhất. nam man tình huống bên kia coi như đáng giá nghiên cứu thâm hạo thể nội không hiểu bắt đầu có chút sao động từ khi trước đó ôn ra cái kia một phiếu về sau hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này bất quá loại chuyện này hắn chỉ là một cái phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ quan tay cũng không có dài như vậy nghĩ cha đồng thời còn muốn cho sự tình ở vào mình trong phạm vi k h ô n g chế vậy thì trước hết đem ánh mắt từ nam man phương hướng thu hồi lại đảo ngược đảo sâu những cái kia tham dự những n à y hàng chủ lực buôn lậu án các nhà nước cửa hàng còn lại thâm hạo suy tư một trận đối ngoài cửa người hầu phân phó nói đem vương nhất minh gọi tới không bao lâu vương nhất minh gõ cửa tiền đến thành thành thật thật không người đứng tại thẩm hạo trước mặt không biết đại nhân có gì phân phó gần nhất nhưng có đồng tủ cử báo tín nâng lên thổ khuê thành quan kho đàm thành vinh sơn quận mỏ lê thành tiêu sơn thiết lô trang cái này b à cái địa phương đồng tủ bây giờ thành phong nhật thành khu quản hạt bên trong các thành thiết yếu trọng yếu thượng cáo con đường đây là dân chúng bình thường có thể trực tiếp tiếp xúc đến huyền thanh vệ đường tắt duy nhất từ khi thẩm hạo nhậm chức phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ về sau đầu này con đường liền từ hào nhoáng bên ngoài trở nên thiết thực có thể dùng chứ thành bây giờ cũng giống như ban đầu lê thành như vậy đem đồng trong tủ cử báo tín phân biệt cùng điều tra và giải quyết đặt vào thường ngày kém xử lý liệt kê mà đồng tủ sự tình từ trần giật vân còn tại thiên hộ sở thời điểm chính là vương nhất minh tại thực tế xử lý cùng quản lý thẩm hạo nhậm chức về sau cũng không đối vương nhất minh c h ứ c quyền làm ra điều chỉnh cho nên các nơi đồng tủ phân biệt ra cử báo tín cuối cùng tập hợp đến thiên hộ sở hắc kỳ doanh thời điểm đều sẽ từ vương nhất minh đến cuối cùng phán đoán thậm chí vương nhất minh vốn cho rằng lúc trước thẩm hạo thượng n h i m về sau hỏi ý chuyện thứ nhất chính là đồng tủ nhưng cho tới hôm nay phần này hỏi ý mới chậm chậm đến đầu hóc nhanh quay ngược trở lại vương nhất minh không chần chờ bao lâu gật đầu nói ra đại nhân người nói cái này ba cái địa phương đều là chúng ta phong nhật thành khu quản hạt bên trong trọng yếu nhà nước cửa hàng quyền lực mặc dù không lớn nhưng chất béo rất đủ cho nên mỗi một lần đồng tủ cử báo t í n tập hợp đều thiếu không được bọn chúng gần nhất lần thứ nhất là tám ngày trước thầm hạo nhẹ gật đầu cái này cùng hắn dự liệu không sai bị lắm có ai càng đủ địa phương thị phi càng nhiều càng là n g h è o khó địa phương càng là gió êm sóng lặng có điều tra sao có bất quá chỉ có trước đó lê thành hắc kỳ doanh điều tra nhớ được hẳn là tiêu sơn thiết lô trang chủ sự quan bị báo cáo nói ép buộc thuộc hạ vợ cả hầu hạ nhiều lần cái gì thẩm hạo cho là mình nghe lầm vương nhất minh đành phải lại lặp lại một lần hắn ban đầu cũng cảm thấy việc này k ỳ hoa phản ứng cùng thẩm hạo không sai biệt lắm sách chuyện này cha sao kiểm chứng kết quả là giả dối không có thật cụ thể điều tra và giải quyết quá trình báo cáo bên trong không có đề cập lê thành ai tiếp nhận vụ án này ất tự kỳ đó chính là trương liêu rồi đi lệnh đầu để trương liêu cùng trần thiên vấn ngày mai buổi sáng tới gặp ta mang lên cái k i a phần liên quan tới tiêu sơn thiết lô trang hồ sơ vâng thuộc hạ lập tức đi ngày thông chi vương nhất minh mới ra thẩm hạo công g i ả i phòng lông mày liền n h u chặt hắn xem không hiểu mình vị này cấp trên mới đem phong nhật thành địa phương nha môn đắc tội một mảnh bây giờ lại chuẩn bị chiều nhà nước cửa hàng động thủ sao như thế không chút kiên kỵ sao chương hai trăm l i h a i gõ t r ư ơ n g liêu gần nhất thời gian trôi qua có chút nôn nóng đặc biệt là vương kiệm thượng điều phong nhật thành về sau c à n g là như vậy đều là từng theo lấy thẩm đại nhân đáng tin bây giờ vương kiệm không có bị thẩm đại nhân quên như vậy hắn trương liêu tự nhiên cũng sẽ không bị lãng quên có lẽ lần tiếp theo liền nên đến phiên hắn đi thế là tại tiếp vào đột nhiên xuất hiện hỏi ý lệnh đầu thời điểm trương liêu phản ứng đầu tiên là thẩm đại nhân nhanh như vậy liền nghĩ đến ta rồi sau đó lại bị thông chi mang lên tiêu sơn thiết lô trang vu cáo hầu hạ án kết tiến về thiên hộ sở thậm chí ngay cả trần thiên v ẫ n đều muốn cùng đi cái này khiến trương liêu vừa mừng rỡ tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc trần thiên v ẫ n sắc mặt cũng không tốt lắm lúc trước hắn liền đã cảnh cáo trương liêu muốn hắn không muốn đi đụng tiêu sơn thiết lô trang loại này đình cứng nhưng trương liêu lại không tin kết quả có thể nghĩ bản án bị t r a vì giả dối không có thật chỉ có thể kết án bây giờ còn bị thẩm đại nhân tự mình gọi đến hỏi tuân ai sợ là muốn bị hung hăng c ỡ mãng một trận trần thiên vẫn nghĩ như thế đến trương liêu cũng cùng trần thiên vẫn không sai biệt làm ý nghĩ cho là mình là bị tiêu sơn thiết lô trang cho thượng cáo tin đến thẩm hạo nơi đó lần này đi phong nhật thành chính là chịu huấn hai người tâm tình đều không tốt ngày thứ hai thật sớm liền đi phong nhật thành thiên hộ sở chờ ở công giải bên ngoài thẩm hạo vừa tới liền thấy chờ đã lâu trần thiên vẫn hai người cũng không nói chuyện vẫy tay dẫn hai người vào phòng người hầu dâng trả nước sau lui ra ngoài đồ vật mang đến đi trần thiên vấn cùng trương liêu đều là người quen biết cũ thẩm hạo cười tủm tìm không cùng bọn hắn khách sáo nhưng chỉ, chỉ cái h ỉ c ghế đối diện để bọn hắn ngồi xuống trương liêu cùng trần thiên vấn mặc dù không có từ thẩm hạo trên mặt nhìn thấy tức giận nhưng cũng không dám buông lỏng thành thành thật thật đưa lên hồ sơ về sau ngồi nửa bên cái mông thẩm hạo không có chú ý tới hai người khẩn trương lật ra hồ sơ liền bắt đầu nhìn một bên nói trương liêu ngươi làm vụ án này đúng không nói một chút tình huống lúc đó thẩm hạo một tuyến kinh nghiệm phong phú vô cùng Biết bên nhiều vụ án chi tiết cũng sẽ không thể hiện tại hồ sơ bên trong, có thể viết rất thể trong, thể rõ án cũng không hồ vụ vào có sẽ sơ đại ề u vu muốn dung. là chắc chắn đồ vật, lập lờ Mà chắc chắn nước chỉ không phó hắn không hồ thượng văn đến nội đồ đôi đ vật, trừ tự. biết giờ sẽ sơ bây nhân vụ án này là tháng hai thời điểm nhận được bởi vì là thực tên thượng cáo tin dựa theo người trước đó định ra quy củ loại tình huống này nhất định phải kiểm chứng bất quá vụ án này cớ thực tế là bật cười tiêu sơn thiết lô trang chủ sự quan tuy nói là q u a n lại nhưng lại không có thực hàm chỉ là tương tự t ổ n g thất phẩm tiểu lại m sau đó thuộc hạ vốn định lên khác một đầu lấy mạng án làm lý do một lần nữa triển khai điều tra và giải quyết nhưng lê thành nha muôn người lại tìm tới ít có ngôn từ kịch liệt nói chúng ta hắc kỳ doanh vật quyền Cuối cùng b ấ trần đắc d thiên vấn c h ú rất quen thuộc thẩm hạo tính tình biết vị này là cái xem ra cởi tủn tỉm nhưng trong lòng lại đao quan kiếm ảnh tùy thời có thể làm cho ngươi máu tươi tại châu ngoan nhân lê thành là đối phương khởi thế chi địa xem như đại bản g doanh lúc trước giao đến trong tay hắn một mặt là tín nhiệm một phương diện cũng là có qua có lại nhưng nếu là làm cho đối phương thất vọng lời nói vậy liền khó mà nói đại nhân tình huống lần này đặc thù vừa đến phổ thông án mạng điều tra và giải quyết đích sát thủ xử lý quyền tại địa phương nha môn trong tay chúng ta muốn tiếp nhận không có lý do thích hợp chính là vượt quyền thứ hai lý bách hộ đối bản án trực tiếp biểu thị chú ý nói huyền thanh vệ hắc kỳ doanh không thể loạn đưa tay bại hoại toàn bộ huyền thanh vệ thanh danh thái độ rất cường ngạnh cho nên thuộc hạ coi là lui một bước không ảnh hưởng toàn cục thẩm hạo khoát tay h á o ngắt lời nói vượt quyền không vượt quyền không phải dăm ba câu liền nói phải rõ ràng ngươi sợ cái gì bản án không có tiếp lui về còn có thể đã cầm ở trong tay lại lui đây chính là yếu khí thế lần tiếp theo người ta sẽ chỉ càng thêm bức bách để ngươi lại lui những đạo lý này ngươi còn nghĩ không ra t r â n tổng kỳ ngươi cái gì cũng tốt chính là quá cẩn thận mà lại nghĩ đến quá nhiều cũng không có minh bạch hắc kỳ doanh bây giờ nên có thái độ t r â n thiên vẫn rõ ràng chính mình lần này xem như bêu xấu không người nói thuộc hạ b i ế t sai còn xin đại nhân trách phạt t h ầ m hạo nhưng không có dựng cái này gốc dạng mà là tiếp tục nói tân nhiệm lê thành bách hộ lý minh huy từng l à n ô thiên hộ trúc quan nói do hai người quan hệ mật thiết thuộc về tâm phúc đây có phải hay không là cho ngươi rất lớn áp lực đến mức để ngươi sinh ra phán đoán sai lầm trước kia trần thiên vấn đã giúp thẩm hạo rất nhiều lần bận hiệu cho nên thẩm hạo thái độ đối với trần thiên vấn từ đầu đến cuối hiền lành nhưng lần này hắn cảm thấy nhất định phải gõ một cái trần thiên vấn không phải một cái tâm không chừng lại khắp nơi lo lắng người thật đúng là không quá thích hợp giúp hắn giữ vững lê thành hắc kỳ doanh loại này với hắn mà nói tương đương căn cứ địa vị trí thuộc hạ phân biệt sự tình không rõ truy hắc kỳ doanh vi phong còn xin đại nhân trọng trách trần thiên vấn trong lòng r u lên thuận thế một chân quỳ xuống lần nữa mời phạt trong lòng cũng giật mình minh bạch thẩm hạo buồn bực h ắ n nguyên nhân ai sẽ thích đứng đội không kiên quyết người đâu đương nhiên không có lần này là lớn nhất không nên trách phạt cũng là được rồi bất quá ta hy vọng trần tổng kỳ có thể ghi ở trong lòng lấy đó mà làm gương thuộc hạ nhất định ghi nhớ đại nhân lời nói tuyệt không dám quên thuận tay gõ trần thiên vấn thẩm hạo quay đầu nhìn nói với trương liêu bản án khởi động lại ngài là nói án mạng trương liêu cẩn thận hỏi một câu không án mạng các ngươi không phải giao lại cho địa phương nha môn sao chúng ta hấp kỳ doanh sẽ không lật lọng bất quá trong tay ngươi sẽ không chỉ có một phần liên quan tới tiêu sơn thiết lô trang cử báo tin a cha chẳng phải xong mặt khác trước đó cái kia thực tên báo cáo người còn sống sao còn sống bất quá đã bị tiêu sơn thiết lô trang khai trừ đi ra ngoài hiện tại giống như tại tiểu quán bên trong làm việc vặt làm việc vặt đúng thế người kia vợ cả ly kỳ chết mất về sau trong nhà lại cùng một trận đại hỏa sở hữu gia tài toàn bộ cho một mùi lửa lại bởi vì bị khai trừ đi ra ngoài trụ sở bị thiết lô trang thu hồi không nhà để về lại người không có đồng nào chỉ có thể lân cận trả tiền thừa công mà sống bất quá thuộc hạ cũng mấy nguyện chưa gặp người kia không biết hắn hiện tại có phải là còn tại làm tạ công c tìm tới hắn đem hắn bí mật khống chế lại thuận tiện để hắn giúp ngươi g i á m thực tên mạch trần chủ sự q u a n người hẳn phải biết không ít thứ thuận tiện giúp ta điều tra thêm cái này thầm hạo một bên nói một bên ném một phần đồng đầu đến trương liều trong tay để trần thiên vấn cũng cùng nhau nhìn xem đại nhân đây là minh mạch đi ngài là muốn chúng ta lấy cử báo tín vì ngụy trang vụ trộm cha thiết lô trang cắt xén gang tự mình mua bán bản án chương hai trăm linh ba việc vặt lãnh trời chưa sáng thẩm hạo mặc chỉnh tề đi hậu viện thói quen hoạt động mấy lần đi đứng về sau liền bắt đầu mối lao ba chuyến con đường ba chuyến sát pháp luyện qua về sau liền vào vỏ để ở một bên tiếp lấy tập luyện thuật pháp theo tu vi không ngừng tăng lên thẩm hạo hiện tại giấc ngủ nhu cầu càng ngày càng ít bây giờ hai canh giờ dưới liền ngủ đủ rồi để hắn không duyên cớ nhiều một chút tu hành thời gian bây giờ thẩm hạo đã cảm nhận được hắn tụ thần cảnh nhị trọng quan khẩu tại b ô n g lỏng lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán trong tháng này hắn liền có thể lại có đột phá thụ đội cùng trưởng tâm lôi bây giờ đã bị thẩm hạo luyện được điều khiển như cánh tay ý niệm trong lòng cùng một chỗ thuật pháp liền có thể lập tức vận dụng ra không có chút nào không lưu loát thân hình thổ độn biến mất giống như quỷ mị lúc c ầ n lúc hiện xuất hiện thời điểm luôn luôn nương theo trận trận lôi đình anh minh ẩn ẩn còn có điện quan g q u a n quẩn đây là chính thẩm hạo c h u y ể n thổ độn thêm trưởng tâm lôi cùng một chỗ sử dụng sáo lộ theo đuổi đang dùng thổ độn tiếp địch nháy mắt trưởng tâm lôi liền muốn ném ra đi đánh cái trở tay không kịp một kích chiến thắng bất quá tiếc nuối duy nhất là trưởng tâm lôi trước mắt uy năng tốc độ tăng đã đình trệ cảm giác là sờ đến môn thuật pháp này trần nhà về sau coi như thẩm hạo tu vi dâng lên cũng sẽ không tiếp tục mang theo trưởng tâm lôi vi năng cấp cao xem ra hẳn là đi tìm một chút trưởng tâm lôi tiến giai thuật pháp tiến giai thuật pháp muốn so đơn độc học một môn mới thuật pháp có lời bởi vì có cơ sở làm làm nền quan hệ tiến giai thuật pháp tại hồn phách lợi dụng phương diện sẽ cùng cơ sở thuật pháp có trùng đ i ệ p bộ phận dạng này có thể tiết kiệm hồn phách một bộ phận áp lực cũng là vì sao các tu sĩ thuật pháp sẽ thành hệ liệt kéo dài đi xuống nguyên nhân bất quá ngũ hành một chút bên trong lôi pháp vẫn luôn là hút hàng hàng thẩm hạo cũng không rõ ràng đến cùng lúc nào có thể tìm tới thích hợp luyện trong chốc lát đ ộ n thuật cùng trường tâm lôi thẩm hạo lại bắt đầu tập luyện c h ấ n h ồ n thuật môn thuật pháp này so phía trước hai chủng muốn khó hơn rất nhiều đã luyện thời gian dài như vậy hắn cũng chỉ là dựa vào chia tách khiếu môn miễn cưỡng đạt tới tâm niệm ấn quyết trình độ cách điều khiển như cánh tay còn kém một chút nhưng đã có thể thời gian dài bảo trì thi thuật t r ả thái sẽ không thụ động tác khác ảnh hưởng đợi đến liễm khí thu công chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc hạ nữ hì hục hì hục đánh tới nước nóng hầu hạ thẩm hạo đi rửa mặt đồng thời giút thẩm hạo mặc tốt hơn tranh lệnh lệnh bài những vật này người trước kia tại bộ lạc thời điểm bình thường ăn đồ vật đủ sao. Đến nhà chính. một bên ăn điểm tâm một bên nói chuyện phiếm như chiều bên cạnh đứng tại hạ nữ mở miệng hỏi đủ nha chúng ta trước kia trong bộ lạc cũng là muốn trồng trọt bất quá không phải cây lúa là lúa mạch chúng ta ở chỗ kia thổ hết sức tốt hàng năm đều có thu hoạch không thiếu ăn hạ nữ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp há mồm lên được ra chỉ bất quá nghĩ đến bộ lạc về sau tại nô lệ thương đội thủ hạ thảm trạng biểu hiện trên mặt có chút t ạ m đạm thầm hạo thấy thế đưa tay méo méo cái này khờ nô lệ l ố t h a y xem như ă n ủi bất quá vẫn là hỏi tiếp chưa từng thiếu lương sao cũng có đại bộ lạc có đôi khi sẽ tới chủ lương chỉ cấp chúng ta lưu lại khẩu phần lương thực còn lại đều sẽ mang đi có đôi khi sẽ lưu lại chút đồ sắt làm trao đổi có đôi khi cái gì cũng không còn lại đây chính là nam man bên kia phong cách mạnh được yếu thua thiên kinh địa nghĩa nói dễ nghe là chủ lương trên thực tế chính là thương không chống chân là thương lương thực có đôi khi cũng là muốn cướp đoạt nhân khẩu cho dù là tại nam man tụ hợp thành hát thạch vương đ ỉ n h thời điểm cũng sẽ thường xuyên phát sinh đây cũng là vì sao man tộc nô lệ rất dễ dàng bị bắt tới về sau đại đa số đều rất dễ dàng thuần phục nguyên nhân bởi vì những n à y chủng tộc đã sớm quen thuộc kẻ yếu mất đi hết thầy thảm liệt phát tắc đại bộ lạc sẽ thiếu ăn sẽ bọn hắn có rất nhiều chiến sĩ chiến sĩ không có thời gian lao động bọn hắn cả ngày huấn luyện sức ăn lại rất lớn cho nên càng lớn bộ lạc kỳ thật càng cho dịch khuyết lương thực các ngươi hồ tộc có chiến sĩ sao có bất quá rất ít hồ tộc xương cốt tinh tế không quá thích hợp làm chiến sĩ nghe nói càng nhiều là làm thích khách hạ nữ biết đến kỳ thật cũng không nhiều chỉ có thể gặp qua cái gì nói cái nấy thầm hạo nhẹ gật đầu không còn hỏi đến an điểm tâm về sau thượng sai đi hôm nay thiên hộ sở bên trong thông lệ cáo sẽ thẩm hạo trước cho mình rót một chén t r à lạnh sau đó bưng đi nghị sự đường chỗ ngồi của hắn là ở bên trái sát bên một phó thiên hộ thông lệ cáo sẽ mỗi tháng cử hành lần thứ nhất sở hữu phong nhật thành khu quản hạt bên trong bách hộ quan đều sẽ tham gia đại bộ phận tình huống là từ giới lập bách hộ chỗ chủ sự quan thông báo cái này một tháng đến chủ yếu tình huống đồng thời thiên hộ sở cũng sẽ nhằm vào một vài vấn đề tiến hành chủ tính trung an bài có đôi khi sẽ còn tại cáo sẽ lên tuyên bố một số người sự tình nhậm miễn trở trọng yếu tin tức hắc kỳ doanh thiết lập đến nay tất cả mọi người coi là mỗi tháng cáo sẽ có thể nghe tới hắc kỳ doanh tình huống nội bộ lúc trước trần giật vân còn tại vị thượng thời điểm đích xác có thể thăm dò một hai mà bây giờ thẩm hạo sau khi lên đài hắc kỳ doanh ngay tại mỗi tháng cáo sẽ lên như là ẩn hình đồng dạng liền xem như lời xã giao đều nói không được vài câu n ô trường hà ban đầu sẽ còn áp bách một chút hắn cũng rất muốn biết hắc kỳ trong danh o bộ một chút động tác nhưng tất cả đều bị thẩm hạo đỉnh trở về về sau thẩm hạo lại lấy sắc bén thủ đoạn khống chế lại bốn cái hạ lập hắc kỳ doanh tổng kỳ quan bên trong ba cái n ô trường hà vươn ra tay liền triệt để bị tránh đức vẹn vẹn không đến mức vạch mặt mà thôi cho nên hiện tại mỗi tháng thông lệ cáo sẽ lên thẩm hạo đều chỉ mang lỗ thai đến cực ít mở miệng nói chuyện mở xong sẽ liền đi căn bản không cùng chung quanh đồng liêu giao lưu biểu hiện được như là một thất độc lang độc lang cũng chầm chậm bởi vì thẩm hạo quan hệ bị nhãn hiệu tại hắc kỳ doanh trên thân bất luận là thiên hộ sở hay là bốn cái bách hộ chỗ bên trong hắc kỳ doanh đều ở chung quanh ăn ý không khí hạ dần dần xa lánh nô trường hà hết sức vui mừng hắc kỳ doanh bị cô lập thẩm hạo càng là cố tình làm nội bộ cha xét dù không đến mức cùng đồng liêu là địch nhưng cần thiết khoảng cách cảm giác vẫn là mới có đôi này thẩm hạo tại tầng cao hơn trong mắt cách nhìn rất có chỗ tốt bất quá lúc đầu chính nghe được có chút buồn ngủ thẩm hạo đột nhiên bị kinh ngạc một chút bởi vì hắn từ tiếp lời đầu ngô trường hà miệng bên trong nghe tới một tin tức tháng này mười bảy ngũ hoàng tử sẽ đến lê thành thăm hỏi cần các nơi sớm làm tốt an phòng làm việc đồng thời trực tiếp điểm tên hy vọng hắc kỳ doanh cũng có thể toàn lực hiệp trợ ngũ hoàng tử thăm hỏi thẩm hạo mặc dù ngay cả bận bịu đáp ứng cái này an bài nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút cảm thấy đột bởi vì bình thường mà nói hoàng tử chỉ có tại trở thành thái tử về sau mới có đối các nơi quân nha trở bên trong thể chế có được quyền hành cũng mới hội đàm được thăm hỏi không thành thái tử trước đó nhiều lắm là được xưng là dung o ạ n nhưng bây giờ ngô trường hà lại dùng thăm hỏi cái từ này thầm hạ âm thầm đ ả o mắt liếc chung quanh hắn phát hiện đối ngô trường hà vừa rồi dùng từ biểu thị nghi ngờ không chỉ có hắn rất nhiều người đồng dạng chú ý tới chỉ bất qua ăn ý lựa chọn không có mở miệng mà thôi ngô trường hà tựa hồ đồng thời không có ý thức được mình vừa rồi tìm từ có vấn đề còn tại nói yêu chương ầ u trong ngày nơi cấp u hai trăm linh bốn khác biệt ngũ hoàng tử muốn tới tin tức trước mắt vẫn là tuyệt mật huyền thanh vệ bên trong chỉ có bách hộ trở lên chức vụ và quân hàm người biết địa phương thượng người biết cũng l ắ c đắc không có mấy đều trong bóng tối làm lấy nên đón chuẩn bị hắc kỳ doanh nhiệm vụ tương đối cái khác huyền thanh vệ đến nói nhẹ nhõm rất nhiều trong tay không có cái gì trần hạt t ó c l ạ n sự cần che giấu chỉ cần thượng hạ cẩn thận chút đừng đến lúc đó sẽ ra sự cố liền tốt nhoáng một cái chính là mấy ngày 17 tháng năm âm phong nhật thành t r u n g trận pháp truyền thống lâm thời hạt đi sở hữu gia vào thành người đều bị ngăn ở nửa cái đường phố bên ngoài không cho phép tới gần phụ trách cảnh giới trừ huyền thanh vệ thiên hộ thân vệ bên ngoài còn có một đội thân mang màu đỏ khôi giáp hoàng thất vệ đội có chút kiến thức người nhìn thấy loại này màu đỏ khôi giáp biêu hãn quân sĩ liền biết phong tỏa trận pháp truyền thống nguyên nhân hoàng gia người đến phong nhật thành hơn nữa còn là trực hệ không phải không có khả năng có hoàng thất vệ đội đi tiền trạng đối với ngũ hoàng tử như vậy cao điệu tới ngược lại là cho phong nhật thành bên này canh gác thêm mấy phần áp lực thẩm hạo hắc kỳ doanh nhân thủ cũng không nhiều trừ ra một chút tinh nhuệ lúc cần phải khắc chuẩn bị ứng đối đột phá tình t trạng bên ngoài người còn lại tay toàn bộ tán ra ngoài phụ trách từ trận pháp truyền tống đến ngoài thành thanh sơn trang dọc theo đường tới lui mà chính thẩm hạo thì là đi theo n ô trường hà chờ huyền thanh vệ cao tầng cùng một chỗ canh giữ ở trận pháp truyền tống bên ngoài trở lấy không chỉ huyền thanh vệ phong nhật thành bên này sở hữu có thể lên mặt bàn người đều đến ô ương, ương hơn mấy trăm người thẩm hạo đứng sau lưng n ô trường hà tả hữu dọ xét người chung quanh sắc mặt rõ ràng khác nhau có ít người trên mặt khó mà che giấu kích động có chút thì rất bình tĩnh còn có chút mặc dù trên mặt đang cười nhưng ánh mắt phiêu hốt tựa hồ muốn đem mình giấu đi như thế thẩm hạo rất tự nhiên liền đạt được kết luận cũng không phải là tất cả mọi người hoan n g h ê n ngũ hoàng tử đến phòng nhật thành tị lúc đầu trận pháp truyền t ố n g đầu tiên là một trận ánh sáng hoa biểu thị lập tức có người truyền t ố n g tới ngay sau đó ra chính là một đội nhân số hơn hai mươi người đỏ c h ó i hoàng thất vệ đội nga ngược tiếp quản trận pháp truyền t ố n g lối ra phòng ngự về sau lại qua một nén hương tả hữu trận pháp truyền t ố n g lần nữa sáng tối lần thứ nhất lần này ra c h ử mấy tên hoàng thất vệ đội bên ngoài còn có mấy tên người hầu trúc quan cùng một thân hình cao lớn một tịch màu thiên thanh cầm bảo nam tử nam tử này khí chất liền cùng người chung quanh không giống có loại không thường gặp quý khí mà lại hành tẩu tại ở giữa vị trí rõ ràng tất cả mọi người lấy hắn cầm đầu người này chính là đ ư ờ n g kim b ệ hạ thứ nam tử thọ vương dương lâm thầm hạo mới gặp đối phương từ xa nhìn lại vị này thọ vương được xưng tụng là khí vụ hiên ngang bề ngoài xem ra hơn ba mươi tuổi từ đầu đến chân xử lý cẩn thận tỉ mỉ thậm chí mỗi một bức hành tẩu tựa hồ cũng có giảng cứu cho người ta t r ầ m ổn nhưng lại không mất hào khí giác quan bất quá thẩm hạo biết rõ biết người biết mặt không biết lòng đạo lý vị này thọ vương cho hắn ấn tượng đầu tiên mặc dù rất không tệ nhưng chỉ là bề ngoài khả nhìn không ra một người sâu cạn hãn tại trước đó thế nhưng là nghe nói một chút liên quan tới vị này thọ vương nghe đồn phong bình cũng không quá tốt một bên dò xét vị này hoàng tử thẩm hạo vừa đi theo phun trào đám người hướng phía trước bước nhanh nên đón tiếp lấy sau đó đều dương phát triển đi theo người chung quanh cúi người hành lễ cất giọng nói tham kiến thọ vương điện h ạ dương lâm mỉm cười khoắt tay áo không cần đa lễ tiểu vương tới đi dạo chưa từng nghĩ ngược lại là lao sư động chúng điện hạ lời ấy sai rồi người có thể đến phong nhật thành k i a là phong nhật thành thượng hạ vô thượng vinh quang tính thế nào được lao sư động chúng đâu thẩm hạo đều không có ý tứ nhìn cả người nổi ra gà hắn không nghĩ tới thân là phong nhật thành địa phương chủ sự quan tạ hữu lâm đập lên mông ngựa đến thế mà không biết xấu h ổ như vậy bất quá tạ hữu lâm dám nói như thế đó cũng là chắc chắn người chung quanh cho dù có trong lòng người bất mãn cũng tuyệt đối không dám biểu lộ ra lấy thọ vương bản tính cũng khó mà nói lời nói tạ chủ sự ha ha ta nhớ được ngươi từng tại hoàng lâm viện trung làm qua giáo tập đúng không dương lâm tiếu dung thân thiết đi đến tạ hữu lâm trước mặt làm sơ suy tư liền nói xuất tạ hữu lâm cất cước tạ hữu lâm hồng quang đầy mặt hắn là từ thư viện r a quan trước kia trong hoàng lâm viện làm q u a giáo tập chủ giảng chính là địa phương chính vụ về sau mới bị chuyển xuống đến phong nhật thành làm quan sau đó một đường làm được chủ sự có thể nói hắn có thể đi đến giờ này ngày này địa vị cùng hắn từng tại hoàng lâm viện chung kết giao mạng lưới quan hệ lạc không thể tách rời cũng là hắn đắc ý nhất một đoạn lý lịch có tạ hữu lâm bắt đầu lập tức liền có người theo vào so với vớt mông ngựa văn kiện đến chức quan nhân nhóm tuyệt đối hất ra đại bộ phận võ chức m ư ờ i đầu đường phố đương nhiên võ chức bên trong cũng có vớt mông ngựa h ả o thủ t h như nói đồng dạng tới n ê n đón thọ vương trương khiêm cùng cam lâm chính là mông ngựa tay thiên nghệ bất quá hai người này hôm nay lại nuốt ở đằng sau không có dựa vào đi trong chớp mắt tới gần dương lâm bên người tầm vài vòng tất cả đều là văn chức quan nhân huyền thanh vệ cùng cảnh vệ người sớm bị chen đi thầm hạo túi đầu c ư ờ i thầm hắn vừa rồi nhìn thấy trước người ngô trường hà là nghị chen vào nhưng thay vào đó người muốn mặt không làm được dùng tu vi chen người sự tỉnh lại nói da mặt cũng còn mỏng chút thật làm cho hắn chen vào đoán chừng cũng nói không được mấy câu thế là tới nên tiếp người một chút liền bị da mặt chia cắt thành hai bộ phận đến gần da mặt dày bị gạt ra da, da mặt mỏng cũng may sẽ không ở trận pháp truyền tống nơi này đợi quá lâu lên xe ngựa liền một đường chiều ngoài thành thanh sơn trang chạy tới thanh sơn trang tại ngoài cửa đông hai mươi dặm tứ phía tiểu sơn vân quanh ở giữa còn có hai đầu dòng suối xuyên qua có quan đạo thẳng tới hoàn cảnh tốt giao thông tiện lợi là hoàng thất tại phong nhật thành tu kiến nhiều năm b ệ n viện bình thường từ nơi đó nha môn phụ trách giữ gìn chuyên môn dùng để tiếp địa hoàng thất gia lâm cùng loại loại này hoàng gia biệt viện kỳ thật không riêng gì phong nhật thành có tính cựu triều cảnh nội sở hữu trọng chấn đều có t u kiến thẩm hạo mặc dù không muốn cùng có thể chúng bởi chưa có một trận tịch diệu phong nhật thành đ á m quan chức cho dương lâm đón tiếp thẩm hạo thân là hắc kỳ doanh bách hộ vắng mặt khó coi cho nên chỉ có thể v ề v à i túi ở bên ngoài lười nhác đi đến gót đi theo dương lâm một đường đi vào sơn trang chủ điện người cũng không nhiều cảnh vệ thiên hộ huyền thanh vệ thiên hộ địa phương nha môn chủ sự người môi giới hành chủ mấy đại thương hội hội trưởng xem như đại biểu hơn phân nửa cái phong nhật thành thượng tầng thế l ư ợ đi trương liêu cùng cam lâm cũng đứng ở bên ngoài hai người chiều thẩm hạo nhẹ gật đầu đi tới thẩm lão đệ làm sao cũng không tiến vào a cam lâm nhìn chung quanh một chút chung quanh người bên ngoài cách còn xa lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng t r e o chọc một câu hai vị đại ca cũng không vào đi ta đi vào làm gì sách ta cùng lão cam là lưu manh ngươi cũng là lưu manh a đúng thế ta đây không phải cùng hai vị ca ca học nhà có thể hôn liền hôn chốc lát nữa trộn lẫn bỗng nhiên rượu liền về công g i ả i phòng ngủ một giấc đi hắc hai vị đại ca không biết đi buổi trưa hôm nay cái này đ ố n g nhiên rượu thế nhưng là từ trương ra cửa hàng đều đến có có lầu căn nhà ngũ lương dịch đó là đương nhiên ha ha vậy thì chờ lát nữa ngược lại là thật muốn uống nhiều hai chén bất quá nói đi thì nói lại hai vị đại ca làm sao có chút trốn tránh vị bên trong kia ý tư à? thầm hạo xích lại gần nhỏ giọng cùng một câu trương c a m hai người có tiếng sẽ đến sự tình v ố t mông ngựa kia cũng là sở trường cho hay vì sao lần này tránh xa như vậy trương k i ê m núi v a i đồng dạng đè ép thanh â m nói thọ vương đây là tới kéo người nhập bọn chương ú n g giờ ta bây giờ là h Đại n hai trăm linh năm lôi kéo thanh sơn trang vọng sơn đường ngồi tại vọng sơn đường bên trong có thể nhìn từ xa sơn thanh t h ủ y tú t hưởng thụ l ư ớ t nhẹ qua mặt thanh phong pha một bình trà hướng trên ghế nằm khẽ r ử a thư thư phục phục liền n có thể chợp mắt một cái buổi chiều dương lâm đi dạo một vòng nói hết sức thích hoàn cảnh nơi này còn gọi người đem hắn chuyên môn từ hoàng thành mang tới trà ngon ngâm một bình sau đó gọi theo vào đến mấy cái phong nhật thành chủ yếu quan viên cùng mình cùng một chỗ ngồi vây quanh xuống tới một bên thưởng thức trả một bên nói chuyện tiếm nghe qua phong nhật thành địa linh nhân kiệt bây giờ xem xét quả nhiên không phải hư